Trước 123 mang cổ thành đại thiện đường. chương 123 mang cổ thành đại thiện đường. Thiên giới rộng lớn dù là thiên quân cuối cùng cả đời cũng khó có thể dò xét. Trong đó cũng có rất nhiều thế lực, trong đó thế lực mạnh nhất người chính là tạo hóa thiên đỉnh, khởi nguyên vương triều, chân lý vương triều. Thiên đỉnh chính là tạo hóa thiên vương sở kiến lập, chiếm cứ thiên giới bên trong ương vô tận lãnh thổ quốc gia, những này khu vực, phân chia đáp nạn vì Trung Châu, Thần Châu, Tuyền Châu, Thư Châu trở mười vạn đại châu. Mỗi một tòa đại châu đều kéo dài qua vô số ức vạn dặm xa, bên trong đều có một tòa thiên giới thành cổ đứng lặng đến mức mạc sơn, bất quá là thiên giới truyền châu một chỗ cực kỳ nơi hoang vu, có thể nói là tuyển châu một chỗ cơ rác trong góc cũng không đủ, nguyên khí càn khôi. Cái gọi là nguyên khí, chính là nguyên thủy chi khí. Tại thiên giới, thiên tiên cấp trở lên tu sĩ, cần hấp thu so với thuần túy dương lực lượng càng là cao cấp nguyên thủy chi khí mới có thể tăng lên pháp lực. Nguyên thủy chi khí phẩm giai chính là tiên địa khai, sinh ra đời thành khí chính là nhất thánh tịnh, xưa nhất, nhất tràn ngập sinh cơ, tôn quý nhất, khí nhất vạn khí chi vương, chỉ có tiên giới mới có. Thế tục đã không thấy được nguyên thủy chi khí. Thuần dương nguyên khí cùng nguyên thủy chi khí so sánh với giống như bụi cùng vàng khác nhau. Một tia nguyên thủy chi khí đủ để thúc dục tuyệt phẩm đạo khí băng kích trăm ngàn lần. Thiên giới nguyên thủy chi khí, tràn ngập tại trong hư không cùng thiên giới nguyên khí ở cùng nhau, nhưng chỉ có thiên tiên chi cảnh tồn tại mới có thể đủ thi triển chuyên môn bí pháp hấp thu. Thiên giới tiền chính là nguyên thủy chi khí ngưng kết thành nguyên thủy đàn. thiên giới nguyên thủy chi khí tại trải qua vô số ức thiên giới năm về sau, hiện tại cũng vô cùng mỏng, thường thường một cái thiên vả khổ cực, thu thập một tháng, cũng chưa chắc có thể luyện chế một quả nguyên thủy đan đến, mặc dù là lệ già, bên trong cũng có tạp chất. Đứng hàng hạ phẩm. Ngoại trừ thiên giới trong hư không, còn có ẩn chứa nguyên thủy chi khí phương tiện là thiên giới nguyên thủy linh mạch. Nguyên thủy linh mạch dựa theo nguyên thủy chi khí độ tinh khiết, lớn nhỏ, phẩm chất từ thấp đến cao cũng có phân chia. Từ kiểu dai đến nhất dai, phía trên cũng có vương dai cùng với thánh dai. Vương dai cùng thánh dai, từng dai nguyên thủy linh mạch trên lệnh đều thập phần cực lớn, giá trị cũng là một trời một vực khác nhau một trời một vực. Vương dai trở xuống nguyên thủy linh khí Đại khái bằng được trăm đầu bình thường nhị giai nguyên thủy linh mạch, một cái bình thường nhị giai nguyên thủy linh mạch, đại khái bằng được trăm đầu tam giai nguyên thủy linh mạch dùng, cái này suy ra, một cái nhị giai nguyên thủy linh mạch có thể cô đọng trọn vẹn trăm tỷ nguyên thủy đan, có thể khiến cho một dạng nửa bước kim tiên tấn thăng đến tuyệt đại kim tiên chi cảnh đáng nhắc tới chính là, ở hạ giới thời điểm, Phương Tiêu đánh chết thiên đỉnh thần ngục thập đại kim tiên, cùng với tiên giới tai nạn thánh nhân hóa thân, phú, trên người trọn vẹn trên đầu nhất phẩm linh mạch, chí còn đều biết đầu không trọn vẹn vương phẩm linh đối với Phương Tiêu mà nói, hắn cũng không thiếu thiếu nguyên thủy chi khí, thậm chí so với nguyên thủy chi khí càng là cao cấp nguyên khí hắn đều có được. Hỗn độn tiên hồ không chỉ có siêu việt tạo hóa thần khí, còn là một cái nguyên khí bảo khố. Bên trong gần chứa phong phú tiên thiên hỗn độn nguyên khí, thậm chí ở thế giới trong quốc gia ngưng tụ thành vì hồ nước, sơn mạch các loại, siêu việt nguyên thủy chi khí không biết bao nhiêu, đủ để so sánh vĩnh sinh giới bên trong vĩnh sinh chi khí. Bất quá những loại nguyên khí bản chất cực cao cực kỳ khó thu, cho dù là Phương Tiêu cũng chỉ dám một luồn một luồn mà hấp thu, có thể trợ giúp tiêu tinh thể thần quốc dần dần tiến hóa, hướng về thế giới lu xác. Vô lượng pháp tiên. Tham kiến tiên chủ, tiên chủ thực lực mạnh mẽ, huyền bội phục. Lạc Hà môn đạo nổi lên một cái đạo hiệu, mở miệng nói, đạo hiệu vị, đã bắt đầu lĩnh hội đại la pháp tắc. Huyền Chân, bổn tọa sẽ tại Mang Sơn thành lập, sáng lập Kỷ Nguyên môn, các ngươi Lạc Hà môn liền đổi cờ xí thêm vào chúng ta Kỷ Nguyên môn đi." Phương Tiêu mở miệng nói. "Huyền Chân tuấn chỉ." "Huyền Chân lão đạo cung kính nói. "Huyền Tấn, ngươi đã đột phá Kim Tiên chi cảnh, ta liền đem Huyền Hoàng thần độ ban cho ngươi, ngươi dẫn đầu Huyền Chân đám người đem Mang Sơn rất nhiều thế lực thu nhập dưới trướng." Sau đó, đoạn dài bay ra, đã rơi vào Huyền đạo nhân trong tay. "Là Tiên chủ." Định công phủ tiên chủ nhờ vả. Huyền lên, khó nén mừng rỡ. Hắn bản thể đã là trung phẩm tiên khí huyền tận chi môn, nếu là có thể đem huyền hoàng thần độ dung nhập bản thân, liền có tỷ lệ tiến hóa đến thượng phẩm tiên khí. Có lẽ, đi theo môn chủ, một ngày kia, lao đạo ta cũng có thể đột phá trong truyền thuyết tổ tiên, thậm chí nguyên tiên thậm chí thánh nhân chi cảnh. Huyền tận đạo nhân thầm nghĩ, đi theo Phương Tiêu, chính là hán đời này làm quyết định chính xác nhất đối phương từ xuất hiện đến quật khởi, sương bá 3000 đại thế giới, phi thăng thiên giới, tại hiện thực thế tục cũng bất quá là đã qua không đến 1 năm thời gian. kia mặc dù là thiên tiên cảnh, nhưng chiến lực vượt qua xa kim có khả năng bằng được, đã siêu việt tiên chi cảnh đạt đến tổ tiên tình trạng chính là trong truyền thuyết cổ xưa tiên vương chuyển thế, cũng bất quá chỉ như vậy. Có lẽ đối phương bản liền là tiên vương chuyển thế. Theo kỷ nguyên môn phát triển lớn mạnh, tuyệt đại kim tiên đã chưa tính là hiếm, có thậm chí tổ tiên tri cảnh cao thủ cũng có ít ôn, một ít kỷ nguyên môn lao nhân, tư chất có hạn, hiển nhiên đã cùng không hơn, thời đại, tiên nhân bí cảnh phía giới đệ tử thậm chí ngay cả tại thiên giới xuất hiện tư cách đều không có, chỉ có thể sinh tồn tại thương sinh đại ấn, tam thập tam thiên chí bảo trợ tiên khí bên trong trong thế giới. Nhưng là Phương Tiêu vẫn đem mình mang theo trên người, hiển nhiên là đối với tín nhiệm của mình. Khoảng cách Phương Tiêu hàng lâm thiên giới đã qua mấy tháng, Vi quyên môn tại Mang Sơn xuất hiện cũng không khiến cho chú ý, Mang Sơn quá lớn, rất nhiều giữa các môn phái đấu tranh, diệt vong, sinh ra đời, đã không ly kỳ. Khả năng trong vòng một đêm, liền có lão môn phái hủy diệt, mới môn phái sinh ra đời. Ngược lại là Lạc Hà môn huyền chân lão đạo bỗng nhiên lĩnh ngộ đại la ảo diệu đột phá nửa bước kim tiên chi cảnh, lại để cho Mang Sơn rất nhiều môn phái huyền tiên cường giả trong lòng hâm mộ. Huyền tiên đột phá kim tiên quá khó khăn, có thậm chí bị kim tiên chi cảnh khốn đốn cả đời, có thể đột phá. Nửa bước kim tiên cũng là tiên, tại giới bên trong cũng coi như một phương thế lực. Thế vậy mà xuất lĩnh Lạc Hà môn toàn thể uyên bố thêm vào một cái mới xây lập kỷ nguyên môn, điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực khó có thể lý giải. Nhưng là hiển nhiên, cái này kỷ nguyên môn cũng không phải là đơn giản đáng nhắc tới chính là, nghe nói mang sơn minh chủ, đã từng hàng lâm kỷ nguyên môn, nhưng là từng cùng một tôn thần bí kim tiên cao thủ giao thủ mấy hiệp, khiến cho phương viên trăm dặm bầu trời sụp đổ, sông núi nghiến nát, cuối cùng bị kỵ nguyên môn bên trong một cổ kinh khủng khí cơ sợ quá chạy mất. Cũng bị kỷ nguyên môn thêm thêm vài phần thần bí. Cứ như vậy, kỵ nguyên dung nhập mang trong núi, trở thành trong đó không thể bỏ qua một phương đại thế lực, dần dần câu tóm quanh rất nhiều môn phái. Dần dần từ một cái con tôm nhỏ phát triển đã trở thành một cái cự ngạc. Mang cổ thành, chính là mang cổ mình lớn nhất thành trì, kêu đặt mình trong bình nguyên phía trên, trọn vẹn 366 tỏa tiên sơn đem quay chung quanh. Dưới tiên sơn, sâu trong lòng đất, có một đầu dài đạt ngàn vạn giảm linh mạch, ẩn chứa nguyên thủy chi khí, thập phân nồng hậu dày đặc, bị phụ lục tầng tấn phong tỏa. Đây là phạm vi hơn 360 tỷ giảm mang sơn một cái lớn nhất linh mạch, cũng là trăm ngàn tu đạo môn phái tụ tập hạch tâm đị chỉ sợ liền so với một ít đại thế giới đều muốn chân quý 10 vạn đại châu đối với tiên đỉnh mà nói, phảng phất 10 vạn bớt, mang cổ thành đối với truyền châu bớt mà nói, giống như là thế tục bên trong một cái nho nhỏ trấn, thậm chí ngay cả thị trấn cũng không tính là, mà cùng loại với Lạc Hà môn bất quá là một cái nho nhỏ thôn xóm, có thể thấy được kia nhỏ bé. Bây giờ Kỷ Nguyên môn đã hàng lâm mang sơn, hơn nữa đem mang sơn thu phục, nhân hoàng bút chờ Kỷ Nguyên môn chư tiên cũng bắt đầu ở mang trong núi xuất hiện, rèn luyện đến mức một ít hư tiên phía dưới vi đệ tử, bởi vì không cách nào chống cự tiên giới quy tắc, phần lớn lựa chọn tại thương sinh đại ẩn bên trong tu hành. Cái này viễn cổ trùng phẩm tiên khí rơi xuống pháp bảo, trải qua phương tiêu một phen luyện chế lại một lần, đã khôi phục trùng phẩm tiên khí bản chất. Phương đại ca, mang cổ thành là do thần tiên, còn có huyền tiên nhóm cao thủ tu kiến mà thành, bên trong bố trí có cực kỳ cường đại không gian cấm pháp, vô số tiên trợ. Tiêu Ngọc giới thiệu nói. "Ân. Ngoài thành, phương tiêu mang theo Tiêu Ngọc hạ xuống tới, mới đến, phương tiêu không muốn quá phận lên, lên rộng. Mang cổ tường cao tới văn trượng, hào quang bắn ra bốn phía, thậm chí mặt đất đều là thuần túy dương lực lượng tập hợp tiên phố liên mạch, những thứ khác ngoài ngói các loại cũng là mặt khắc tiên giới linh khí cùng với tiên tài chế tạo thật thể." một gạch một hòa, nếu là để đến hạ giới đều là khó được thiên tài. Trong thành linh khí đầy đủ, thuần dương chi khí như xương, nhưng lại như cũng bị rất nhiều tiền tiên cao thủ ghét bỏ ở cửa thành, trên trăm tên mặc áo giáp tu sĩ, qua lại tuần tra, những tu sĩ này tu vi đều là chân tiên, đang mặc tuyệt phẩm đạo khí áo giáp, giống như là thế tục bên trong bình thường quân đội một dạng. Bên trong lĩnh đội chính là một tôn tiên tiên tu vi cao thủ, kia thân lơ lửng giữa không trung, hai to mặt lớn, kiểm tra xuất nhập người bấy. Vào thành cần giao nạp một quả nguyên thủy đan cho rằng tu thuế, thu phí thập phần đất, một dạng chân tiên căn bản không có, tài lực, tiến vào thành trì bên trong. Nhìn thấy Tiêu Ngọc mang theo phương Tiêu tiền đến, cái kia thai to mặt lớn tu sĩ thần sắc cầm trầm, khinh miệt nói, ơ, đây không phải Lạc Hà Môn Tiêu Ngọc sao? Như thế nào, người hôm nay muốn vào vào mang cổ thành bên trong? Hiển nhiên, vị này tu sĩ cũng không biết được mang sơn biên cố. Mạnh chi hiểu, Lạc Hà Môn đã là quá khứ, chớ có nhắc lại, đây là ta kỷ nguyên môn một vị ẩn tu 800 vạn năm trí tôn thái thượng trưởng lão, ý định luyện chế đăng dược, cần tiến mang cổ thành mua ý đồ. Tiêu Ngọc Đạo, người này đã từng là Lạc Hà môn phụ cận thiên hàng phái đệ tử Bởi vì tâm tính bất hảo bị khu trục xuất môn phái, đã từng truy cầu qua Tiêu Ngọc bị tự tuyệt, lại chưa từng nghĩ thế nhưng ở mang cổ thành. A, thật không? Hắn là các ngươi kỷ nguyên môn vị kia chí tôn thái thượng trưởng lão? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu này? Hai to mặt lớn tu sĩ hừ lạnh nói, hôm nay có đại nhân vật muốn hàng lâm, hạn chế vào thành nhân số, hai người các ngươi liền không nên vào đi rồi. Hắn ngáp ngẽ truy đổi Tiêu Ngọc mỹ mạo không được, cho nên ở đây cố ý làm khó dễ. Dựa vào cái gì? Nhiều người như vậy đều tiến vào, vì sao chúng ta không thể vào? Vào thành chẳng lẽ là ngươi mạnh chi hiểu có thể một mình quyết định? Tiêu Ngọc chất vấn. Haha, ha. vừa rồi vào thành những người kia đều là sớm đã chiếm được trong thành đại nhân vật triệu kiến, các ngươi kỷ nguyên môn căn bản không có tiến vào kia tôn đại nhân vật pháp nhãn. Mạnh Tri hiểu nghiền ngẫm nói, nói cho các ngươi biết cũng không sao, hôm nay tới đại nhân vật, vì thượng đỉnh sứ giả chính là Trung Châu Vương gia đại phái, Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên tài. Mang cổ minh rất nhiều đại nhân vật, đều ở trong đó tiếp đãi vị này tuyệt đại thiên tài sứ giả. Các ngươi sẽ chờ ở cửa thành đang chờ đi. Cái gì? Chúng ta chẳng qua là tiến vào mang cổ thành mua dư liệu, ngươi có cái gì quyền lợi ngăn cản ta đám bọn họ? Tiêu Ngọc biết được người này là cố ý lợi dụng chức vị làm có dễ. Đừng nói nhảm, 100 miếng nguyên thủy đàn các người liền có thể tiến bảo. Nếu như không có, chạy nhanh cốt ngay không nên cả người khác vào thành." Hai to mặt lớn tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, Người tại sao không đi đoạt?" Tiêu Ngọc giận dữ, cùng hắn tranh chấp, người chung quanh cũng là đều nghị luận nhìn ở trong mắt, nhưng là những người này đều là tiểu môn tiểu phái cũng không dám ra mặt. "Ha ha, muốn vào thành cũng có thể, 100 miếng nguyên thủy đàn, một hạt cũng không có thể thiếu, bằng không thì hư hự." Vị này tiên tiên cảnh đội trưởng cao thấp dò xét Tiêu Ngọc liếc mắt, ánh mắt có chút không có hảo ý, nửa bước tiên tiên chi cảnh Tiêu Ngọc hiển nhiên không phải bây giờ đối thủ của hắn. Ngươi chớ muốn khi người quá đáng." Tiêu Ngọc khó thở. "100 miếng nguyên thủy đàn đúng không?" Phương Tiêu lại vẻ mặt bình tĩnh đã đi tới, tại kia dưới ánh mắt, lập tức này hai to mặt lớn tu sĩ cũng cảm giác được một cái vô cùng chèn ép khí tức đập vào mặt. "Ngươi muốn làm gì? Hẳn là muốn làm chúng hành hung hay sao? Nơi này là mang cổ minh trong địa, chớ có cho ngươi kỷ nguyên môn mang đến mầm thai vạn. Hai to mặt lớn trong lòng vẻ sợ hãi. "Mạnh chi hiểu đúng không? Hy vọng ngươi buổi sáng ngày mai còn có thể nhìn thấy tiên giới Thái Dương." Phương Tiêu không để ý đến, mà là cong ngón đũa ra, đem 100 miếng nguyên thủy đan đã rơi vào trong tay của hắn. Sau đó Mang theo Tiêu Ngọc đi nhanh tiến vào trong thành. Tiền bối cảm nhận được tâm thần bên trong khủng bố khí cơ, mạnh chi hiểu mồ hôi đầm địa, biết hiểu tự mình đắc tội khó lường đại nhân vật, không khỏi thần sắc sợ hãi. Mang cổ thành, khắp nơi đều là cửa hàng, quán rượu, khí cắt, đấu giá phường các loại đường phố rộng rãi bên trên, ngựa xe như nước, người ta tấp nập. Những người này đều là chân tiên, thậm chí thiên tiên, thậm chí thần tiên chi cảnh tu sĩ, thỉnh thoảng có đường qua huyền tiên tu sĩ. Những nơi cửa hàng, quán rượu, đấu giá phường, từ bên ngoài xem mặc dù kia mạo xấu xí bình thường, nhưng sau khi tiến vào, đều là từng cái một quốc gia vũ trụ độ. Rất nhiều đại nhân vật khí tức từ bên trong chuyển lại đi ra. Phương Đại Ca, mang cổ thành bên trong lớn nhất dược liệu mua bán, gọi là Đại chợ đường, việc buôn bán của bọn nó làm được rất lớn, nơi đây dược liệu tương đối đầy đủ, trên cơ bản mang sơn một ít hiếm thấy dược liệu kỳ chân đều có. Tiêu Ngọc mở miệng giới thiệu nói: "Vậy sao? Vào xem." Phương Tiêu đi vào mang cổ thành bất quá là nghĩ nhìn một cái thiên giới phong độ, có lẽ về sau sẽ rất khó ở đây gặp. Thần giới, ma giới, huyết giới, long giới xâm lấn tiên đỉnh, cũng mà còn có man tộc nhân lúc cháy nhàm mà đi hồi cửa, thiên giới sắp hóa làm một phiên chiến hỏa bày tán loạn chi địa. Tương lai rất khó tiếp tục bảo trì hòa bình. Phương Tiêu theo Tiêu Ngọc, đại thệ đường, cửa ra vào. Vào cửa chính là một tòa cổ xưa cửa đá, là vật thần chi thạch, hỗn hợp không biết bao nhiêu loại tiên giới thần thiết rèn thuốc cửa, trong đó hỗn hợp tối thiểu trên trăm loại dược liệu, mùi thuốc đập vào mặt. Nhị vị đạo hữu, là tới này luyện đan, còn mua sắm đan dược, hoặc là nghị muốn mua mấy thứ gì đó dược liệu. Thấy Phương Tiêu cùng Tiêu Ngọc tiến đến, hai cái mặc dược sư đạo bảo người đã đi tới, hiển nhiên là đại thệ đường bên trong phụ trách bán dược liệu tu sĩ, tu vi đều là thiên tiên cảnh. Ta muốn mua này bộ phận dược liệu. Tiêu Ngọc mở miệng, Sau đó đem một tờ kim thư lại tới, mặt ghi lưu loát mấy vạn loại tài liệu. Luân hồi thảo, tạo hóa mục, u minh quả, tam sinh hoa, những dược liệu này, hai vị này tu sĩ cẩn thận nhìn lướt qua, thần sắc khiếp sợ, biết được gặp khách hàng lớn. Những dược liệu này, có thập phần hiếm thấy chúng ta đại thiện đường cần từ khác địa phương điều phối. Kính xin hai vị đạo hữu đến phòng khách quý chờ một lát. Đó lấy một cái dược sư đem hai người tới phòng khách quý ở bên trong, một cái khác dược sư tiến vào chỗ sâu không gian, tựa hồ tại bảo báo. Hai vị đạo hữu, mời tại bậc này đợi. Kia thiên tiên dược sư đem hai người tới về sau, chợt rời đi. Phòng khách quý là một chỗ cực lớn lơ lửng đại lục, phía trên bày đầy vương tọa, lộ ra rất là xa hoa. Lơ lửng đại lục bên ngoài là một cái vũ trụ, bên trong nổi lơ lửng vô số tinh cầu. Tinh cầu phía trên nuôi dưỡng kỳ lân, bạch hổ, chân long, huyền vũ bao gồm nhiều tiên thú, cùng với đủ loại chân quý linh dược, phảng phất là một cái tiên thú tiên dược quốc gia. Nghe độ rằng, tu luyện đến thần tiên cảnh giới, liền có thể có được đắc nạn vũ trụ thủ đoạn. Này hẳn là chính là thần tiên thủ bút. sắc rung động. Cái vũ trụ này vô cùng đơn sơ, dù tinh cầu số lượng phần đông, nhưng là đối với bên trong pháp tắc nhưng là thập phần đơn sơ cùng thiên giới quy tắc không hợp nhau, tức chính là tiên tiên cũng đủ để đem hủy diệt. Phương Tiêu tận lực khách quan mà đánh giá. Lời ấy tựa hồ chọc giận trong hư không một tồn tồn tại, chỉ nghe kia nói, chính là tiên tiên tiểu nhi, cũng dám nói bừa thần tiên. Đây là lão phu hao tốn 3 vạn tiền giới năm, thi triển ra huyền thiên đại pháp chế tạo ra vũ trụ, thế mà bị ngươi nói được cái gì cũng sai, tiểu Hoa Nhi, khẩu khí của ngươi rất lớn a. Vừa dứt lời, liền thấy một tôn đang mặc màu vàng rực bảo khôi ngô lão giả, từ trong hư không đi ra đi vào phương Tiêu trước mặt, tìm một tồn vương tọa ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới phương Tiêu, tiểu A nhi ngược lại là lạ mặt vô cùng cơ ngươi chính là mang sơn, cái gọi là kỷ nguyên môn, đệ tử đi. Đối với cái này cái mới xuất hiện môn phái, lão giả cũng là trong lòng hiếu kỷ. Sương hôi như thế nào? Phương Tiêu tùy ý nói. Haha, ha, ha. lão phu họ Kỳ tên Phong, Tiểu Hà Nhi, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói tên của ta đi. Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên. Phương đại ca, người này là độc thủ dược vương Kỳ Phong, người này lòng dạ độc ác, kịch độc vô cùng. Hắn đã từng một tạo chiêu tâm đó, độc chết ba môn phái mấy vạn tên, thậm chí còn bao gồm ba cái cùng cảnh giới nguyên tiên. Tiêu Ngọc giải thích nói. Ha, ha. tiểu nha đầu không tệ. Vậy mà biết Lao phu trước kia một ít sự tích, Lao phu được sừng độc thủ, tự nhiên độc vô số người, lại vì Dược Vương cũng có thể sống vô số người. Ta độc thủ Dược Vương trong mắt không được phép hạ cách, hai người các ngươi hôm nay chính là ta đại thiện đường các nhân, làm thấp đi ta sáng tạo vũ trụ sự tình, coi như xong. Bất quá, nếu là ngươi hai người ra đại thiện đường còn là này bức đức hạnh, cái kia đừng trách Lao phu ra tay đem người trực tiếp hạ độc chết. Phương đại ca, nghe nói độc thủ Dược Vương có thủ thất báo, còn cần cẩn thận." Tiêu Ngọc truyền nói, mặc dù bị độc tay Dược Vương uy hiếp, nhưng là chẳng biết tại sao, Tiêu Ngọc liền có một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Không sao, Nếu là kia dám ra tay với ta, đó chính là hắn tử kỳ." Phương Tiêu thản nhiên nói, may may không có đem Độc Thủ Dược Vương để ở trong mắt. Liền nghe Độc Thủ Dược Vương Kỷ Phong nói, lời nói thêm càng thừa thải ta liền không dài dòng hiện tại chúng ta nói chuyện làm ăn đi. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn những dược liệu kia, đã có thể luyện chế ra một quả Vương phẩm Tiên đan. Bất quá, những dược liệu này cũng có chút chân quý, tròn vẹn 38 loại, ta liền thu thập ngươi 80 tỷ nguyên thủy đan tốt rồi." "Cái gì? 80 tỷ nguyên thủy đan? Ngươi tại sao không đi đoạn? Tiêu Ngọc phẫn nộ. "Những dược liệu này tối đa giá trị 10 tỷ nguyên thủy đan, nơi nào cần 80 tỷ?" Hiển nhiên, kia chính là công phu sư tử ngoạm. Ha ha. Lão phu nói 80 tỷ nguyên thủy đan, đó chính là 80 tỷ. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, tiểu cô nương, hẳn là người muốn hàng rợm hay sao? Chúng ta đại thị đường cũng không có hàng rợm vừa nói, các người mua cũng không sao, nếu như không mua, vậy liền giao 1% cũng chính là 800 triệu nguyên thủy đan trái với điều rớt phí tổn. Bằng không thì, chẳng qua là, kia nói còn chưa mở miệng, kia từ linh hồn đến thân thể, liền trực tiếp bị một cổ kinh khủng ánh mắt nhìn nát, hàng phục, tấu chương hết, chương 124. Hồng Môn tay đáp nặng kim tiền. Chương 124 Hồng Môn Niên, phất tay đáp nạn Kim Tiên. Tiếp theo trong nháy mắt, thời gian đào lưu, độc thủ dược Vương Kỷ Phong thần ảnh xuất hiện lần nữa. Tiên chủ tha mạng. Chỉ thấy kia thần sắc hoàng sợ, ý thức được chính mình to lớn lỗi. Phương Tiêu thản nhiên nói, lần này chẳng qua là nhỏ trừng phạt đại giới. Các ngươi đại tiện đường liền đưa về ta Kỷ Nguyên môn đi. Bộ tọa tự nhiên sẽ không bạc đái các ngươi. Là, tiên chủ. Độc thủ dược Vương Kỷ Phong thần sắc kinh hỉ, thầm thở dài một hơi. Chỉ thấy kia cung kính nói, môn chủ nếu là luyện chế Vương phẩm tiên đan nói, còn cần một loại gọi là Thánh Linh chi huyết, chân quý tiên dược. Lúc trước chúng ta đại thiện đường Thánh Linh chi huyết đã bị trùng châu Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên tài mua đi, môn chủ chờ một chốc một lát, thuộc hạ cái này sai người từ địa phương khác điều phối. Thánh Linh chi huyết nghe nói chính là thượng cổ thánh nhân huyết dịch, lưu nhập thiên giới đại trong đất, bị ẩn dưỡng, cuối cùng hóa thành một mặt tiên dược, bên trong ẩn chứa kim tiên pháp tắc, thập phần chân quý. Không sao. Phương Tiêu khoát tay đào ước chừng một nén nhang, một quả sáng chói phát ra ánh sáng màu đỏ huyết dịch bị trở tới, kia mặc dù thoạt nhìn bất quá viên đạn lớn nhỏ, nhưng là bên trong lại phản phất ẩn chứa một phương dịch vũ trụ. Những loại huyết dịch trong vũ trụ ẩn chứa từng sợi kim tiên tác, phần phàm. Kỳ Phong đúng không? Nếu như làm việc cho ta, ta tử sẽ không bạc đãi ngươi, ta xem ngươi đại kịch độc thuật đã tu hành đến pháp có nguyên linh có thể chuyển thế đầu thai trưởng thành tình trạng, ngược lại là một cái độc đạo bên trên khó được người mới. Ngươi tu hành đến huyền tiên đỉnh phong chi cảnh, sắp cảm ngộ đại la ảo diệu, 80 tỷ nguyên thủy đàn ta không có, bất quá ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta chỗ này có một đạo nguyên vẹn đại la pháp tắc, liền ban cho ngươi, hi vọng ngươi bình thường lĩnh hội. Ngày sau chưa hẳn không thể chứng được vạn cổ bất diệt kim tiên. Phương Tiêu cong ngón đũa ra, liền có một đạo vừa thô vừa to như du long đại la pháp tắc được ban cho Dư Kỳ Phong. Kỳ Phong cảm tạ tiên chủ ban ơn. Tiên chủ Vĩnh Sinh vô lượng, cảm nhận được trong người chạy huyền ảo phát tắc, đó là tiêu giao tự tại khí cơ, kỳ phong thần sắc cuồng hỷ. Bị độ hóa nhưng có tự mình ý chí, ngoại trừ chung với độ hóa người mặt khác không thay đổi. Huyền tiên đến kim tiên là một cánh cửa họng, bình thường huyền tiên, nếu không cơ duyên, có lẽ cuối cùng cả đời mới có thể đủ chứng đạo kim tiên. Đổi mà nói có thể chứng đạo kim tiên không có chỗ nào mà không phải là huyền tiên bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Đã có này một đạo đại la phát tắc, như vậy liền tương đương với đã có giải đề, đáp án, nửa bước kim tiên chi cảnh có thể nói đã bày tại trước mặt hắn. Này đạo cơ duyên giá trị Như thế nào 80 tỷ nguyên thủy đan có thể so sánh đâu này? Một đạo đại la pháp tắc, đại biểu cho một tôn nửa bước đại la kim tiên đạo quả, lại bị tiện tay ban thượng, bực này đại thủ bút, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thấy Phương Tiêu tiện tay ban thượng đại la pháp tắc, Tiêu Ngọc đôi mắt đều thẳng, hiển nhiên nhà mình môn chủ nội tình chỉ sợ xa siêu việt hơn xa chính mình tưởng tượng đợi đã chiếm được thánh linh chi huyết về sau, Phương Tiêu liền ý định trở về. Hắn muốn luyện chế một lò Tam Thánh Luân Hồi Đan, này thái nguyên Làm vì một trong nữ nhân của mình, Phương Thanh Vi cũng không phải là đại nhân vật chuyển thế, tu vi trước mắt chẳng qua là khó khăn lắm bước vào trường sinh bí cảnh, đã rất lại phía sau những người khác rất nhiều, nếu muốn tiến nhập tiên giới không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, Phương Tiêu tự nhiên không thể ngồi xem bỏ qua đúng lúc này, mấy đạo quang hoa chạy như bay mà đến, ba ba ba đáp xuống trước mặt của hắn, hóa thành hơn 10 đàng mặc hắc ý điệt tu sĩ. Những tu sĩ này, làm nô bộ cách tân mặc, tu vi chính là thần tiên chi cảnh. Thần tiên, nhiều như vậy thần tiên. Ngươi, các người muốn làm gì? Tiêu Ngọc thần sắc khiếp sợ, bị những người này sợ hãi kêu lên một cái. Những người này trên người khí cơ so với phụ thân tiêu chiến chỉ có hơn chứ không kém, hiển nhiên đều là thần tiên. Nhiều như vậy thần tiên, ngăn lại đường đi, không biết muốn làm gì. Phương tiêu thần sắc không thay đổi, như trước lạnh nhạt, phản phất trời sập cũng thờ ơ. Trung quanh bắt đầu xuất hiện xem náo nhiệt người. Chúng ta cũng không ác ý. Chỉ thấy một tôn cao lớn như sát tháp tựa như thần tiên tiến lên, tiếp tục nói, vị công tử này, thế nhưng là kỷ nguyên môn chủ. Không tệ, các người là. Phương tiêu tùy ý hỏi. Chúng ta là thương công tử dưới chướng thần tiên bệ đội. Đại hán này mở miệng nói. Thương công tử tại mang trong cổ tháp mở tiệc chiêu đái Mang Sơn rất nhiều môn phái, Mang Sơn minh chủ tiết bá đạo đề cử các ngươi kỳ nguyên môn, mời theo chúng ta tới. Cái nào Thương công tử? Tiêu Ngọc Hiếu Kỳ, nàng bỗng nhiên nghĩ tới trước khi vào thành thái to mặt lớn mạnh chi hiểu trong miệng theo như lời đại nhân vật. Thương công tử chính là Trung Châu Vương gia đại phái Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên tài, cũng là thiên đỉnh chỗ bên ngoài phái tại tuyển Châu sứ giả một trong. Lần này hạ mình đi vào mang trong núi, liên là vì hoàn thành thiên đỉnh một cái cọc nhiệm vụ mà đến. Nghe nói thiên đã cùng thần tộc, Phật giới, long giới, ma giới, huyết giới chờ cường đại thế giới tác chiến chẳng lẽ là chiến tuyến căng thẳng, tới đây chiêu binh mộ mã, có ý tứ." Phương Tiêu mở miệng nói, vạch Trần kia chi lai ý. Trí cao vô thượng thiên đỉnh cũng sẽ có địch nhân sao?" Tiêu Ngọc lần đầu tiên nghe nghe thấy bực này bí ẩn, trong lòng rung động khó có thể tư ức. Hôm nay nàng xem như lưu mô mô tiến đại quan viên, phát triển kiến thức. "Đi, ta biết, các ngươi phía trước dẫn đường." "Tuất Phương môn chủ xin theo chúng ta đến." Cái này thần tiên vệ đội thủ lĩnh đạo, mang theo vệ đội phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đạt tới một tòa cao vút trong mây bạo thác trước. Bảo trong tháp không biết bao nhiêu tầng, bên trong có rất cường đại khí cơ qua lại xuyên qua, trong đó không thiếu thần tiên thậm chí huyền tiên chi cảnh cao thủ, thậm chí còn có mấy tôn nửa bước kim tiên cao thủ. Bảo tháp tầng cao nhất là một cái rộng lớn cung điện, trong đó rất nhiều điển hội, từng tôn huyền tiên cao thủ một bên đang nói chuyện vừa lái hoài trẻ chén, nam nữ già trẻ đều có, giả bộ khác nhau. Những này tiên nhân sau lưng luôn hình và trạng, Hiển lộ chư Phật long tượng, tiên ma yêu thần, đế vương hoàng giả, núi non sông ngòi thậm chí tinh không biển rộng, liền có thể tùy tiện nghiền bảo thế tục quốc gia vũ trụ độ, có thể thấy được tu vi phi phàm nhất là một ít đại là chi cảnh nửa bước kim tiên đại nhân vật, quanh thân bất hữu chi quang lưu chuyển, ánh sáng đại thiên, giống như hắc ám tinh không bên trong thái dương, tinh thần cường đại, khó có thể nhìn thẳng. Những thứ này đều là mang cổ minh hơn ngàn môn phái đại nhân vật, đều là hùng bá một phương cường giả. Đại đa số mọi người là huyền tiên chi cảnh tu vi, chẳng có nửa bước kim tiên chi cảnh tuyệt đại bá chủ, bị ông sao vây quanh ông chăng một dạng quay trốn quanh. Kia bên trong một người tuổi còn trẻ càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, kia mặc dù chỉ là nửa bước kim tiên chi cảnh, nhưng cho dù là một ít nửa bước kim tiên chi cảnh chủ, đối với kia ngự khí cũng là cùng tính có thừa. Người tuổi trẻ tướng mạo anh tuấn, Tao nhã, kia đang mặc một kiện tiêu lên một con tiên hạc màu trắng đạo ý, ý, ở trên tiên hạc thuần túy bạch vô hà, giương cánh muốn bay, tiêu giao thẳng tới trời cao chi ý đập vào mặt. Tiêu chi đạo y phẩm giai chính là một kiện chúng phẩm tiên khí, có thể thấy được người trẻ tuổi chi thân phần bất phàm, hiển nhiên là nhân trung lâm vượng, cái thế thiên kiêu. Người trẻ tuổi bên cạnh có một tôn mày dầm mắt to tuyệt đại kim tiên, tựa hổ sống tự vị. Tại phương tiêu cùng Tiêu Ngọc đi lúc tiến vào, rất nhiều huyền tiên, thậm chí kim tiên đều đem ánh mắt thoáng phát phóng trên người hắn, cao thấp xét, muốn xem bọn hắn hết thầy. Chính là trung ương nửa kim tiên chi cảnh người trẻ tuổi cũng đem ánh mắt đi qua. Ánh mắt nghi ngẫm. Giờ phút này, Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy một phương phương đại vũ trụ, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng cường hãn khí cơ áp bách mà đến, cả người hầu như muốn làm trận vẫn lạc. Nửa bước Kim Tiên một ánh mắt hạng gì khủng bố, đủ để tùy tiện đánh chết một tôn thần tiên. Những ngày thần tiên về đội thì cũng không cảm giác được bất luận cái gì khác thường, bởi vì những ánh mắt này có ý đem không để ý đến. Hiển nhiên, những người này ý định cho phương Tiêu hai người một hạ ma uy. Mang Sơn trăm ngàn trong môn phái, tự nhiên không thiếu đấu tranh, một ít môn phái diệt vong về sau, nguyên thủy linh mạch nguyên liền sẽ bị không còn chỉ có có được liền tiên môn phái mới có tư cách có được linh mạch. Kỷ Nguyên môn bỗng nhiên xuất hiện, chiếm đoạt Mang Sơn rất nhiều thế lực, thực lực tăng vọt, trở thành Mang Sơn cự đầu một trong, tự nhiên nắm giữ rất nhiều cự đầu môn phái sinh tồn không gian. Một ít đại môn phái càng là không muốn ngồi nhìn cái này cự đầu có thể, bởi vậy nghĩ muốn mượn lực trấn ép, những môn phái này chi chủ tự nhiên đối với Phương Tiêu hai người không có gì sắc mặt tốt, có thậm chí nổi lên sát tâm. Ha ha. Hồng môn diễn sao? Có ý tứ. Đã thấy một luồng khí cơ tại Phương Tiêu trên người hiện lên, Tàn Dã Tiêu Ngọc phấn cảnh. Sau đó kia đột nhiên tăng vọt hung manh trình độ quả thực muốn đem chỗ này tiên thắp trực tiếp chống đỡ tạm, rất nhiều huyền tiên toàn bộ thâm thụ trọng thương, một ít nửa bước kim tiên bao gồm vị công tử kia cũng là sắc mặt đại biến, khó khăn ngăn cản kia khí thế đến mức thần tiên vệ đội những này thần tiên, cũng không bị Phương Tiêu nhầm vào, cho nên cũng không cảm giác được cái gì áp lực quá lớn. Hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện. Phương Tiêu ngắm nhìn bốn phía, mang sơn rất nhiều đại thế lực chi chủ hảng sợ túi lầu sọ. Hai người tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới tiến vào yến hội trung ương vị trí. Thấy hai người đến đây, ở đây rất nhiều đại nhân vật thần sắc quý, đều nghị luận, không bao giờ phụ lúc trước khinh thường bộ dáng. Vừa rồi cổ khí thế này, vậy mà để cho ta đều có một loại tử vong nguy hiếp, quả thực khủng bố như vậy. Trong đám người một tôn nửa bước kim tiên đại nhân vật trong lòng chấn. Truy thuyết người này là được thượng cổ kỳ nguyên kim tiên truyền thừa, thủ đoạn thật sự là khủng bố a. Kỳ nguyên môn đánh chết 8 tôn nửa bước kim tiên ma đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng không tung tin vịt. Có huyền tiên lão tổ đạo. Nghe đồn kia trong môn phái còn có thượng phẩm tiên khí, sợ cũng vì thật, xem ra kế tiếp nhiệm mang cổ minh minh chủ có lẽ có lo lắng. Còn cần cùng hắn đánh tốt quan hệ mới lạ. Những đại thế lực thủ lĩnh đều nghị luận, trong lòng tất cả có tâm tư. Hiển nhiên, bọn hắn, mượn dao giết người chi kế mất đi hiệu lực hơn nữa, mơ hồ đắc tội cái vị này mang Sơn Tân Tân bá chủ, từng cái một lập tức hối hận quên quỹ. Những người này nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía vị kia Thương công tử, xem biết như thế nào ứng đối. Hai, hai vị tiền bối, vị này chính là chúng ta thương lượng, Thương công tử. Dẫn đội Thiết Tháp thần tiên thủ lĩnh run run rẩy rẩy giới thiệu nói, cuốn vào những thế lực này trong chiến đấu, hắn chỉ cảm thấy hai chân phát run. Thiết Tháp, các người lùi ra. Cái kia Thương công tử hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Là, Thương công tử." Thiết Tháp thần sắc vui vẻ, dẫn đầu những này thần tiên vệ đội cùng kính lùi ra. Nhìn xem phân tiêu Thương công tử khiếp sợ thần sắc lóe lên rồi biến mất, sau đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, tại hạ thương tử lạc, Trung Châu Vũ Hóa môn người trong, bây giờ đang ở Thiên đỉnh làm truyền Châu tuần tra sứ, không biết đạo hữu xưng hôi như thế nào. Một phần của thiên giới cái đó phương thế lực. Kia thanh âm rất có tư tính, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tiêu. Chỉ nghe kia tầm nói, đồn đại thiên giới treo giải thưởng, thế tục hạ giới đã từng ra một cái yêu nghiệt tiên tiêu, đột phá thiên tiên thời điểm, liền trực tiếp đem một thủ hóa tiên tuyệt đại tiên chết, đi. gọi Tiêu, chính là hạ giới nguyên môn môn chủ, thân có vô tận cơ duyên. Địa chi đạo lư chính là trong truyền thuyết đánh cắp vận mệnh điện mẫu, chắc hẳn chính là người này. Người này là thiên đỉnh thập đại tội phạm truy nã một trong, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, đợi ta trước đem một đỉnh, sau đó thông tri thiên đỉnh, đạt được ban thưởng. Nghĩ đến ban thưởng phong phú trình độ, thương tử lạc không khỏi trong lòng kích động. Cảm giác đến thương tử lạc trong lòng tính toán, Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, nói: "Ta là kỷ nguyên môn chủ Phương Tiêu, không biết Thương công tử gọi ta là tiến đến dự tiệc, có chuyện gì quan trọng?" Phương môn chủ, Thương công tử chính là thiên giới tại Tuyền Châu tuần sát sứ, quyền lực thật lớn. Chúng ta mang sơn thuộc về hắn phạm vi còn hạn. Lần này hô ngươi tiến đến dự tiệc, chính là muốn mời chào ngươi vì thủ hạ." Thương tử Lạc bên cạnh mày rậm mắt to tuyệt thế kim tiên đại nhân vật mở miệng nói, "Kia thân hình khôn ngo, khí chất uy nghiêm, tựa hổ sống tự vị. Phương đại ca, vị này chính là mang cổ minh minh chủ, Tiết Bá đạo." Tiêu Ngọc mở miệng, "Vị này Tiết môn chủ lúc tuổi còn trẻ tại Mang Sơn cũng là vị nhân vật phong vân, tay bạn lăng lệ. Tiết Bá đạo thật không, ta nhận biết ngươi, lúc trước đến ta kỷ Nguyên môn nhiều toan nhìn bí ẩn chính là đi." Phương Tiêu mở nói, ha, "Ha có thể bị Phương công tử thấp mong, lão phu rất là vinh hạnh. Lúc trước Phương công tử Quỷ Nguyên môn bỗng nhiên xuất hiện ở mang trong núi Lao Phu trong lòng Nghiêu kỷ, mạng muội trước đến xó xét, nhưng là nhiều có đắc tội, mong rằng Phương môn chủ rộng lòng tha thứ. Mang Sơn Minh tiết bá đạo ngưng trọng thần sắc, chậm rãi mở miệng nói: "Người này, chính mình bắt đoán không ra. Mặc dù mình vì Mang Sơn trên danh nghĩa minh chủ, nhưng là tại thiên giới thực lực mới là đạo lý. Trời cao hoàng đế xa, thiên giới quá lớn, thiên đỉnh lãnh thổ quốc gia quá lớn, những này rắn rít địa phương thế lực bá chủ môn mới thật sự là thủ hoàng đế, là mình cần giao hảo tồn tại. Không sao, chúng ta Quỷ Nguyên môn cũng không lạm sát kẻ vô tội môn phái." Đối với bằng hưu chúng ta luôn luôn vô cùng hữu hảo, tuân theo hợp tác cùng có lợi lý niệm. Bất quá, nếu là cùng chúng ta kỷ nguyên môn là địch nhân nói, như vậy kết cục có lẽ sẽ thập phần thê thảm, mặc dù là Kim Tiên, cũng muốn bị giết chết. Như nếu không tin chúng ta mỏi mắt mong chờ." Phương Tiêu thản nhiên nói. Ngay vậy, Thiết Bá đạo thần sắc khẽ biến, hiển nhiên, đối phương đây là tại cảnh cáo chính mình, cũng là đang cảnh cáo ở đây Mang Sơn tất cả môn phái trưởng môn nhân. "Mà thôi, ta liền không lẫn vào chuyện này, liền xem thương công tử như thế nào ứng đối rồi." Cảm nhận được Phương Tiêu trên người kinh khủng uy nghiêm, Tiết Bá Đạo thầm nghĩ trong lòng đối phương môn hạ có kim tiên thậm chí càng thêm kinh khủng táo thủ, chính mình lại có tư cách gì với tư cách kia đối thủ? Có thể đảm nhiệm mang cổ minh minh chủ ngàn vạn tiên giới năm, Tiết Bá Đạo tự không ngu xuẩn. Phương Tiêu Lời vừa nói ra, một ít môn phái trưởng môn nhân, thái thượng trưởng lão, lão ngoan đồng tán tu nguyên tiên, thậm chí nửa bước kim tiên cũng bắt đầu chẩm mặc, lâm vào trong trầm tư đúng lúc này, liền nghe cái kia thương tử lạc mở miệng nói, Phương môn chủ quả nhiên thần không hay. Tại hạ ngưỡng đã lâu, ta vừa mới trịu phái thành La Thiên đỉnh đóng ở Tuyền Châu sứ, thế bạc, cần các đại môn phái to lớn hỗ trợ, lần này tới đến Man Sơn, Mục đích chính là mời chào hiện tại, không biết Phương môn chủ có thể tương trợ một hai. Thương tử Lạc Tao nhã, lời nói làm cho người ta như một xuân phòng, khí cơ như lên tự như biển, trên người càng có một loại vô cùng ung dung hoa quý chi ý, thiên tri tiêu tử thân phận hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bất quá, đến Mang Sơn cái này cơ ra góc, dù ý hiển nhiên đáng giá nghiền ngẫm. Ha ha, nếu như Thương công tử hữu chiêu ôm hiện tại chi ý, ta Kỷ Nguyên môn hiện tại phần đông, liền sẽ Thương công tử để cử hai người đi. Sau đó, Phương Tiêu vung tay lên, liền có hai cái tu sĩ xuất hiện ở kia trước người. Một tôn bóng người chính là trong tay cầm một cuốn sách, nho sĩ một dạng Hắc Ý Nam tử trẻ tuổi, tu vi chính là trưởng sinh bắt trọng hôn động chi cảnh, quanh thân ma khi u tùm, một người khác ảnh, chính là một tôn 14-15 tuổi thiếu niên áo trắng, tu vi chính là trưởng sinh tam trọng động tiên cảnh, quanh thân giết trọc khí cơ tràn ngập. Hai người thần sắc có chút ngượng, lại không biết tại Quỷ Nguyên Phong bên trong bế quan bên trong vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Bởi vì phương tiêu nguyên nhân hai người tại rất nhiều tiên nhân trước mặt, cùng với tiên giới bên trong, cũng không cảm giác được áp lực. Nhìn thấy hai người tu vi, thương tử lạc thần sắc khẽ biến, nói Phương Mộ chủ, ngươi lại để cho này hai cái con kiến hôi cũng không bằng nhân vật đi theo ta này là ý gì? Chẳng lẽ là tại đục nhã bổ toạ? Hiển nhiên đối với Tô Tú Y thì cùng Mạnh Thiếu Bạch hai người tu vi có chút khinh thường đương nhiên, đối với hắn cái vị này nửa bước tuyệt thế kim tiên mà nói, kim tiên phía dưới đều là con kiến hôi mà thôi, mặc dù là thần tiên cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Chính là hai cái con kiến hôi, nay kỳ nguyên môn chủ quá không tôn trọng thương công tử. Có một thương tử lạc người theo dõi nhỏ giọng nói, chính là, chính là, ha thương công tử đường mà lại xem ta thủ đoạn. Phương Tiêu thỏ tay, Sau đó bắt trước làm theo, hai đạo lưu quang riêng phần mình bay vào hai trong tay người, đón lấy hai người trên người tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Từ đạo tiên, Chu quang, Tạo vật, Thiên vị, rơi vương, Hỗn động, Hư tiên, Chân tiên, Thiên tiên, Thần tiên, Huyền tiên mãi cho đến Kim tiên mới đình chỉ. Vừa thô vừa to kim tiên pháp tắc như thần lòng tại hai trong cơ thể con người chạy, bất quá trong một chớp mắt, hai người tu vi liền vượt qua trường sinh bí cảnh, đặt đến tiên nhân bí cảnh đệ tứ trọng kim tiên chi cảnh, tia chi hy thế, khiến cho đất rung núi chuyển, chính là mọi người chỗ tiên pháp đều mơ hồ không chịu nổi gánh nặng địa liệt mở ra. Phương Tiêu đã từng luyện chế Tam Thánh Luân Hồi Đàn, đối với kia chi tác dụng nguyên lý đã rõ ràng, chỉ cần có Đại La Kim Tiên pháp tắc, đại lượng chế tạo kim tiên đối với hắn bây giờ mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Phương Tiêu ở hạ giới đã từng đánh chết thập đại thiên đình thần mục đệ tử, cướp đoạt kia kim tiên đạo quả pháp tắc, cho nên có thể đem những này Đại La Kim Tiên pháp tắc trực tiếp quán đỉnh trên người của hai người, đem hai người tu vi tăng lên đến kim tiên chi cảnh. Tô Tú Yiye, Mạnh Tử Bạch, hai người các ngươi liền tạm thời đi theo Thương công tử đi, Hy vọng các ngươi chí công lớn, chớ có phụ lòng từ cơ duyên. Phương Tiêu nói là tiên chủ ma chủ, Mạnh Thiếu Bạch cùng Tô Tú Y thì thần sắc cung kính. Cái này Thương Tử Lạc vậy mà xem thường ta, thật là tội đáng chết vạn lần. Mạnh Thiếu Bạch chính là vô sinh kiếm tông truyền nhân, sát lục chi tử chuyển thế, xuất đạo đến nay chưa từng bị người đã từng nói qua con kiến hôi, Thương Tử Lạc một phen lời nói, nhưng là lại để cho hắn lựa giận trong lòng khó ác. Tô Tú Y thì tiên thiên tính tình cao ngạo, chính là thế tục tuyệt thế thiên kiêu, cũng nguyên thủy ma tông á dục tổ ma thiên quân chuyển thế chi thân, qua bướng bỉnh, so với Mạnh Thiếu Bạch càng lớn, bị nhục nhã cũng là sắc mặt tâm trầm. Thương Tử Lạc thật hung, chờ ma chủ sau khi đi Ta muốn ngươi tại bản tôn địa hoàng thư bên trong vòng là lật cầu. Một mặt khác, Thương Tử Lạc trong lòng thì là mơ hồ bất an, nhưng lại không thể không cảm tạ Kỷ Nguyên môn chủ Phương Tiêu hùng hồn tương trợ đến mức Mang Sơn quần tiên thì là bị Phương Tiêu chiêu thức ấy thao tác khiến sợ trong mắt đều nhanh rơi xuống một chỗ. Tiêu nhìn về phía Phương Tiêu ánh mắt lửa nóng và sợ hãi, bất quá, rất hiển nhiên, Mang Sơn trời đã thay đổi đáng nhắc tới chính là, tại đây về sau, Thương Tử Lạc đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, không lâu sau, kia trên người ma khí u tủn, liền như thay đổi một người bị thay thế một Nguyên bên trên, Phương Tiêu đang tại chế, Tam Thánh luân hồi đàn Chỉ thấy thượng phẩm tiên khí trong lọ đan luân hồi thảo, tạo hóa mục, u minh quả, tam sinh hoa chờ 38 vạn loại tiên dược đồng thời bay ra, sau đó hòa tan, hóa thành rất nhiều dược khí, ngưng kết tại thánh linh chi huyết bên trên. Thánh linh chi huyết ngay sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành mấy chục khối phát ra màu vàng sáng bóng lóng nhãn một dạng lớn nhỏ kỳ dị tiên đan. Tiên đan phía trên có tam tôn viễn cổ thánh nhân hư ảnh ẩn ẩn như hiện, ba đạo kim tiên pháp tác khắc ở ở trên, hương thơm xông vào nghe một nguồn, khiến người thành cảm giác. Bên trên bầu trời có dị tượng sắp sửa diễn biến, lại trong một chớp mắt bị một khổ kinh khủng niệm lực trực tiếp xóa đi đúng lúc này, một đạo ma khí cùng sát lục chi khí tại trong hư không hiện hóa, hóa thành Tô Tu y cùng Mạnh Thiếu Bạch thân ảnh. "Tham kiến tiên chủ. Ma chủ, Thương tử Lạc đã bị ta cùng với Mạnh Thiếu Bạch liên thủ giết chết, đây là từ cái kia Thương tử Lạc thần quốc trong vũ trụ lấy được truyền thuyết chi trượng cùng với một quả vương phẩm năng lượng, bá chủ trọng sinh đan." Sau đó, chỉ thấy hai người thần sắc cung kính, đem một kiện giống nhau một cây quyền pháp bảo cùng với một quả giống nhau thần, tuyệt đại khí phách ánh vàng rực rỡ đang được đưa cho Phương Tiêu. Quần trượng là cổ xưa hỗn độn nhan sắc, tự hồ chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, phía trên cũng dậm dạp tràng chỉ đan vào đại la hoa văn, trên lệch một bước liền muốn đi vào trung phẩm tiên khí hàng ngũ. Truyền thuyết chi trượng kia bản tôn là đa bảo tiên quân thánh phẩm tiên khí, cái này tiên khí chính là đồ nhái, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành trung phẩm tiên khí, nếu là tấn chức có thể đã bị truyền thuyết chi trượng bản thể gia trì. Hai người bị phương tiêu quán đỉnh luyện hóa thần ngục đệ tử đại la kim tiên pháp tắc, thực lực hãn, như thế nào nửa tiên chi cảnh thương tử lạc có thể ngăn cản. Ma chủ, đây là thương tử lạc chí nhớ tinh thể, trong đó có chút là liên quan tới tiên giới. Đỗ Đỗ Y Nhi lại đem một quả tinh thể lấy ra, bên trong hiện lên rất nhiều hình ảnh. Ân. Làm không tệ, hai người các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là phối hợp Viễn Tấn đạo nhân, đem chọn cái mang sơn chỗ thế lực nhét vào ta Kỷ Nguyên môn thống trị phạm y. Đồng thời, tại thiên giới bắt đầu bồi dưỡng chúng ta lực lượng của mình. Nếu là làm tốt bổn tỏa tất nhiên là vui lòng bản thưởng. Phương Tiêu mở miệng nói, Thương Tử Lạc ý định đem nhóm người mình tin tức công bố thiên đình, nếu như bị chính mình gặp cái kia tất nhiên muốn ra tay ngăn cản. Bây giờ Kỷ Nguyên môn mặc dù thế lực bất phảm, nhưng là khó tránh khỏi sẽ gặp đã có tâm người nhà vào. Lạ, tiên chủ ma chủ. Hai người thần sắc kích động, có thể bị ban cho kim tiên pháp tắc, có thể thấy được môn chủ đối với mình hai người coi trọng. Bây giờ Kỷ Nguyên Môn Trư Tiên cùng với rất nhiều đệ tử, đại bộ phận đều tại Hỗn Độn Tiên Hồ cái này siêu việt tạo hóa thần khí trí bảo bên trong khổ tu, để ký đột phá càng cao cảnh giới đối với phương tiêu mà nói, Tô Tu ý ý, mạnh thiếu bạch đều là khí vận không phải phàm nhân, truyền châu quá lớn có lẽ có một ít ẩn thế không ra kim tiên, bằng vào Huyền Tấn đạo nhân cùng Huyền Chân lão đạo ba người không nhất định có thể được cục diện, có này hai người tương trợ, tất nhiên sẽ ổn thỏa một ít. Mạnh thiếu Bạch chính là trời sinh sát lục chi tử, nếu là tìm cơ hội tiến nhập Thiên đỉnh thế tất có thể vào sát lục thiên quân pháp nhãn, vì kỳ nguyên môn tại Thiên đỉnh chỗ nội ứng đến mức Tô Tú Yiye cũng đồng dạng vi phạm, tương lai tất nhiên sẽ bị Nguyên Thủy Ma tông đại có thể tìm tới, tiến vào Nguyên Thủy Ma tông bên trong, cũng có thể vì phương tiêu ở trong tuyến. Tiên chủ, cái kia Mang Sơn Minh chủ tiết bá đạo cùng với kia chỗ môn phái tựa hồ phát hiện không ổn, đã không biết tung tích. Sớm biết như vậy liền đem cùng nhau lưu lại kính xin tiên chủ trách phạt. Mạnh thiếu Bạch mở miệng, thần sắc thẹn. Không sao, việc này ta đã hiểu. Cảm tạ, giơ cao vòi. Đạo hữu 500 tệ hỗ trợ. Cảm tạ mọi người đặt mua cùng với vé tháng, phiếu đề cử hỗ trợ. Tấu chương hết, chương 125. Tuyền Châu cổ thành bị truy nã. Chương 125 Tuyền Châu cổ thành bị truy nã. Tuyền Châu rất lớn, chính là thiên đỉnh vô tận xa so với trước kia phân chia 10 vạn đại châu một trong, nhưng là tuyệt đại đa số khu đều là người ở thưa thớt, thậm chí hoang tàn vắng vẻ cần ngủng chi địa, chưa có đại thế lực tới đây cắm rễ. Tiên rồi lúc giữa không trung có thật nhiều bí động, sương mù nguy chủng chủng điểm điểm. nếu là lâm vào trong đó, cho dù là nửa kim tiên chi cảnh cường giả cũng muốn mất phương hướng. Chỉ có triệt để lĩnh đại la chi đạo Vô tận thời không tiêu giao tự tại, vĩnh hằng bất hủ đại la kim tiên, mới có thể tại vượt qua vũ trụ bên trong không bị mất phương hướng. Nếu muốn tiến vào đường đại châu ổn thỏa nhất phương pháp xử lý liền là thông qua viễn cổ chuyển tống trận, những này chuyển tống trận pháp chính là Thiên Đình thành lập thời điểm sở tu xây dựng, cổ xưa vô cùng, chính là lúc đó Thiên Đình vì khống chế các đại châu sở kiến lập. Chẳng qua hiện nay Thiên Đình Tiên Vương biến mất, Thiên Đình thế lực yếu bớt, ngang ngược cùng nổi lên, rất nhiều truyền tống trận sớm đã bị trùng quanh tất cả đại thế lực cứ. Thông qua thương tử lạc chí nhớ, Phương Tiêu biết được, tại Tuyền truyền tống trận chính là tại Tuyền Châu cổ thành bên trong. Tuyền Châu cổ thành có một môn phái, gọi là Tiên tu môn, Tiền Châu truyền thống cổ trận chính là bị Tiên tu môn khống chế. Tiền Châu cổ thành, cổ xưa mà trắng lệ, cùng hắn nói là một tòa cổ thành, chẳng nói là một cái thật lớn quốc gia thế giới. Kia tọa lạc tại Bình Nguyên phía trên, vô số thiên tiên, thần tiên, huyền tiên ra ra vào vào, người ta tấp nập. Cổ xưa đại cửa thành, cũng có nhiều đội thiên tiên, thậm chí thần tiên cao thủ thủ hộ lấy. Thành cổ bên trong phi thường náo nhiệt. Có thế tục một dạng quán rượu, trà lâu, tiệm bán thuốc, đan phố cùng với cửa hàng binh khí, các loại rộng lớn cũng điện. Bên trong có cản khôn quốc gia, người đến người đi, được không náo nhiệt. Mỹ Lạ Tiên Long Thịt, Mỹ Lạ Tiên Long Thịt, cần mau tới coi trộn một chút nhìn một cái a. Cao lớn quán rượu cửa ra bảo, một đầu dài ước tầm hơn 10 trượng màu vàng tự lòng, tại mấy tôn thần tiên dưới áp chế, điên cùng dãy rủa, sau đó bị mở lực bẻ bụng, trái tim bị lấy ra, chế tác thức ăn. Nay đầu màu vàng long hoàng long huyết bị bắt lấy, thịt rồng bị làm thành mỹ vị ngon, chính là Lật Tiên, gần cốt cũng có tiên nhân tiến đến hỏi giá cả, rất nhanh bị một đoạt mà không. Sao Lân Thánh Ma của cùng, đều là tu thành Thiên Tiên ma, đi đầu tâm, trải qua 9981 đạo chỉnh tự làm việc thủ pháp, sao thành tuyệt thế mỹ vị, chỉ cần 300 miếng nguyên thủy đan lại một cái quán rượu, vài đầu từ vực ngoại ma cảnh bắt giữ thánh ma, tại trong tiếng thét chói tai, bị một tôn thần tiên đao phủ tại chỗ giết, đi đầu xuất phát từ nội tâm tạng, bẩn, giao cho huyền tiên chi cảnh đầu bếp. Thê tay vượng hoàng cánh, đồ nướng kỳ lân chân, ăn không ngon muốn bỏ qua. Than sấy nướng côn bằng trứng đến, coi chổ một chút nhìn một cái. Hiển nhiên, đây là một cái mỹ thực phố, thí dụ như đẹp như vậy ăn phố, tại thiên tuyển cổ thành bên trong còn có rất nhiều rất nhiều hầu như nhiều vô số kể. Bất luận cái gì tại trong thế tục hiếm thấy, hoặc là căn bản nhìn không tới đồ vật, cũng có thể tại thiên tuyển thành bên trong sở chứng kiến. Mỹ thực trên đường, đã thấy một cái hai chân thẳng tắp, khí chất lánh diễm thiếu nữ đối với một cái thân hình cao lớn, anh tuấn vô cùng nam tử cười tươi như hoa. Thiếu nữ mặc dù tuổi trẻ không đến tuổi tròn đôi mươi, khí tức lại sâu không lường được, trên người mơ hồ có đại là kim tiên pháp tắc lưu truyền, đến mức nam tử mặc dù chỉ là thiên tiên chi cảnh, nhưng khí cơ lại không so với thâm thúy. Phu quân, cái này chính là tiên giới sao? Thật sự tốt phồn hoa Thiếu nữ sợ hãi thán phục, bị này phồn hoa một màn trấn kinh rồi. Ừ, tốt. Đúng vậy. Thanh Vy, cái này chính là tiên giới Tiên Châu một tòa cổ thành, gọi là Truyền Châu cổ thành. Địa chân chính quy mô đại khái cùng thế tục bên trong một phương đại thế giới không sai biệt lắm. Nam tử vừa nói một bên gặm tê cây phượng hoàng cánh. Này hai người không là người khác, đúng là Phương Tiêu cùng Phương Thanh Vy đến mức Phương Thanh Tuyết, đã tiến về trước tiên giới địa phương khác đi tìm kiếm mình đã từng lưu lại đến bảo tàng, muốn khôi phục dĩ vãng điện mẫu thiên quân cảnh giới, chỉ sợ tiếp theo gặp lại, tu vi liền sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại đem tê cây phượng hoàng cánh phía trên thịt lắm điều xong sau, sau đó đem xương cốt ném vào bên đường, thùng rác bên trong. Có chuyên môn tiên nhân thu về, đó lấy, Phương Tiêu nhai lấy thương nức côn bằng chứng. Gamma đã nướng chín xì xì bước lên dầu kỳ lần trần, lại không hề một tia trưởng môn nhân tuyệt thế phong thái, miệng đầy chảy mỡ bộ dạng chọc cho một bên Phương Thanh Vy khanh khách cười không ngừng, đây là khó được hai người thời gian đối với Phương Thanh Vi mà nói, nàng cũng không biết lúc nào liền thích Phương tiêu, có lẽ là tại biết được kia là tiên nhân về sau, hoặc có lẽ tại kia đối với mình bảo vệ. Cùng với trong lúc vô tình quan tâm, tính cách của nàng có điểm giống tỉ tỉ của nàng Phương Thanh Tuyết một dạng, dám yêu dám hận. Phương Thanh Vi thực sự không phải là nguyên tắc hoa hứng, không nhìn được tiến thối đại tiểu thư, trên người có Phương Thanh Tuyết bóng dáng vậy Phương Tiêu tại yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, cũng không cự tuyệt kia tình đúng lúc này. Từ lớn lôi đỉnh chi quang trên không trung lập loè, sau đó hóa làm một đội thần tiên chi cảnh tu sĩ, kia đang mặc hạ phẩm tiên khí trọng giáp, chấp sắc bén binh, thần sắc nghiêm túc. Ồ, đây là thiên truyền môn thần truyền bệ sĩ. Bọn hắn như thế nào đều xuất động. Có đường qua tiên nhân thần sắc nghi hoặc, sở không được ý nghĩ. Bọn hắn đây là tại truyền đạt thiên đình mệnh lệnh đâu. Nghe đồn gần nhất thiên đỉnh tại cùng hạ giới trừ thiên vạn giới bên trong thần giới chờ đại giới khai chiến. Những ngày ta áp thế giới chiếm cứ thế, mở ra thiên giới lỗ hổng, khiến cho rất nhiều hung thần ác sát người thăng đi lên. Những người này, thiên đỉnh gần nhất tại trắng trận mà truy nã. Không biết lần này lại có người nào đó vật lên thiên đỉnh truy nã bảng danh sách. Một vị tiên nhân mở miệng nói, trong lòng hiếu kỷ. Thiên giới cùng thần tộc chờ thế giới chiến trường, chính là tại thiên đỉnh một ít xa xôi đại châu bên trong, chưa lan đến gần nơi đây. Vạn Tuyền trên quảng trường, lại dán hổ cái gì bảng cáo thị? Đi, chúng ta cùng đi xem xem. Rất nhiều tiên nhân nhịn không được trong lòng lòng hiếu kỷ, hướng phía một cái phương bay đi. Có ý tứ. Phương Tiêu cùng Phương Thanh Vi cũng đi theo dòng người, đi đến một chỗ cực lớn quảng trường. Quảng trường này, chân có thể đủ dung nạp trăm ngàn vạn người nhiều. Quảng trường trung ương, có một tôn giơ cao đồ đằng trụ. Phía trên gián hồ lần lượt từng cái một cực lớn bảng cáo thị. Vô số hình vẽ trông rất sống động, tại ở trên lập lòe, phía trên có huyết sắc, chữ ná, hai cái chữ to. Tại lệnh truy nã trên một phương, có rất nhiều tiên tiên phủ văn khí cơ lập lòe. Hai nạn, vĩnh hằng, lôi đỉnh, hỗn độn các loại, đại biểu cho chính là thiên đỉnh chí cao vô thượng quyền lực chúa tể. Những này tiên thiên đại đạo phụ văn, là thiên đỉnh xưa nhất mấy vị vô thượng thiên quân ấn ký, thấy phù văn, chẳng khác nào nhìn thấy bản thân. Có kiến thức rộng rãi tiên nhân thấy được bản cáo thị bên trên tiên tiên, thần sắc rung động. Tạo hóa tiên vương biến mất vô số năm, thiên đỉnh cũng dần dần suy yếu. Bây giờ thiên đình là do tai nạn, vĩnh hằng, lỗi đỉnh, hỗn độn chờ cổ xưa thiên quân liên thủ chấp chính, bọn hắn đại biểu cơ hội là thiên giới cao nhất quyền lực. Là vô số tiên nhân nhìn lên, khát vọng nhìn thấy tồn tại. Ồ, oh, lần này thiên giới truy nã đối tượng lại tăng lên rất nhiều đâu. Một tôn nữ tính tiên nhân đạo. Ha ha, lần này là thiên giới cùng hạ giới thần tộc chờ giới giao chiến, khiến cho quy tắc xuất hiện lỗ hổng, một ít hạ giới chư thiên vạn giới bên trong nhân vật thừa cơ lén qua đến thiên giới đến rồi. Ai? Thời buổi rối loạn a. Một cái quần áo hoa lệ trưởng quẩy cách tiên nhân cảm nói. Hừ. Hạ giới bất quá là một cái tiểu thủy đường, sẽ có cái gì cao thủ? Chính là cái gọi là Chư Thiên Vạn Giới chung vào một chỗ, đều xa không kịp chúng ta thiên giới ước một phần vạn chúng ta thuận miệng hô hấp thuần dương chi khí, tựa hô ở hạ giới đều vô cùng trân quý, chết cười ta, thật sự là một cái nguyên khí thiếu tổn cần côi chi địa a. Có tiên nhân khinh thường nói. Tuy nói như thế, vậy cũng không thể khinh thường, nghe nói hạ giới Chư Thiên Vạn Giới bên trong mỗi lần thế giới người sáng lập đều là trong truyền thuyết tiên quân thậm chí tiên vương tồn tại, kia chỗ sáng lập thế giới như thế nào đơn giản. Một ít tuyệt thế thiên kiêu ở hạ giới cần côi chi địa cũng có thể tu hành thành tiên, nếu là đi tới tiên giới, Cái kia chỉ sợ thật là lòng về biển rộng, bằng bay liệm cửu thiên giữa, có tiên nhân phản bác. Thanh tâm tôn giả nói cũng là, "Ồ, cái bài danh kia đệ nhất tội phạm truy nã vậy mà thay đổi, ồ. Cái này phương tiêu là người già sao cũng? Vậy mà không có bất kỳ là ấn. Bắt được ban thưởng, khí. 80 tỷ nguyên thủy đan, hơn nữa ban thưởng một môn tiên quân bí thuật, cùng với 300 loại 3000 đại đạo. Người này hung tàn vô cùng, vừa tu thành tiên tiên, không biết dùng hạng gì thủ đoạn, vậy mà đem một tôn kim tiên đại nhân vật tại chỗ giết chết, hơn nữa đem một phương hóa tiên chỉ lấy đi, thủ đoạn hung tàn vô cùng." không nghĩ tới bực này tuyệt thế hung tàn nhân vật vậy mà cũng đi tới thiên giới. Có tiên nhân thần sắc hoảng sợ, tựa hồ bị cái tên này hù đến. Bảng danh sách phía trên, hạng thứ 2 chính là một người tuổi còn trẻ, tiêu biểu lộ lênh khốc, ánh mắt lạnh như băng, đôi mắt tựa như hàn băng thế giới mở dạng, liếc mắt nhìn tiểu sẽ khiến nhân tâm phát lại ý, kỳ danh vô thường, chính là nhiều năm chiếm lấy. Bảng 1, nhân vật tuyệt thế đáng tiếc hôm nay bị phương tiêu chen lấn xuống dưới. Vô thường cùng này phương tiêu so sánh với như thế nào? Có người hiểu chuyện hỏi. Sợ cũng khó là đối thủ. Trong đó một tôn tiên nhân thần sắc nghiêm túc đạo, lời ấy lập tức lại để cho chúng quanh xem náo nhiệt người một mạnh số sao. Nhìn xem bảng, phương tiêu thần sắc không thay đổi, thiên giới quá lớn, lấy thực lực của mình, bằng vào thần tượng trấn ngục tình chúa thể thần thông thiên sứ chí dự, chỉ cần mình muốn đi, mặc dù là nguyên tiên thậm chí là thánh tiên cũng lấy chính mình không có cách nào. Nhìn xem nhà mình tỷ phu vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, phương thanh vi thần sắc sùng bái. Ai có thể nghĩ đến, một kẻ gia nô một dạng nhân vật, ngắn ngủi thời gian liền có thể quát tháo cửu thiên, khoáy thiên giới phong vân đâu này. Tỷ phu, ngươi như thế nào đánh giá cái này thiên đỉnh truy nã danh sách đâu này? Phương thanh vi kỳ. Ha, ha Đệ nhất danh tạm dừng không nói, mà khác 99 tên cũng chính là vô thường trong mắt bọn hắn xem như một nhân vật mà thôi." Phương Tiêu thản nhiên nói, "Vị đạo hữu này lại cùng buồn cung ý tưởng độc nhất vô nhị. Theo bản ta xem đến, cái này Thiên đỉnh vô thường cũng liền có chuyện như vậy, đến mức kia Phương Tiêu sự tích có hay không vì thật không biết không làm đánh giá. Bất quá, chân chính Thiên đỉnh truy na chân chính cao thủ là không thể nào xuất hiện ở trên bảng." Một cái giòn giòn giá giá thanh âm tại hai người vang lên bên hai. Này đạo thanh âm chủ nhân là một nữ tử, kia đang mặc một thân nho phục, mặc dù nữ giả nam trang, nhưng là khuôn mặt lại khó nén rõ ràng tuyệt đẹp kia nhìn xem cực lớn thiên trụ phía trên truy nã bảng danh sách thần sắc tựa hồ lộ ra thập phần khinh thường, kia ánh mắt hữu ý vô ý mà nhìn về phía Phương Tiêu, bị kia khí chất hấp dẫn, lúc này mới chủ động mở miệng. "Nhìn xem vị nữ tử này, Phương Thanh Vy thần sắc cảnh giác. Vị huynh đài này, cái kia xin hỏi thiên đỉnh chân chính truy nã cao thủ, rốt cuộc là những người nào đâu này?" Nhìn xem nữ tử Phương Tiêu có chút hăng hái mà hỏi. Chỉ thấy nữ tử săn cái chán tán loạn tóc, sau đó mở miệng nói, "Ta nói công tử ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm, ví dụ như hỗn loạn tiên quân, hồng nông đạo nhân các loại, những thứ này đều là thái cổ đến nay liền tồn tại vô thượng quân, thậm chí tiên vương." đủ để chống lại thậm chí kích giết Thiên Đình chấp chính thiên quân. Thanh em cô gái thanh tú, chậm rãi mà nói, tỷ tỷ hiểu thật là rất nhiều, tiểu nữ từ bội phục. Phương Thanh Vy mở miệng, kéo Phương Tiêu cánh tay, giống như tại tuyên thệ chủ quyền. Thế thế, nữ tử trong lòng ngẩm đạo, thật vất vả gặp được một cái động tâm nam tử, đáng tiếc lấy thân phận của nàng, là không thể nào đi cùng khác người tranh giành một người nam nhân. Ta là vương phiên, rất hân hạnh được biết các ngươi. Không biết nhị vị đạo hữu tục danh. Tại phía dưới Tiêu, đây là vợ, Phương Thanh Vy. Phương Tiêu mở miệng nói, "Phương Tiêu, vương phiên cảm giác cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc." Ồ, Đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên đình hết bảng đơn thời điểm, ngài không còn sớm liền nhìn rồi sao? Một cái dán hồ bảng danh sách thiên tuyển vệ sĩ, tựa hồ thấy được cái này nữ giả nam trang nữ tử, đón lấy đi vào kia bên cạnh cung kính địa hành lễ, đã cắt đứt kia suy nghĩ. Hiển nhiên, này cái thân phận của cô gái không giống bình thường. Một ít tội phạm truy nã, sẽ ở dán hồ bảng danh sách thời điểm đến nhìn một cái, đây là một loại tội phạm tâm lý, ta là tới này tìm tìm một cái chúng ta thiên tuyển thành ở bên trong, có hay không thiên đình truy nã người trà trộn vào đến. Vương Phiên giải thích nói đúng lúc này, một cổ vô cùng hàn ý bỗng nhiên từ quan sát bảng danh sách trong đám người chuyển đến, ngay sau đó một cổ kinh khủng sát cơ đem 4 người bá phủ. Sau đó chỉ thấy một cái hắc y liệp tiên nhân, hóa làm một đoàn bóng mở, trực tiếp đâm về nữ tử. Thiên Tuyển môn đại tiểu thư, chết đi. Cái này tiên nhân tu vi đã đạt đến lĩnh ngộ đại la chi đạo nửa bước kim tiên chi cảnh, đủ để tùy tiện giết giống như chết huyền tiên định phong cường giả. Nương tử, bất quá trong một chớp mắt nữ tử liền tâm thần thất thủ, lâm vào cảnh bên trong, bị mất thần Dám ở trước mặt bản tọa hành hung, muốn chết. Phương Tiêu thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp một trường đánh ra khi khách kia trực giác được trước mắt thiên địa trong vũ trụ toàn bộ hóa thành một trường, kia thần sắc hoàng sợ, tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp bộ thân thể bảo tạc nổ tung, vẫn lạc tại chỗ, kia linh hồn lạc ấn cũng trong một chớp mắt bị luyện hóa, mà bị sát cơ bao phủ nữ tử, chỉ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong, mấy có lẽ đã tâm thần bị nhiếp thần sắc khủng bố. Tiếp theo trong nháy mắt, đã thấy kia trong ý thức xuất hiện một cái anh vị mỹ nam tử, kia vung tay lên, tất cả khủng bố tình cảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử nơi nào vẫn không rõ, chính mình tao ngộ ám sát, được người cứu. Vương Phiên, cảm tạ Phương đại ca ân cứu mạng. Nhìn xem so với chính mình ý thức ảo giác bên trong càng thêm anh tuấn khí chất bất phàm nam tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vương Phiên khuôn mặt không khỏi đỏ lên đúng lúc này, một đạo kim sắc hỏa diễm tại nữ tử bên người hiện lên, chợt biến thành một cái thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử. Trung niên nam tử tu vi đã đạt tới Kim Tiên tuyệt đỉnh chi cảnh, thậm chí có nhẹ nhẹ từng sợ, tổ, chi khí cơ nhộn nhạo, kia có một tờ mặt chữ quốc, khuôn mặt uy nghiêm, giống như thượng cổ đế vương. Chẳng qua là giờ phút này vị này đế vương, thần sắc lại sức trương, ở trên bên dưới cẩn thận xác định không có việc gì về sau, mới nặng nề mà thở phào Trận này ám sát có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn nhưng kinh động đến rất nhiều tiên nhân cao thủ. Những này đại la chi cảnh cao thủ đều từ đằng xa chạy đến, trừ lần đó ra, còn có một chút huyền tiên đại nhân vật cũng giống như sao băng đáp xuống thiên tuyển trên quảng trường. Tham kiến môn chủ. Chúng ta hộ ra đến, kính xin môn chủ giáng tội. Những này đại nhân vật thần sắc xấu hổ. Trung niên nam tử không là người khác, đúng là thiên tuyển môn môn chủ. Ân, không cần đa lễ. Lần này coi như là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, các ngươi muốn nghiêm thêm tuần tra, nếu như lại có thích khách lẫn vào thiên thành, vậy các ngươi liền xách cái đầu tới gặp ta đi. Phiên Nhi, ngươi không có chuyện. Lần này cũng không thể vụng trộm chạy đến lần này, nếu không phải vị đạo hữu này ra tay trưởng nghĩa tương trợ, chỉ sợ ngươi lần này mặc dù không chết cũng sẽ thâm thụ trọng thường, không thể lại tùy hứng. Thiên Tiên môn chủ đạo. Ai nha cha. Phiên Nhi biết, lại để cho cha lo lắng. Giờ phút này, Vương Phiên thái độ khác thường chính là biểu hiện rất là thuộc nữ. Ồ, Thiên Tiên môn chủ ngạc nhiên, lại không biết hôm nay Nữ Nhi như thế nào sửa tinh tỉnh. Lấy thiên tiên tri cảnh, liền đánh chết ngựa bước kim tiên, kẻ này khó lường môn chủ trong mắt vẻ khiếp sợ lên rồi biến mất. Như thế nghịch thiên người, tất nhiên cũng không mang sân giở, không biết hai vị đạo hữu xưng hôi như thế nào. Ở đâu Tỏa Tiên Sơn môn phái nào tu hành, các người nếu như ra tay cứu ta nữ nhi, ta sẽ nặng nghề mà cảm tạ các ngươi." Thiên Tuyển môn chủ đạo. "Cha, vị này chính là Phương Tiêu đại ca, vị này chính là Phương Thanh Vy." Ân, tỷ tỷ. Vương Phiên chủ động mở miệng giới thiệu nói. "Phương Tiêu." Thiên Tuyển môn chủ thần sắc hơi động, cảm giác có chút quen thuộc, trong lúc Lơ đang thấy được tiên đỉnh truy nã trên bảng xếp hạng thứ nhất danh tự, trong lòng khẽ đợi chứng kiến Thanh Vy tu vi về sau, cũng là sắc mặt biến đổi, trong lòng cảm thán: Hiển nhiên, này phương tiêu chính là trời đỉnh chỗ truy nã, phương tiêu. Xem đối phương tùy ý bộ dạng, một bộ phong tình vân đạm không thèm quan tâm thân phận của mình bại lộ, hiển nhiên kia thủ đoạn vượt qua xa chính mình có khả năng tưởng tượng. Thiên Tuyển môn chủ không có quá lâu để ý, hướng chi đối phương cứu mình nữ nhi, Thiên Tuyển môn chủ cảm kích còn chưa tới không kịp, như thế nào lại vạch trần kia thân phận. Trong lúc Lơ đãng thoáng nhìn nữ nhi trong mắt liên tục tình nghĩa, hắn lại không khỏi có chút đau đầu, tấu chứng hết, chương 126. Ba vị tiên đỉnh sát sứ khiêu khích. Thiện tay nháy mắt Chương 126 ba vị tiên đỉnh sát sứ khiêu khích. Thiện tay nháy mắt giết. Tiên tuyển muốn chủ, cái này thích khách chính là là tới từ ở một cái tên là Chân Không quê hương, đại thế lực, kia thế lực chi chủ chính là một cái gọi là Chân Không Chi Mẫu, cường đại nhân vật. Bọn hắn vậy mà ra tay đối phó lệnh ái, tất nhiên là đã khó thở nhảy tưởng, còn cần cẩn thận. Phương Tiêu nhắc nhở. Từ thích khách trong trí nhớ, Phương Tiêu biết được Chân Không Chi Mẫu là một cái đột phá tổ tiên chi cảnh tồn tại, dưới trướng có tà tôn trợ một đám tuyệt thế kim tiên đại nhân vật. Thần giới bao gồm bao nhiêu giới tấn công tiên giới, điều rất nhiều đại châu tinh huyễn, một ít ác tổ chức thủ lĩnh cũng lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Ngụy muốn cấp lấy lợi ích, này chân không chi mẫu liền là một cái trong số đó. Nguyên lai like là, chân không quê hương, người Thiên Tuyển môn chủ tựa hồ biết được này cái tổ chức. Vài ngày trước có mấy cái công bố, chân không quê hương, nhân vật thần bí, đi vào ta Thiên Tuyển môn, nghĩ để cho chúng ta Thiên Tuyển môn thêm vào kia tổ chức, bị ta cự tuyệt. Bọn hắn còn dám uy hiếp ta, cuối cùng bị ta trọng thương đổi ra thành cổ. Không nghĩ tới bọn hắn cũng dám ám sát nữ nhi của ta, thật là đáng giận đến cực điểm. Thiên Tuyển môn chủ lòng còn sợ hãi đạo, nếu không phải Phương Tiêu ra tay, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng đúng lúc này, ba người trẻ tuổi long hành hội bộ, đã đi tới trong mắt có tất cả thần quang lập lòe, trên người khí cơ cường đại, có bất hủ chi quang lưu chuyển, hiển nhiên đều là tu hành đến tuyệt thế kim tiên chi cảnh mạnh mẽ nhân vật. Đáng chết thích khách, cũng dám tại trước mặt mọi người công nhiên hành thích, thật là không chút nào đem chúng ta thiên đỉnh giam sát xứ để ở trong mắt ta. Một cái trong đó mùi ứng đang mặc màu bạc cẩm y nam tử ván hận nói, bực này cũng ngầm ở dưới lao thử nên hết thể rất chết. Đồng hành gầy yếu thanh niên nào, kia trong mắt lập lòe hồng nhạt sáng. Phiên tiểu thư, không có sao chứ? Trong ba người, một cái ngọc tụ lâm nho nhã nam tử mở miệng nói, thần sắc tựa hồ ẩn có lo lắng. Ân, không có việc gì làm phiền Âu Dương sứ giả quả niệm. Vương Phiên đại tỷ đạo: "Tiểu tử, tu vi của ngươi, hả? Vậy mà lấy thiên tiên chi cảnh, đánh chết ngựa bậc kim tiên, thật sự thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi như thế là lắm, thực lực cường đại, không biết là xuất thân môn phái nào?" Mùi Ngân Y nam tử chất vấn. "Phương đại ca, ba người này là thiên đình phái tại tuyển Châu giam sát xứ người. Vừa mới đối với ta mở miệng gọi là Âu Dương quân chính là thần uy môn đệ tử, này Ngân Y nam tử gọi là hoàng tử tệ, đến từ một cái gọi là cổ xưa tổ tiên tông môn thế gia, cái kia gọi là Trần Nguyên Sinh là Phương Tốn Sơn, linh nhài cảnh thủ tịch đệ tử. Vương Phiên đối với Phương Tiêu Truyền Âm nói ra ba người lai lịch. Tại hạ bất quá là một kẻ nhàn vân dã hạ, mang theo nội tử ngẫu nhiên đi ngang qua Tuyển Châu cổ thành, không biết hoàng tử tệ, hoàng giam sát sứ có việc gì sao? Phương Tiêu tùy ý nói. Lúc trước Trần Mặc thân hình gầy yếu Trần Nguyên Sinh, đem ánh mắt như có như không đè trên người Phương Thanh Vi, trong mắt hiện lên một vòng tằm uốn. Chỉ nghe kia tâm nói, âm dương đã 9, cần một cái kim tri nữ tử có thể đột phá. nữ tử này tu đúng lúc là kim tiên chi cảnh đang dễ dàng coi như ta đi lô. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Trần Nguyên Sinh lạnh lùng nói, "Ta mặc kệ hai người các ngươi có phải hay không đi ngang qua, tốt nhất thành thành thật thật nói rõ các ngươi lai lịch. Gần nhất Thiên Đình tội phạm truy nã rất nhiều, ta hoài nghi hai người các ngươi chính là truy nã trên bảng danh sách trước mặt tội phạm truy nã." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Thiên Truyền môn chủ thần sắc khẽ biến, bất quá cũng không biểu lộ. Từ Trần Nguyên Sinh trong mắt, Thiên Truyền môn chủ tựa hồ đã nhận ra kia dâm tà tư, trong lòng Bất quá, hắn lại không nghĩ nửa nh của mình nhân, nhân cứu mạng lâm vào bị động, mặc dù kia là Thiên Đình tội phạm truy nã. Vì vậy Thiên Tuyển môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Trần Sư Giả, nói sai rồi. Phương Tiểu Hưu kia là người trợn nghĩa, chính là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, như thế nào lại là tội phạm truy nã đâu này?" Với tư cách nhà mình nữ nhi ân nhân cứu mạng, Thiên Tuyển môn chủ về tình về lý đều không thể thờ ơ lạnh nhạt. "Trần Mẫn Sinh, ngươi chớ muốn ngậm máu phụ người. Phương đại ca bọn hắn mới không phải thiên đình tội phạm truy nã." Vương Phiên cũng nói, "Phiên tiểu thư, cảm thấy đến còn là muốn hỏi rõ ràng tốt." Âu Dương Quân cũng nói, hắn ý truy cầu Vương phiên, thấy Vương Phiên đối với Phương Tiêu biểu đạt hảo cảm, Trong lòng tự nhiên đối với Phương Tiêu thập phần chán ghét, mặc dù biết được trần tử nguyên chi tâm tư, nhưng là cũng không ngăn cản, ngược lại trợ giúp. Hừ, dám cùng ta đấu, vô luận ngươi là thân phận gì, đều muốn bị ta hung hăng đục nhã. Âu Dương Quân nhìn xem Phương Tiêu thần sắc mịt mở hiện lên một vòng chán ghét. Cảm thấy đến. Ha ha, Thiên Tuyển Tiên Bối, đúng sai chúng ta giám sát qua liền biết. Ta tin tưởng, Phương đạo hữu thân phận là trong sạch nói chúng ta tự nhiên sẽ không lãng khó. Thấy Thiên Tuyển môn chủ nghĩ muốn mở miệng nói cái gì đó, hoàng tử Tề đem theo như lời nói cắt ngang, nói, ba người chúng ta chính là thiên đỉnh chỗ phái giam sát sứ. Tượng Thiên tuyển tiền bối cũng sẽ lý giải chức trách của chúng ta. Tiêu trong lời nói mơ hồ đựng ý cảnh cáo. Các ngươi. Vương Phiên thần sắc khẽ biến, hiển nhiên biết được ba người là có ý bới móc. Thiên tuyển môn chủ không có nói cái gì nữa. Ba người này đều là pháp lực hùng hồn, sâu không lường được tuyệt thế kim tiên, hiển nhiên là thiên đình dùng để chế hành thiên tuyển môn. Kỳ thật thực lực thủ đoạn khó dò, nếu là liên thủ, liền là mình cũng cần thận trọng đối đãi. Nhưng là không cần phải vì chính là một cái không nhận thức người cùng ba vị này sứ dạ vẻ mặt. Bây giờ cục diện, nếu muốn phá cục, cũng chỉ có dựa vào người này thủ đoạn. Chật nghe cái kia Phương Tốn Sơn tuyệt thế Kim Tiên đệ tử Trần Nguyên Sinh lại nói, hai người các ngươi lai lịch, nhất định phải thành thành thật thật cho chúng ta nói rõ rõ ràng. Mặt khác, đem ngươi tất cả võ học cùng với sở học đạo thuật, đều lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái, để cho chúng ta triệt để biết lai lịch của ngươi. Đây là Thiên Đình mệnh lệ. Hai người khác thần sắc nghiêm ngẫm, đối với hai người nhìn chằm chằm, một cỗ kinh khủng khí cơ mơ hồ đã đem Phương Tiêu cùng Phương Thanh Vi hai người tập trung. Phương đại ca là chúng ta Thiên Tuyền môn khách nhân quý, các là tại ý khích. Vương Phiên chút khó thở, tự động lần này không khác đem bản thân tất cả bí mật công nhiên bại lộ. Tựa như buộc một người cởi hết đứng ở trong sân rộng, quả thực là tại vô cùng lộng nhã. Thiên Tiền trên quảng trường đã vây quanh một ít xem náo nhiệt tiên nhân, nhiếp tại Thiên Tiền môn chủ cùng với ba vị giam sát sứ thân phận không dám tới gần. Vậy mà dẫn tới ba vị giam sát sứ cộng đồng nhà vào, hai người kia thầm rồi. Có tiên nhân mở miệng. Ai? Ai để cho bọn họ là Thiên Đình sứ giả đâu? Bọn hắn làm vì Thiên Đình giam sát sứ người, quyền lợi thật lớn, đại biểu cho Thiên Đình uy nghiêm, ai to gan như vậy, có can đảm đắc tội bọn a? Thật là không sáng suốt a. Có thần tiên chi cảnh tiên nhân đạo. Những này tiên nhân chỉ chỉ điểm điểm, nhưng lại đều không ngoại lệ. Nhìn về phía Âu Dương Quân, hoàng tử trẻ, Trần Nguyên Sinh ba vị giam sát xứ người ánh mắt bao hàm tôn kính cùng sợ hãi, loại này tài trí hơn người, cao cao tại thượng cảm giác, lại để cho ba người tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Duy nhất không thoải mái chính là, cái này không biết nơi nào đến tuấn mỹ vô cùng tiểu tử vậy mà tia không sợ Hai chút nào nhóm người mình ấy thế, trong mắt cũng không có một chút sợ hãi chi ý, quả thực đáng giận, là đang gây hơn với chính mình ba người, nhất định phải nghiêm nghị trừng phạt. Từng cái một ác độc ý tưởng cùng với kế sách tại ba người trong óc hiện lên, kia trên mặt tận đều lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cái gì là vư pháp Bọn hắn những này giam sát xứ người chính là đại biểu cho Thiên Đình pháp luật. Loại này chỉ hiệu bảo ngựa sự tình, bọn hắn làm đã không biết bao nhiêu lần, sớm rất có nghề, có một bộ, quen thuộc quá trình. Ha ha. Đại tiểu thư chúng ta là Thiên Đình tại tuyển Châu giam sát xứ, có thể đối với tuyển Châu tất cả mọi người hành xử Thiên Đình giao phó chúng ta quyền lực, thân phận của hai người này không rõ, nhất định phải cẩn thận thẩm tra rõ ràng. Thiên Tuyền môn là Thiên Đình một bộ phận, nên tuân thủ Thiên Đình hiệu lệnh, nếu là chứa chấp bao che tội phạm, đó chính là cùng hắn cùng tội, muốn bị đày đi 3 tỉ giằm bên ngoài hoang vu lồng giam chi địa, mong rằng đại tiểu thư chờ có rất không nói đạo lý. Mùi hương hoàng y nam tử hoàng tử tề đạo, ánh mắt của hắn lênh lỏi, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiêu, tựa hồ nghĩ tại kia trên mặt tìm ra sợ hãi chi ý. Thế nhưng là lại để cho hắn thất vọng chính là, đối với trên mặt chứa điển không hề e ngại chi ý, phản phất đối với tại tình cảnh của mình cũng không có quá lớn rất hiểu rõ. Phương đại ca, thực xin lỗi. Vương Phiên đều cũng đến phát khóc. Phiên cô nương không cần như thế, những người này bất quá là tôn kép ngại nhép mà thôi. Phương Tiêu tùy ý nói, hiển nhiên cũng không để ý bản thân tình cảnh. Vương Phiên muốn nói cái gì đó, lại bị Thiên môn chủ ngăn cản. Ai? Tội phạm, dám ba câu tầm đó. Ta thế mà đã thành tội phạm. Thanh vi, ngươi có chịu không cười nha. Phương tiêu mở miệng nói. Kỳ hì phu quân, đây quả thực là quá buồn cười á. Phương Thanh vi hòa cùng đạo, nàng trời sinh tính hoạt bác, chỉ có điều bởi vì ưa thích phương tiêu đằng sau mới để nén tính cách, lộ ra sinh ra trở tiến. Nơi đây được không chơi A Thanh vi, thú vị, là được. Chính là cái gì? Ngay cả có ba con rồi tại trước mắt, ông ông gọi, thật sự phiền quả à. Cái kia phu quân giúp ngươi đem bọn họ đánh chết không vậy kỳ tốt tốt lắm tốt lắm Nhìn xem hai người tại nhỏ người mình trước mặt công nhân liếc mắt đưa tình bộ dạng, ba vị giam sát sứ thần sắc căm trầm. Đã đủ rồi. Hai vị, ta khuyên các ngươi nhanh chóng đem lai lịch của mình phơi bảo, đạo thuật các loại hết thể nói rõ rõ ràng, bằng không thì tránh không được ra thịn nỗi khổ. Hoàng tử Tề Đạo, đối với Phương Tiêu trên người bí mật, hắn rất khát vọng biết được. Ta hoài nghi hai người bọn họ chính là thiên đình truy nã người chúng ta hẳn là lập tức đem tiếp bắt, áp tải đi thật tốt thẩm vấn. Trần Nguyên Sinh một ngụm cắn chết đạo Hầu Dương Quân không nói gì, kia nhìn xem Phương Tiêu như thế bình tĩnh bộ dạng, trong lòng đốn nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đối phương xem chính mình, thật giống như đang nhìn con kiến, hay hoặc là nói vợ hại kịch. Thấy ba người hùng hổ dọa người xu thế, Phương Tiêu thản nhiên nói, các người đã nghĩ như vậy biết được, ta đây liền nói cho các người biết đi. Ta tên Phương Tiêu, chính là Kỷ Nguyên môn chủ, cũng liền là các ngươi Thiên đỉnh truy nã bảng danh sách thứ nhất, lần này tới thiên giới chính là muốn muốn tại Thiên đỉnh làm một phen đại sự nghiệp. Ba người các ngươi người tuy nói là Thiên đỉnh giam sát xứ, nhưng là tâm tư gian trá dâm tà, trong mắt của ta tựa như đồ con lợn giống nhau, các người lập tức sẽ chết hy vọng các ngươi tiếp sau đôi mắt có thể đánh bóng một điểm. Cái gì? Phương Tiêu nói lại để cho trong lòng ba người cả kinh, thần sắc khẽ biến. Kẻ thiên đình đệ nhất tội phạm truy nã, nếu như có thể lực gáp vô thường, kia thực lực cùng với thủ đoạn tự nhiên không cần nhiều lời, đủ để tùy tiện đánh chết một dạng kim tiên cao thủ. Mặc kệ ngươi có phải hay không thiên đình truy nã tội phạm, có can đảm mạo phạm chúng ta, đã phạm vào tự tội. Đại uy bí kiếm, thần uy khí tràng. Thần uy môn Âu Dương Quân ra tay. Một cổ kinh khủng khí cơ đem Phương Tiêu Ba phủ, đủ để khiến cho một dạng tuyệt thế kim tiên không thể động đậy, đồng thời, một đạo sáng như tuyết kiếm Phương đại mà đi, đủ để nháy một mới vào kim cứng, Một tập ở giữa, Phương Thốn Sơn biệt thế thiên tài Trần Nguyên Sinh cũng ra tay. Một vòng kinh khí tại kia đầu ngón tay sinh ra đời, hướng phía Phương Tiêu điểm đi, mới đầu kinh lực thập phần nhỏ bé, nhưng dần dần mở rộng từ phương thốn lớn nhỏ, hóa thành hồng hoang vũ trụ. Này nhất chỉ diễn biến một phương đại vũ trụ, cũng đủ để đem thế tục một phương đại thế giới trấn áp, diệt vong, hiện ra kia thực lực hùng hậu. Kia đầu ngón tay phía dưới đại vũ trụ, thời không vô hạn kết trường, đem Phương Tiêu toàn bộ bạo phủ, Chu thần diệt ma đại sát thuật, cuối cùng một tôn giám sát sứ hoàng tử Tề thì là thi triển ra một môn cổ xưa đại tiên thuật, này đạo tiên thuật chính là từ đại phong thần thuật, đại sát lục thuật, đại phong vấn thuật, đại thiết cắt thuật, đại linh hồn thuật chờ 18 loại 3000 đại đạo cấu trúc mà thành chu thần diện ma nhận, là kỳ tổ tiên lão tổ san chế, đủ để tùy tiện đánh chết một dạng kim tiên sơ kỳ nhân vật. Kiếm khí, đầu ngón tay vũ trụ, đao thuật đột kích, đủ để tan vỡ rất nhiều thời không đại vũ trụ, quét ngang thế tục 3000 đại thế giới. Che đậy phạm vi mấy trăm giới gạo vầng sáng ánh sáng mang. Bàn tay thiên giới Phương Tiêu mặt không đổi sắc, một tay đệ xuống, đã thấy kêu lòng bàn tay 3000 đại đạo bắt đầu khởi động, trong một chớp mắt hóa làm một phương ngàn giảm thiên giới vũ trụ, đem ba người bao gồm cả tiên thuật sắt thuật bao phủ trong đó. Tại ba người trong mắt, chỉ cảm thấy phảng phất là thiên giới càn khôn cuốn che đậy hạ xuống, dù là nhóm người mình vẫn lấy làm ngạo tiên thuật, trực tiếp tại thiên giới vũ trụ phía dưới như bọt biển một dạng. A! Trần Nguyên Sinh vội vàng lui về phía sau, phát ra thét lên, thế nhưng là không còn kịp rồi. Bị thiên giới vũ trụ va chạm vừa vặn, cả người thoáng một phát nổ tung, sau đó bị vũ trụ quy tắc lực lượng Kẻ này hung tàn, mau lui. Đi! Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Quân, hoàng tử Tế Kinh Hãi được hồn bay lên trời, như toàn bay vút chạy trốn, nhưng lại bị thiên giới đại vũ trụ bao phủ trấn áp, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể động đậy, trực tiếp bị đè chết, phai mờ. Nói rất dài dòng, nhưng là từ ba người đối với Phương Tiêu ra tay, đến bị chân áp, cũng chỉ có điều chẳng qua là đã qua không đến một phần vạn nháy mắt mà thôi. Cơ hội là ra tay đồng thời, cũng đã chết đi. Giờ phút này, ba đạo vừa thô vừa to có thể so với bình thường kim tiên mấy chục lần đại la kim tiên pháp tác tại Phương Tiêu lòng bàn tay lập bất hữu chi quang, đáng tiếc chủ nhân của bọn nó lại không có ở đây. Thị phu Ngươi hảo lợi hại a. Nhìn xem phương Tiêu một chiêu đem Tam Tôn Tuyệt Thế Kim Tiên giết chết, Phương Thanh Vi trong mắt sủng bái quả thực yếu ợt xuất lai. Like. Ừ ngực, Thiên Truyền môn chủ nuốt nước miếng một cái, thần sắc khiếp sợ. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Phương Tiêu thực lực, nhưng là kết quả rất hiển nhiên, chính mình còn là xa xa mà đánh giá thấp đối phương. Phương đại ca, ngươi, ngươi đến tụt cùng là người nào a? Vương Phiên đôi mắt đẹp trợn lên, trong miệng quả thực có thể để vào một cái đại trứng vịt, khiếp sợ trong lòng chi sắc, quả thực khó có thể khó bề ngoài đây chính là Tam Tôn lĩnh ngộ đại la kim tiên chi đạo bất hủ kim tiên a. cực kỳ khó giết chết, nhưng mà đối phương lại hời hợt mà đem tùy ý chết. Thật giống như giết chết một con kiến mụn dạng, không cần tốn nhiều sức, kia thực lực chân chính quả thực khó có thể tưởng tượng. Nào! Phương Tiêu chỉ chỉ truy nã trên bảng danh sách người đầu tiên. À! Giờ phút này, Trung quanh Vây xem tiên nhân hầu như đều vỡ tổ lại không nghĩ rằng, này tuyển châu cổ thành giam sát sứ đột nhiên bị giết, tựa như giống như mụn ảo. Hai họa Nên! Vị thiểu hiệp kia thực lực chỉ sợ đã vượt qua kim tiên tri cảnh đi. Không chút do dự giết chết tam tôn tiên đình sứ giả, chẳng lẽ là tiên đình truy nã trên bảng danh sách nhân Những này thích xem náo nhiệt tiên nhân đại đa số e sợ cho sự tình không lớn, với tư cách người trong cuộc bọn hắn, một số người cảm giác tâm tình rất là kích động, cảm xúc bành trướng. Cũng có thật nhiều trong lòng người sợ hãi, hiệp dùng vọ phạm úy, nếu là thiếu niên này đại khai sát giới, ở đây tất cả mọi người sẽ bị giết chết, tấu trưng hết, chương 127. Thu phục tuyển châu tả vụ ngưng vua môn. Chương 127 thu phục tuyển châu tả vụ ngưng vua môn. Phương đạo hữu thực lực mạnh mẽ, lao phu đội phục. Thiên tuyển môn chủ mở miệng. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút may mắn chính mình không có mở miệng đem đối phương mà trần, lấy thực lực của đối phương, nếu là giết chết chính mình thậm chí đều không cần một chiêu. Ba người này có can đảm khiêu khích bọn tọa, nên có một kiếp, bọn tọa cũng cũng không người hiếu sát. Bất quá, chung quy là cho người tiên tuyển môn thêm phiền bái. Phương Tiêu đạo. Nhưng là đạt đạt tiên tuyển đạo hữu cùng với viên cô nương lúc trước duy trì, ta xem viên cô nương đã tu hành đến huyền tiên đỉnh phong chi cảnh. Ba người này mặc dù phế vật, nhưng là kia đại la kim tiên pháp tác ngược lại là còn có chút tác dụng, liền tặng cho phiên cô nương đi. Phương Tiêu đạo. Sau đó, Âu Dương Tu, hoàng tử tề Trần Nguyên Sinh ba người Đại La Kim Tiên đạo quả pháp tắc trong một chớp mắt liền bị Phương Tiêu phân tích, hiểu ra, sau đó tại Phương Tiêu trong tay hóa làm một miếng màu vàng phát ra bất hữu chi quang đang rực, bị Phương Tiêu tặng trò cho, cho Vương Phiên. Ba người Đại La Kim Tiên pháp tắc luyện chế đang rực, ẩn chứa ba người tất cả tu hành chi nhớ, cùng với cảm nộ đủ để cho một người bình thường đạp đất thành một tôn cường đại kim tiên. "Này, này quá chất quý, Phương đại ca, ta không thể nhận." Vương Phiên vội vàng cự tuyệt. Thực sự không phải là bởi vì cách hứng với các loại, mà là vì phần lễ vật này quá quý trọng. Tuyệt thế kim tiên chính là một phương bá chủ cấp bậc nhân vật, dùng kia một trong thân pháp tất trỗ luyện chế đan dược quá chân quý, thậm chí so với một ít vương phẩm tiên đan còn muốn càng thêm chân quý, này quá trân quý, nàng lại thế nào dám muốn đâu này. Không sao, bất quá là chính là đồ chơi nhỏ mà thôi. Phiên cô nương không ai muốn từ chối. Phương Tiêu tùy ý nói, tựa hồ cũng không đem để ở trong lòng. Này, Vương Phiên ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía nhà mình phụ thân. Phiên Nhi, nếu là phương công tử một phen ý tốt, ngươi liền nhận lấy đi. Có lẽ, chờ ngươi tấn thăng đến kim tiên chi cảnh cũng có thể trợ giúp phương công tử làm sự tình đâu này. môn chủ như có điều suy nghĩ nói. Vậy được rồi. Vương Phiên cảm tạ Phương Đại Ca ba lần. Vương Phiên tựa hồ bị Thiên Tiên môn chủ lời nói này thuyết phục cuối cùng nhận đan dược. Thiên Tiên môn chủ nhìn nữ nhi liếc mắt, sau đó hít sâu một hơi nói, phương đạo hữu thực lực mạnh mẽ, quyết đoán vô song, thậm chí nhất định tại thiên giới quật khởi thiên địa bá chủ. Ta cần đại biểu Thiên Tiên môn thêm vào Phương công tử chỗ Kỳ Nguyên môn, không biết Phương công tử ý như thế nào. Phu thân. Vương Phiên kinh ngạc, không biết phụ thân vì cái gì nói như vậy. Thế thế, Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn. Hả? Thiên chắc hẳn thân phận, đây là đã quyết định. Đây là tự nhiên, ta đã đã suy nghĩ kỹ. Thiên truyền môn chủ nói, "Này ba cái giám sát sứ chính là Thiên đỉnh phái tới cản tay ta, mục đích chính là muốn muốn đem quyền lợi của ta mất quyền lực, hơn nữa ba người thế lực phía sau, cũng tại Mưu đồ ta Thiên truyền thành phía dưới Thiên truyền linh mạch, ba người này thế lực phía sau đều có tổ tiên nhân vật to chấn, ta thực sự không phải là đối thủ." Trừ lần đó ra, chân không quê hương một số cao thủ cũng tại Mưu đồ ta Thiên truyền thành, kia sau lưng chỉ sợ cũng có tổ tiên đại nhân vật to chấn, bây giờ ta Thiên truyền thành mặc dù nhìn như an ổn, kỳ thực đã ở vào bấp bênh bên trong, có lẽ là tốt liền tại sớm tối tầm môn chủ Vương Viêm thấy ngược lại là rất thấu triệt. Hơn nữa Còn có kia thế lực của hắn đang âm thầm nhìn chằm chằm, nghĩ muốn mưu mô sinh mệnh quạ dụ mị cái này nhất cấp nguyên thủy linh mạch. Sinh mệnh quạ dụ mị cũng không một dạng nhất giai linh mạch, chẳng những có nguyên thủy chi khí nhất đậy, càng có thượng cổ thánh nhân ôn hòa ý niệm, thích hợp nhất ân cần săn sóc trong cơ thể đại la pháp tắc. Chúng ta thiên truyền môn thế cục vậy mà đã đến bậc này trình độ sao? Nghe vậy, Vương Phiên có chút không dám tin, nhưng nhìn đến nhà mình phụ thân có chút hoa thái dương, hiển nhiên đã nhận lấy áp lực lớn. Hữu, ngược lại là một cái chọn chính xác. Thật dưới trướng của ta kỵ đang muốn Châu cắm dễ. Sắp sửa lấy Tuyền Châu làm căn cơ hướng phía thiên giới mà khác đại châu phát triển thế lực, không ai nói các ngươi thiên tuyển môn là kim tiên môn phái, mặc dù là có tổ tiên tồn tại môn phái, cũng muốn bị chúng ta chiếm đoạt. Tuyền Châu trước kia cũng là một chỗ phỉ nhiều linh địa, đã từng sinh sôi có vô thượng đại giáo, nhưng là một hồi ma kiếp qua đi, liền hóa làm một phiến đất khô cằn cằn tối chi địa, linh khí thiếu tổn, linh mạch khó sinh, bởi vậy, chưa có vương giả đại phái cắm dễ ở này. Nghe vậy, Vương Viêm trong lòng may mắn, nghe vị này nguyên môn chủ khí mà nói, nếu như ngươi đã quyết định vào ta kị môn, cho rất nhiều môn phái làm làm ngữ tính toán là có công lao Ta xem ngươi chạy tới Kim Tiên tri cực hạn, ta liền ban cho ngươi một hạt, Tổ Tiên tri Tôn Đan, đến mức có thể hay không đột phá cảnh giới liền muốn xem ngươi tạo hóa kế tiếp, ngươi liền theo ta kỷ Nguyên Môn trừ tiên đem Tuyền Châu rất nhiều môn phái lớn nhỏ thu. Phục, ta muốn cho tuyển Châu tỏa sáng tân sinh, thay đổi cho chúng ta kỷ Nguyên Môn Tuyền Châu. Dứt lời, Phương Tiêu đem một hạt phát ra vô tận tổ chân ý đan dược ban cho Thiên Tuyền môn chủ, lại để cho kia trong lòng khiếp sợ rất nhiều cũng rất là vui sướng, đối với Phương Tiêu càng lại trung tâm. Hắn có loại cảm giác, thực lực của đối phương, chỉ sợ mặc dù là tổ tiên cũng khó có thể địch nổi. Thế nhưng là hắn mới thiên, tiên tiên chi cảnh A. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vì nhanh hơn ổn định thế cục, phương tiêu đem Nguyên Thần Châu môn một tôn tổ tiên cường giả vô huyết chân quân phái đi ra ngoài, hiệp trợ Huyền Tẫn đạo nhân tu phục Tiền Châu tất cả đại thế lực. Kỷ Nguyên môn nhân số mặc dù nhiều, nhưng là cũng không lộ vẻ hỗn loạn. Tất cả thêm vào Kỷ Nguyên môn đệ tử đều bị đăng ký trong danh sách, bị trong môn, Văn Minh chi địa ghi chép, cái này Thánh Vương giới nhất công nghệ cao sản phẩm, chân mã đối kháng thái cổ thần giới rất nhiều thần mẽ vợ, tại phương tiêu trong tay cũng bắt đầu tỏa sáng sáng rọi. Vẫn Lạc Tà Cốc là Tuyển Châu một chỗ bí hiểm chi địa, kia chính là thượng cổ tiên giới, Tà môn đại tông vẫn lạc, Ma tông hủy diệt về sau còn sót lại, kia cũng là ma kiếp màn mượn. Lúc ấy vẫn lạc Ma tông, tùy ý giết chóc trừ tiền, luyện chế đan dược pháp bảo, cùng hung tặc ác, thiên đình tức giận, đánh xuống thiên binh tử trên trời rơi xuống đem hủy diệt, kia phế tích chính là cái gọi là Vẫn Lạc Tà Cốc. Nghe đồn Vẫn Lạc Tà Cốc bên trong có thật nhiều bảo tàng, còn có rất nhiều tiên khí, lão thư, phù các loại, nghe nói có thật nhiều vương phẩm tiên đan thậm chí ngay cả thánh phẩm tiên đan đều có. Vẫn Lạc bố, chứa rất nhiều thượng cổ thánh ma ý chí đã từng có rất nhiều môn phái cao thủ tiến đến dò xét, vẫn lạc trong đó. Bên trong ẩn chứa vô số sát khí, chính là kim tiên cao thủ cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá bởi vì thần tộc cùng thiên giới chiến tranh, tựa hồ dẫn đến một ít nguyên khí đã xảy ra thay đổi, vẫn lạc ta cốc sát khí cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Tuyền Châu mặc dù rất lớn, nhưng là vẫn lạc hạp cốc lại đã chiếm cứ tuyển Châu hơn phân nửa diện tích, đối với kỷ nguyên môn mà nói chính là một cái thai hoàng ầm, bởi vậy, phương tiêu tự nhiên muốn bắt tay vào làm đem xử lý. Vẫn lạc ta cốc là một mảnh lớn, âm trầm, hoang phế sắc kéo không biết bao nhiêu ức dặm. Dãy núi như màu đen ma ảnh, Phía trên dài khắp đông ngịt núi rừng, trung ương là một đầu dài dài không có phần cuối hắc cốc, phản phát thông hướng xa xôi địa ngục ma quỷ quốc gia, trong đó tràn ngập vô số âm sát xương mù. Những loại âm sát xương mù độc tính rất nặng, gọi là Vạn hóa tà vụ, mặc dù là nửa bước kim tiên cũng sẽ cảm giác được hơi lạnh thấu xương, mặc dù là đại la pháp tắc cũng như trước có thể ăn ổn, bình thường huyền tiên đi vào hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khởi bẩm môn chủ, nơi đây chính là Vẫn Lạc Tà Cốc bên ngoài, bên trong âm sát lực lượng ẩn chứa vô cùng ăn mòn lượng, có thể ăn mòn đại la pháp tắc. Chỗ sâu tà trong cốc, càng có sát khí ngưng kết thành đại trận, có thể làm hao mòn kim tiên pháp tắc. Thứ hạ chính là bị sát khí đại trận làm hao mòn mất 10 vạn năm tu vi. Một cái đang mặc màu bạc chương bào, cầm trong tay sông núi quạt xếp kim tiên tu vi khôi ngô trung niên đối với một người tuổi còn trẻ anh tuấn vô cùng nam tử nói: "Nếu là có người nhận thức này áo bào màu bạc trung niên nói, liền có thể biết được kia chính là Tuyền Châu mặt khác một đại môn phái cổ nguyện phái tông chủ Hồ Thương Hải." Bất quá, Tuyền Châu cho nên thế lực bao gồm cổ nguyện phái đều là bị Kỷ Nguyên môn chiếm đoạt. Cổ nguyện phái tông chủ cũng đã trở cái đệ tử. Hồ Thương Hải bên cạnh anh tuấn nam tự nhiên chính là Phương Tiêu. Kỷ Nguyên môn gia đại đại, đối với bảo tàng Phương Tiêu tự nhiên sẽ không ngạo ít, huống chi vẫn lạc Tà Cốc bên trong có đối với chính mình tổ vu cảnh đại bộ tồn tại, Phương Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua đồng hành còn có Nguyên Tiên truyền môn chủ Vương Viêm còn có Thiên truyền môn một ít nữa bước kim tiên tri cảnh đại tử, giờ phút này Vương Viêm trên người mơ hồ đựng một vòng tổ chân lý, hiển nhiên đã mơ hồ động chạm đến tổ tiên chân lý, bất quá nếu là đột phá không biết cần phải bao. Lâu, cần đại cơ duyên, đại linh ngộ. Tới gần vẫn lạc Tà Cốc, Vương Viêm thế ra một tờ ra tổ chân ý cổ xưa tản phá thần đồ. bên trên có vô số tiên linh ở trong đó chạy, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm tiên khí. Nhìn xem cái này tiên khí Hồ Thương Hải trong mắt lửa nóng chi quang lóe lên rồi biến mất. Tàn đồ chỗ sâu chính là to lớn giống như một phương thế giới buồn môn chỉ, Phương Tiêu thần sắc như có điều suy nghĩ, nói, cái này hí đồ cũng không tệ, mặc dù tàn phá, nhưng là kêu bản chất cũng không thấp, ngươi ngược lại là vẫn may đạo. Vương Viêm nói, môn chủ, này đồ gọi là hí đồ, chính là thuộc hạ năm đó chân chính trấn áp Tiền Châu tiên khí, bị ta tế luyện thành công, đã có thể tế ra một ít tổ tiên khí tức, có thể ngăn cản sát khí. Đã có cái này hí đồ, lần này chúng ta nhất định có thể lấy được bảo dấu. Cổ trưởng môn Hồ Thương Hắn lần trước đến Giọ Thiết vẫn lạc ta cốc, chính là ăn hay chưa có cường đại pháp bảo thiệt tỏi, kết quả bản thân đại La Kim tiên pháp tắc bị âm sát khí ăn mòn, 10 vạn năm tu vi hóa thành hư ảo, cổ nguyệt phái cũng từ đây suy rơi xuống. Những này sát khí ngược lại là có chút ý tứ, có lẽ có thể lấy vì ta sử dụng. Bọn người đi đầu tiến vào Hạp cốc, ta muốn tìm một chút này âm sát khí. Phương Tiêu mở miệng, Ki Mi tâm chủ chi nhãn lập loè đại đạo thần quang, có thể rõ ràng mà chứng kiến âm sát khí bên trong ẩn chứa từng đạo từng đạo kỳ quái phu hiển nhiên chính là chuyên môn luyện chế khối động. Những này Phù văn chính là bên trên một kỳ nguyên vu đạo văn tự. Chúng ta tu chỉ là Môn chủ, mọi người linh mệnh, tại Phương Tiêu chủ chi nhãn xuất hiện ngay mắt, mọi người chỉ cảm thấy phản phất chính mình hết thảy đều sẽ người trẻ tuổi này nhìn đâu, bị khống chế, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Phương Tiêu thân ảnh sau đó hóa thành ảo ảnh, biến mất tại khói đen chỗ sâu. Phương Môn chủ quá mức tự tin, mặc dù là có pháp bảo hộ thân, cũng không nên như thế lô mãng mới là. Hồ Thương Hải mở miệng nói, thiên tiên cảnh tu vi mù quáng tiến vào âm sát khí bên trong tựa như một người bình thường trực tiếp nhảy vào xôi chảo nham thạch nóng chảy bên trong một dạng, sẽ bị trong một chớp mắt tiêu thực hầu như không còn. Ha ha. Môn chủ thủ đoạn như thế nào người có thể tưởng tượng, âm sát khi đối với tại chúng ta mà nói là độc dược nhưng là đối với môn chủ bậc này vô thượng thiên kiêu mà nói, có lẽ từ chỗ hữu dụng. Vương Viêm đối với phương tiêu cực kỳ có lòng tin, kia tận mắt thấy đối phương một trưởng đánh chết chân không quê hương lĩnh nội đại la chi đạo nửa bước kim tiên, đánh chết tam tôn kim tiên chi cảnh thiên đỉnh giam sát sứ, thực lực chân chính dĩ nhiên sâu không lường được đến mức mặt khác nửa bước kim tiên đệ tử, đối với nhà mình môn chủ cũng là bội phục đầu dạ xuống đất. Bọn hắn những người này đều là đến từ Tuyền các đại phái, thuộc Vũ trưởng lão tại thêm vào nguyên môn ở bên trong, lập tức địa vị trở thành bình thường đệ tử. Một ít nhân tâm bên trong khó chịu, nhưng nhìn đến sẽ vượt qua Kim Tiên tri cảnh vĩ đại tồn tại, như trước chẳng qua là kỷ nguyên môn đệ tử về sau, không khỏi trong lòng kiếp sợ, so với việc những này đại nhân vật ba chủ, nhóm người mình lại có tư cách gì gọi đâu. Phương Tiêu kỵ nguyên môn nhắm chúng chính là một cái thậm chí 3000 cái kỷ nguyên người mới, Thái thượng trưởng lão, cái kia phải là tiên vương tốt đi, thiên quân cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng làm cái bình thường trưởng lão. Đến mức thiên quân phía dưới nhân vật, không có ý tứ các ngươi đều là đệ đệ, không, là đệ tử. Thấy mọi người còn đang nghị luận, Vương Viêm phất phất nói, tốt rồi, chúng ta cộng đồng thúc dục hy độ, chờ để môn chủ lợi lâu. Sau đó He Đồ phía trên lưu chuyển sấm gió chi quang, đang lúc mọi người hợp lực thúc dục phía dưới, trong một chớp mắt hóa thành lưu quang hướng phía Hạp Cốc chỗ sâu bay đi, trên đường vô số tạp vụ biến ảo ma quỷ dương nhanh nối bước, lại bị He Đồ phía trên tổ khí tức chỗ trấn nhiếp không dám về phía trước. Một mặt khác, phương tiêu một xâm nhập Hạp Cốc, trung quanh khói đen lập tức liền trở nên đậm đặc, bắt đầu trở nên sôi trào lên. Những này những kia khói đen tựa hồ có tính linh vật hình dạng, chứng kiến Vương như hung nghe thấy dạng, hung kinh khủng yêu ma quỷ quái, hung linh, lên, Tiêu thôn hầu như không còn. Những này tà vụ tựa hồ siêu việt 3000 đại đạo, phàm phật không thuộc về cái này kỳ nguyên. Trong xương mù ẩn chứa vô biên mục nát, suy bại khí tức, tựa hồ có thể cho hết thể sinh cơ đều yếu đu, hết thảy pháp tắc đều suy yếu, làm hao mòn, phàm phật là thiên địa chung kết, thế giới khất tinh. Chung kết cũng là kiếp, chân ma vạn kiếp hấp thu tà vụ. Phương Tiêu miệng phun đại đạo trong luôn, đã thấy kia trên người có kiếp quang lưu chuyển, ánh sáng bắt phương hoàng vũ, vô tận tà vụ biến sinh linh kiếp dưới ánh sáng giống mùa xuân tuyết một bị cướp quang vệ, hấp thu. ẩn chứa mục nát, tử vong, suy bại, phá hư, hủy diệt bao gồm nhiều đáng sợ ý cảnh. Ngãy mắt sau đó, phương tiêu sau lưng tiếp chủ dị tượng xuất hiện, kia sau lưng chính là vô tận kiếp nạn số tạo thành kiếp thế gian giới, bao phủ số 10 vạn dạng thời không, bên trong dậm rạp chẳng chịt giống như đầy sao một dạng thời không lỗ đen hiện lên, vô cùng vô tận màu đen sương mù không ngừng bị những này thời không lỗ đen thôn phệ. Không biết qua bao lâu, phương tiêu kiếp thế gian giới dần dần bắt đầu trở nên có một tiếng rung thực, từ hư ảnh một dạng dần dần bắt đầu đã có cảm nhận. Màu đen trong sương mù, vô số quỷ dị vu đạo vẫn tự, dần dần bắt đầu ngưng kết, cuối cùng hóa làm một tôn đen nhánh tựa hồ có thể thôn hết thảy màu đen vũ môn. Trưa tại phương tiêu kiếp chủ dị tượng thế giới bên trong hiển lộ hơn nữa theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Vô số màu đen sương mù, giống như vạn lưu quy tông một dạng, bị Vũ đạo phủ văn biến thành màu đen môn chủ dần dần tụ thể. Cảm nhận được màu đen vu môn đã ngưng thực, báo Hỏa lại thấy phương tiêu trong tay hiện lên một cái màu vàng xanh nhạt tầm gương, mặt kính tối tâm mở mịt tựa hồ cảm giác đến cái gì đã thấy tổ vu kính mặt kính bỗng nhiên hô quang tăng vọt, sau đó buộc phát ra cường hãn lực. Vũ đạo kỳ nguyên, tổ vu quy ra, thôn thiên phép địa, ánh sáng bắt phương. Những này hấp lực tác dụng tại màu đen sương mù phía trên, bất quá thời gian một nén nhang, Phạm vi 80 triệu năm ánh sáng bên trong màu đen sương mù hầu như toàn bộ bị màu đen vũ đạo môn hộ thôn vệ. Giờ phút này, nguyên bản nồng đậm đến cực điểm như mực thủy nhất giống như, đưa tay không thấy được 5 ngón sương mù, hiện tại đã trở nên mở đi rất nhiều, những này sương mù càng giống là một cổ không hiểu vũ lực, có thể mượn nhờ kia thúc dục tổ vũ cảnh. Phương tiêu kiếp chủ dị tượng thế giới, cùng với trong đó màu đen môn hộ đã triệt để ngưng thực, hóa thành thượng phẩm tiên khí một dạng tồn tại, có thể bằng trấn sát tổ tiên. Vẫn lạc ta cấp biến hóa, cũng bị hệ đồ bên trong mọi người phát hiện, một số người không khỏi lên tiếng kinh hô. Ồ Vẫn Lạc trong Hạp Cốc tà vụ làm sao sẽ đột nhiên như vậy rất hiếm. Một tôn nửa bước Kim Tiên tri cảnh đệ tử nghi hoặc. Không rõ ràng lắm. Một tôn nửa bước Kim Tiên đệ tử lúc đầu. Chơi ạ. Nguyên Lai vẫn Lạc Hạp Cốc đã vậy còn quá đáng sợ. Một vị Kim Tiên tri cảnh nữ đệ tử đạo, kia có thể chứng kiến trong Hạp Cốc có vô số tà ác hình thù kỳ quái vũ thú, lớn nhất vũ thú, chọn vẹn mấy ngàn dạng cự, chính là một cái vu long, quan thể hình liền lại để cho những đệ tử này trong lòng sinh sợ, chỉ có điều tụi hồ bị giam cầm ở trong sơn cốc không được đi ra. Vẫn Lạc tà cốc biến hóa, tự nhiên không thể gạt được một ít người có ý chí. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, bên ngoài sơn cốc bầu trời xa xa bên trên, đột nhiên vang lên từng tiếng sét đánh, rất nhiều xét đánh, giống như lôi thần giống to, chấn động ở giữa thiên địa giây núi lay động, tiếp theo trong nháy mắt, liền có vô số màu vàng bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Không tốt, Đường Đại Châu môn phái cao thủ cũng đi tới. Cảm nhận được từng cổ một lạ lâm cường hãn khí cơ, Vương Viêm thần sắc khẽ biến, tấu chương hết, chương 128. Bốn phương thế lực đột kích đâm lưng cổ người phái. Chương 128 bốn phương thế lực đột kích lưng Trên bầu trời phương kim quang dần dần trở nên đặc, hóa thành một phương quốc gia vũ trụ độ. Tại thiên giới chỉ có kim tiên tri cảnh cường giả mới có thể sáng lập thuộc về mình bên ngoài quốc gia vũ chủ độ. Một tôn quanh thân phát ra màu vàng bất hủ tiên huy tu sĩ ngồi ngay ngắn chủ đường, hiển nhiên là một tôn tuyệt thế kim tiên, kia bên người có thật nhiều nửa bước kim tiên chi cảnh cao thủ thân sắc cung kính. Thấy kia tôn tuyệt thế kim tiên tựa hồ thấy được Hi Đồ, tiên quang vừa thu lại, lộ ra kia chân thật vẻ mặt. Phương Tốn Sơn tông chủ Tôn Khôi Đấu. Vương Viêm thần sắc híp lại, nhận ra người tới. Tôn Khôi Đấu chính là người, cũng là Sơn trưởng đối với Tuyển chằm chằm. chính là sinh ý. Tôn Khôi đấu, ngươi không tại Ngục Châu thật tốt ở lại đó, lại đến ta Tuyền Châu, chẳng lẽ là ngấp nghé ta Kỷ Nguyên môn chi bảo tàng?" Vương Viêm chậm chạp mở miệng nói. Tôn Khôi đấu cười lạnh nói, "Ha ha, từ xưa thiên tài địa bảo, có được người cư như thế nào người Kỷ Nguyên môn sở hữu. Ta hôm nay đến chính là là muốn vì Đồ Nhi ta Trần Nguyên Sinh lấy lại công đạo, theo ta Phương Tốn Sơn thám tử đạo, các ngươi Kỷ Nguyên môn môn chủ tại trước mặt mọi người, công nhiên đem Đồ Nhi ta giết chết, như thế miệt thị Thiên Đình pháp luật và kỷ luật, thật sự là tội ác tày trời. Việc này ta đã báo cáo Thiên Đình, ít ngày nữa liền có tuyệt thế tổ tiên đại nhân vật tiến đến chủ trì công đạo." Hy vọng các ngươi Kỷ Nguyên Môn tự giải quyết cho tốt. Kỷ Nguyên Môn thành lập, tự nhiên đại cáo thiên hạ, rất nhiều đại châu thế lực cũng hiểu biết, có Kỷ Nguyên Môn tại Tuyền Châu quật khởi thu về Tuyền Châu rất nhiều môn phái sự tình đối với Kỷ Nguyên Môn chi tiết, những thế lực này tự nhiên có biết một hai. Nghe vậy, Vương Viêm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Tôn khôi đấu, ngươi môn hạ đệ tử Trần Nguyên Sinh công nhiên khiêu khích chúng ta Kỷ Nguyên Môn môn chủ, quả thực chết chưa hết tội. Chúng ta Nguyên môn môn chủ hạng gì tôn quý, như thế nào chính là Trần Nguyên Sinh một cái thiên giả có thể khiêu chúng ta Kỷ Sơn trách nhiệm, ngược lại là các ngươi trả đũa, quả thực chê cười." Đừng nói là ngươi tôn tôi đấu, chính là ngươi Phương Tốn Sơn tổ tiên lão tổ đến, đều muốn đối phó ta Kỷ Nguyên môn, còn kém một chút ý tứ. Đến mức tiên đỉnh tổ tiên đại nhân vật, kia nếu là tiền đến, chúng ta Kỷ Nguyên môn sẽ tự thật tốt chiếu đái, liền không nhọ tôn tông chủ phí tông. Vương Viêm, ngươi vậy mà đã tiếp xúc tổ chi áo nghĩa, chẳng trách dám như thế cuồng vọng. Ngươi mới vừa nói Phương Tốn Sơn trên lệch chút ý tứ, nếu là hơn nữa chúng ta thần uy môn đầu này." Một giọng nói tại trong hư không vang lên. Một mảnh màu vàng quốc gia vũ trụ độ xuất hiện ở phương bắc trên bầu trời. Chỉ thấy trong quốc gia ngồi ngay ngắn một tôn lão giả, lão giả khuôn mặt khô kệch, lông mi Trong mắt con ngươi lập loè địch vàng, đủ để bổ ra đại vũ trụ. Kia trọm dâu trọm vện, một xích, 0.33m, chi trưởng, một đầu tóc vàng theo gió tung bay, lộ ra thập phần phóng đãng không bị chói buộc. Kia trên người cũng có tổ chi ý nhộn nhạo, kia ngồi ngay ngắn một điểm lạnh tiên trên đài, dưới đài 3000 tốn nửa bước kim tiên đại năng, tựa hồ là đệ tử mở dạng, tại cung kính lắng nghe kia lời nói. Thần uy môn môn chủ, không nghĩ tới thần uy môn vậy mà xuất lĩnh tất cả môn phái tinh nhuệ mà đến. Thiên truyền chủ mặt biến hóa, không nghĩ tới cái vị này đã đụng đến, tổ, ý cảnh này lao bất tử tới. Năm đó Vương Viêm vừa bước vào Kim Tiên tọa điểm, kia liền đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, đã từng có tại động bộc đánh chết hai cái cùng giai Kim Tiên kinh người chiến tích. Thần Uy môn môn chủ Lý Lạc Uy vừa xuất hiện, liền có một cổ to lớn khí cơ phô thiên cái địa mà đến, đã mơ hồ siêu việt tuyệt thế Kim Tiên phàm chủ. Kia lạnh lùng mở miệng nói, "Vương Viêm tiểu nhi, lần này ta xuất linh Thần Uy môn giải đệ tử cũ tiến đến, cũng không phải là vì vẫn lạc ta cốc bảo tặng, mà là thay ta tốt độ Nhi Âu Dương quân lấy lại công đạo. Môn môn công ta hại, là Khi ta Thần Đố nhi ta chết, ngươi vương viêm cũng khó tử kỳ tội trạng. Ngươi mặc dù đụng chạm đến tổ chân ý, lại không biết như thế cảnh giới cũng chia đủ loại khác biệt. Hôm nay, lão đạo liền xuất thủ trước đem bọn ngươi giết chết, thu thập cái tiền lãi, lại đem ngươi chỗ, kỷ nguyên môn, chết để tan vỡ, lại để cho thế người biết được, ta thần uy môn cũng cũng không dễ chơi ở. Nhìn xem vương viêm chỗ điều khiển hy đồ, tôn khôi đấu trong mắt lập lệ tham lam, kia đối với thần uy môn chủ lý lạc uy â Ta hoài nghi cái tiêu kỵ nguyên môn môn chủ chính là trời đỉnh truy ná người, Thiên Tuyển môn môn chủ Vương Viêm cùng với Cổ Nguyệt Tông tông chủ Hồ Thương Hải cũng dám về công nhưng đưa vào kia dưới trướng tới cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thật to gan lớn mật, hẳn là cùng nhau tử tử. Thừa dịp Thiên đỉnh tổ tiên đại nhân vật còn chưa tới đến, ta và người hai phái liên thủ, trước đem hai người này cùng với những này nửa bước kim tiên đánh chết, lại chưa cắt vẫn lạc, ta cốc bảo tàng chúng ta chưa 30 thành, hơn nữa ta muốn Vương Viêm trong tay thi đổ, không biết Lý Đạo hữu ý như thế nào. Tự nhiên là có thể. Nếu là có thể đem cái kia kỵ nguyên môn chủ phương tiêu giết chết chúng ta cũng có thể đi thiên đỉnh đi dẫn bàn thượng ta chỉ cần thiên quân bí thuật, đến mức cái kia nguyên thủy đan liền với ngươi, 300 loại 3000 đại đạo, ta và ngươi hai phái cộng hưởng có thể. Lý Lạc Uy trong lòng cười lạnh, chân thật đáng tin đạo. Thử không gì không thể. Tôn Khôi đấu thần sắc vui vẻ. Kỳ quái, như thế nào vẫn lạc trong hạp cốc tả vụ như thế nào như vậy mờ manh. Nhìn xem đã đã trở nên trong suốt tả vụ, Lý Lạc Uy trong lòng nghi hoặc. Chỉ sợ là thiên địa nguyên khí không biết sao đã xảy ra biến cố. Tà vụ tối lui, đang dễ dàng giúp đỡ giúp bọn tà thu bảo tàng. đấu đẩy không thèm để ý nói. Thế thế, vương viêm nơi nào vẫn không rõ hai đại môn phái đã cùng mở rộng chợt nghe cái vị này trước thiên tuyển môn môn chủ giận dữ nói, ha ha, thật sự là lòng ngôn giả thú, lúc trước các ngươi thần uy môn cùng phương Tốn Sơn sử dụng âm lưu, câu thông thiên đỉnh đại nhân vật, từ ta thiên tuyển môn trong tay tranh đoạt hai cái thiên đỉnh giám sát sứ danh nghịch, xếp vào tại ta Tuyền Châu, hơn nữa liên hợp cấp nguyên tông, Newton đem ta thiên tuyển môn tách rời, lưu đoạt ta thiên tuyển môn nhất giai nguyên thủy linh mạch sinh mệnh chi truyền, chính là lòng ngôn giả thú. Chư lần đó ra, các ngươi vẫn còn cổ thành xếp số tử, vẫn lạc ta biến hóa còn chưa có bao nhiêu lâu, bọn liền đã đi tới, hiển nhiên là đối với ta Tuyền đã lâu. Đệ tử của các ngươi, còn Nưu toàn đối với nữ nhi của ta di chuyển khác thường tâm tư, nếu không phải cố kỵ giữa các môn phái hài hòa ta đã sớm tự tay đem đánh gục. Đến mức cái kia, chân Không quê hương, thích khách, ta nghĩ cùng hai vị còn có cốc nguyên tông thoát không khỏi liên quan đi. Lý Lạc Uy, ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng là ngươi lại chút nào không cái gì phẩm tính đang nói, là người âm hiểm xảo trá chính là mọi người đều biết, bây giờ càng là nói khoác mà không biết ngượng nói không là bảo tàng mà nói, thật sự là dối trá đến cực điểm, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Tựa hồ bị Vương Viêm đâm chỗ đau, Lý Lạc Uy biến sắc, giãy nói, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Trư phẩm tiên khí ta thần uy môn lại không phải là không có, hôm nay, ta liền trước đem bọn ngươi giết chết, lại đem ngươi Kỷ Nguyên môn cả nhà cao thấp triệt diện. Kia trong tay hiện lên một tòa 99 tầng màu đỏ bát tháp, tản ra nồng đậm, tổ chi khí cơ, bảo tháp mỗi lần một tầng đều là từ một phương mênh mông bắt ngát vũ trụ chỗ cấu trúc, bên trong có kinh triệu hàng tỷ sinh linh tại cầu nguyện, vì bảo tháp làm giá trị. Không nghĩ tới lý tiền mối, liền, sinh linh vũ trụ tháp cũng đã mang đến, ha, ha cái này mặc dù là Vương Viêm cánh cũng có trốn. Tuôn đấu tâm như cây hoa cúc giống như nọ rộng. Chỉ nghe kia nói, ha, ha. Vương Viêm Ngươi quả thật rất thông minh, bất quá người thông minh luôn sống không quá lớn lên. Nếu như ngươi đã đoán được, ta đây chờ cũng không bằng ngươi, cái tên chân không lão mưu đã cùng chúng ta kết thành công thủ đồng minh ít ngày nữa liền sẽ phái binh tới tấn công ngươi Kỷ Nguyên Môn. Ngươi Kỷ Nguyên Môn mặc dù có một tôn tổ tiên tọa trấn, nhưng là nếu là bị chúng ta rất nhiều tổ tiên môn phái vây công cũng muốn vẫn diệt. Huống chi, Thiên đỉnh tổ tiên đại nhân vật cũng muốn đến đây, các ngươi Kỷ Nguyên Môn diệt môn bất quá là sớm tối tâm đó, với tư cách đánh cho nhiều năm quan hệ đối thủ cũ, chúng ta hôm nay liền đưa nhập đi. Đánh thì đánh, sợ các ngươi hay sao? Bất quá, nghĩ muốn vỡ chúng ta Kỷ Nguyên Môn. Vậy liền muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự kia. Thêm vào kỷ nguyên môn về sau, Vương Viêm cũng lộ ra thập phần kiến cường. Vương Viêm, ngươi vậy mà đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ, tổ, chân ý, chẳng trách dám như thế cường vọng. Cái gì kỷ nguyên môn, chó má mà thôi. Nếu là các ngươi kỷ nguyên môn chủ di chuyển đem kia phương Tiêu tiểu nhi giao ra đây, ta có thể làm chủ tha các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi kỷ nguyên môn, cả nhà cao thấp đều muốn chó gà không tha. Ầm ầm. Một đạo tàn bạo thanh âm từ hư vô bên trong lên, lại một cái mạnh mẽ quốc gia vũ trụ độ phá hư không loạn lưu xuất hiện. Trong quốc gia Có một tôn quanh thân quanh quần tổ chi quang huy kim tiên, kia thần sắc thập phần thô bạo, sắc mặt dị thường âm trầm, tràn ngập lửa giận, phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Kia sau lưng khoảng chừng 8000 nửa bước kim tiên chi cảnh đệ tử còn có 10 tôn kim tiên chi cảnh đệ tử trẻ tuổi, cái này tuổi trẻ đệ tử thần sắc cao ngạo nghiền ngẫm, trên người kim tiên pháp tắc vừa thô vừa to như rồng, có thể so với bình thường kim tiên cường giả gấp 2 nhiều, hiển nhiên là kia đệ tử thân truyền. "Tông nguyên tông tông chủ, có bánh." Không nghĩ tới hắn đã đột phá đến nửa tiên chi cảnh đến sao? Hải thần sắc biến đổi. Nửa bước tổ tiên dính một cái tổ chữ, liền phảng phất ra luồng sắc thành giao long long một dạng, đã không phải là bình thường kim tiên có thể so sánh với, thậm chí ngay cả Vương Viêm bậc này lĩnh ngộ tổ chân ý tuyệt thế đỉnh phong kim tiên, cũng khó có thể là đối thủ. Thấy người tới, Vương Viêm cũng là thần sắc khẽ biến, người này hung lệ trình độ, càng lớn lý là uy, là một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Theo cấp nguyên tông đến, không hẹn mà cùng, vô số cường hàn khí thế, tại trong hư không dẫn động sấm gió hướng phía Đồ che đợi mà đi, Hi Đồ bên trong rất nhiều đệ tử, chỉ cảm giác mình đám người tựa như cấy cho nhỏ, phi bảo tại trong biển rộng không khỏi nhao nhao biến sắc. Bực này to lớn áp lực, đủ để nghiêng trời lệch đất, nếu như Hàng Lâm đến thế tục 3000 đại thế giới bên trong, chỉ sợ tất cả đại thế giới đều muốn bị đánh rách tạc tơi, kinh triệu hàng tỷ sinh linh muốn mất đi. Giờ phút này, chính là thời không vô cùng chắc chắn thiên giới nguyên khí đều chấn động được thập phần kinh liệt, phàm vật giống như núi lửa tại trong hư không bộc phát, thậm chí đã tạo thành từng đợt nguyên khí triều tịch, đủ để xé nát nửa bước kim tiên tri cảnh cường giả. Chúng ta ba phái liên thủ, mặc dù là Kỷ Nguyên môn có tổ tiên tồn tại cũng muốn lập tức diệt môn. Các đệ tử Cái gì Nguyên môn chủ, bất quá là chính là thiên tiên con kiến thôi mà thôi. Ta thành nguyên thượng nhân phất tay có thể diệt. Phương Thốn Sơn một tôn nửa bước kim tiên đệ tử khinh miệt nói: "Chỉ cần đem những người này giết chết, đem Tiền Châu nhét vào chúng ta Tam đại phái trong công chế, tất cả thu thuế chúng ta chưa đều, chẳng phải là đẹp quá thay." Thần uy môn có tuyệt thế kim tiên đạo. Như thế ngôn luận còn có rất nhiều rất nhiều, những người này giáp lại, giáp nặng, mặc giáp, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ha ha. Hôm nay vẫn lạc ta cấp thật không đỡ náo nhiệt, tứ lại phái tệ tụ, sao có thể thiếu đi ta, chân không quê hương, đâu này? Đúng lúc này đã thấy một người mặc hắc y liễu, toàn thân đều bao bọc ở trong đó. Ám lánh lạnh lạnh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, kia hai mắt xanh mơn mận trên mặt đeo một tờ mặt quỷ mặt nạ. Kia quanh thân che kín tà khí cùng sắc khí, mày mày nhìn không ra thuộc về tuyệt đại kim tiên bất hủ tự tại khí tức, nhưng lại làm cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chân không quê hương cũng tới, hảo hảo hảo. Các người dám phái người ám sát nữ nhi của ta, hôm nay chúng ta liền thật tốt mà tính tính toán toán sổ sách. Thấy Tà Tôn xuất hiện, Vương Viêm thần sắc phẫn nộ, quanh thân khí thế bộc phát ra, thúc đổ, đem khí cơ một mực tập trung đã thấy cái Tà Tôn không thèm để ý chút nào ngữ khí nghiền ngẫm nói, "Hồ Hình, còn không ra tay?" "Cái gì?" Đúng lúc này Đã thấy cái kia hồ thương hải thần sắc toát ra tinh quang, trong tay hiện lên một thanh chúng phẩm tiên khí trường kiếm, trực tiếp bay thẳng đến Vương Viêm sau lưng lực bổ mà đi. Sự tình phát đột nhiên, Vương Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp người bị thương nặng, máu tươi rầm rầm chảy xuôi, cơ hồ bị lực bổ. Thấy nhà mình tông chủ động thủ, mà các cậu nguyệt tông đệ tử cũng lập tức phản bội, giơ lên dao mổ nhắm ngay bên cạnh kỷ nguyên môn đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn, một cái thương hải, không nghĩ tới ngươi vậy mà che giấu như thế sâu. Người vậy mà ý đầu hàng chủ, đợi môn chủ trở về, thế yếu đem bọn ngươi giết chết. Giờ phút này Hồ Thương Hải tại đem Vương Viêm kích thương về sau sớm đã dẫn đầu đệ tử bỏ trốn mất dạng, nghe nói Vương Viêm uy hiếp chi ngôn không khỏi cười ha ha nói, "Ha ha. Vương Viêm, nạm gai nếm mật ngươi nghe nói chưa? Ta Cổ Nguyệt Tông thế lực cường hãn, vì sao phải khuất phục tại cái kia kỵ môn môn? Bất quá chẳng qua là tại giả ý đầu nhập vào chờ đợi thời cơ mà thôi. Nếu không phải cố kỵ vị Tiên thần Bí Tổ Tiên cương giả, ta đã sớm dẫn đầu dưới trướng đệ tử phản bội, há lại sẽ đợi đến hôm nay?" Bây giờ thần uy Sơn Tông, quê đến, ngươi quá là Chính là ta thời điểm. Thiên đỉnh tuyệt thế tổ tiên cường giả ít ngày nữa liền sẽ đến đây, các ngươi tử kỳ bông xuống. Cầu Nguyện Tông Tông chủ tựa hồ vì mưu kế của mình thập phần tự hào, lại thân sắc nghiền ngẫm nói: "Theo ta được biết, Thiên đỉnh truy nã bảng danh sách vị thứ nhất chính là cái kia Phương Tiêu, kỵ nguyên môn chính là hạ giới phản nghịch mà thôi, bọn hắn cũng dám về công nhưng xuất hiện, bây giờ chúng ta liền xuất thủ trước đem bọn ngươi kỵ nguyên môn hủy diệt, đi Thiên đỉnh dẫn công." Haha! Ha. Vương Viêm, tiếp sau đôi mắt để sáng một ít, không muốn lại cùng những này lai lịch không rõ không đứng đắn người cùng một rượu. Ha, ha Cổ tông chủ quả nhiên tốc chí đam ưu. Đợi ta chờ hôm nay đem kỵ nguyên môn hủy diệt về sau. Ta xem Tiền Châu liền từ Cổ Nguyệt Tông chấp trưởng đi. Bất quá, Tiền Châu ở trong Nguyên Thụy Linh Mạch, chúng ta muốn tám phần." Lý Lạc Uy mở miệng đề nghị. "Lý môn chủ nói thật sự. Hồ Thương Hải trong lòng vui vẻ, Tiền Châu quá lớn, hai thành linh mạch cũng có thể khiến cho Cổ Nguyệt Tông phát triển trở thành là siêu cấp thế lực. Đây là tự nhiên, Lý môn chủ chi ý liền là chúng ta cộng đồng ý tứ." Tốc Mãnh mở miệng nói, nhìn xem Vương Viêm thần sắc trào phúng. "Thân Lý Môn, Sơn, Tông, Không Quê Hương, này thế lực không có chỗ nào mà không phải là chiếm cứ thiên đình một phương đại châu. trong môn thậm chí có tổ tiên chi cảnh lão tổ tổ đại, tất cứ một phương." Bây giờ lại nghĩ muốn ở đây liên thủ chia cắt Triển Châu Lợi Ích, cái kia Hồ Thương Hải càng là cùng bốn phương thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, bán đứng Triển Châu Lợi Ích, đến nhu cầu bản thân địa vị. Giờ phút này, Vương Viêm đám người tiểu thật giống đợi làm thịt cừu non, cái thất gỗ phía trên thì cá. Vương Viêm sắc mặt nghiêm túc, lại không nghĩ rằng cái kia Hồ Thương Hải vậy mà sớm đã cấu kết bốn đại thế lực, lần này Kỷ Nguyên Môn chỉ sợ gặp nguy hiểm. Môn chủ, nếu không chúng ta Khi độ ở trong, một tôn kim tiên đệ tử ánh mắt lập lòe, tựa hồ muốn nói lại thôi. Cửu sư minh, ngươi không nói chúng ta mà nói. Môn chủ, theo ta thấy chúng ta còn là hướng này ngũ đại môn phái thỏa đi. Cảm thấy đến Cổ Nguyệt Tông cách làm cũng rất tốt. Bốn đại thế lực đột kích, trong bọn họ mỗi một phương đều không phải chúng ta có thể ngăn cản, càng có Cổ Nguyệt Tông tại nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta một mặt ngăn cản nói, chỉ sợ bỏ mình hồn diệt bất quá là trong chốc lát. Một tôn nửa bước Kim Tiên tri cảnh, đệ tử, đạo. Chúng ta đường đường nửa bước Kim Tiên tri cảnh giới cường giả, đã lĩnh ngộ Đại La ảo diệu, vốn nên là cao cao tại thượng chịu hàng tỷ chúng sinh kính ngưỡng, cũng tại kỷ nguyên môn khi một người bình thường ngoại môn đệ tử, ta la thiên vô pháp tiếp nhận. Khác từng bước từng bước thần sắc trung niên nam tử nói, kia từng là Thiên truyền môn thái thượng trưởng lão. Vương Viêm môn chủ chúng ta Tuyền Châu cửa vốn là Tuyền Châu bá chủ, vì sao phải nhập vào một cái không rõ lai lịch kị nguyên môn giới chướng, ta không phải rất có thể hiểu được. Đã như vậy chúng ta liền như vậy thoát ly thiên Tuyền môn đi. Hy vọng Vương Viêm môn chủ không ai muốn ngăn cản. Một cái mặt ngựa mắt tam giác thanh niên đạo. Mặt khác rất nhiều nửa bước kim tiên chi cảnh, đệ tử cũng đồng dạng có đều nghị luận, hiển nhiên cùng hai người này ôm đồng dạng ý tưởng. Lần này tới vẫn là hạ cấp nửa bước kim tiên chi cảnh, đệ tử khoảng chừng 280 người, tuyệt đại đa số đều là nguyên Tuyền Châu trưởng lão đám đại đa số người sớm thành thói quen cao, cao tại thượng địa vị. Những người này chọn vện chiếm cứ hơn phân nửa người nhiều, muốn thừa dịp Phương Tiêu không tại nhau nhau đã ngũ. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, mặc dù kỷ nguyên môn còn chưa ngược lại, nhưng là những người này vốn chính là tâm tư không kiên định người, tại đủ loại hấp dẫn cùng với áp bách phía dưới, tự nhiên bại lộ bản tính, tấu chương hết, chương 129. Một trường hết thể đánh chết. Chương 129 một trường hết thể đánh chết. Thấy tình cảnh này, Vương Viêm không khỏi trong lòng đau xót, trầm mặc một lát, chỉ nói, ta sẽ bung ra hy đồ đối ngoại thông đạo, các ngươi nếu như muốn thoát ly kỵ nguyên nói, trực tiếp đi liền có thể, ta sẽ không ngăn các ngươi. Đến mức hậu quả Ta tất nhiên sẽ đối với phương môn chủ giải thích. Bất quá, một khi ngoại trừ Hy Đồ, liền lại cũng không kỳ nguyên môn đệ tử cũng cùng ta Vương Viêm ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhớ lại đã từng có xưa cũng phân thượng, ta chỉ cho các người bà hơi thở thời gian. Ngay vậy, những đệ tử này sắc mặt hiện lên vui mừng, hiển nhiên, này kỷ nguyên môn sắp bị diệt tới nơi, bọn hắn cũng không cần phải vì này giao ra bản thân tính mệnh, từng cái một trong lòng thở dài một hơi, nhao nhao hóa thành hững quang thoát đi Hy Đồ. Một ít đệ tử chính là thiên truyền môn lão nhân, trong lòng do dự, nhìn Vương Viêm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn còn lựa chọn rời đi. Thế thế, Vương Viêm trong lòng không khỏi thở dài. Ba hơi thở đã qua, nhìn xem chỉ còn lại đến 89 tên đệ tử, Vương Viêm mở miệng nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi muốn rời khỏi cũng có thể rời đi. Ta Vương Viêm nói được thì làm được, sẽ không làm khó các ngươi. Lời vừa nói ra, lập tức lại có ba gã đệ tử cắn răng, lựa chọn rời đi. Còn giữ lại đệ tử, thần xác thấy chết không sợ, hiển nhiên đã quyết định cùng kỳ nguyên môn cùng tiến tới. Chỉ thấy một tôn sắc mặt chất phác đệ tử nói, Vương môn chủ, ta tôn đại pháo tính cách, ngươi cũng không phải không biết được, chính là một cái chữ, quả tưởng Nếu như bọn ta đã quyết định đi theo ngươi thêm vào kỵ nguyên môn, chính là kỷ nguyên môn đệ tử, há lại sẽ làm ra loại kia bội bạc sự tình. Chính là, chính là. Cùng lắm thì Duy có một lần chết mà thôi. Dù sao sống mấy trăm vạn năm cũng đáng, chiến con mẹ nó. Một tôn gọi là Vương Đại Long, trước thiên tuyển môn thái thượng trưởng lão đạo đương nhiên, còn có một chút đệ tử đã thâm thụ trọng thương, tự biết chạy trốn vô vọng, rứt khoát liền một mực đi theo Vương Viêm, có lẽ còn có một tia cơ. Dù sao, tại thiên giới, một cái thâm thụ trọng thương nửa bước kiếm tiên, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nghĩ muốn ra tay giết chết cấp đoạt kỳ pháp tắc, những người này đánh bạc không nổi. Hao hảo hao. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, cũng là chúng ta kỷ Nguyên môn chân chính tinh anh, những này tại ta Quỷ Nguyên môn thời khắc nguy cơ rời đi đệ tử, sống chết của bọn hắn từ nay về sau cùng ta kỷ Nguyên môn không quan hệ. Ta đem Bẩm Báo Vương môn chủ Vĩnh Viễn hội bỏ bọn hắn thêm vào chúng ta Quỷ Nguyên môn tư cách. Vương Viêm nhìn xem còn lại 86 tôn đệ tử, trong lòng vui mừng. Ha ha. Vương Viêm, xem ra các ngươi kỷ Nguyên môn cũng đã xảy ra nội loạn đâu. Ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, đầu hàng chúng ta bốn đại thế lực chúng ta sẽ cho các ngươi môn một cái làm nô lệ cơ hội, bằng không thì một khi chúng ta bốn đại thế lực liên thủ, ngươi kỷ nguyên môn tất nhiên sẽ chó gà không tha. Phương Tốn Sơn tông chủ Tôn Khôi đấu đạo, hiển nhiên thấy được hi đồ bên trong đã phát sinh từng màn. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm chi, dám giết đồ đệ của ta Hâu Dương Quân, hôm nay ta muốn bọn hắn kỷ nguyên môn cao thấp, một tên cũng không để lại. Chính là những này đã rời đi kỷ nguyên môn đệ tử cũng muốn rút sạch kia một thân đại la pháp tắc, đọc đến kia chi nhớ, dáng trước làm đệ tử. Công Nguyên Tông cốc manh trên mặt che kín khí, nhìn xem từ đồ bên trong bay ra đệ tử, ánh mắt bất thiện. Không biết cái kia kỷ nguyên môn chủ ở nơi nào. Ta Tôn hỏi, kia đã tiến vào Vẫn Lạc Hạp cốc chỗ sâu, lại không biết bây giờ ở nơi nào. Có lẽ đã bị này tà vụ giết chết đi. Chính là thiên tiên tu vi cũng dám xâm nhập tà trong sương ngủ, quả thực là muốn chết." Cổ Nguyệt Tông môn chủ Hồ Thương Hải khinh thường nói. "Ha ha, những người này giấu ở Hy đồ bên trong, ta còn khó có thể đem bức ra, bây giờ kia chạy ra, vừa vận tránh khỏi chúng ta nhiều phí khí lực chúng ta trước đem thời không phong tỏa, phòng ngừa những này lĩnh ngộ đại la chi cảnh nửa bước kim tiên đám bọn họ chạy trốn." Tôn Nguyên Khôi đề nghị. "Đại điện." Trong lúc nói chuyện, Lý Lạc Uy, Tôn Khôi đấu, Cốc Mánh, Tôn, Nam đại tuyệt thế tiên, trong đó có thậm chí đã chạm đến, đến tổ ảo rượu nửa bức tổ tiên. Cùng với kia giới chướng tổng cộng tròn vẹn 15000 dư lĩnh ngộ đại la pháp tắc vĩnh hàng tiêu giao tự tại nửa bước kim tiên, an ý mà liên thủ thi triển, phong thiên tỏa địa đại tiên thuật, liên thủ phong tỏa bán kính số trăm vạn dặm trời không. Lĩnh ngộ đại la cường giả, vô tận thời không vĩnh hằng tự tại, ở thế tục một bước chân có thể đủ vượt qua một phương đường tính ngàn tỷ năm ánh sáng đại vũ trụ, tại thiên giới một lần cũng có thể thuấn di số 10 vạn dặm. Số trăm vạn dặm khoảng cách, cho dù là chân chính kim tiên cường giả cũng cần tuấn di trong một giây lát, chớ nói chi là chỉ có nửa bước kim tiên chi cảnh tu sĩ. Những đệ tử này không kịp thoát đi, liền bị tiên thuật bao phủ. Những này nửa bước kim tiên chi cảnh Từ bỏ đồng môn đệ tử, kia tại tiên thuật phía dưới, thật giống như lâm vào nước bùn bên trong chú dê nhỏ, mắc cạn tiểu ngư nhi, luôn đợi làm thịt thì cá, bị này năm đại thế lực nửa bước kim tiên tri cảnh đệ tử từng cái đổi theo mặt lên công siển. Cốc tông chủ, lão phu nguyện ý đầu hàng các ngươi Cốc Nguyên tông, mong rằng Cốc tông chủ hảo phóng phát từ bi, tha ta chờ một cái mạng. Một tôn nửa bước kim tiên cảnh lão giả mở miệng cầu xin tha thứ đạo, hắn vốn là thiên tuyển môn một tôn thái thượng giả, cùng Cốc có mặt một lần. Ha ha, các ngươi tính toán là vật gì, chó nhà có tang mà tôi, bọn ngươi phản bội tông môn người, còn muốn thêm vào ta Cốc tông, ta nổi vào. Chết đi. Hóa thành một đạo sáng như tuyết ánh đao lập lòe, lão giả kia liền đầu thân tr khác biệt đại la pháp tắc bị cốc mạnh rút ra. "Cốc tông chủ, tha mạng a. Cứu mạng a Vương Viên môn chủ, cứu cứu chúng ta. Cứu cứu chúng ta." Cốc Mạnh thần sắc trắng ghét, lại đem mấy tôn linh nộ đại la tri đạo tu sĩ đại la pháp tắc rút ra, rồi sau đó đem linh hồn trí nhớ đọc đến, đón lấy tiện tay quăng ra, đem giống như ném rác rưởi một dạng, đem nhét vào chính mình chăn nuôi hung thú trong cốc Sơn, Thần môn, phái, quê hương này bốn đại lực cũng nhau ra tay. Đem những này nửa bước kim tiên tri cảnh tu sĩ chưa cắt hầu như không còn, những tu sĩ này đại la pháp tắc cùng với trí nhớ chính là cực kỳ có giá trị, một cái nguyên vẹn đại la pháp tắc có thể chế tạo cực hạn hạ phẩm tiên khí, đối với bọn hắn những này tông môn mà nói cũng là có chút chân quý. Những tu sĩ này có thể nói là di động hạ phẩm tiên khí, kia tu hành trí nhớ, nắm giữ thần thông tiên thuật cũng có thể phong phú tông môn, đem giết chết có thể nói là một vốn bốn lời mua bán đối với bọn hắn mà nói, có thể chưa cắt những này nửa bước đại la kim tiên chi cảnh tu sĩ, đã xem như kiếm đầy bốn đầy bát, đầy túi, chuyến đi này không tệ. Như thế như vậy tình cảnh còn có rất nhiều rất nhiều Những này phản bội kỳ nguyên môn, mất đi hy đồ che chở, Đệ tử, tại giao mổ hàng lâm thời điểm, trong lòng lập tức hối hận không thôi, thế nhưng là đã muộn, không có ai tạm biệt đi che chở bọn hắn. Hy đồ ở trong, một ít đệ tử trên mặt hiện ra may mắn thần sắc, lại cũng ánh mắt phức tạp. Hôm qua đồng đội một bước đi nhầm, lại trực tiếp bước vào trong vực sâu, biến thành những người khác tấn thăng lương thực, dưới của hắn chuyện, không thể bảo là không làm cho người cảm thấy cảm thán. Nhìn xem những người này kết cục, Vương Viêm bùi ngùi thở dài. Giờ phút này, kia thương thế trên người đã tại, tổ tiên chi tôn đan, bên trong khỏi hẳn. Ha, ha muốn đi Cho ta lưu lại đến đây đi. Sinh linh vũ trụ tháp, trấn áp. Một đạo màu đỏ chợn vẹn từ 99 tòa đại thiên vũ trụ quốc gia ngưng tụ mà thành, phát ra tổ chi khí cơ bạo tháp hướng phía Hi Đồ trấn áp hạ xuống, nhưng là cái kia thần uy môn chủ Lý Lạc Uy ra tay. Thiên Điệu dĩ nhiên bị phong tỏa, Vương Viêm ý đồ thúc dục Hi Đồ mang theo rất nhiều thẩm thụ trọng thương, mất đi chiến lực đệ tử sẽ mở không gian rời đi, lại bị Sinh linh vũ trụ tháp kiềm chế, thủy trung khó có thể làm được. Ngay lúc đó, Tông Tông Ánh, đấu, Tông Tông Hải, Tôn, đồng thời ra tay một tôn thượng phẩm tiên khí, cho dù là bọn hắn cũng cực kỳ trong mà thèm, tái sinh thành một phương đại thế lực vạn vạn năm truyền thừa nội tình, huống chi, những người này xem như thiên đỉnh chỗ truy na kỵ nguyên môn ngoại nghiệm, nếu là đem giết chết, có lẽ thiên đỉnh cũng sẽ cái khắc khen thưởng cũng nói không chừng đấy chứ. Hơn nữa, bọn hắn muốn buổi tại thiên đỉnh tổ tiên đại nhân vật hàng lâm trước đó đem những người này giết chết, lại chưa cắt vẫn lạc tà cốc ở trong bảo tàng, lại đem cái tiêu kỷ nguyên môn môn chủ phương tiêu sớm giết chết, chưa cắt kia cơ duyên hóa, chuyến này liền coi như viên mãn. Phương Tốn tiên địa, đại tâm linh đại Phương Tốn Sơn tông chủ Tôn Khôi đấu tử tự thân trong quốc gia bay ra, năm ngón tay mở ra, kia lòng bàn tay Phương Tốn diễn hóa ra vạn đạo hỗn độn. Ngay sau đó, từ cổ chí kim bao la mở mịt hồng hoàng khí cơ tứ tán mà đến, một phương đại vũ trụ tại kia lòng bàn tay hiện hóa thành hình, bên trong một phương linh đại hiển hóa vô lượng chi quang, có viễn cổ thánh nhân ngồi ngay ngắn ở trên, giao hóa và linh, phát ra không gì sánh kịp trấn áp chi ý, đem hi đổ chỗ thời không bá phủ. Bất tử vương quyền. Minh thần bị thương nặng. Tay, đã thấy tử lợi dụng ý nghĩa cảnh tu thành, có được vô biên đại pháp lực, có thể tùy tiện đánh chết bình thường kim tiên tri cảnh cường giả. Minh thần quanh thân quay chung quanh từng cái một tử vong quốc độ, kia đại thủ hướng phía Hi Đồ chụp tới, liền có quần quần tử vong kinh văn, hóa thành rào giạt bất diệt hóa diễm, những này trong ngọn lửa mơ hồ đượm một cổ tổ ý cảnh cho dù là kim tiên tri cảnh tu sĩ như như tương ứng chống lại thủ đoạn cũng muốn bị tùy tiện đánh chết. Hành giả vô cương, chân không kiếm. Tà tôn thần liệt, một thấp bay, phân hóa ngũ đại nhân ảnh, phân loại phương, riêng phần mình thi triển truyền kiếm thuật hướng phía Đồ mà đi gấp năm lần chiến lược bộ pháp, một dạng cùng giai kim tiền, đủ để bị tùy tiện tàn sát. Biển cả vô lượng, trang sáng cũng về. Cầu Nguyệt Tông tông chủ Hồ Thương Hải bên người hiện lên mênh mông không có giới hạn biển rộng, đại trên biển một phương minh nguyệt chiếu rọi, dị tượng phía dưới, vạn vật tiến giai bị áp chế. Hiển nhiên, năm đại cường giả toàn bộ đều thi triển toàn lực. Vương Viêm đã lĩnh ngộ bộ phận tổ, huyền bí, còn có viễn cổ thượng phẩm tiên khí, khi độ, bên người, mặc dù là ngang nhau cảnh giới tồn tại cũng sẽ bị tùy tiện áp. Bọn hắn những người này, mặc dù đối với chính mình rất là tự tin, nhưng là cũng sẽ không đem Vương Viêm đánh giá thấp. Giở phút này, phạm vi số vạn giảm thời không, phong vân biến sắc. Hào hào hào. Năm đại thế lực liên thủ đột kích, ta Vương Viên quá vinh hạnh. Bất quá, bọn người nghĩ muốn đem bản tôn giết chết, còn kém chút ít hòa hầu. Hy đồ vận chuyển, tổ tiên áo nghĩa. Vương Viên một ngụ nguyên kia phun ra, đem cái vị này vô thượng một khí thúc dục, chỉ thấy Hy đồ đại phóng tiên huy, bề ngoài có sấm gió tiên quang lập lòe mãnh liệt, hóa làm một phương phương phong lôi vũ trụ biến thành tinh lá trận, đem bản thân phòng hộ ở trong đó. Bất quá, năm đại cao thủ đều là toàn lực ra tay, hạng gì khủng bố. Nhất là sinh linh vũ trụ tháp cái này, đồng dạng là thượng phẩm tiên khí tồn tại. Khi đồ bên ngoài vũ trụ tinh lá trắng tại dự vựng được bất quá một lát, thời gian liền bắt đầu từng cái bạ phái. Sau đó, cái kia 99 tầng vũ trụ tháp liền cùng hi đồ đánh vào nhau, ầm ầm. Một phương nặng nề thanh âm hầu như vang vọng phạm vi số vạn lần không gian bị xé nát, vô số thời không lô đen tại bầu trời xuất hiện, có thể tùy tiện đạm cắn nửa bước kim tiên chi cảnh đệ tử. Từng tôn đủ để chém giết nửa bước kim tiên tu sĩ tiên linh tử hi đồ bên trong tuấn ra, thanh long, bạch hổ, cùng với bằng, tước, phượng loại, giống như hung không sợ chết dạng, đại thủ dũng tới, không ngừng mà sinh ra đợi sau đó Nam lại thế lực đệ tử thì là tại tông chủ, trưởng môn chỗ sáng lập vũ trụ trong quốc gia quan sát trận này kinh khủng chiến đấu, như thế chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể thăm dự, nếu là tiến vào, chỉ sợ trong một chấp mắt liền bị trong đó dư ba xé nát. Này vương viêm thực lực thật sự mạnh mẽ. Vậy mà có thể ngăn cản ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ, không hổ là tuyệt đỉnh tiên tiêu." Một tôn vương tuấn sơn trưởng lão cảm thán nói. "Hừ, trừ phi là tiêu kiện viễn cổ tàn khí hy đồ, hắn đã sớm bị quốc tông chủ đánh chết." Một gã quốc nguyên tông đệ tử phản bác. Thượng phẩm tiên khí, ta thần uy lại không phải là không có." Hy đồ đã bị Sinh Linh Vũ Trụ Tháp trói kiềm chế, một khi cốc tổng chủ phá vỡ kia phòng ngự, chính là cái kia Vương Viêm đám người tử kỳ. Điều này cũng đúng. Rẽ đi. Rẽ đi. Ta chân không quê hương đang dễ dàng tại tuyển Châu chi địa phát triển thế lực. Một tôn chân không quê hương thích khách đạo. Bên trong chiến trường, năm đại thế lực toàn lực thi triển thần thông, dù là Vương Viêm có Hy đồ, cũng là dần dần khó có thể chèo chống cực kỳ nguy hiểm. Nửa bước kim tiên đệ tử mặc dù là tại Hy đồ bên trong cũng bị chiến đấu cản trở, mỗi cái thăm thủ trọng thương, Vương Viêm cũng là sắc mặt trắng bệch, nguyên khí hao tổn trọn vẹn chín thành, khó có thể tiếp tục chèo chống quá nhiều thời gian. Năm đại thế lực rất nhiều đệ tử, đối với trận chiến này soi mói, đã tại chuẩn bị sinh đợi, nhà mình thế lực chi chủ chiến thắng trở về trở về. Xem, đó là cái gì? Đúng lúc này, một Tôn Chân Không Quê Hương nửa bức Kim Tiên cường giả kinh ngạc nói, chỉ thấy đầu của nó đỉnh bầu trời tựa hồ phát sinh biến hóa, phía trên hiện ra từng cái một to lớn hôn độn khí lưu biến thành mấy thể, đem tất cả bầu trời che lấp, bên trong mơ hồ có thể thấy được một phương tinh thể thần quốc. Từng cái một tinh thể thần quốc giống như một phương phương đại vũ trụ, thần quốc dần dần trở nên rõ ràng, hướng phía năm đại thế lực, thậm chí ngũ đại thế chi chủ, gai ạ mà đến. Thiên một Có vô thượng tổ tiên cường giả ra tay. Thật đáng sợ. T, đó là một cái từ tinh thể thần quốc cấu trúc che trời đại thủ, bên ngoài quanh quẩn hỗn độn chi khí, trên có 3000 đại đạo lưu chuyển, còn có không hiểu khủng bố khí cơ, tiêu cực lớn hiển nhiên đã siêu việt những này, nửa bước kim tiên tri cảnh tu sĩ thị lực chi cực hạn đại thủ kéo số vạn giảm, xuất hiện ngay mắt, một cổ lang liệt sát cơ, tại trong hư không hiện lên, những này sát cơ lạnh thấu xương khiến cho phong thiên tọa địa đại tiên thuật trực tiếp tăng vỡ, ngũ vương đại thế lực đại tử. Chỗ kim tiên quốc gia thậm chí đều trở nên giận nước, từng sợi sát cơ thẩm thấu trong quốc gia. Những này lĩnh ngộ đại la huyền bí nửa bức kim tiên đệ tử còn chưa tới kịp cao hứng, từng cái một liền thần sắc cùng biến, chỉ cảm thấy bản thân đại la Pháp tắc tại sát cơ phía dưới dần dần bị phai mở, này là bực nào chuyện kinh khủng. Hoàng bét! Có tổ tiên thậm chí càng mạnh hơn nữa người ra tay. Thôn khôi đấu cả kinh têu lên. Chỉ có tổ tiên tiện tay một cách mới có thể hủy diện thiên giới phạm vi số ngàn dặm phạm vi. Đáng chết! Người này tuyệt đối không phải tổ tiên. Tổ tiên áo nghĩa, tự tại vô cực. Cố Nguyên Tông Tông chủ cốc mãnh quanh thân nở rộ nồng đậm tổ chi quang huy, ý đồ xé rách không gian rời đi, lại phát hiện không gian chắc chắn giống như thần thiết, không cách nào xé rách, không khỏi thần sắc bị biến. Đáng giận. Sinh linh vũ trụ tháp chúng sinh thủ hộ, cảm nhận được ngập trời nguy cơ, thần uy môn lý lạc uy thần sắc căm trầm, kết lực điều khiển sinh linh vũ trụ tháp đem bản thân thủ hộ trong đó. Cái kia chân không quê hương tôn chủ Tạ Tôn, Cố Nguyên Tông Tông chủ Hồ Thương Hải, đấu, tử vong nguy cơ, càng là sắc mặt của biến, không chút ngợi liền điên đi đến mức người, chỉ cảm thấy một hồi thời không biến nào. Nhóm người mình tính cả Hi đồ liền bị một cổ không thể chống cự sức mạnh to lớn lượng chuyển chuyển qua vẫn lạc hạp cốc bên ngoài. Đại thủ lầm ầm rơi xuống, bao phủ bát phương bầu trời. Ấm ầm. Đất rung núi chuyển. Tiếp theo trong nháy mắt, vẫn lạc trong hạp cốc 5 đại thế lực tất cả mọi người, bao gồm cái kia nửa bước tổ tiên chi cảnh cốc mạnh cùng với có được thượng phẩm tiên khí che chở thần vi môn chủ Lý là Uy, đều tại che trời đại thủ phía dưới, vẫn lạc tại chỗ. Ngũ đạo trưởng ước trường thủ hóa thành năm đầu thật khe rãnh tại đại trong đất. Này, này này này. Môn chủ tu vi thần lại khủng bố đến tận đây sao? cho dù là tổ tiên tri cảnh cường giả chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy đi. Vẫn Lạc Hạp Cốc bên ngoài, khi độ ở trong, xa xa mà nhìn thấy một màn này, cho dù là kiến thức rộng rãi Vương Viêm cũng cảm thấy từng đợt trận mắt há hốc mồm. Mà khác đã bị thương nửa bức Kim Tiên đệ tử càng là hoa mắt thần mê, cảm giác khó có thể tin. Sau đó, một đạo một bộ bạch y, anh tuấn vô cùng thân ảnh tại bên người mọi người hít lên, đúng là biến mất đã lâu phương tiêu đối với Vẫn Lạc Hạp Cốc, phương tiêu đã tìm kiếm hoàn tất, kia chính là thượng cổ thời kỳ một cái ma kết hợp một cái đằng chức kỵ nguyên vu đạo sáng lập một phương đại thế lực, đỉnh phong thời kỳ khống chế gần trăm Châu, lãnh thổ quốc gia. Tiệt tu vi kẻ cao nhất chính là một cái ma đạo chí tiên hoàng giả, sau bởi vì sát phạt quá mức, bị thiên đỉnh tiêu diệt, trong đó bảo tàng đại bộ phận đều bị thiên đỉnh chô vơ vét hầu như không còn đáng nhắc tới chính là, Phương Tiêu từ chỗ càng sâu lúc giữa không trùng đã chiếm được 9 hồ lô, tổng cộng 990 hạt vương phẩm tiên đan, chiến thế thân đan, có thể trợ giúp Kim Tiên cường giả đột phá tổ tiên chi cảnh. Trừ lần đó ra, những này tượng cổ vu thuật cùng với ma đạo pháp môn chỗ luyện chế tà khí ngưng tụ vô môn, xem như Phương Tiêu thu hoạch lớn nhất. Chúng ta, tham kiến môn chủ. Bái kiến môn chủ. Được thấy Phương Tiêu đến đây, mọi người nhao nhao thảng kiến. Ân Các ngươi có thể tại nguy cấp, nguy nan tế, cùng Kỷ Nguyên Môn đứng chung một chỗ rung đấu năm đại thế lực, trung tâm dĩ nhiên nhật mượn Trừng Dám, đã như vậy, ta tự nhiên sẽ không bạc đái các ngươi, phương tiêu mà miệng. Sau đó kia vất tay, trong hư không tạo hóa chi khí ngưng kết mà đến đem bao phủ, thi độ bên trong Kỷ Nguyên Môn đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp thương thế bên trong cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn, những này tạo hóa chi khí không chỉ có đem những người này thương thế chữa trị, còn nghị kia bổn phú, dưỡng phen, để cho những đệ tử này tư chất hầu như đã tăng mấy lần. Những ngày này tuyển nhất mạch đệ tử cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trợ hồ cảm giác đến cái gì? Phương Tiêu thần sắc khẽ biến, khóe miệng cười lạnh, tiếp theo trong nháy mắt liền phá vỡ không gian, đi đến Kỷ Nguyên Môn đại bản doanh Tiền Châu cổ thành, tấu chương hết, chương 130. Kỷ Nguyên Môn chi kiếp thiên giới loại cục. Chương 130 Kỷ Nguyên Môn chi kiếp thiên giới loại cục. Giờ phút này, Tiền Châu cổ thành phía trên, bỗng nhiên hiện lên bốn tôn tiên nhân, quanh thân tràn ra từ cổ chí kim, tang thương, cổ xưa tổ chi khí cơ. Trong bốn người tu vi mạnh nhất chính là một tôn đầu đệ đang mặc đạo bảo, cầm trong tay chìm nội lão giả, bàn tay có một phương linh đài chi ấn, mặc dù bất quá là phương tổn to lớn. Nhưng lạ bên trong lại dạ vừa có một phương đa nguyên vũ trụ hường hoàng, kia tu vi đã đạt đến tổ tiên hậu kỳ cảnh giới, chính là phương Thốn Sơn tu bộ lão tổ. Còn có một cái là đang mặc đỏ thấm tươi đẹp áo bào, chống một cái gậy đầu rồng, tóc hoa dâm tinh thần quắc thước bà lão, kia quanh thân phát ra chân không chi ý, tu vi chính là tổ tiên cảnh trung kỳ. Kia trong tay gậy đầu rồng, chính là Thái Cổ Thiên Long thi thể tối luận chế, tản ra tổ chi khí cơ, người này là chân không quên hương, chân không lão mẫu. Một cái khác là một cái đầu đầy tóc đỏ phảng phất họa thánh đến gian lão giả, lão giả tu vi chính là tổ tiên trung kỳ kia đứng thẳng chi địa liền tại đại đạo ăn mòn phía dưới tự hành diễn biến một phương quốc gia vũ chủ độ, dung mạo cùng cốc nguyên tông cốc mãnh có vài phần tương tự. Kia trong tay vút vút hai cái màu đỏ thiết cầu, cái kia mẫu đỏ thiết cầu đồng dạng phát ra thượng phẩm tiên khí chi khí cơ, bên trong có rất nhiều hỏa quốc gia vũ chủ độ, bên trong nội khí dậy sóng, ánh lửa tán sát bờ bãi. Còn có một cái cầm y hoa phục trung niên nam tử, kia cầm trong tay màu xanh của lông, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, tu vi cũng là tổ tiên cảnh trung kỳ, nếu là có nhận thức người, liền biết hiểu người này là thần uy môn lão tổ. Giờ phút này, bốn tiên như là bốn bánh đại nhật treo ở bầu trời phía trên, từng kinh khủng tổ chi áp chấn hám thiên địa. Địch tập kích, địch tập kích. Kỷ phụ trách sát đo sợ hãi, vừa phát ra cảnh cáo, liền bị một ánh trực tiếp giết. Ha, ha cái này là hạ giới con kiến hôi đám họ sở kiến lập kỷ Quả nhiên là nhỏ Không biết Thiên Đình vì sao tiêu phí lớn như vậy một cái già lớn, nghĩ muốn đem giết chết. Chẳng lẽ là trong đó có khác bí ẩn. Vị này Phương Tốn Sơn Bồ Đề Tổ sư nói, từng đạo từng đạo tinh thần bao phủ tại Tuyền Châu thành, tại tìm kiếm từng cái Kỷ Nguyên môn đệ tử chi tiết. Thiên Đình đối với Kỷ Nguyên môn Cùng với Kỷ Nguyên môn chủ Phương Tiêu đã phát ra truy nã, lần này bọn hắn công nhiên có can đảm xuất hiện ở Tuyển Châu, quả thực là muốn chết. Nếu không phải bọn hắn lộ ra dấu vết để lại chúng ta còn khó hơn lấy đem tìm được đâu. Bất quá tại chúng ta thu phục Tuyển Châu Tế, có thể thuận tay đem tiêu diệt, báo cáo Thiên đỉnh coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Ý Nhi la ǒu nói, kia thanh âm khàn khàn, phản phất thật lâu không nói chuyện mùa dạng. Ta tựa hồ người được tổ chi khí cơ, cái này Nguyên môn là thâm bất lộ à? Bất quá, mặc dù là đạt được phẩm tiên khí lại có thể phát huy vài phần uy lực đâu này. Cầm trong tay màu xanh quạt lông trung niên nam tử khinh thường nói chính là hạ giới con kiến hôi, hoặc là được thượng cổ cơ duyên, liền dám như thế làm càn, đã có lấy chết. Có can đảm sát hại ta môn hạ đệ tử, mặc dù là có tổ che chở, cũng muốn đem giết chết. Ta Cốc Nguyên Tông không để cho khiêu khích, bị chúng ta giết chết cũng coi như vinh hạnh của bọn hắn. Giống như hỏa thánh đến thế gian lão giảm mở miệng. Bốn vị tổ tiên trí tôn quanh thân khí cơ khủng bố, hoặc niệm Mai, hoặc Viêm Lẫm, hoặc Khinh Thường, hoặc là Hiếu Kỳ, nhìn xem Tiền Châu cổ thành ở trong quỹ nguyên môn đệ tử, cũng không sốt ruột động thủ. Nếu như nói kim tiên tại thiên tiên, thần tiên hoặc là huyền tiên mà nói là thần long một dạng nhân vật nói, như vậy đối với tổ tiên mà nói Đó chính là con kiến hôi đối mặt Thần Long. Người chờ người phương nào? Kỳ Nguyên Phong bên trên, Nhân Hoàng Vũt nhìn xem đột kích 4 người ngưng trọng thần sắc, những người này trên người khí cơ như núi như nhạc như sâu như biển, hiển nhiên đã siêu việt Kim Tiên tri cảnh. Chỉ thấy 4 người thần sắc cao ngạo, hiển nhiên là người đến không có ý tốt. Giờ phút này, Nhân Hoàng Vũ quanh thân tinh thể thần quốc về sau có Kim Tiên pháp tác động nào, hiển nhiên tu vi cũng là đột phá Kim Tiên chi cảnh. Hắn vốn là thái cổ nhân hoàng vũ khí, một tôn thánh phẩm khí, tại trong đại bất hạnh vẫn Lạc, bây giờ bất quá là chuyển tiếp trở về, mà lại lĩnh ngộ thiên địa nhất thể chi cảnh, tính toán làm tu sĩ Mặc dù còn chưa thức tỉnh toàn bộ trí nhớ, nhưng là cũng không để cho nhỏ. Chậc chậc. Không nghĩ tới, vậy mà gặp được một Tôn Tiên bút tu thành chân thân tiên nhân, ta vừa vặn thiếu một cái tiên bút viết tiên văn, thật sự là ngủ gật đến gối đầu. Ồ, không đúng, trên người của ngươi có bí ẩn. Nay tụi hồ là trong truyền thuyết thiên địa nhất thể chi cảnh, làm sao có thể? Phương Tốn Sơn lão tổ thần sắc khiếp sợ, nhìn xem nhân hoàng bút thần sắc vẻ kinh ngạc, đối phương trên người từng miếng tinh thể quốc gia, nợ rộ tiên huy, ánh sáng bốn phương, hết sức kinh người. Ha, ha thiên địa nhất thể chi cảnh lại có thể thế nào, tu vi của ngươi quá thấp. Hôm nay lại chưa từng nghĩ đến có ý bên ngoài kinh hỉ. Tu bộ lão tổ kia lại thủ bay thẳng đến Nhân Hoàng bút che đại hạ xuống, lòng bàn tay ba tuốn, chính là một phương bao la bát ngát đa nguyên vũ trụ thăm không. Nay phương vũ trụ, tại thiên giới kéo trọn vẹn 8000 dặm, phản phất bầu trời phía trên một viên cực lớn sao trời, âm ầm hướng phía Nhân Hoàng bút trấn áp mà đi. An dám làm càn, Nhân Hoàng xã luật, thiên địa tôn sùng. Phá. Nhân Hoàng bút ngưng trọng tần sắc, đã thấy kia vách bằng tinh thể trong cút ra, tất cả có một đạo, phá, thiên thuật trực tiếp bay ra, chợt ở trên hư không dung trở thành một mấy trăm lớn tinh thể trường thương. Trường thương phát sau mà đến trước, ánh sáng chói lọi tan vỡ bắt phương, mặc dù là thiên giới quy tắc cũng tại kia sắc bén phía dưới bị xé nát, cùng bao la bát ngát vũ trụ thâm không hung hăng mà đụng vào nhau. Phá, chiều giai thương, đủ để phai mở một dạng kim tiên bổn nguyên, tan vỡ một phương đại thế giới, nhưng lại tại đây phiến thâm không vũ trụ phía dưới dần dần đuối lượng, chậm rãi tan vỡ. Trường thương dần dần bị kia chấn áp, hiển nhiên không phải là đối thủ. Người tu vi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nghĩ tại ta kỷ nguyên môn bên trong làm cản, còn xa xa không đủ tư cách. Nhân bút trầm giọng nói, có thể lấy kim tiên chi cảnh đối kháng tổ tiên, mặc dù chỉ là kia tay một kích. Mặc dù cũng không phải là đối thủ, nhưng là cũng đó có thể thấy được kia cường đại, Bất Phàm đã làm đối kháng tu bổ lão tổ, Nhân Hoàng bút cũng dần dần thi triển ra toàn lực, hiển hóa ra hình thể. Sau đó từng trang từng trang sách tiên giới luật văn bị Nhân Hoàng bút ở trên hư không viết mà ra, chợt vẹn mấy vạn tiểu chữ, đều là thượng cổ Nhân Hoàng sáng chế. Mỗi một chữ đều có được trấn áp bình thường kim tiên trung kỳ lớn lao uy lực. Haha, <cười> có ý tứ. Có lẽ ngươi bằng vào như thế thủ đoạn có thể sương bá thế tục, nhưng là tại tiên giới bên trong, bất quá là không quan trọng đủ bẩm mà thôi. Phương Thốn Sơn lão tổ chậm nói, Đối với nhân hoàng bút phản kháng thủ đoạn cũng không để ở trong lòng. Tổ chính là tổ, thủy tổ, đại biểu tăng thương, từ cổ chí kim, cổ xưa, kia sức mạnh to lớn, đủ để tùy tiện hủy diệt một phương vũ trụ quốc gia, tiện tay một kích, đủ để tùy tiện đánh nổ thế tục một phương đại tiên thế giới. Linh đại phương thốn, thiên giới tinh không. Rút lời, tu bổ tổ sư lòng bàn tay vũ trụ tinh không bên trong đột nhiên đại phóng vầng sáng, hào quang tăng vọt và lần, ba phủ ngàn dặm phạm vi, trực tiếp đem những người này hoảng kiệu độ giãi chỗ ba phủ, dần dần đem từng cái Cái này tiên bút hư hư thực, thực thái cổ đại chỗ luyện chế đồ vật, có chút bất phạm cần phải sách đạo hữu ngược lại là vẫn may đạo. Chân không lão mưu đạo. Mắt thấy nhân hoàng bút gặp nguy hiểm, chỉ thấy một bức huyền hoàng sắc thần đồ từ kỷ nguyên phong phía trên mềm rủ xuống xoay tròn bay lên, khó khăn chống đỡ tu bổ lao tổ linh đại đại tiên thuật, nhân hoàng bút thì là nhân cơ hội này thoát ly nguy hiểm. "Ồ, có ý tứ." Một đám kim tiên tri cảnh con kiến hôi, lại có thể tiếp được ta một chiêu này, cho dù là mượn nhờ tổ khí cũng đủ làm cho các ngươi tự ngạo. "Tu bổ lao tổ đối với cái này cái huyền hoàng thần độ mới đầu cũng không thèm để ý, lại không nghĩ rằng, kia vậy mà có thể ngăn cản được chính mình linh đại đại đạo, nghĩ đến không phải bình thường thượng phẩm tiên khí." Thúc giục huyền hoàng thần đồ chính là huyền tẫn đạo nhân, si nhân vương, tâm ma lão nhân, si huyền ma tôn bốn tôn kim tiên tri cảnh cứng dạ. Bốn người, như là nhân hoàng bút một dạng, bị phương tiêu đồng dạng được bàn cho bên giới kim tiên đạo quả, tu vi đã đột phá đại là kim tiên tri cảnh đúng lúc này, lại có chín cái hốn nguyên vô cực tiên đồ đồng thời từ kỷ nguyên phong phía trên bay lên, ở trên hư không diễn biến cựu cung đại trợn, đem tu bổ lão tổ, thần uy lão tổ, chân không lão mẫu cùng với quốc nguyên lão tổ giam ở trong đó Này 9 cái Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Đồ, chính là đã từng Phương Tiêu đánh chết hai nạn thánh nhân hóa thân được đến 999 bước Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Đồ bên trong 9 bước, bị Kỷ Nguyên môn rất nhiều nửa bước Đại La Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên chi cảnh đệ tử hợp lực thúc dục đến mức nửa bước Kim Tiên phía dưới cực, giả, sẽ bị này các loại tồn tại một ánh mắt nghiền nát tâm linh ý chí, cũng không tư cách tham chiến. Haha! <cười> ha, này Kỷ Nguyên môn, thứ tốt cũng không ít, chưa từng nghĩ chính là hạ giới thậm chí có nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí, nhưng là làm cho người kinh ngạc. Hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ. Cái kia giống như hỏa thánh đến thế gian Cốc Nguyên Tông giả kinh nói: Một cái thượng phẩm tiên khí, chính là tổ tiên chi cảnh cường giả dốc hết tâm huyết lấy tổ tiên pháp tắc quận dưỡng vô số năm, mới có thể luyện chế mà ra thậm chí có thể nói một tôn tổ tiên hóa thân một dạng, chân quý bừng nào. Cho dù là bọn hắn những người này thân là đại tông môn phái, tổ tiên thế ra chấp trưởng giả trong tay cũng không có quá nhiều. Không nghĩ tới kỷ nguyên môn cái này hạ giới tông môn thậm chí có chọn vẹn 10 tôn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước phát giác được có tổ chi khí cơ, xem ra chính là những này thượng phẩm tiên khí. Hẳn là hạ giới lúc trước có chúng ta chớ không biết bảo tàng. Cầm trong tay màu xanh quạt lông tần uy môn lão tổ mở miệng, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đối với đột kích Hỗn Nguyên vô cực tiên độ cũng không thèm để ý. Thượng phẩm tiên khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng là chỉ có chân chính tổ tiên chi cảnh nhân vật mới có thể đem kia uy lực hoàn toán phát huy, nếu như không phải tổ tiên nói, có thể phát huy kia một phần trăm sức mạnh to lớn, coi như là hết sức lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Mà một phần trăm sức mạnh to lớn thượng phẩm tiên khí đối với bọn hắn có thể tạo thành cái gì tổn thương đâu rồi, thậm chí ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều phá không dứt đi. Haha! Ha. Chư vị đạo hữu, đợi tàn vỡ này kỵ nguyên môn về sau, ta chỉ cần cái kia tiên bút cùng với ta trong tay Huyền Hoàng thần độ, những thứ khác mặc ngươi xử trí. Phương Tốn Sơn tu bổ lão tổ cười híp mắt nói, kia lòng bản tay chính là Huyền Hoàng thần đồ, đáng tiếc vô luận cái kia Huyền Hoàng thần đồ như thế nào run dậy cũng vẫn như cũ khó có thể đạo thoát trên người đa nguyên vũ trụ áp chế. Dễ nói dễ nói. Đại điện, có thể. Thân uy lão tổ, Chân Không lão mưu cùng với Cốc Nguyên lão tổ tất cả đều đồng ý, tiếp theo trong mắt, kia quanh thân thuộc về tổ tiên uy thế bộ phát ra, phạm vi số vạn giảm thiên giới bầu trời, thay đổi bất ngờ. Thiên giới đối với tu sĩ áp chế thật lớn, tu vi càng cao, áp chế càng là khủng bố, có thể xuất hiện khủng bố như thế dị tượng, có thể nghĩ ba người thực lực mạnh mẽ. Cùng lúc như thế khí thế cùng với dị tượng, tự nhiên cũng kinh động đến Kỷ Nguyên Môn bên trong đang tại Thiên Tuyển Linh Mạch bên trong tiềm tu ba vị tổ tiên đại năng. Các người người nào? Chẳng lẽ là nghĩ muốn khiêu khích chúng ta Kỷ Nguyên Môn? Chỉ nghe một giọng giàn mua ở trên hư không vang lên. Sau đó, một tôn một bộ huyền bảo, dâu tóc bạc trắng, lông mi đã chống không lão giả xuất hiện ở hư không phía trên, kia quanh thân phát ra hoàn mỹ vô khuyết chi khí cơ, hiển nhiên là một tôn tổ tiên. Người này không là người khác, đúng là hạ giới thần châu môn chủ, gọi là Vô Khuyết quân. Ha, ha. có gan đạm xâm phạm ta Kỷ Nguyên Môn, lại ai cho dũng khí của các ngươi? Lại một tôn lão giả xuất hiện, kia quanh thân phát ra đại tiêu giao chi ý, tổ chi quang huy tại kia sau lưng lập lòe, kia lại cũng là một tôn tổ tiên, người này gọi là Tiêu giao tán nhân. Cùng Tiêu giao tán nhân cùng nhau tiến đến còn có một tôn tổ tiên, kia trong tay lơ lửng một cái sâu độc, bộ dáng như xà giống như long, quanh thân dày khắp dặm dạp lần thiến, phát ra vô cùng hung thần khí cơ, kỳ danh, đại ái tiên tôn, chính là một tôn ở thế tục không biết sinh sống bao lâu lão ngân đồng. Cái này chính là kỷ nguyên môn ba tôn tổ tiên. Lại nói ba người đang tại Thiên Tiên Linh Mạch bên trong thượng cổ thánh hiền ý niệm, chuẩn bị ba đuổi thế lực cường đại đem từ đốn mộ bên trong bừng tỉnh không khỏi trong lòng náo náo. Mắt thấy kỷ Nguyên Môn ba tôn tổ tiên xuất hiện, Thần Uy Môn tổ sư, Phương Tuấn Sơn tổ sư, Cốc Miên Tông lão tổ, cùng với Chân Không Quê Hương vô sinh lãng mẫu, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến kỷ Nguyên Môn thậm chí có Tam tôn mạnh mẽ tổ tiên cường giả? Này các thế lực đã đủ để hùng bá một châu chi địa so với thế lực của bọn hắn cũng không chút nào chênh lệch. Bất quá, bọn hắn cuối cùng là bốn tôn tổ tiên, đối mặt Tam tôn cùng cảnh cường giả, trong lòng mặc dù kiêng kỵ, nhưng lại cũng không sợ hãi chi ý. Song Vương xuất hiện ở hiện thế, liền bắt đầu điên cuồng đối kháng ánh đao, quang, trưởng trung thế giới, sâu độc tiên hỏa các loại, rất nhiều đại đạo lẫn nhau tranh hùng, phạm vi số vạn giảm thiên giới mặt đất, trong một chớp mắt liền bị ảnh hưởng đến hóa thành một mảnh hỗn độn. Tổ tiên một kích đủ để khiến cho trong vòng ngàn dặm hóa thành đất khô cằn. Thân uy lão tổ, tu bổ lão tổ, chân không lão tổ, cốc nguyên lão tổ, bốn người mặc dù tại tổ tiên một cảnh phía trên chìm đắm nhiều năm, nhưng là thần châu lão tổ, Tiêu giao tán nhân cùng với đại hái tiên tôn ba người đều là huyền hoàng đại thế giới thượng cổ thời kỳ vô thượng tiên tiêu, đủ để so sánh thái nguyên tồn tại, chỗ tinh thông thần thông tiên số vô số, thân trải qua và chiến, há lại sẽ ngại cùng giai cao thủ. Tu bổ lão tổ càng đánh càng tinh hãi. Hàn Đối chiến chính là tiêu giao tán nhân, kia Phương Thôn Linh đại chi thuật đối với tiêu giao tán nhân mà nói phản phất nếu như không có tác dụng, lại để cho kia trong lòng khó có thể tiếp nhận. Tiêu giao tán nhân vừa hướng chống đỡ tu bổ lao tổ, một bên chém giết thần uy lão tổ, lộ ra dung không thể khi. Vô huyết chân quân đối chiến chính là chân không lão mẫu, chân không lão mẫu một tay chân không chi đạo đã lô hỏa thuần thành, nhưng là chân không chi đạo, chống lại không sức mẹ chi đạo, lại khắp nơi bị áp chế. Hơn nữa vô huyết chân quân còn thỉnh thoảng mà bố trí xuống không xuất mẹ cả bấy, nhất thời không xem xét kỹ liền sẽ thâm thụ trọng thương, điều này làm cho chân không lão mẫu cảm giác thập phần khuất, khó chịu. Mà cùng cốc nguyên lão tổ chống đối kháng thì còn lại là Đại Ái Tiên Tôn, Lại Sừng, Cổ Nguyệt Tiên Tôn, một tay cổ thuật sớm đã thông thiên, kia trong tay như rồng giống như xà sâu độc gọi là Phệ Tiên Cổ, tại kia lấy bản thân tổ tiên tinh huyết cho ăn nuôi phía dưới, đã sớm trải qua có thể so với một tôn tổ tiên, thủy hỏa bất dung. Tại Đại Ái Tiên Tôn cùng với kia Phệ Tiên Cổ phối hợp phía dưới, cốc nguyên lão tổ cũng là âm thầm tiêu khổ. Giờ phút này, bốn người đối với Kỷ Nguyên môn thực lực đã lại cũng không cách nào khinh thường. Thế cục dần dần hướng Kỷ có phương hướng phát triển đúng lúc này, trong hư không một tiếng, tiếng kinh dị truyền đến, liền này đạo nói, ha ha Không nghĩ tới hạ giới Quỷ Nguyên môn, thậm chí ngay cả tổ tiên cường giả đều tồn tại, chớ trách ta thần ngục đệ tử vẫn lạc trong đó, sinh hoàng đại nhân một cô hóa thân vẫn lạc cũng không phải oan. Đã thấy trong hư không, bỗng nhiên có một phương tiên cảnh hiện lên. Sau đó, có tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, tiên nhạc tấu động tinh nghe, cánh hoa rơi tung bay, dưới mặt cánh hoa một cái đầu mang vương miện oai hùng nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Y đang mặc huyền thanh sắc cẩm y liễu, trên người cũng có nồng đậm tổ khí cơ chạy là quanh khí cơ không, thể nhắc, xa siêu việt hơn xa thần môn chủ đám người. Thấy đến đây người, Tiêu Dao tán nhân Vô huyết chân quân, đại ái tiên tôn đều là ngưng trọng tận sát, mà thần uy lão tổ đám người thì là nhân cơ hội phi thân đến xa xa. "Ta là Thiên đỉnh thần mục vương Trập lòng, ngươi chờ nếu như chính là ta Thiên đỉnh truy nã người, hôm nay bản tôn liền tiến đưa các ngươi nhập diệt, lấy hiển lộ rõ ràng ta Thiên đỉnh chi uy nghiêm. Đến mức ngươi bọn bốn người, nhanh chóng rời đi, bằng không thì thôi trách buồn tôn ra tay đem bọn ngươi giết chết." Vai hùng nam tử mở miệng nói, nguyên môn rất nhiều nhân vật phản sự tự hình, đối với thần uy lão tổ đám người thì là rơi xuống trục xuất lệnh, ngũ không đổ xế vào, có thể thấy được kia đạo. "Cái gì?" "Dĩ nhiên là thần mục người." ân mục chính là thiên đỉnh dòng chính, địa vị xa cao hơn thiên đỉnh giam sát xứ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đáng tiếc, tính toán bọn hắn không may. Thân uy lão tổ, Cốc Nguyên lão tổ, Chân Không lão mẫu, Tu Bộ lão tổ đều là âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải thời khắc mấu chốt người này xuất hiện trấn nhiếp kỳ nguyên muôn ba tôn tổ tiên cường giả, chỉ sợ nhóm người mình hôm nay không chỉ có sẽ bại trận không nói còn có thể người bị thương nặng, vứt bỏ tính mệnh. Nếu là đại nhân mở miệng, chúng ta tự nhiên không, không tuân theo. Nay liền đi. Thần uy lão tổ bốn người nhau, đối với Vương Chập Long cung kính lễ, sau đó thân hình vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa, giống như có lẽ đã rời đi. Bọn người coi như là thiên tư dị bẩm thế hệ, nhưng lại đi nhầm con đường, cùng ta thiên đỉnh là đệ nhân, nhất định chỉ có hủy diệt cái này một gieo xuống trận. Nhìn xem nhân hoàng bút đáng người, Vương Trập Long thần sắc lạnh như băng, đại thủ trực tiếp bao trùm phạm vi số vạn hạ bên giới diễn biến một phương như thực chất một dạng lối ngục, muốn đem Kỷ Nguyên môn mọi người trực tiếp đến chết. Thiên tri bí cảnh cũng có đủ loại khác biệt. Vương Trập Long trong cơ thể tổ tiên pháp tắc, trải qua hơn nghìn lần nghiền nát cùng gây dựng lại, đã sớm siêu việt bình thường tổ tiên không biết bao nhiêu lần chọn vẹn có thể so với mấy trăm tôn tổ tiên liên hợp, quá khủng bố. Hồng Trần Tiêu Dao, Vô Quyết Thánh Pháp, cổ chủ trầm nổi. Thấy tình cảnh này, Tiêu giao tán nhân, Đại Ái Tiên Tôn, Vô Quyết đạo nhân thần sắc khẽ biến, ba đạo kinh thiên động địa khủng bố bản mệnh đại đạo tiên thuật bị kia đánh ra, cuối cùng đem đại dưới tay lôi ngục tan vỡ, nhưng là cũng không đến tiếp sau lực lượng, bị đại thủ tùy tiện phai mở. Haha, ha. có thể nứt vỡ bản tôn lôi ngục, các người ba người cũng coi như có chút thực lực, bất quá nghị muốn đối kháng bản tôn còn xa xa chưa đủ. Vương Chập Long sắc lạnh như băng. Tiêu đại dưới tay, bầu trời sụp đổ, quy tắc mất đi, thiên tuyển cổ thành trực tiếp tại sức mạnh to lớn phía dưới sụp đổ phạm vi số trăm vạn dặm, hết thảy đều hóa thành tan vỡ, hư vô. Kỳ Nguyên môn rất nhiều nửa bước kim tiên, thì là tại tiêu giao tán nhân, đại thái tiên tôn, vô quyết đạo nhân thúc dục huyền hoàng thần đồ cùng với Hỗn Nguyên vô cực tiên đồ phía dưới, miễn cưỡng nhặt về một cái thi thể đúng, thi thể. Kim tiên cùng tổ tiên thực lực sai biệt, khoảng chừng 10 vạn lần nhiều. Bình thường tổ tiên ở giữa giao chiến dư ba, dù là chẳng qua là tiết lộ mảy may, cũng đủ để tùy tiện giết chết một tôn bình thường kim tiên. nhân, nhân, bút, si tôn, nhân, si nhân người, dù là tu vi đạt đến kim cảnh, lai lịch bất phản. Giờ phút này cũng thâm thụ trọng thương. Mà trực diện Vương Chập Long tiêu giao tán nhân đám người, đối mặt Vương Chập Long cũng là bất lực, thao túng huyền hoàng thần đổ cùng với hốn nguyên vô cực tiên đổ miễn cưỡng cùng hắn to lớn tay đối kháng, đã chẳng đầy nguy cơ. Haha! Ha. Thực lực của các ngươi thật đúng là nhược à? Hy vọng các ngươi trong miệng cái gọi là môn chủ, có thể mang cho ta một chút kinh hỷ. Vương Chập Long cũng chưa dùng toàn lực, tựa hồ rất hưởng thụ đối thủ tại chính mình đại dưới tay giấy rùa cảm Tiên đỉnh đối với phương tiêu treo giải thưởng có 300, 3000 đại đạo, một môn thiên quân bí pháp, thiên quân bí pháp cho dù là bọn hắn những này thần ngục đệ tử hạch tâm đều thập phần khát vọng, Vương Chập Long tự nhiên sẽ không bỏ qua. "Hả? Người muốn cái gì kinh hỉ?" Một đạo giàu có tử tính thanh âm bỗng nhiên tại Vương Chập Long vang lên bên tai, phản phất như quỷ mị một dạng điều này làm cho Vương Chập Long thần sắc cả kinh, hắn không có phát giác đối phương lúc nào đến đây. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm, kia trong óc một đạo tâm linh chi kiếm lập lòe đại đạo quang hoa. Trảm diệt Nguyên Thần, cũng sẽ tổ tiên pháp tắc thôn phệ đến tận đây, cái vị này thần mục đệ tử Hải Tâm, vốn là một thân tu hành kinh nghiệm cùng với đạo quả, hóa thành phương tiêu trong tay thứ 5 khối tổ tiên quả. Đến mức mặt khắc 4 khối tổ tiên quả, tự nhiên là thần uy lão tổ đám người biến thành. Thuộc hạ thủ hộ môn phái bất lực, kính xin môn chủ trách phạt. Tiêu giao tán nhân đám người thần sắc cực kỳ bi ai, lại chưa từng nghĩ Kỷ Nguyên Môn vậy mà bỗng nhiên tao ngộ lớn như thế kiếp, nếu không phải môn chủ Phương Tiêu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Kỷ Nguyên Môn liền từ nay về sau tuyệt diệt. Bất quá, dù vậy, Kỷ Nguyên cũng miễn khí thường, là khôi phục bây giờ quy mô không biết muốn tới khi nào. Nhân hoàng bút đám người cũng là thần sắc trầm trọng, thiên giới vượt qua sa thoạt nhìn như vậy gió hểm sóng lặng, kia tàn cốc trình độ so với hạ giới chỉ có hơn chứ không kém. Cao giai tiên nhân kinh khủng một góc, trong trận chiến đấu này biểu hiện ra mà phát huy tác dụng vô cùng. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Không sao, bọn hắn vốn là người vô tội, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy vẫn lạc." Vận mệnh dòng sông, dàn buộc thời gian, sắc. Đã thấy tối bên trong thời không vận mệnh trường hà, tựa hồ đã xảy ra chấn động, hết thảy tất cả bắt đầu đảo lưu đến lúc trước. Từng đạo sắc lôi đình ở trên hư không lập lòe. Chạy, tựa hồ là trời phạt, lại bị một đạo hư vô vận mệnh chi môn trực tiếp nội nát, phai mờ biến mất không thấy gì nữa. Hết thể một lần nữa về tới lúc trước, phản phất lúc trước đại chiến chẳng qua là một hồi ảo giác mà thôi. Có thể đem thiên giới thời gian ngư dòng, bực này thủ đoạn quả thực là nghe chỗ không nghe, mới nghe lần đầu, cho dù là thiên quân cũng làm không được đi. Môn chủ thật là thần nhân cũng. Thế thế, vô khuyết chân quân, tiêu giao tám nhân, đại ái tiên tôn sớm bội phục mà đầu giảm xuống đất. Tấu chương hết, chương 131. Đột phá kim tiên thiên giới vũ hóa môn. Chương 131 đột phá kim tiên thiên giới vũ hóa môn. Thời gian một cái, Đã qua 3 tháng, Kỷ Nguyên Môn tại đã trải qua lần này hạo kiếp về sau, cũng coi như nên đón tân sinh, phụ cận 4 châu chi địa bá chủ môn phái thí dụ như Thần Uy Môn, Cốc Môn Tông, Phương Tốn Sơn, Chân Khống Quê Hương bởi vì cái lão tổ bị diệt, còn lại thế lực toàn bộ bị Kỷ Nguyên Môn quân tiên phong tiêu diệt. Tại Hung Cứ Tuyền Châu, Húc Châu, Không Châu, Hòa Châu, Cốc Châu, Ngũ Châu chi địa, Kỷ Nguyên Môn nhảy lên đã trở thành một tồn quái vật khổng lồ. Kỷ Nguyên Môn, Thiên Võ Điện bên trọn vẹn 840 triệu thiên trụ một dạng thiên tiên pháp tác đống nhiên bành trướng, hóa thành huyền diệu khó giải thích pháp tắc, sau đó này huyền diệu khó giải thích pháp tắc bên trong hiện lên một vòng đại tiêu giao, tuy cổ bất hữu ý tứ hàm xúc, cuối cùng cô đọng, hóa làm một từng cái từng cái như kình thiên cự trụ một dạng màu vàng pháp tắc đại la kim tiên, thành kim tiên pháp tắc cô đọng, cần hao phí thật lớn nguyên thủy chi khí, bình thường nửa bấc kim tiên tấn chức cần hao phí một cái nhị dai nguyên thủy linh mạch. Phương tiêu 840 triệu kim tiên pháp đồng thời cô đọng, đó chính là muốn cần hao phí trọn vẹn 840 triệu đầu nhị giai linh mạch, cũng tức là 840 vạn nhất giai nguyên thủy mạch tròn vẹn 840 đầu vương giai linh mạch. Không lố như thế nguyên khí nhu cầu lượng, đủ để cho bất luận cái gì kim tiên đều trốn bước đúng lúc này. Tựa hồ đã nhận ra phương tiêu đối với nguyên khí khát vọng, hoàng thần chi thi ở bên trong, cái kia nguyên thủy thiên cầu ầm ầm nổ tung một bộ phận, hóa thành vô số nguyên thủy tổ khí, trở thành kỳ pháp tắc lộ sát nguồn suối, khiến cho phương tiêu kim tiên pháp tắc cô đọng tốc độ sâu sắc nhanh hơn, không cần thiết một lát, liền đem toàn bộ cô đọng. Tại phương tiêu cô đọng tiên pháp tắc về sau, địa tinh thể quốc bên trong lắng động tạo hóa khí, tại đã bị kim tiên pháp tắc dẫn dắt về sau, dần dần dung nhập trong đó, khiến cho kim phía trên tăng thêm một phần tạo hóa huyền Thông qua luyện chế Tam Thánh Luân Hồi Đan, Phương Tiêu đã rõ ràng Kim Tiên chi cảnh một ít huyền diệu, phân tích rất nhiều thần mục kim tiên đệ tử đạo quả về sau, còn có hoang thần chi thi bên trong nguyên vẹn kim tiên pháp tắc về sau. Đại La Kim Tiên chi cảnh đối với Phương Tiêu đã hiểu rõ tại tầm đột phá như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bây giờ, Phương Tiêu mỗi một cái tinh thể thần quốc đều đủ để tùy tiện chống lại, trấn áp một tôn tuyệt đại kim tiên 840 triệu kim tiên lực lượng, đó chính là 8400 tổ tiên lực lượng. Nếu là kia mỹ thể gấp trăm lần biên độ tăng trưởng, cùng với chúng thần chi chủ cùng kiếp chủ dự tượng giá trị, đó chính là 8400 vạn lần tổ tiên lực lượng cũng tức là 84 tôn nguyên tiên lực lượng. Nếu là bằng vào thứ nhất thân thần thông, chính là nguyên tiên bên trong, chỉ sợ cũng phải vô địch. Tuổi thọ của hắn cũng điên cùng tăng vọt, mặc dù là tại thiên giới, cũng như trước đạt đến kinh khủng 13000 tỷ thiên giới năm trình độ kinh khủng đáng nhắc tới chính là phương tiêu tại đột phá kim tiên về sau, tiêu tinh thể thần quốc hạch tâm, 840 triệu lòng tượng hạt nhỏ toàn bộ hầu như khổng lồ một vòng, quanh thân vân phiến càng thêm năm đen, trong cơ thể ẩn chứa thêm khủng bố hào hùng lượng, chân thật khí lực hầu như khó có thể tưởng tượng. Phương Tiêu có loại cảm giác, thần tượng chấn mục hình, ngũ đại giai đoạn, càng về sau càng khó tu hành. Long thượng hạt nhỏ nếu như tu hành đến đại thành viên mãn, chỉ sợ mang đến cho mình biên độ tăng trưởng muốn xa siêu việt hơn xa tưởng tượng của mình, thậm chí Nguyên Tiên, Thánh Tiên đều không phải thực lực của chính mình điểm kết thúc. Ta bây giờ đã đột phá Kim Tiên chi cảnh, nhưng là thiên giới sắp đại loạn, Kim Tiên chi cảnh xa xa không đủ, nếu là có thể tiến vào Trung Châu, có lẽ có thể nhanh hơn tốc độ phát triển. Đột phá Kim Tiên tri cảnh về sau, Phương Tiêu đem ngũ lại, tổ tiên quả, ban cho Huyền Tẫn đạo nhân, Nhân Hoàng Út, si, si Nhân, nhân người, giúp đi vào tổ tiên chi cảnh. Rất nhiều hơn phân nửa bước Kim Tiên cấp độ, đại la quả Được ban cho dư kỷ nguyên môn dòng chính có công lớn lao đệ tử, trợ giúp kia đột phá nửa bước kim tiên chi cảnh. Những này đại la quả, chính là phương tiêu bắt được rất nhiều đại la pháp tắc trớn lệ, một quả liền có thể trợ giúp một tôn huyền tiên lĩnh ngộ đại la huyền bí, khiến cho kia đột phá đại la chi cảnh giới. Tại kỷ nguyên môn tu phục ngũ đại châu thời điểm, Phương Tiêu tổng cộng góp nhặt 10 vạn đại la pháp tắc, bị tia luyện chế thành vì đại la quả, ban cho trong môn biểu hiện ưu dị người. Trừ lần đó ra, còn có 300 kim tiên quả, bộ phận bị Phương Tiêu ban thưởng, tăng lên cửa nội đệ tử thực lực. Ngoại trừ Phương Thanh vi bên ngoài, Phương Hàn cũng bị Phương Tiêu ban cho tam thánh luân hồi đan. Tu vi đột phá Kim Tiên chi cảnh, dẫn đầu kỳ nguyên môn đệ tử Nam Trinh Bắc chiến. Đến mức Phương Thanh Tuyết cha mẹ, Phương Trạch Đào, cùng như hai người, cũng đồng dạng bị Phương Tiêu ban cho Tam Thánh Luân Hồi Đan, đem tu vi cảnh giới tăng lên đến Kim Tiên chi cảnh. Bảo chủ cùng với con gái hắn Di bảo bởi vì cống hiến bảo vật, bảo tàng có công lao, đồng dạng bị Phương Tiêu ban cho một quả Tam Thánh Luân Hồi Đan, tu vi đạt đến Kim Tiên chi cảnh. Phong Mạch Vũ, kia chính là trung kết Thánh Vương Nguyên Linh Mà các phương tiêu tại hạ giới người quen ví dụ như Hồng Di của chúa, Long Huyên, Già Lam, Phong Dao Quang đám người, cùng với Phương Thanh Tuyết đệ đệ Phương Vũ chợt thì là được ban cho dư, thiên tiên quả, tu vi một bước tăng lên, đặt đến tiên tiên tri cảnh. Đến mức còn lại tất cả kỷ nguyên môn trường sinh bí cảnh trở xuống đệ tử, thì là hết thể được ban cho dư, trường sinh quả, trở thành trường sinh bí cảnh tu sĩ, trước mắt tại hạ phẩm tiên khí tam thập tam tiên trí bảo thế giới bên trong tu hành. Vừa vào kỷ nguyên môn, chính là kỷ nguyên môn người, sẽ có tinh thần ấn ký lưu tại, văn minh chi địa bên trong, mặc dù là vẫn lạc cũng sẽ ở thương sinh đại ấn bên trong cùng với các tiên khí thế giới bên trong chuyển thế luân hồi, sẽ bị một lần nữa dẫn độ vào kỳ nguyên môn. Hỗn độn tiên hồ bên trong sinh linh cũng bị Phương Tiêu dịch chuyển đến thiên giới Tiền Châu bên trong, mặc dù những đệ tử này nhân số phần đông, nhưng là đối với kỳ nguyên môn sở chiếm cứ bao la lãnh thổ quốc gia, cùng với thống ngự sinh linh số đếm, không thua gì một giọt nước tiến vào hải dương. Phương Tiêu đã đột phá kim tiên, một ý niệm liền có thể tại thiên giới trong hư không, sáng lập ra 3000 đại đạo đều đủ hoàn mỹ quốc gia vũ trụ độ. Cùng loại dạng này quốc gia, Phương Tiêu mở ra 3000 số lượng Phảng phất 3000 khối sáng chói sao trời, ẩn nấp tại Tuyền Châu trong hư không, cấu thành một phương thái cổ đại trận, chân mà đối kháng cực hạn tổ tiên cường giả. Những này trường sinh bí cảnh kỳ nguyên môn đệ tử, hoặc là sinh linh, thì là tại phương tiêu chỗ sáng lập hoàn mỹ vũ trụ trong quốc gia, giống nhau có thể cảm ngộ 3000 đại đạo. Bất quá bọn hắn cảm ngộ chính là phương tiêu chỗ lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Tam thập tam thiên chí bảo, bởi vì khác chỗ hữu dụng, thì là bị phương tiêu thu nhập tinh thể thần quốc ở bên trong, bên trong sinh linh thì là bị dịch chuyển đến thương sinh đại ấn chờ tiên khí, hoặc là mới mở tích rất nhiều hoàn mỹ vũ trụ trong quốc gia sinh tồn. Trải qua phương tiêu một phen trắng trận ban thưởng, Kỷ Nguyên môn thực lực dần dần nên đón giữa phun. Giờ phút này, Kỷ Nguyên môn đã bắt đầu vững vàng phát triển, không cần phương tiêu quá mức lo lắng. Phương Thanh Tuyết tại Tiên Nhập Thiên giới bên trong liền đi tìm kiếm mình đã từng lưu lại bảo tàng, nếu là kia trở về về sau liền có thể tại tuyển Châu tìm được Kỷ Nguyên môn. Thiên phi Oa Ma đại đa số thời gian thì là lâm vào ngủ say, kia trên người khí cơ mỗi một lần ngủ say sau khi tỉnh lại liền sẽ cường đại số chủ, tựa hồ có không hiểu cường giả nguyên tại kia trên người đáng nhắc tới chính là, đoạn này thời kỳ, thiên giới cũng không phải là phong tình sóng yên tĩnh. Thần giới, Long giới, Huyết giới Mà giới Cửu Thiên đỉnh chiến tranh trở nên kịch liệt, thậm chí Phật giới các chư thiên đại giới đều có thăm dự, cùng lúc đó, Thiên giới Man tộc cũng đã phát động ra đối với Thiên đỉnh chiến tranh, thỉnh thoảng liền có thánh nhân vẫn lạc tin tức truyền đến, cũng làm cho Thiên đỉnh mười vạn đại châu bên trong lòng người bàng hoàng. Thiên giới thế đạo bắt đầu rối loạn, càng lớn gió lốc đang nổi lên, Thiên đỉnh đã không rảnh hắn chú ý. Kỷ Nguyên môn, tại thiên giới đường còn rất dài. Trung Châu chính là thiên giới bên trong chân chính phỉ nhiều chi địa, bên trong có vô số núi lớn, số nguyên thủy linh mạch, không có mấy quốc gia tồn tại. Trung Châu trung ương thành trì, gọi là Trung Châu cổ thành. Trung Châu cổ thành truyền tống trận, lại so với Tuyển Châu cổ thành lớn hơn gấp mấy trăm lần cũng không dừng lại, mỗi một lần cổng truyền tống cái kia cũng có thể truyền tống trên trăm vạn tiên nhân. Toàn bộ Trung Châu cổ thành tiên nhân, thậm chí số lên trăm tỷ tính toán, trong đó nửa bước kim tiên bất quá bình thường, chính là tại một ít đại châu bên trong đều thập phần hiếm thấy kim tiên cường giả, tại trên đường phố cũng thường xuyên có thể chứng kiến. Thậm chí còn có một chút chân chính tổ tiên, bị một ít kim tiên cường giả vây quanh, cũng không phải là hiếm thấy. Còn có một chút tuyệt thế cường giả, bằng vào khí cơ phản phất liền có thể quán thông cổ kim, quanh thân khí cơ quy nhất, đoán không ra sâu cả. Hiển nhiên là nguyên tiên thậm chí ở trên chi cảnh cường giả. Thanh cổ đường cái, chính là từ hiếm thấy tiên tinh thành phố liền, kéo số trăm tỷ dặm, vô cùng rộng lớn, bên trong người đến người đi. Hai bên đường phố chính là cửa hàng, quán rượu, đan dược, vũ khí, công pháp, tiền thú, thậm chí thanh lâu nơi, cái gì cần có đều có, phun ra nuốt vào ngàn vạn dòng người. Những kiến trúc này, rất nhiều đều là tiên khí tạo thành, hào quang ngàn trượng, khí lành vận đạo. Một ít cao lớn bao la băng ngắt, xâm nhập thời không chỗ sâu công trình kiến trúc, tản mát ra nồng đầm, tổ chi khí cơ. Thanh cổ bên trong người đến người đi, tốc năm tốc ba, một nửa nói chuyện phiếm. Cùng loại với phương tiêu như vậy từ mặt khác đại châu đến Lạc Lâm Kim Tiên gương mặt hôm nay thật là rất nhiều rất nhiều. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy a? Một tôn thiên tiên nữ tu thần sắc không kiên nhẫn, giống như là vì chờ truyền thống trận trời quá lâu. Còn có ba ngày, chính là Vũ Hóa môn thu đồ đệ thời gian. Từng cái đại châu tán tu, chứ nhiều thiên tài, có chút hiển nhiên đã biết được tin tức đến sớm, bởi vậy người mới sẽ rất nhiều. Kia đồng bạn giải thích nói. Thiên nột, chúng ta đây chẳng phải là cũng có cơ hội. Nữ tử khác khao nói. Vũ Hóa môn chính là Trung Châu cự không vương giả đại phái, nếu là có thể bái nhập hắn hạ, không khác thực hiện thân phận đẳng cấp nhảy lên. Vương giả đại phái, chính là trong môn phái có chí tiên hoàng giả đại phái, địa vị cao thượng, mặc dù là thiên đỉnh cũng muốn cho kia vài phần chút tình bọn. Ha ha, đó là tự nhiên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thủy đan, ra lên giá cách, một ít đại thế lực cũng sẽ đem ngươi đưa vào vũ hóa môn bên trong." Kia đồng bạn trêu kẹo nói. Hạ, chí ngôn không khác một chậu nước lạnh dội xuống, lại để cho nữ tử bỏ đi cái này không thực tế ý tưởng. Một chỗ kiến trúc cao lớn vật trước mặt thời điểm, mấy tôn gã sai vật một dạng tiên tiên, đang tại ngự khí tha thiết lôi kéo khách nhân. Vị tiền bối này, ngoài thế nhưng là tới tham gia 3 ngày về sau Vũ Hóa môn nhận nhận đệ tử cơ hội, không bằng ở tại chúng ta này Hoàng khí lâu bên trong tu luyện. Chờ đợi một hai chúng ta Hoàng khí lâu ở bên trong, có thể cung cấp Vũ Hóa môn lần khảo hạch này đủ loại tin tức. Này mấy cái thiên tiên, đều là người mặc thống nhất trang phục, linh khí rọi rạo, trí tuệ cao thâm thanh niên nam nữ. Nếu là tại thế tục bên trong, có thể thành một phương đạo chủ, nhưng là bây giờ bất quá là một cái trong tiểu lâu kiếm khách gã sai vặt, vì sinh kế buôn bán, không khỏi làm cho người ta cảm khái. Tốt, phía trước dẫn đường. Từ thương tử lạc trong trí nhớ, Phương Tiêu biết được Này Hoàng Khí lâu là Vũ Hóa môn là ở vào hợp tác đối tượng, kia cổ đông một trong chính là Vũ Hóa môn. Kia không riêng gì quán rượu, còn mua bản tin tức, phát báo, đăng hăng dược, bên trong có các loại cực lớn phòng đấu giá mà, ở lại trong đó, có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng phát bảo, cũng có thể ở trong đó tiến hành mua bán. Vị tiên buổi này, xin hỏi ngài Tôn tính đại danh. Này mấy cái thiên tiên gã sai vật nghe nói Phương Tiêu muốn ở tại Hoàng Khí lâu ở bên trong, không khỏi mừng được mặt mày hở, liền sưng hô đều sửa lại. Ta gọi là Phương Tiêu, nghe nói Vũ Hóa môn tuyển đệ tử. Đặc biệt không xa vạn dặm từ Tuyển Châu mà đến, y định bái nhập Vũ Hóa môn. Kim tiên khí cơ tại Phương Tiêu trên người lóe lên rồi biến mất. Tuyển Châu, chắc là cái nào cơ giác trong góc đại châu đi. Một cái thiên tiên gã sai vật thầm nghĩ trong lòng, cảm nhận được Phương Tiêu trên người sâu không lường được khí cơ, nên cũng không dám khinh thường. Phong Tiên bối, mời theo chúng ta tới. Một cái mỹ mạo nữ tính gã sai vật mở miệng. Phương Tiêu theo mấy người tiến vào Hoàng Khí lâu bên trong đây là một cái ưu nhã tổ tiên quốc gia, tiên quang biến nào, tiên khí từng cái từng cái, có hư tiên thậm chí chân tiên cảnh nô lệ tại vừa múa vừa hát. Tiên bối, lấy ngài đại la kim tiên cảnh tu vi Chắc hẳn tiến vào Vũ Hóa môn không có vấn đề gì. Đại La Kim Tiên tri cảnh liền có thể tiến vào Vũ Hóa môn thành vị đệ tử hữu tâm, địa vị nước lên thì thùy lên. Cũng có thể ở trong đó mưu được một cái thiên đỉnh giám sát sứ chủ vị, là một châu ba chủ, tay cầm quyền hành. Một cái hồng lỗ thông hơi quản sự lấy lòng đạo, Kim Tiên tri cảnh tồn tại, tại bất kỳ địa phương nào đều là khách quý cấp bậc tồn tại. Chúng ta hoàng khí lâu ở bên trong, cung cấp các loại tin tức, còn có những này Vũ Hóa môn khảo hạch quan tin tức. Phong Tiền Bối có muốn nhìn một chút hay không? Có thể. Lại an bài cho ta một cái khách quý tinh thất, trăm vạn nguyên thủy Đan một ngày. Ta trước ở 3 ba ngày. Sau đó ta sẽ đi các nơi phòng đấu giá, mua bán một ít gì đó." Phương Tiêu mở miệng nói, sau đó đem một cái ẩn chứa 300 vạn nguyên thủy đàn túi giao cho quản sự. "Tốt, Phong tiền cô, ta lập tức đã giúp ngài đi an bài." Quản sự vội vàng nói. "Tuyệt đối nguyên thủy đan một ngày tu luyện tinh thất, là một cái rộng lớn quốc gia. Trong quốc gia tràn đầy một loại kỳ quái mùi thơm, làm cho người ta nghe thấy về sau, chỗ có tâm mà, tập luyện toàn bộ tiêu trừ, hơn nữa có thể củng cố trong thân thể tiên đạo pháp tắc." Mùi thơm là từ một cái thật lớn rõ ràng trên đèn phát ra thiêu đốt chính là Phật chi, kia chính là tổ tiên chi cảnh Phật đã vẫn là sau chế biến mà thành tiên giới từng cùng Phật giới cho chư thiên đoạn giới khai chiến, cho dù là kim tiên, tổ tiên cảnh Phật cũng thường xuyên vẫn lạc, thi thể bị thu về lợi dụng. Phong Tiêu tiên sinh tại sao? Một cái âm thanh thiên nhiên một dạng thanh âm tại tĩnh thất bên ngoài vang lên. Tiến. Lập tức, cái này trong quốc gia, xuất hiện một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nữ tử mặc tinh hồng sắc áo choàng, hình dạng thanh tú, hai mắt như uyên, bao hàm trí tuệ. TiỆ tu vi chính là kim tiên chi cảnh, trong cơ thể có vài chục đầu vừa vừa to đại la nhiên chất thập phần Bình thường kim tiên bất quá, một cái đại la kim tiên pháp tắc Dù là nội tình thâm hậu người cũng chỉ là có vài mà thôi, thực lực chính là cùng giai gấp mấy lần. Cô gái này tiên tài trình độ không phải bàn cãi. Người đến là Hoàng khí lâu, một vị cao tầng, xem thấy Phương Tiêu ở tại khách quý trong phòng, tiến đến ân cần thăm hỏi, đây cũng là Hoàng khí lâu quý cũ. Cô nương tới đây có chuyện gì? Phong công tử bảo ta nhã quỳnh là được rồi, ta là Hoàng khí lâu một vị lâu chủ, phong công tử có chuyện gì cần phải trợ giúp cũng có thể tìm ta. Cô gái nói, ta nghe nói, phong công tử muốn vào vào Vũ Hóa môn chúng ta đang dễ dàng cung cấp trợ giúp. sự? Tất nhiên là như thế. Chúng ta hoằng khí lâu tại Thiên đình hơn 1000 cái đại châu thành cổ bên trong mộng phân lầu, cũng rất nhiều vương giả đại phái đều có hợp tác. Vũ Hóa môn cũng có đại nhân vật chính là ta Hồng Lỗ Thông hơi cổ đồng, Phong Tiêu tiên sinh nếu là muốn tiến vào Vũ Hóa môn hoặc là Đường Vương giả đại phái chúng ta cũng có thể vì ngài có thể sống di truyền 12. Gọi là nhã Quỳnh cô gái nói, ta nghĩ tiến vào Vũ Hóa môn, trở thành trong đó kim tiên chân truyền, các ngươi thật sự có phương pháp chuyển động. Phương Tiêu hiếu kỳ. Đương nhiên, lần này Vũ Hóa môn chủ trì thu môn phái đệ tử chính là tổ tiên chi cảnh trưởng bình tôn giả. Chúng ta hoằng khí lâu một vị tổ tiên tôn giả cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, tự nhiên có thể vượt tác. Nhã quân đạo. Cuối cùng, Phương Tiêu lợi dụng 15 kiện trung phẩm tiên khí, đổi lấy đại biểu Vũ Hóa môn bên trong đệ danh ngạch mà phụ, hơn nữa trao đổi đến ba đầu nhị dai nguyên thủy linh mạch. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Vũ Hóa môn ở vào Trung Châu cổ thành chỗ sâu nhất, kia sơn môn là một tòa trực tiếp xâm nhập đám mây cực lớn đền thờ đền thờ ở trên trời ngưng kết thành, Vũ Hóa môn, bà chưa to. Tại đền thờ đằng sau, là một cái bậc thang thông về phía chân trời. Cực lớn đền thờ phía trước, đứng đầy ngàn vạn tu sĩ. Những tu sĩ này Không thiếu huyền tiên, còn có thật nhiều nửa bước kim tiên, kim tiên cảnh đại năng, những này phần lớn là một ít đại châu bên trong tiên đạo đại thế gia, đại thế lực đệ tử. Kim tiên chi cảnh đệ tử tại tuyển Châu các nơi thập phần rất thua thớt, nhưng là ở chỗ này lại hết sức bình thường. Những người này top 5 top 3 đều nghị luận, nhìn thấy vương giả đại phái Sơn môn, nội tâm cực kỳ kích động. Hôm nay người thật sự là nhiều a. Người xem, Kinh Châu Long gia thiếu chủ Long ngạo thiên đều bị đưa tới, muốn đi vào Vũ Hóa môn bên trong đào tạo sâu, hắn đã là kim đại năng, lại tấn trước một bước, chính là tổ tiên. Tổ tiên đại năng, Vũ Hóa môn, chính là thánh tử đi. Có người hâm mộ Đó là đương nhiên, Kim Tiên coi như có thể tiến vào Vũ Hóa môn, cũng chỉ là chân truyền đệ tử. Huyền Tiên tu vi thì càng thảm rồi, ngoại môn đệ tử. Đến mức thần tiên, bất quá là tạp dịch đệ tử mà thôi. Ở bên trong làm tạp dịch đều so với bên ngoài tốt, đi ra ngoài thân phận cao quý. Vũ Hóa môn bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp, tại trong thiên đỉnh, cũng chiếm cứ có cực đại thế lực. Ai? chúng ta những lũ tiểu nhân này vật, không yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể cầu tốt xuất thân là được. Chúng bên rất nhiều thần niệm bị Phương Tiêu nhận thấy nội đến. Chỉ thấy tại đông nam phương hướng, Cố Tam cái Huyền Tiên hậu kỳ tu sĩ, mang đỉnh đầu điêu long sức phượng Cố Kiệu, trong tiểu, ngồi ngay ngắn một cái thần sắc bướng bỉnh người trẻ tuổi, kia khí hí định thần nhàn. Trên người có một cổ đại La bất hủ chi ý hiển nhiên tu vi bất phạm điều này hiển nhiên chính là theo như lời chính là cái kia kinh thành Long gia thiếu chủ. Trong đám người, cùng loại với Long Nạo Thiên người trẻ tuổi vẫn còn không ít số, đều là khí tức thâm hậu lĩnh ngộ đại La kim tiên thế hệ. Những thiên tài này thiếu chủ, đại giáo chuyên nhân, mặc dù cũng chỉ là kim tiên chi cảnh, nhưng là tiến giai phúc duyên quảng đại, nội tình vô cùng thâm hậu. Những người này trong cơ thể kim tiên đắc, số lượng cùng với kiện trình độ đã có thể so với bình thường kim tiên mấy chục hơn trăm lần, hầu như có thể được xưng tụng là cùng giai vô địch, một dạng kim tiên cường giả cũng không từng cái chiêu địch nhân DANZZ. DANZZ. Trên trời chuyển tới 3 tiếng trống vang. Trên bậc thang, vô số tiên nhân bay xuống dưới. Chỉ thấy một tôn quạt lông khăn trút đầu tổ tiên đại năng, đứng lại về sau, uốn nói, "Không được cồ nào, bọn ngươi dựa theo chỉ thị, tiến vào trong môn phái tiếp nhận khảo hạch." Này tôn tổ tiên tu vi đã có thể so với vô khuyết chân quân, tấu chương hết, chương 132. Vũ Hóa môn khảo hạch đại giáo thiếu chủ kính lý. Chương 132 Vũ Hóa môn khảo hạch đại giáo thiếu chủ kinh ý. ta chính là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử Lâm Phi Vũ. Bọn ngươi chớ có tùy ý ồn ào, thần tiên tu vi chạm bên trái, đi theo ta. Huyền tiên tu vi chạm bên phải, đi theo hắn đi. Đại La chi cảnh chạm phía trước, đi theo vị sư huynh này. Đại La Kim Tiên chi cảnh trực tiếp lên đại giai, đến sơn môn nội bộ tiếp nhận chân truyền đệ tử khảo hạch. Một tôn cao thủ trẻ tuổi mở miệng nói, kia ánh mắt bắn phá bốn phương, lạnh, ở đây tử mỗi cái đều lặng ngắt như tờ, như hến đây là một tôn Đại La Kim Tiên, kia trong cơ thể ẩn chứa Đại La pháp đã vượt qua mấy trăm đạo có thể thấy được kia nội tình thâm hậu. Thiên rơi quá lớn, kỳ tài, thiên tài, yêu nghiệt, hầu như nhiều vô số kể, tỉ như như vậy đệ tử, tại Vũ Hóa môn bên trong bên trong số lượng cũng số lượng cũng không biết. Một dạng đại La Kim Tiên, trong cơ thể chỉ có một tôn bản mệnh đại La Kim Tiên phát tắc, nhưng là nắm chắc bao hàm thâm hậu có thể ngưng tụ mấy đạo đại La Kim Tiên pháp tắc, thực lực vì bình thường đại La Kim Tiên gấp mấy lần. Này trong cơ thể con người thậm chí có mấy trăm đạo đại La Kim Tiên tắc, thực lực khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Vị này chính là Vũ Hóa Lâm Phi Vũ, ngoại hiệu Vong Tiên một kiếm, tại kia lúc tuổi còn trẻ, từng lấy nửa bước Kim Tiên chi cảnh, một kiếm chống lại Tà đạo Tuyệt đại Kim Tiên, cứu vất tuyệt đối người, bị chuyển vì giai thoại. Hoàn toàn chính xác, ta cũng đã được nghe nói cái này nghe đồn. Nửa bước Kim Tiên so với Kim Tiên giống như xà cùng long so sánh với, người này vậy mà lấy nửa bước Kim Tiên chống lại Kim Tiên, này là bực nào thực lực. Bây giờ kia đã đột phá Kim Tiên, không biết thực lực có kinh khủng bực nào. Một ít tham gia chân truyền đệ tử khảo hạch nửa bước Kim Tiên cường giả, có nhận thức người này, không khỏi trong lòng bị chấn, cảm giác thập phần không thể tưởng tượng nổi. Vũ hóa môn khảo là dựa theo tu vi đến tiên cấp bậc nhân vật tiền đến, là đẳng cấp thấp nhất tạm dịch đệ tử. Thần tiên chi cảnh chỉ có thể khảo hạch ngoại môn đệ tử, huyền tiên tri cảnh giới, có thể khảo hạch nội môn đệ tử, nửa bước kim tiên có thể khảo hạch tinh anh đệ tử, kim tiên có thể trực tiếp khảo hạch chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử bên trong cũng có hạt giống đệ tử, kia cũng tìm được vũ hóa môn đại lực bồi dưỡng, trợ giúp kia đột phá tổ tiên tri cảnh đến mức vũ hóa môn thánh tử, thì là cần tại hạt giống trong hàng đệ tử trợ lựa, chỉ có đánh bại tất cả hạt giống đệ tử, mới có thể trở thành vũ hóa môn thánh tử. Bất quá thần tiên, huyền tiên, kim tiên cũng chia đủ loại khác biệt, những đệ tử này có thể hay không khảo hạch thành công, tại đồng bậc trong cao thủ chỗ hết tài năng, liền muốn xem thực lực của mình cùng tạo hóa nữa. Những này khảo hạch người, ngoại trừ thân gia trong sạch bên ngoài, còn muốn đối với môn phái trung thành và tận tâm, thiên phú chắc tuyển mới có thể có được trọng dụng. Vũ Hóa môn sơn môn trước đó, tiến đến khảo hạch tiên nhân chưa làm thần tiên, huyền tiên, nửa bước kim tiên, kim tiên, bốn cổ nước lũ, đi theo Vũ Hóa môn đệ tử, hướng riêng phần mình phương hướng, tiến vào Vũ Hóa môn chỗ sâu đen lở zê zê. Lại là một tiếng trung vang, tại chỗ cao trên bậc thang bao phủ mây mù tản đi. Phương đám người đi tới một mảnh bầu trời bên trên quảng trường. Quảng trường lấy tinh thạch vì đạch, thừng khối từng Tập phần chắc chắn, cho dù là huyền tiền cũng khó có thể tại ở trên lưu lại ấn ký, dù vậy, phía trên cũng bị người giẫm đạp ra dấu chân thật sâu. Trừ lần đó ra, còn có một chút kiếm khí hình thành khe danh, hiển nhiên là bị một số cao thủ ở phía trên đánh nhau mà sinh ra. Quãng trường chỗ sâu, một tôn đang ở vương tọa tồn tại xuất hiện, kia hai mắt nhắm nghiền, toàn thân phát ra kinh khủng tổ dị tượng, biến ảo tinh không biển rộng sông núi vạn dặm, trường nhạc bình an khí chất tại kia trên người hiện lộ không thể nghi ngờ. Người này, bá, thoáng một phát mở to mắt, đem ở đây rất nhiều kim tiên đệ tử đều bắn phá một lần. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt đâm vào trong lòng. Trên người bất luận cái gì bí mật đều bảo vệ lưu không được, không khỏi tâm tư biến đổi. Chỉ nghe kia nói, ta là chủ trì lần này chân truyền đệ tử tuyển nhận khảo hạch trưởng bình tôn giả. Lần khảo hạch này, các ngươi riêng phần mình xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngay ở chỗ này, đọ sức cao thấp. Giai binh tiền bối, vẫn còn nhớ ngài năm đó cùng cha ta cổ tông, còn có chín đề tài tôn giả chờ tiền bối đổi rất làm nhiều việc các, hoàn vũ lục quái, ngài đạo đức tốt chúng ta ký ức hay còn mới mẻ, tuyệt sẽ không phá hư vũ hóa quý cũ. Hôm nay ở đây tiến đến khảo hạch người, mặc dù mỗi cái đều là tài hoa hơn người, tu vi cao thâm thế hệ, nhưng ta cổ tôn cũng, cũng không để ý. Một người tuổi còn trẻ Kim Tiên ngậm nghe nói, Nguyên Lai là cổ gia thiếu chủ, cổ tốn. Người này cha cổ tông cùng trường bình tôn giả rất có giao tình, chắc không được dám trực tiếp nói tiếp. Nếu như cùng trường bình tôn giả có giao tình, vậy hắn không thể thông qua khảo hạch. Một tôn đại thế gia Kim Tiên người thừa kế thần sắc hâm mộ. Làm sao có thể? Chúng ta rất nhiều Kim Tiên nhìn chăm chú, mặc dù là trường bình tôn giả thân là tổ tiên, cũng không dám bước lên tiên hạ to lớn sơ suất, trực tiếp để người này thông qua. Cuối cùng còn là tay trên mặt đất thấy chấn Cái khác đại thế gia dòng chính đệ tử đạo, cho rằng chắc nối liền có thể tiến vào vũ hóa môn sao?" Thật sự là buồn cười đến cực điểm, Vũ Hóa Muôn một lần chỉ tuyển nhận 10 tên chân truyền đệ tử, lần này ta liền muốn đích thân đánh bại hắn. Kinh Châu Long ra thiếu chủ Long Nạo thiên âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Thì ra là thế, ha ha. Cái khác đại giáo truyền nhân thần sắc nghiêm ngẫm. Hừ, trào phúng ta. Đợi chút nữa tỉ thí, ta muốn cho các ngươi từng cái một chết không có chỗ chôn. Cổ Tốn nghe thấy được trào phúng thanh âm, trong ánh mắt lóe lên không che giấu chút nào sắc cơ. Ha, ha. vi không cao, khẩu khí không nhỏ, ta chờ đây ngươi đến. Nhìn xem ai chết, ta cùng giao thủ người. Trên cơ bản đều sống không qua một cái mấy mắt, cái kia lại giáo truyền nhân đạo, càn rỡ người, khó sống quá lâu. Cổ Tốn, nếu là gặp được ta tiết liệt, ngươi liền sẽ bị ta trực tiếp tế luyện trở thành pháp bảo, các ngươi cổ gia cũng khó làm sao ta tiết ra mày may. Những này tham dự khảo hạch đệ tử đều là như long nạo tiền một dạng đến từ một châu chi địa tuyệt thế thiên tài, mỗi cái cường ngạo vô biên, nhưng là có không thuộc mình tư lực, quanh thân thổ tiên pháp thì số lượng cũng vừa thô vừa to, trình độ vượt xa bình thường thiên tài. Tốt rồi, chớ có chênh cái. Các ngươi đều là đại khí vận nhân kiệt. hiện tại liền đem các ngươi phần mình lai lịch, tính danh, toàn bộ cho thành tích người. Bài viết, hiện lên lên đây đi. Tiến hành rút thăm, riêng phần mình đối chiến. Ta Vũ Hóa môn đem từ trong các người lựa chọn ra 10 cái người nổi bật, tiến vào môn phái, với tư cách chân truyền. Trường Bình Tôn Giả mở miệng. Lập tức, lần lượt từng cái một tiếp người, bài viết, bị viết, sau đó bị Vũ Hóa môn đệ tử nộp đi lên. Những này tham dự khảo hạch thiếu chủ, đại thế lực chuyển nhân đến trước đó hiện nhiên đối với khảo hạch quá trình đã là một phen kỹ càng rất hiểu rõ. Phương Tiêu cũng nộp một tấm thiệp, kia chi thân phận chính là Cự Châu Phong gia thiếu chủ, gia tộc bị diệt, ý định tiến vào Vũ Hóa môn nằm gai nếm mật tu, trở thành tuyệt thế tổ tiên Tôn Giả. Những này trước tới tham gia khảo hạch thế gia đệ tử cùng với đại giáo thiếu chủ cũng biết cái quy củ này, đem mình viết xong thân phận thiệp mời, bài viết, trình đi lên. Trường bình tôn giả ánh mắt như điện, sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem những này thiệp mời, bài viết, giống như tại phân biệt thật giả, đương nhiên nếu là ngụy tạo giả nếu như bị trường bình tôn giả phát hiện, sẽ bị tại chỗ bắt lấy, trừng phạt nghiêm khắc. Phương Tiêu có hồng lỗ thông hơi tỉ mỉ biên chế thân phận, tự nhiên là nhẹ nhõm lửa dối vượt qua kiểm tra đợi sau khi xem, trưởng bình tôn giả liền đem thiệp mời, bài viết, toàn bộ để vào lập lòe kim quang trong dương. Sau đó lại để cho những kia kim tiên đệ tử tiến đến rút ra, tỉ tỉ Cuối cùng, tổng cộng lựa chọn sử dụng 10 người, cuối cùng quyết định chân truyền đệ tử thân phận, cái này chính là Vũ Hóa môn tuyển nhận chân truyền đệ tử quy củ. Hơn nữa càng thêm tàn khắc là, tại đây chút ít tỷ thí đệ tử, tại cạnh tranh chân truyền đệ tử danh ngạch thời điểm, có thể hạ tử thủ, tử thương bất luận, phản phất nuôi cổ một dạng, nếu như bỏ mình mặc dù là kia chỗ ở gia tộc, đại giáo cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận kết quả này. Cho nên mỗi lần Vũ Hóa môn tuyển nhận chân truyền đệ tử đều vô cùng tàn khốc. Phương Tiêu rút tham được một cái thiệp, trên đó viết Chính Châu Chính Dương môn thiếu chủ, Trương Chính Huy. Bá. Lập tức Không bên trong xuất hiện một cái thật lớn hư không đài chiến đấu, cái này đại chiến đấu chính là rút tham được ký người tỷ tỷ địa phương. Không lâu, vòng tròn quay liên tục tỷ tỷ bắt đầu. Tiến đến tham dự tỷ tỷ kim tiên tu sĩ, chọn vẹn mấy ngàn người, đều là các đại châu tuyệt thế thiên tài. Cần kinh nghiệm nhiều vòng chiến đấu mới có thể cuối cùng quyết định mạnh nhất 10 người. Chiến đấu kịch liệt mà đặc sắc, rất nhiều tiên bảo, đạo thuật, tiên thuật, thần thông sát chiêu tầng tầng lớp lớp, rất nhiều kim tiên tiên kiêu huyết vậy tại chỗ. Một chút ít tiên như, Long ngạo tiên, Tiên liệt, Tiêu Vân Thăng, cùng với Cổ Tốn đám người thì là cường thế trấn sát đối thủ, tay bạn lăng lệ, rất có hung danh. Thứ 81 vòng, Cự Châu Phong Tiêu giao đấu chính chầu Trương Chính Huy. Chủ trì trường Bình Tôn Giả mở miệng, nhìn xem Phong Tiêu, tự hỏi nghĩ tới điều gì, không khỏi thần sắc khẽ động. Nay Phong Tiêu thực lực quá thấp, chỉ có một đạo Kim Tiên pháp tắc, nhưng là khó làm, sớm biết như vậy không đáp ứng xích mà láo nhi thành cậu. Đối với Phong Tiêu, trường Bình Tôn Giả thập phần nhìn không tốt, không biết làm sao thu chỗ tốt, đồng ý nhân tình, nhưng lại không thể không vắt hết óc nghĩ biện pháp. Nghe được chính mình dùng tên giả, bên trong chiến trường Cương Chính thân ảnh hiện lên đối diện, trương chính huy là một cái hai mắt như ứng, môi cao thẳng thanh niên, kia quanh thân trọn vẹn 800 đạo kim tiên pháp tắc trong người, nội tình khủng bố, ở đây rất nhiều trong hàng đệ tử cũng có thể bài danh top 10. Người chính là Cự Châu chính là cái kia bị diệt môn phong ra thiếu chủ, nghe nói ngươi nằm gai nếm mật tu luyện, vẫn muốn báo thù. Đáng tiếc ga đáng tiếc, hôm nay liền bị mất tại trong tay của ta. Thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoan xuống dưới, miễn cho tử thương ở chỗ này, đem Cự Dương môn hạt giống đều cho bị mất. Trương Chính huy mở nói, hồ thần Sắc có chút thương cảm. Này chương chính huy là chính dương môn thiếu chủ, khẩu khí to lớn như thế, không biết thực lực như thế nào. Có vây xem Kim Tiên thiếu chủ đạo, rất mạnh. Trong cơ thể hắn đại là pháp cắt trọn vẹn 800 đạo, trong cơ thể càng có thượng phẩm tiên khí. Này người đã, đã luyện thành chính phản thần quyền, đây chính là một môn thánh nhân võ học, không tại vũ hóa môn bá chủ thăng thiên tuyển phía dưới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 cái danh nghịch bên trong, khẳng định có một cái là hắn. Có những châu khác Kim Tiên thiếu chủ đạo. Đáng thương a, nếu là này phong tiêu bị đánh chết, cái kia phong gia coi như thật sự dị môn. Ha, ha Không cần tương cảm. Bừng này tình huống tại thiên giới hết sức bình thường. Có kim tiên đệ tử thờ ơ lạnh nhạt đạo. Dưới chiến trường, rất nhiều thiếu chủ đều nghị luận, có đối với phương tiêu đáng tiếp còn có rất nhiều tại tính toán, tại về sau gặp được trường Chính Huy như thế nào đối kháng. Bất quá, như Long Lạc Tiên, Tiết Liệt, Cổ Tốn, cùng với Tiêu Vân Thăng, đám người thì là không chút sức mẹ, tự hồ Trương Chính Huy cũng không để tại bọn hắn trong lòng. Trương Chính Huy đúng không, ta tu vi cũng cũng không ngươi có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi sớm chút xuống dưới, bằng không thì đối địch với ta kết cục cũng không quá tốt." Phương Tiêu thản nhiên nói. "Ha, ha tiểu tử Nếu như ngươi cuồng vọng như vậy, như vậy ta sẽ tới nhìn một cái, ngươi đến tột cùng có hay không cuồng vọng thực lực. Nghe nói Phương Tiêu Chí Ngôn, chương Chính Huy thần sắc dữ tợn. Lơ đang thấy giới đại long náo thiên đám người đối với chính mình không thèm để ý chút nào, kia trong lòng càng là tức giận, ý định một quyền đem Phương Tiêu đánh chết, bày ra chính mình mạnh mẽ thực lực vô địch. Chính phản thần quyền. Trương Chính Huy một bước bước ra, nhất tránh nhất phản, hai tờ đạo đồ tại kia sau lưng xuất hiện đậm đặc chính phản khí cơ từ đạo đồ bên trong tràn ra, Vây xem tu sĩ chịu này ảnh hưởng, trong cơ thể bản mệnh vũ trụ cũng bắt đầu nghi chuyện, tiên khí nổ lên, có một loại tẩu hỏa nhập ma trên khi đi ngược chiều hơn vị, thật không ngờ Cường Hãn, người này Cường Hãn không dưới ta. Thấy Trương Chính Huy chiêu thức ấy, Tiết Liệt, Tiêu Thiếu Vân, cổ Tốn, ba người sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, Long Ngạo Thiên cũng là rủ xuống ánh mắt, một quyền này cho dù là hắn cũng phải chăm chỉ đối đãi. Đi cho đi. Thứ nhất quyền đánh ra, chính phản đạo đồ, chấn áp mà đến, khiến cho phạm vi số vạn giảm tiến địa, cản khôn điên nào, sông núi trầm luân. Như thế uy năng, bình thường kim tiên một cái trong một chấp mắt liền sẽ bị đánh chết, quả thực khủng bố. Có ý tứ, bực này triêu thức, đã cũng không bình thường kim tiên có thể ngăn cản, cái tiêu phong tiêu trong tay nếu không tượng phẩm phòng ngự tiên khí, chỉ sợ cũng bị đánh chết. Kinh Châu Long gia thiếu chủ mở miệng nói: Haha, chính là tắt một cái cửa thiếu chủ, lại có thể có cái gì át chủ bài? Bất quá, có thể tiếp được Trương Chính Huy một kích coi như là có chút thực lực, nhưng nghĩ muốn đối kháng chúng ta còn chưa đủ." Tiêu Vân Thăng đạo, tựa hồ cũng không đem Phương Tiêu coi là đối thủ. Thú vị. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cũng không để ý tới dưới đài đều nghị luận. Kia đại thủ trực tiếp che đậy hạ xuống, che đậy 800 dặm bầu trời kia lòng bàn tay cuốn độn huyễn diệt chi quang lưu chuyển, cái gì chính phản thần đồ, cái gì thiên địa thương cung, cái gì vũ trụ tinh không, toàn bộ bị phai mờ. Thế thế, chương Chính Huy thần sắc không dám tin. Mọi người dưới đại sơn sao, chính là trường bình tôn giả đám người, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đáng giận. Thiết ta tuy tiêu, nghịch loạn âm dương. Chương Chính Huy thấy Phương Tiêu đối với chính mình hồn không thèm để ý, không khỏi thần sắc cáo não, sau đó chỉ thấy một cái điên đạo vũ trụ tại kia trong lực sinh ra đời, Đồng nhiên hướng ra phía ngoài trường, kéo trong vũ trụ khí chấm xuống, cho khí bay lên, âm dương nhị khí hoàn toàn loạn, muốn đem Vương Tiêu đại thủ thôn phệ. Kiến càng lay cây mà tôi. Phương Tiêu đại thủ tiếp tục hướng xuống áp đi, lòng bàn tay hiện lên một phương diệt thế đại ma, chỉ thấy cái kia điên đảo hết thảy quốc gia vũ chủ độ, trực tiếp tại diệt thế đại ma phía dưới hóa thành bụi mù bị phai mờ. Tiệp chi thân thân thể trực tiếp bị như đập con rồi một dạng, chụp xuống lôi đài, thấm thụ trọng thương. Làm sao có thể? Dưới lôi đài, chương Chính Huy khỏe miệng đổ máu, thần sắc không dám tin, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thật không ngờ khủng bố. Bất quá một chiêu chính mình cũng đã bị đánh xuống lôi đài. Hoa. Làm sao có thể? Không nghĩ đến. Cái kia phong ra người cuối cùng thiếu chủ vậy mà che giấu sâu như vậy, lại có thể đủ một chiêu đem Trương Chính Huy đánh rất lôi đài, thật sự là khủng bố a. Đây là thần thông gì, thật là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều nghị luận, cảm giác thập phần không dám tin. Một ít dự thi trong hàng đệ tử người nổi bật, ví dụ như Long Ngạo Tiên, Tiêu Thiếu Vân, Tiết Liệt, Cổ Tốn, những này tuyệt đỉnh kim tiên cao thủ, thấy như vậy một màn cũng là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Ta từng tại Chính Châu Thiên Mạch tu hành, cảm nộ thượng cổ thánh nhân ý niệm, tu thành chính phản quyền, chưa từng nghĩ còn là không địch lại người này. Giờ phút này, Trương Chính Huy thần sắc khiếp sợ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, khí cơ không lộ sột, lộ ra thập phần chật vật, tuyệt đối trên lệch phía dưới, cho dù là hắn thi triển tất cả thủ đoạn bao gồm thượng phẩm tiên khí cũng không làm nên chuyện gì. Người này tuyệt đối không phải đơn giản Kim Tiên cơ giả. Hừ, ta mặc dù bại bởi phong Tiêu, nhưng là thực lực cũng không chiến lệch, như cũ có có thể phục sinh cơ hội, có thể tranh đoạt mặt khác chín đại danh mạch. Kia thần nghĩ, đã đem Phương Tiêu liệt vào tuyệt đối cao thủ. Giờ phút này, mặc tất cả Kim Tiên chi cảnh thiếu chủ, đại giáo chuyên nhân, bao gồm Long Nạo Tiền đám người nhìn xem Phương Tiêu lạnh nhạt bộ dạng, cũng đều ngưng trọng thần sắc. Một ít đại thế gia thiếu chủ, đại giáo truyền nhân càng là mặt lộ vẻ tôn sùng thậm chí vẻ kính sợ. Không nghĩ đến giết ra một con hắc mã, cái hạt giống. Lâm Phi Vũ mở miệng nói, nhìn xem Phương Tiêu thần sắc gần có lý. Trường Bình tôn giả, này phong Tiêu là một cái đã diệt sạch môn phái người sống sót, muốn tài nguyên không có tài nguyên, làm sao sẽ tu thành thần thông như thế? Lai lịch có lẽ đáng giá hoài nghi. Kia đối với trường Bình tôn giả đạo, chân truyền đệ tử bên trong cũng có hạt giống đệ tử danh mạch, đối với hạt giống đệ tử danh mạch, Lâm Phi Vũ có thể nói là nguyện nhất định phải có, há lại sẽ dễ dàng tha thứ một cái tiềm ẩn cường thế người cạnh tranh xuất hiện đâu. Nào biết trưởng bình tôn giả hai mắt tỏa sáng, lại nói: "Không sao, lần này những người dự, ta toàn bộ cũng đã hiểu rõ, này phong duyên tiêu cũng ở trong đó." Căn cứ Hoàng khí lâu tin tức, người này mặc dù tông môn bị diệt môn, nhưng lại đã chiếm được rất nhiều thượng cổ kỳ ngộ, sở dĩ tiến vào Vũ Hóa môn là muốn tấn thăng thành tổ tiên, báo thủ rửa hận. Kia thần thông đã đến phản pháp quy chân tình trạng, là một khó được thiên tài. Thấy Lâm Phi Vũ thần sắc khắc thượng, trường bình tôn giả lại nói: "Hoàng khí lâu cùng ta Vũ Hóa môn đã hợp tác rồi vô số thiên giới năm, kia chỗ truyền tới tin tức, nhiên là tin quệ." "Hử?" Ngụy tấn trước tổ tiên tôn giả, nơi nào dễ dàng như vậy? "Chờ xem." Lâm Phi Vũ trong lòng cười lạnh, lại không nói. Tại Phương Tiêu đánh bại Trương Chính Huy về sau, lại đem mấy Tôn Kim Tiên thiếu chủ một kích đánh bại, trận này chân truyền đệ tử danh nghịch tranh đoạt chiến cũng dần dần chuẩn bị kết thúc, cuối cùng bao gồm Phương Tiêu ở bên trong, tổng cộng quyết ra 10 đại tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó có Long Ngạo Tiên, Tiêu Thiếu Vân, Tiết Liệt, Cổ Tốn, Trương Chính Huy, này ngũ đại tuyệt đỉnh kim tiên cao thủ. Trừ lần đó ra, bốn người khác mỗi cái thần sắc lẫm lẫm, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, đều lai lịch có chút bất phảm. Phương ngoại trừ đánh bại Trương Chính Huy một lần, mà các vòng tỉ thí, cũng không cùng những đệ tử này đâu phải. Tựa hồ là Vũ Hóa môn không đành lòng đào thải những đệ tử này. Đến mức 10 đại đệ tử bên ngoài, người thất bại, hoặc là bị bắt thì, hoặc là không cam lòng mà rời đi khôi phục thương thế, hoặc là hâm mộ mà nhìn ở đây mời đại đệ tử, đều nghị luận không thể không tiếc nuối rời đi. Chúc mừng các ngươi, từ đó về sau, chính thức đã trở thành ta Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử. Nhất định phải tuân thủ ta Vũ Hóa môn môn quy, quý trọng lần này đến từ không dễ cơ duyên. Trường Bình tôn giả đứng thẳng lên, một khối đại biểu Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử thân phận bây giờ ngọc một dạng lệnh bị phân phát đến phương tiêu đám người trong tay, đó lấy, đơn giản mà nói thoáng một phát Vũ Hóa môn môn quý lại nói, qua một ít thời điểm, liền là chân chuyển đệ tử đại hội, tấn thăng thành hạt giống đệ tử tỷ thí, các người đều là từ rất nhiều đại châu bên trong chỗ hết tài năng tuyệt thế thiên kiêu, thủ đoạn vi phạm, nếu như đối với mình thực lực đầy đủ tự tin nói, có thể báo danh tranh đoạt một phen. Vũ Hóa môn cho các người nhân vật mới tại Giang Sơn viện, bên trong chuẩn bị chuyên môn tu luyện vương giai linh mạch. Lâm Phi Vũ liền dẫn những này nhân vật mới đi Giang Sơn viện. Là Tôn giả. Trường Bình Tôn giả gật đầu, nhìn mọi người liếc mắt, sau đó cùng cái kia quạt lông khăn chít đầu tổ tiên một đạo hóa thành một đạo lưu quang tiếng đồng hồ không thấy. Bây giờ ta đã tiến vào Hóa môn. Này 15 kiện chúng phẩm tiên khí, ngược lại là không có bệ hoa. Đưa mắt nhìn trường phẩm tôn giả đi xa, Phương Tiêu thầm nghĩ. Phương Tiêu mục đích, bắt đầu từ nội bộ, đem Vũ Hóa môn chiếm đoạt, khiến cho dần dần nhập vào Kỷ Nguyên môn, như vậy Kỷ Nguyên môn thì sẽ chính thức có được chống lại, thậm chí chiếm đoạt mặt khác vương giả đại phái thực lực. Bước tiếp theo, Phương Tiêu mục tiêu, nhưng là trở thành Vũ Hóa môn thánh tử, thánh tử cũng là Vũ Hóa môn trẻ tuổi lĩnh tụ, là Vũ Hóa môn tương lai trưởng giáo người chọn lựa, đến lúc đó, vô luận làm cái gì, đều thập phần thuận tiện, tấu chương hết, chương 133. Loạn Thế Hồng Lưu lập Chương 133 Loạn thế Hồng Lưu Lập Vy đã mất đi trường bình tuân giả, quật lông khăn chít đầu tổ tiên trấn áp, ở đây đệ tử, lập tức thở dài một hơi, khôi phục cương quyết vướng bình bản chất. Tu vi của bọn hắn chính là kim tiên tri cảnh, thần thông thủ đoạn vi phạm, đối với Lâm Phi Vũ cũng không e ngại chi ý, nhau nhau có đoàn báo oán, có cừu án báo thủ. Tiết Liệt, là ngươi nói khảo hạch thời điểm, muốn đem ta luyện trở thành pháp bảo, không có ở trong khảo hạch gặp được ngươi thật sự tiếc nuối, hiện tại chết cho ta đến. Còn có ngươi Long Na Thiên, nghĩ đánh bại ta, ta ngược lại muốn nhìn có vài phần lực. Cổ Kim đại thủ Đấn. đã thấy cái kia cổ tốn hóa thành hai người giữa phần mình đối với Tiết Liệt cùng Long ngạo Thiên ngang nhiên ra tay. Cùng lúc đó, hai phe phong cách cổ xưa đại thủ ấn, bóng mở bao trùm phạm vi 800 dặm, cản mát ra lăng ra Cổ Kim vô địch vi thế. Cuồn vọng, chân long rướn bước, Long ngạo Thiên ra tay, kia sau lưng hiện lên một cái tròn vẹn ngàn dặm cự cửu trảo kim long hư ảnh, hướng phía Cổ Kim thủ ấn chụp tới. Thử, Cổ Tốn, ta đã nói muốn giết ngươi, như thế nào? Ta liền chính là muốn nhìn xem, ngươi cổ gia tuyệt học, Cổ Kim đại thủ ấn đến cùng đến cỡ nào lợi hại." Thần ma sắc quyển, Tiết Liệt là một cái đang mặc màu đen chương bào, khuôn mặt tuấn lãng anh khí nam tử trẻ tuổi. Kia dung mạo hơi có vẻ nốt, quanh thân cuồn ngào khí cơ khiếp người. Người này ra tay chính là một phương phong cách cổ xưa, cực đại quyền ấn, phía trên có vô số thần ma bóng dáng cùng với ngưng chất một dạng sắc khí, đồng dạng hóa thành 800 dạng cực lớn, đem cổ kim đại thủ ấn ngăn cản tại bên ngoài, kia thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ vẫn còn dư lực. Cho lão tử dừng tay. Các người nếu như trở thành đệ tử của Vũ Hóa môn, muốn tuân thủ Vũ Hóa môn môn quy, lại dám công nhiên từ đấu, còn thể gì? Một cái Vũ Hóa môn đại la chi cảnh tinh anh đệ tử không quen lập tức quát lớn, đối với những thứ này vừa vào cửa liền là chân truyền đệ tử thiếu chủ rất là ghen ghét. Nhân vật mới còn dám kiêu ngạo như vậy, không sợ bị giam giữ tại cầm chê trong thiên lao, vinh cửu nốt. Con tưởng rằng đây là bọn hắn tiết châu đâu này. Ha ha, đều là kim tiên cũng chia đủ loại khác biệt, có can đảm khiêu khích Lâm sư mình, thật sự là không biết sống chết. Mặt khác đại là chi cảnh tinh anh đệ tử đều nghị luận. Ân, bọn người bất quá tinh anh đệ tử, lại dám kêu lớn chúng ta, muốn chết. Một người tuổi còn trẻ thiếu chủ tựa hầu nghe đến tiếng nghị luận, trực tiếp thoắt tay hóa làm một phương giả thiên đại thủ ấn, hướng phía những này tinh anh đệ tử chụp tới. Ký danh Hồng chủ, chính là Hồng Châu đại giáo Hồng tông thiếu chủ. Làm cản? Thật can đảm bá chủ Thăng Thiên Quyền. Nhìn thấy một màn này, những này tinh anh đệ tử cảm giác bị khiêu khích, thần sắc mãnh liệt từng cái thay đổi, trong lòng giận dữ, liên thủ đánh ra vũ hóa môn bên trong tuyệt học, bá chủ Thăng Thiên Quyền. Một tôn 500 dặm cự tuyệt đại bá chủ gương mặt ở trên hư không dần dần trở nên rõ ràng. Bất quá, cái kia tuyệt đại bá chủ gương mặt vừa mới xuất hiện, liền bị hồng trụ một quyền đánh tan, những kia cửa ra tinh anh đệ tử tại quyền quang kinh khí phía dưới tại chỗ lại để cho thổ huyết, lăng không bay lên mấy trăm trượng, bị mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, còn lại uy tín lâu năm tinh anh đệ tử mỗi cái đều ve mùa đồng như cấm, sẽ không dám lên tiếng. Nửa bước Kim Tiên cùng Kim Tiên chiến lệnh, giờ khắc này, thể hiện mà phát huy tác dụng vô cùng hầu như cũng không thần thông thủ đoạn có thể lẩnụ. Ha ha, Hồng huynh đại lực quyền pháp còn là trước sau như một mà hung hãn. Một tôn đang mặc bạch hổ áo khoác bằng da thổ cạnh thanh niên đạo. Ha ha, chúng ta đều là một đội bạo chủ, có thể khai tông lập phái nhân vật tuyệt thế, cho dù tiến vào vương giả đại phái cũng không thể khinh núc. Nghĩ muốn uy hiếp chúng ta, không làm muốn chết là cái gì? Một cái bạch tí gì thanh niên đạo, lắc đầu. Các ngươi những người này tính toán là vật gì, dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện như vậy, lần này bất quá là cho ngươi chờ một cái giáo huấn nho nhỏ. nhỏ. Nếu là lần sau còn như vậy, mặc dù Hồng huynh không ra tay, ta đem ngươi trở đại la pháp tắc rút ra luyện hóa." Một cái hắc y vi thần sắc che lớp nam tử nhìn xem những này tinh anh đệ tử, uy hiếp nói. Bị rất nhiều kim tiên bá chủ ánh mắt bao phủ, những này tinh anh đệ tử chỉ cảm thấy quanh thân mồ hôi chảy dòng dòng hạ lưu, cũng không dám nữa có bất kỳ bất tĩnh, từng cái một xin giúp đỡ một dạng mà nhìn về phía Lâm Phi Vũ. Tiêu Văn Thăng, chương Chính Huy thì là nhìn xem Lâm Phi Vũ, thần sắc nghiêm ngẫm. Vũ sắc gâm trầm mà hầu như có thể chảy ra nước. Lần này tuyển nhận vào thập đại chân truyền nhân và mới, mỗi cái đều là đạo đến cực điểm cương quyết bướng bỉnh thiếu chủ tung hắn vô cùng, mặc dù là hắn cũng khó có thể áp chế. Giờ phút này, Cổ Tốn đang cùng Tiết Liệt cùng với Long Ngạo Thiên kịch liệt trên phòng, nhưng lại đã mơ hồ rơi vào hạ phòng, bị bộ sử dụng thượng phẩm tiên khí đáng tiếc, thượng phẩm tiên khí Tiết Liệt cùng Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng có, tại hai người toàn lực thúc dục phía dưới, khiến cho Cổ Tốn bại tướng đã lộ ra đến mức phương tiêu, thì là nhiều hứng thú mà dập đầu tạo hóa chi tinh biến thành. Hàn Dương, ở một bên quan sát những người này thần thông, thành thành thật thà ghi, Hàn Dương, chúng. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Xem môn quy tại không có gì, hôm nay ta liền cho ngươi trở một bài học để cho ngươi chờ biết cái gì là quỷ cũ. Một kiếm vung thiên, chỉ thấy trong hư không, một thanh màu xám trưởng kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phát ra nồng đậm tổ chi khí cơ, một cổ kinh khủng thương nhớ vợ chết ý cảnh bao phủ trong vòng ngàn dặm, bầu trời sụp đổ, mặt đất hám lạc cảnh tượng hiện lên tại trong mắt mọi người, này cổ vi đại lực lượng, phản phất có thể khiến cho thiên đều diệt vong. Lâm Phi Vũ cuối cùng nhịn không được ra tay. Những này nhân vật mới quá mức cuồng vọng, hắn cũng không thể không ra tay, bằng không thì ngày sau ở bên trong, ngoại môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử bên trong uy danh tất nhiên sẽ bị hao tổn. Giờ phút này, tại kiếm dưới ánh sáng, những này cuồng ngạo thiếu chủ chỉ cảm thấy một cổ đại khủng bố trong lòng ở giữa hiện lên, không khỏi ngưng trọng thần sắc, bất quá, nghĩ muốn chân chính để cho bọn họ thần phục, còn cần chiến qua lại vừa. Haha, ha. Qua không được bao lâu, chính là Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử cạnh tranh, hạt giống, đệ tử thời điểm. Ta nghe nói ngươi Lâm Phi Vũ là một cái hạt giống tuyển thủ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có vài phần thực lực. Che lớp nam tử nói, kêu bàn tay trong tay hiện lên một tôn tử vòng chi kiếm, chuôi kiếm có tử thần ấn ký, phát ra nồng đậm tử vong quy tắc cuốn quanh, phát ra kinh khủng ý thế, bên trong hình như có tử thần tại ngâm xướng. Đây là tử thần chi kiếm. Chính là ta 3 năm trước đây vô tình ý đoạt được tuyệt phẩm tiên khí, tính xin Lâm huynh đánh giá." Che lớp Nam tử nói, thần sắc lạnh lùng. "Có được nguyên tiên mới có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên khí, có thể thấy được Che lớp Nam tử nội tình." Từ vong chi kiếm phía dưới vạn vật câu diệt, thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi kia kinh khủng ý thế, cùng Lâm Phi vũ động trời một kiếm quần chiến lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó phân thắng bại. Từ thân chi kiếm, nguyên lai là đến từ Tử Châu cái thế nhân tiệt. Nam tử tựa nhận ra Che Lập Nam tử vài phần chi tiết. Giờ phút này, Long Ngọc Thiên, Thiết Liệt, cổ tổn đã đình chỉ giao thủ, chia làm một bên, Đội hồ đang chờ xem Lâm Phi Vũ chơi cười. Tuyệt phẩm tiên khí như thế nào thượng phẩm tiên khí có thể so sánh với. Lâm Phi Vũ bị thua, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng dạng đều là chân truyền đệ tử, pháp lực cao cường, tu vi thâm hậu người mới là lao đại. Để cho chúng ta nhìn xem, vong thiên một kiếm Lâm Phi Vũ tuyệt sát chiêu cùng lệ huynh công lực ai càng thâm hậu. Hồng trụ đề nghị. Hồng huynh đề nghị rất có đạo lý, cảm thấy đến nên như thế. Tiết liền đạo. Đại diện. như thế rất tốt. Những này đại thế gia, đại giáo tử đi thập phần sùng năm đấm lý luận, tự giác vô địch, không khỏi nhau nhau phụ họa. Ha, ha. Các ngươi thở phụng nắm đấm cái kia một bộ lý luận, đã như vậy, cảm thấy đến ta hẳn là rất có tư cách khi lão đại của các ngươi. Mắt thấy Lâm Kình Vũ tức tất bại vòng, đúng lúc này, Phương Tiêu mở miệng. Những đệ tử này quá mức can giỡn, Phương Tiêu cảm thấy, chính mình thân là tương lai Vũ Hóa môn trưởng môn, lẽ ra nên ra tay sửa trị thoáng một phát. Phương Tiêu lời vừa nói ra, lập tức đưa tới ở đây tân tân chân truyền đệ tử chú ý, chính là liền cùng Lâm Phi Vũ giao thủ lệ vô cứu cũng quang đến ánh mắt. Phương Tiêu, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, so với ta càng tốt hơn, nhưng là cuối cùng chẳng qua là kim tiên chi cảnh. Ở đây chứ vị cái nào không phải thực lực mạnh mẽ thế hệ? Sau lưng xu thế lực so với người chỗ môn phái đỉnh phong thời kỳ muốn mạnh hơn nghìn lần và lần, muốn trở thành trong chúng ta lão đại, còn kém xa. Chương Chính Huy chớp mắt, như thế nói, "Người này, ta cân nhắc không thấu, còn cần lại để cho đạo hưu khắc thăm dò một phen mới tốt. Những người khác thì là trong lòng có tất cả ý tưởng, mặc dù phương tiêu lộ ra có chút sâu không lường được, nhưng là những người này đều là tung hoành vô địch đạo tâm kiên định nhân vật, mặc dù kiêng, kỵ phương tiêu, nhưng lại không sẽ biết sợ." Hào hào hảo. "Nếu như người phong Tiêu muốn trở thành lão đại của chúng ta, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không." Hồng Chu đạo. Sau đó Thứ nhất quyền hướng phía Phương Tiêu đánh ra, quyền quang bên trong cuốn quanh lấy lực chi phát tác, trong đó ẩn chứa thần độ sức để nứt vỡ Thiên Sơn, truy phá thiên địa. Ngươi, còn kém xa. Phương Tiêu đồng dạng một quyền nhẹ nhàng đánh ra, lại khiến cho Phong Vân biến sắc, đối mặt một quyền này, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng đại lực đánh tới, phản phất kỳ tài là lực chi đại đạo chúa thể. Rang rắc. Hai đấm đụng nhau, cái kia Hồng trụ sắc mặt b biến, chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, tiếp theo trong nháy mắt, kia cánh tay cùng với một nửa bả vai vậy mà trực tiếp bạo toái. Đau nhức sát ta đấy. Kia thân hình xuất hiện ở xa xa, cánh tay đứng thẳng đắp, sắc mặt trắng bệch yển nhân bị tổn thất nặng, nhìn xem phương Tiêu giống như gặp quỷ rồi mở trạng. Thể chất của mình chính là ngàn vạn năm khó gặp đại lực tiên thể, một thân khí lực cùng với khí lực cường hành hầu như cùng giai vô địch, hầu như vô cùng vô tận, cho dù là nửa bước tổ tiên cũng không có thể nói thắng dễ dàng với mình, nhưng là tại trước mặt người này lại không có lực phản kháng, kia thân thể phách lại nên mạnh mẽ thế nào? Kì? Làm sao có thể? Hồng huynh chính là lực chi tiên thể, trời sinh lực lớn vô cùng, tại sao sẽ ở trên người người này ăn hết quát? Tiết Liệt thần sắc không giáng tin. Hắn đối với Hồng trụ sự tích biết một chút, người này, tại nửa bước kim tiên chi cảnh liên băng vào đại lực thần thể liền giết 80 tôn cùng cánh cứng dạ, bây giờ đột phá kim tiên tri cảnh, hơn nữa kiêm tu thánh nhân diệu pháp đại lực thần quyền, thực lực khủng bố khó có thể dự đoán, lại chưa từng nghĩ vậy mà không phải đối phương hợp lại địch nhân. Haha! Ha. Phong tiêu thật không? Ta thạch phong đến sẽ ngươi. Cao không hiếu vô tướng kiếm khí. Đã thấy cái kia đang mặc bạch ra thú thu cạch thanh niên ra tay, kia trong tay hiện lên một thanh màu trắng trường kiếm, hướng phía phương tiêu lực bổ mà đi. Mũi kiếm phun ra nuốt vào hào qu thậm chí đủ để thiết cắt đại la phát tác, khiến cho thiên giới không gian đều xuất hiện từng trận khe hở, có thể thấy được sắc bén, có ý tứ. Phương Tiêu không tránh không né, đại thủ bay thẳng đến cái kiếm màu trắng trường kiếm chộp tới, không có chút nào để ý màu trắng trường kiếm phát tán kiếm khí. Hiển nhiên, cũng không đem thu Kịch thanh niên để ở trong mắt. Cuồng vọng. Phong Tiêu, ta canh kim trường kiếm chính là không gian tiên kim, dung hợp 36 tôn kim tiên kim tiên pháp tắc tạo thành, như thế nào ngươi có thể tay không trốc tiếp?" Đi cho đi. Thạch Phong thần sắc dữ tợn, Phản Vật đã chứng kiến Phương Tiêu bị lực chém thành hai khúc. Xung quanh chú ý đến một màn này vũ hóa môn tinh anh đệ tử cũng không khỏi trong lòng vì Phương Tiêu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bực này chiêu thức cùng với sắc bén trường kiếm, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ đỉnh đã thấy. Phương Tiêu nhẹ nhàng mà hướng phía trường kiếm thân kiếm bắn ra, trường kiếm kia vậy mà phát ra một tiếng gào thét âm, sau đó từng khúc đึก gãy. Sau đó nhẹ nhàng ngỗ, liền trực tiếp đem thu kịch nam tử như chọc vào cái cột gỗ dạng, đánh vào thiên tinh thạch chỗ đại trong đất. Tiếp theo trong mắt, một ngón tay liền chống đỡ tại kia tầm, lại để cho kia từng trận run động, chảy dòng dòng hôi từ gương mặt trôi qua, kia lại hầu như không có phát giác dạng. Ăn xong, Phương Tiêu ngữ khí bình tĩnh. "Tiền, tiền bối." Tại Hạ Cam bái hạ phòng, Thành Phong run rẩy nói, cảm giác đến Phương Tiêu ngón tay rời, kia thần sắc đột nhiên buông lỏng, không khỏi trên mặt toát ra may mắn chi sắc, không có chút nào thèm quan tâm mình là hay không chật vật. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây toàn bộ số sao. Hùng trụ, Thành Phong lúc trước tỷ thí, thủy chung một chiêu đánh bại, đánh chết đối thủ, hiển nhiên là tung hoành một châu vô địch nhân vật, không nghĩ tới cái kia phong Tiêu càng là khủng bố, trên đời này tại sao có thể có khủng bố như vậy thiên kiêu? Một tôn vũ hóa môn tinh anh đệ tử đạo Hơn nữa hắn còn không có cùng thi triển ra toàn bộ thực lực, kia thực lực chân chính chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, xem ra, mấy tháng về sau chân truyền hạt giống thi đấu bên trong, người này có lẽ có thể nhảy lên trở thành ta Vũ Hóa môn một đời mới chân truyền hạt giống hữu lực người cho lượng. Vị này phong sư huynh thực lực mạnh mẽ chúng ta có thể sớm tới giao hảo. Không chỉ có như thế, gió Tiêu sư huynh dung mạo cũng là trong những người này xuất sắc nhất anh tuấn đâu. Một tôn hoa si nữ đệ tử đạo. Chuyện gì xảy ra? Phương Tiêu hờ trấn áp hồng trụ cùng Tệp làm cho ở đây các đệ tử trong lòng mấy động. Cổ tốn, Tiết Liệt, Long Nạo Thiên không hẹn mà cùng mà dừng tay nhìn về phía Phương Tiêu ngưng trọng thần sắc, chính là Lâm Phi vũ cùng lệ vô cứu một kích đã phân, cũng không có lại tiếp tục ra tay. Ân, này phong Tiêu thực lực, thâm tàng bất lộ. Mỗi người đều có ý tưởng của họ, thần nghiệm đem Phương Tiêu bao phủ, tựa hồ muốn xem mặc Phương Tiêu chân thật tu vi. Đáng giận, đón thêm ta một chiêu, loạn thế hồng lưu. Loạn thế hồng lưu trùng kích phía dưới, bất luận kẻ nào đều phải bị đến diệt vong thai thương. Hồng trụ lần nữa tập sát mà đến. Với tư cách che đại thiên tài tung hoành tại, Hồng trụ tuyệt không cho phép chính mình bại tại tay người khác căm Chỉ thấy trong hư không, một đạo nước lũ xuất hiện, băng liệt phạm vi 900 dặm thiên giới không gian. Kia nhan sắc bảy biển ra màu đỏ thắm, bầu trời phía trên, một cổ loạn thế khí tức hiện ra, hỗn loạn, sắp phạt, tan vỡ, tối nát, bầu trời vỡ ra, đại nhật không ánh sáng. Loạn thế hồng lưu bên trong, vô số thượng cổ thánh hiền hư ảnh hiện hiện ra, cao giọng hô hét, tựa hồ nghĩ muốn chứng kiến cái kinh khủng loạn thế. Kia vừa xuất hiện, liền lại để cho hầu như tất cả mọi người tâm thần bị biến, thần sắc vô cùng kỵ. trụ đứng ở nước lũ trung đường, chiều đầu, sau lưng đồng dạng có tam tôn cùng hắn không hai thân ảnh. Tổng cộng 4 tôn hồng trụ xuất hiện ở bầu trời nước lũ bên trong, uy áp khủng bố, quả thực phản phất Thái Sơn áp đỉnh. Một chiêu này hung hãn vô cùng, hầu như bá ba tuyệt thiên hạ. Khủng bố như thế một chiêu, lại để cho Long Nạo Tiên cổ Tốn, kết liệt đám người chấn động. Loạn thế hồng lưu, nghe đồn là viễn cổ loạn thế thiên quân một chiêu tuyệt học, kết quả lưu lạc đến Hồng gia. Hồng gia rất nhiều đại thiên tài đều không có có thể luyện thành một chiêu này. Chưa từng nghĩ, đặt tới hồng trụ trong tay, lại bị hắn tu luyện thành công. Long Nạo Thiên ngưng trọng thần sắc. Thật là lợi hại. Một chiêu đánh ra, loạn thế ý niệm, bao phủ từ cổ kim, không hổ là thiên quân chiêu thức. Mặc dù ta toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng không phải kia đối thủ. Một bộ bạch khí dự tiêu vân thương đạo. Cổ tố Nưng trọng thần sắc, ám nói, nghe đồn, Loạn Thế Hồng Lưu, một chiêu này, tu hành đến cực hạn, có thể phát huy ra trọn vẹn 800 lần hơn chiến lược đến, quả thực là nghe rợn cả người, có thể đem tiên người sống đều hữu chết. Chỉ sợ này người đã có thể phát huy chết lần chiến lược đến, ta không phải là đối thủ. Loạn Thế Hồng Lưu lực lượng càng ngày càng cũng bố, phản phất là một cái ước cổ bất diệt nước lũ long, hướng phía Phương Tiêu kích mà đến. Đây là Thiên Quân bí thuật, Phong Tiêu, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Hồng trụ thần sắc ngạo nghễ, trong lòng thoải mái, hắn có tự tin dùng một chiêu này đem Phương Tiêu đánh gục. Loạn thế hồng lưu sao, có chút ý tứ. Bất quá chỉ lần này mà thôi. Đại thôn phệ thuật. Phương Tiêu lạnh nhạt thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, chỉ thấy Kiếp Như cũng là đại thủ che đậy hạ xuống, lòng bàn tay một đạo thôn phệ hết thảy vòng xoáy hiện lên. Chỉ thấy trong hư không nước lũ, tựa hồ bị một cổ kinh khủng lực cắn nuốt chói buộc chặt, ngay sau đó tất cả nước lũ tại trong một chớp mắt liền bị vòng xoáy thôn hầu như còn. Ba gồm hồng trụ sau lưng tam tôn thân đến mức hồng trụ, kia tại còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phương Tiêu một trường bay tung hăng mà đâm vào Vũ Hóa môn trên quảng trường một cây cực lớn thiên tinh thạch trụ bên trên, to lớn lực đánh bảo, đem cây cột đều bị đâm cho vỡ ra, sụp đổ, tấu chứng hết. Chương 134. Tổ tiên tôn giả đánh giá Tam thập Tam thiên trí bảo tấn trước. Chương 134 Tổ tiên tôn giả đánh giá Tam thập Tam thiên trí bảo tần trước. Vũ Hóa môn chỗ sâu, một mảnh cổ xưa tiên lòng trong rừng, ngồi ngay ngắn mấy cái quanh thân tràn ngập khủng bố khí cơ tổ tiên tôn giả. Này mấy cái tổ tiên, trong đó có một cái quanh thân tản ra trường nhạc bình an khí cơ, đúng là không lâu chủ trì Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử khảo hạch, trưởng bình tôn giả Còn lại tổ tiên khí thế như viên tựa như biển, hiển nhiên cũng là vũ hóa môn cao tầng. Này mấy tôn tổ tiên tựa hồ đang nói chuyện cái gì? Chỉ nghe trường Bình Tôn giả nói, lần này tấn thăng 10 cái chân truyền đệ tử, toàn bộ đều là đại khí vận cương quyết bướng bình thế hệ, có lẽ khó có thể quản lý một ít. Trường Bình Tôn giả tại lúc này tại cùng một cái mặt như xích táo tổ tiên đánh cờ, song phương rất nhiều đại long giao thoa, diễn biến một phương phương đại vũ trụ, bên trong đại thế trầm nổi, chém giết kịch liệt. Còn lại mấy tôn tổ tiên tại bàn cờ bên ngoài, quan sát chỉ điểm, thần sắc rất là nhàn nhã mãn nguyện. Đối với cái này mấy người, ta thật là hiểu rõ mười Cái kia tiêu thiếu vân tu luyện là thượng cổ thánh nhân truyền thừa tuyệt học đại đạo thanh thiên, tiết liệt gia tộc nội tình phong phú, lấy được kỳ ngộ cũng rất nhiều. Đến mức Hồng trụ, Hồng gia đạt được Thiên quân nhất thức bí thuật chính là mọi người đều biết. Lệ Vô Cứu là Tử Châu một vị đại nhân vật đệ tử. Còn có Long Nạp Tiên, Kinh Châu Long gia cũng là gần với vương gia đại phái thế lực. Bất quá bọn hắn tiến vào Vũ Hóa môn đều là dụng tâm kỳ náo, nghi tại tấn thăng thành hạt giống về sau, chênh loạt ta Vũ Hóa môn vị trí, lợi ích. Trương Bình tôn giả đối diện Tổ Thiên đạo, thần sắc nghiêm, chất cường, chính là gọi là phàm tôn đơn giả. Bất quá, Trương Bình Ngươi còn là cần hơi chút chấn áp thoáng một phát, những này đại thế lực thiếu chủ, mỗi cái đều là vô pháp vô thiên thế hệ, vạn nhất gây ra cái đại sự gì đến. Chỉ sợ khó có thể thu thập. Không sao. Những này thiếu chủ, mặc dù nhìn như biểu hiện địa cực vì quần ngạo, nhưng là từng cái một trong lòng cũng là khôn khéo vô cùng, sẽ không gây ra cái đại sự gì. Trường Bình Tôn giả đạo đúng lúc này, một đạo kim quang từ đằng xa bay tới, biến thành một tờ tin tức thư tử, phía trên diễn lại rất nhiều văn tử cùng tranh vẽ. Ồ, quả nhiên xảy ra chuyện. Thú vị thú vị, đến đến, để cho chúng ta nhìn xem Những này thiếu chủ đám bọn họ đến cùng cả xảy ra điều gì yêu thiếu thân. Đã thấy Trường Bình tôn giả ngón tay một điểm, tin tức thư từ liền biến thành một phương màn trời, ở trên hư không diễn dịch ra các loại chiến đấu tình cảnh, chính là tiếng nói chuyện cũng có thể nghe rõ ràng. Lâm Phì Vũ mặc dù kinh nghiệm, nhưng là những này thiếu chủ mỗi cái đều là tuyệt đại bá chủ, hắn áp chế không giới những này thiếu chủ đến, cũng là tại hợp tình lý. Một tôn tổ tiên đạo. Chậc chậc. Xem ra, muốn sinh tử quyết đấu. Ha ha. Cái kia hồng da thiếu chủ hướng chủ, cũng không giống bình thường đã từng bị ma giáo đệ tử vây công, một chiêu đánh chết hơn 80 vị nửa bậc kiếm tiên, thực lực thập phần cường hãn, đây là loạn thế hồng lưu. Nhìn Phong Tiêu như thế nào ứng đối? Nay Phong Tiêu thực lực, từng chiêu từng thức đều có phản pháp quy chân ý tứ hàm súc, ta có chút ít nhìn không đấu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Phạm Tôn giả đạo, có thể đã chiếm được Phạm Trần ngưỡng như thế đánh giá, xem ra cái kêu Phong Tiêu trên người bí mật rất nhiều a. Quả nhiên, Hồng trụ vậy mà thất bại, bị một chiêu đánh bại dễ dàng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Một vị gọi là Nam Phong Tôn giả tổ tiên đạo. Cái này Phong Tiêu quả thật lợi hại, thân gia coi như là trong sạch cũng rất nhiều thế lực hầu như không có có dính dớp, có thể làm ta vũ hóa môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trường Bình Tôn giả đạo, có lẽ người này có thể trở thành ta vũ hóa môn thế hệ này hạt giống đệ tử. Một tôn sau lưng sinh ra hai cánh tổ tiên mở miệng nói, "Kỳ danh, Dực Tôn giả." Dự Tôn giả, này phong tiêu mặc dù lợi hại, nhưng là muốn trở thành hạt giống đệ tử cũng thập phần khó khăn, ta vũ hóa môn thế hệ trước chân truyền đệ tử bên trong, cũng có mấy tôn lợi hại ví dụ như cái kia Trần Tâm cùng hạng nhất chân. Hạng nhất chân đã đụng chạm đến tổ tiên biên giới, còn có tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí Di La Thiên cùng, tấn chức tổ tiên cũng là trên bảng đinh. Đến mức chân tâm càng là đã thành tựu nửa bậc tổ tiên, ta xem coi như là gặp được chúng ta tổ tiên, cũng có hy vọng chạy thoát, phong tiêu bất quá kim tiên chi cảnh, nghị muốn đối kháng hai người, chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn. Chân tâm mặc dù khí vận kém một chút, nhưng là lòng hắn chí kiên định, có đại vũ khí, đại nghị lực, đại trí tuệ. Đủ để đền bù bản thân khí vận chưa đủ vấn đề, bậc này tuyệt thế thiên kiêu chính là tại thiên giới hàng tỷ thiên kiêu bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đến mức hạng nhất chân mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng là có tuyệt phẩm tiên khí nơi tay, nghĩ muốn bị thua cũng là cực kỳ khó khăn. Nam Phong Tôn giả đạo: Có lẽ vậy, Năm nay ta Vũ Hóa môn tiên tài xuất hiện lớp lập, tại có tư cách cướp lấy đến hạt giống đệ tử danh nghịch chân truyền đệ tử ở bên trong, Trần Tâm Tu vi là mạnh nhất. Nay Phong Tiêu mặc dù biểu hiện ra chính mình cường thế một phương diện, nhưng trước mắt cùng Trần Tâm so với, vô luận là tu vi còn là pháp bảo, chỉ sợ còn là trên lệch một chút. Dự Tôn giả gật đầu nói: "Ha ha, còn có mấy tháng, liền muốn tiến hành hạt giống đệ tử quyết chiến. Đến lúc đó long tranh hội đấu, thật đúng là chờ mong đâu. Loạn thế đã tới, kỳ tài nhao nhao tôn ra. Nghe nói tại Tuyền Châu bên kia có một cái gọi Phương Hàn nghe đồn kia đã từng lấy thần tiên chi cảnh đối kháng bước kiếm tiên." thật là không thể tưởng tượng nổi. Phạm Tôn giả đạo, cái gì? Thần tiên tri cảnh đối kháng đại la cương giả, điều này sao có thể, không có nghe lầm chớ. Nam Phong Tôn giả cùng với Dực Tôn giả đám người hầu như đều muốn nhảy dựng lên. Người này sao sẽ như thế sinh mẫm lực đi? Thần tiên đối kháng đại la tri cảnh, chớ không phải là tại Biệu đặt sinh sự, cũng không phải, người này nghe nói chính là Vĩnh Hằng tiên Quân bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Phạm Tôn giả đạo, Vĩnh Hằng Thiên Quân? Trường Bình Tôn giả đám người thần sắc nghi hoặc. Không sai, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên quân thích đến chỗ bồi dưỡng thiên tài, bố trí quân cờ người này gậy chỉ sợ chính là Vĩnh Hằng Thiên Quân quân cờ. Hiện tại kia phương Hàn ở nơi nào? Dực Tôn giả đạo, cái này ta nhưng là không biết, kia chẳng qua là tại Tuyển Châu các nơi xuất hiện qua một lần, bất quá có thể đem phá lệ thu nhập ta Vũ Hóa môn. Nếu là Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng truyền nhân, cái kia tất nhiên là tung hoành vô địch nhân vật. Cảnh giới lại thấp cũng không thể coi thường. Đáng tiếc Hoa Thiên Quân hắn lão nhân ra đã biến mất quá lâu. Bằng không thì, lấy hắn lao nhân ra thủ đoạn cũng có thể tạo nên ra dạng này truyền đến. Bất quá nghe đồn chúng ta Vũ mấy tôn hóa sống, đã bắt đầu lĩnh hội Quân chi đạo chỉ cần có trong đó một tôn tấn thăng thành thiên quân chúng ta vũ hóa môn liền vui mừng, thậm chí có thể khống chế thiên đình một bộ phận quyền lợi chúng ta vũ hóa môn tại thiên đỉnh địa vị cũng có thể gia tăng thật lớn. Trường Bình tôn giả đạo: "Thiên quân, cái kia là bực nào kinh khủng cảnh giới a? Mặc dù là thánh nhân tại thiên quân trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi bụi bặm mà thôi." Dực Tôn giả thở dài: "Thân giới, Phật giới, Long giới, Huyết giới, Ma giới trở trừ thiên vạn giới bên trong cường đại thế giới cùng với man tộc đang cùng chúng ta thiên đỉnh tiến hành đại chiến, nghe nói thiên đình đã chết trận vài tôn thánh nhân, thậm chí có hoàng gia vậy huyết, thậm chí có không biết là thật hay là giả. Quả thật như thế." Thiên rơi càng ngày càng hỗn loạn, ta nghe nói hỗn độn, giết chóc, vĩnh hằng, lôi đế tứ đại chấp chính thiên quân, tựa hồ tại chữa trị một cái cọc trí bảo, một khi trí bảo chữa trị hoàn toàn, như vậy loạn cục có thể giải. Những này Vũ Hóa môn tổ tiên tôn giả nghị luận, cảm khái đại thế, thần sắc cũng mơ hồ một tia lo lắng. Thiên rơi Vũ Hóa môn, Giang Sơn viện. Gió Tiêu Sư Minh, đây là môn phái an bài cho ngươi nhất đẳng phòng tu luyện, thập phần tới gần Giang Sơn cổ tình. môn phái mỗi tháng đều phái phát nhiệm vụ, mỗi lần một môn phái nhiệm vụ đều có phong phú ban thưởng. Sư Minh có thể lựa chọn tiếp cũng có thể lựa chọn không tiếp. Giang Sơn Viện Thương Tử Lạc đã từng ở bên trong Tam Đẳng phòng tu luyện tu hành, Phương Tiêu đã lấy được kia trí nhớ, đối với cái này Giang Sơn Viện coi như là quen thuộc. Cho Phương Tiêu giảng giải chính là một cái con gái rượu một dạng tướng mạo đẹp tinh anh nữ tiên, nhìn xem Phương Tiêu thần sắc sùng bái. Tại Vũ Hóa môn ở bên trong, năm đấm lớn nhất, thường xuyên sẽ có nhân vật mới đệ tử bị lao nhân ưu hiệp, tài nguyên bị lược đoạt sự tình phát sinh, mà Phương Tiêu ra tay tùy tiện trấn áp chín đại chân truyền kim tiên. hiện ra thực lực tuyệt đối, lập tức liền tại mới lao trong hàng đệ tử đã thành lập nên cực lớn danh. Tiệu chữ nhanh chóng truyền bá ra đến. Nhật độ một lần thẳng truy Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử đứng đầu người chọn lựa hạng nhất chân cùng chẩn tâm. Giang Sơn viện, tọa lạc tại một tòa cự đại linh mạch Giang Sơn cổ tỉnh phía trên, kia dựa theo nguyên thủy linh khí phân chia, tại bên trong mở ra rất nhiều lập phủ, tới gần linh mạch ngọn núi lập phủ, nguyên thủy chi khí càng phong phú, đẳng cấp càng cao. Phương Tiêu phòng tu luyện, cũng là ly Giang Sơn giếng cổ cái kia nhất phẩm nguyên thủy linh mạch người gần nhất lập phủ. Ta đã hiểu, đa tạ tu sư muội ta đã biết được Vũ Hóa môn quy củ, đây là một cái không đáng tiền đồ chơi nhỏ, liền giao cho tu sư muội phòng thân đi. Phương Tiêu tiện tay cho cái này, con gái rượu một dạng nữ tử một cái túi pháp bảo, bên trong có một cái trung phẩm tiên khí cung điện, gọi là Hồng Ngọc Tiên phủ, chính là một tôn gọi là Hồng Ngọc, thượng cổ kim tiên trối luận chế. Lấy Phương Tiêu bây giờ khí lực, mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí cũng khó có thể phá vỡ kia phòng ngự, bình thường tiên khí đối với kia đã không có tác dụng. A, Phương sư huynh, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thu Vũ thần niệm do xét thoáng một phát, phát giác bên trong thậm chí có một cái trung phẩm tiên khí, phải biết rằng trung phẩm tiên khí chỉ có kim tiên mới có thể luận chế, nhất là phòng ngự tiên khí càng là di chân chân quý, nếu là bán đấu giá Bình thường tinh anh đệ tử cho dù là táng gia bại sản, cũng khó có thể mua, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Không sao, thu sư muội, không ai muốn từ chối. Mặc dù trung phẩm tiên khí đối với các người mà nói quả thật trân quý, nhưng là đối với với ta mà nói, nhưng là không đáng giá nhất tới. Phương Tiêu đạo, kỳ kỳ cảm ơn Phương sư Minh. Nếu là Phương sư Minh có cái gì cần nói, cứ việc đến tuyệt sắc Phong tìm ta. Thu Vũ lại không có chối tử, kinh ngạc nhìn Phương Tiêu liếc mắt, trong lòng tình cảm ám sinh. Như thế anh tuấn, thực lực cường đại, tiền nhiều, khiêm tốn nam tử, quả thực là thiên giới tất cả nữ tử tình nhân trong lòng chính là cái kia chút ít phong hoa tuyệt đại thiếu chủ, tại kia trước mặt đều muốn tự ti mà cảm, ảm đạm biến sắc. Trong phòng tu luyện, Phương Tiêu bộ thân thể đột nhiên biến mất, chỉ tại chỗ lưu lại một bóng dáng. Phương Tiêu bản thể thì là tại Thiên Võ Điện một phương đa nguyên vũ trụ trong tinh không. Kia thân thể chính là từ từng miếng tinh thể thần quốc cấu thành, từng cái tinh thể thần quốc đều phản phất một phương đại vũ trụ bên trong nhật nguyệt tinh hà đều đủ. Vô số đại đạo chi quang tại kia thân chảy xuôi, Chu Tiên kiếm đạo, 72 Tổ vương thần công, Tuyên đạo sinh diện Huyền công, Đại công, Cô công, các loại thánh giới rất nhiều thần linh khí công dấu hiệu tại kia trên người hiển lộ sau đó biến mất, bị phương tiêu hóa thành bản thân đại đạo nội tình. Kia hai mắt đột nhiên mở ra, phản phất hai đợt thiên giới đại nhẫn. Sau lưng một phương màu bạc cánh che khuất bầu trời ở trên có nhàn nhạt bất hủ khí cơ, phía trên có rất nhiều không gian sinh linh tại ca tụng vĩ đại, một cái tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, tràn ngập bên cạnh chi ý, phản phất có thể thẩm phán chư thiên tà thần, cái tay còn lại xuất hiện một tòa màu vàng đỏ thiên địa hường lô, bên trong âm dương nghị khí lưu chuyển, tán ra có thể phai mở đại đạo khủng bố khí cơ. Sau lưng có một tòa phong cách cổ xưa pha tạp chi môn hư ảnh, tựa hồ có thể chưa từng so với đã lâu trong thời gian trưởng hạ triệu hoàng chết đi sinh linh. Kia dưới chân là một phương tình thổ, bên trong thần quang từng trận, tiên nhạc đồng bệnh phảng phất chư thần có yên vui. Mi tâm một quả đôi mắt, thần thánh vô biên, tựa hồ có thể xuyên thủng đại thiên thế giới, cẳng có 3000 đạo quần sáng tại kia sau lưng hiện lên, phụ trợ kia giống như chúng thần chi chủ. Một tòa vận mệnh chi luôn tại đầu của nó đỉnh hiện lên, phát ra vận vẹo vận mệnh, nhân quả, xem dấu, sửa đổi quá khứ, vị lai chi ý. Vận mệnh chân lý ở phía trên hiện lên. Khi phương tiêu 840 triệu cự tượng hạt nhỏ toàn bộ sau khi giác tỉnh, thần tượng trấn ngục tình sau tộc diễn sinh công pháp cùng với thần thông liền đã bị phương tiêu biết được. Sinh tử huyền diệt lôi pháp, đại thánh thế, thánh anh, thiên vấn chiêu hồn tiên, chư thiên thần ấn cùng với mạn trà la đại kích giới, thần thánh quảng đại viên mãn chúa tệ nhất thiết chú, vô sinh vô diệt độ tấn tiếp ba đại thần pháp, thiên thần diện ngục trùng ma thai. Qua đi vô thượng tinh thần pháp muôn biến hóa, cùng với tương lai vô thượng chiến đấu pháp môn rất nhiều công pháp, bí thuật, tất cả đều bị phương tiêu chố linh hội dung nhập bản thân đại đạo nội tình bên trong. Đây mới là phương tiêu có lòng tin, chỉ dựa vào mượn thần thông thủ đoạn, liền có thể đủ kéo dài qua tổ tiên chi cảnh, nghịch phạt nguyên tiên, Bây giờ ta đã đột phá kim cảnh, như vậy tam thập tam bảo Sắp thực là có thể bắt tay vào làm lần nữa luyện chế một phen. Ta bây giờ thân tại thiên giới, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo còn có trọng dụng. Tâm niệm vừa động, Tam thập Tam Thiên Chí Bảo liền xuất hiện ở phương tiêu trước mặt. Bộ này chí bảo bây giờ vẫn chẳng qua là hạ phẩm tiên khí. Nếu như tấn chức trung phẩm tiên khí, cần lớn lượng kim tiên pháp tắc, bởi vì khuyết thiếu kim tiên pháp tắc, cho nên chậm chạp không có tấn trước. Phương tiêu dẫn đầu kỵ quân môn, thu phục Tiền Châu, Húc Châu chờ thiên giới ngũ đại châu, Chu với tổ tiên cao thủ, trong tay đã không thiếu đại la tự nhiên có thể đem tấn trước. Từng cái một phức tạp luyện bảo tiên thuật bị Phương Tiêu đánh ra, sau đó, chọn vẹn 33 nguyên vẹn kim tiên pháp đặc bị Phương Tiêu riêng phần mình đánh vào trấn thiên hoàn, cái Thiên Luân, Diệt Thiên Kiếm, Bá Thiên Đao, Thông Thiên Điểu, Vinh Thiên Trạc, Thâu Thiên Trảo, Phong Thiên Tỏa, Đạo Thiên Thế, Băng Thiên Nhận, Vũ Thiên Chủ Ý, Tàn Thiên Đồ, Hóa Thiên Giáp, Hãng Thiên Trùng, Tình Thiên Trụ, Đến Thiên Môn, Vũ Thiên Tán, Thôn Thiên Đỉnh, Tôn Thiên Quan, Hư Thiên Câu, Vong Thiên, cùng, Phá Thiên Tiễn, thiên mâu, thiên tháo, thiên phủ, Liệu Thiên Thường, Khốn Nguyên Thiên Bản, Nguyên Thiên kích này 33 loại trí bảo bên trong O O O N J. Từng đạo từng đạo tiên khí chí bảo điên cuồng run rẩy, tựa hồ không cách nào thừa nhận kim tiên pháp tắc, dần dần đã sẻ ra nứt, thấy thế Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, một ngụm nguyên khí nổ ra, bên trong ngẩn chứa 3000 đại đạo cùng với trấn ngục tinh khí thậm chí kiếp chi bản Nguyên đang tiếp thụ này cổ nguyên khí về sau, chỉ thấy Tam thập tam thiên chí bảo đột nhiên phát sinh biến hóa, phía trên rậm rạp chẳng liền đan vào đã thành, thành từng mảnh màu vàng hoa chi khí cơ cũng dần dần trở nên cường đại, cuối cùng, đạt đến một cái giới hạn trạng thái, nhưng là chậm chạp không cách nào trước. Oh. Chẳng lẽ là vẫn khuyết thiếu kim tiên pháp tắc? Phương Tiêu tâm niệm vừa động, nghĩ thông suốt nguyên nhân. Sau đó, ba hồ lô thần đan bị Phương Tiêu lấy ra, đây là tại Vẫn Lạc Tà cốc bên trong thu hoạch được vương phẩm tiên đan, gọi là Chiến Thế thần đan, mỗi lần một viên bên trong đều ẩn chứa hơn 10 trên trăm đầu nguyên vẹn kim tiên pháp tắc, bây giờ ngược lại là phái lên công dụng. Ba hồ lô tổng cộng 330 miếng chiến thế thần đan bị Phương Tiêu lấy ra, những đan dược này, đã sinh ra linh tính trong cơ thể kim tiên pháp tắc không chút nào thua kém một ít tuyệt đại kim tiên chi cảnh đại giáo thiếu chủ, mặc dù là một ngày kim tiên chi cảnh thiên kiêu cũng rất khó đem phục. Có gan đảm luyện hóa chúng ta, muốn chết. Huynh đệ tỷ muội nhỏ, ra tay. Tại đã đản sinh ra linh chí một khắc này, những đại vương phẩm tiên đan liền có tính mệnh, rất nhiều vương phẩm tiên đan biết được phương Tiêu sắp sửa luyện hóa bọn hắn, không khỏi thần sắc phẫn nộ, ra tay. Ngàn bạn, số lấy trăm vạn kế đại tiên thuật, hướng phía Phương Tiêu ban kích mà đến, từng cái đại tiên thuật đều đủ để hủy diệt thiên giới phạm vi mấy trăm dặm thiên giới mặt đất. Nhưng lại liền Phương Tiêu ra lông đều không thể phá phòng thủ. Ta phải vĩnh sinh lúc, các ngươi cũng sẽ đạt được vĩnh sinh. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo đại thủ lôi xuống, tùy tiện tan vỡ hàng tỉ đại thuật, đem những vương phẩm sử dụng hóa thành thuần túy nguyên khí cùng với pháp tắc, bị phương tiêu đánh vào Tam thập Tam thiên chí bảo bên trong đang tiếp thụ những này kim tiên pháp tắc cùng với nguyên khí về sau, Tam thập Tam thiên chí bảo không ngừng tại bành trướng, khuyết chứa pháp, một cổ thiên khí cơ tràn ngập mà đến. Chu thiên nghi chờ hạ phẩm tiên khí đột nhiên phát sinh biến hóa, không ngừng nổ tung, gây dựng lại, trọn vẹn 99 lần, cuối cùng hóa thành một cái lóe ra bất hữu chi quang tiên khí. Kia tựa hồ cùng thiên giới bổn nguyên kết nối lại với nhau, gián phần mình có được quỷ dị Chỉ thấy Chu thiên nghi bên trên Hầu như tiếp thu thiên giới vô số thần bí mênh mông ý niệm, vô số thiên giới dị độ không gian hoa văn, địa vực đồ hình, đều ở trong đó từng cái hiện ra. Còn có một chút điểm lấm tấm phía trên, đang lóe lên tựa hồ đang đợi Chu Thiên Nghi đến. Đây là? Phương Tiêu trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán, tâm thần khẽ nhúc nhích, thúc dục trung phẩm tiên khí Chu Thiên Nghi, chỉ thấy điểm lấm tấm trô đối ứng dị độ không gian, lập tức phóng đại không có mấy lần đó là một mảnh mênh mông bao la bát ngát sa mạc, bất hụ xương trắng thành núi, kia sâu chỗ có một chỗ hoang phế thành cổ, thành cổ bên trong có một khối khoảng chừng một cái cao hơn người thần bí mảnh vỡ, đang lặng lặng nằm có một cái điểm lẫm tấm trô đối ứng cảnh tượng, ở trên trời cực kỳ tới gần thiên giới đại nhật địa phương, có vô tận hỏa diễm quốc gia, hàng tỷ hỏa diễm trong quốc gia, một cái hỏa diễm trong quốc gia, cũng đồng dạng nằm một khối lộ ra thập phần thần bí pháp bảo tản phiến, kia mảnh vỡ này cực lớn, hầu như có thể so với một cái ngọn núi. Tình cảnh không ngừng biến hóa, từng cái một tình cảnh bên trong, tất cả đều có thần bí pháp bảo tản phiến, kia mặc dù lớn nhỏ bất đồng, hình dạng bất đồng, nhỏ như hạt bùi, đại như thế giới, nhưng là tất cả đều có một cái điểm giống nhau, tựa hồ là cùng một cái pháp bảo vỡ. Mà cái này pháp bảo mạnh vỡ, kia chất liệu chính là cùng Phương Tiêu tại Phiêu Miểu Tiên phủ bên trong được đến tạo hóa thần khí mảnh vỡ độc nhất vô nhị. Tạo hóa thần khí tam thập tam thiên chí bảo mạnh vỡ. Phương Tiêu trong lòng khẽ động, trong lòng rõ ràng, những này tạo hóa thần khí mảnh vỡ, ta nếu là đem toàn bộ tìm được luyện hóa, chỉ sợ ta tinh thể thần quốc đem sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Tại chiến thế thần đan pháp tác trùng kích phía dưới, từng cái một trí bảo hóa thành trung phẩm tiên khí, vô pháp vô thiên vô thiên tán, có thể xuyên qua thiên giới thời không xuyên thiên tọa các loại. Cuối cùng, chính là đến thiên môn, món pháp bảo này, trọn vẹn hao phí Phương Tiêu 99 miếng chiến thế thần đan tác, mới đem triệt để cô đọng Chỉ lần này cô động tam thập tam tiên chí bảo, liền hầu như đem Phương Tiêu từ vẫn lạc tà cốc bên trong được đến vương phẩm tiên đan tiêu hao một nửa. Phương Tiêu tài phú sâu sắc rút lại. Mặc dù hắn ở hạ giới có được rất nhiều tiên phủ, những này tiên phủ đối với hắn mà nói đã hầu như đã mất đi tác dụng, duy nhất có tác dụng chỉ có thiên võ bảo khố đáng nhắc tới chính là thiên võ bảo khố, bên trong có giá trị nhất chính là tổ vu chi tính, cùng với thế giới thụ thân cảnh biến thành hoàng thần chi thi. Những thứ khác một ít đan dược, phụ triện cùng với tiên đạo pháp tắc vỡ, tối đa chẳng qua là đạt tới kim tiên tình trạng, cũng không có càng cao cấp bậc đối với Phương Tiêu trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Kế tiếp Phương Tiêu liền muốn tay làm hàm nhai đây cũng là hắn thực sự muốn đi vào một phương vương giả đại phái nguyên nhân. Không có hắn, còn là nội tình quá mỏng. Ai? Thế đạo khó khăn, xem ra Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử nhiệm vụ vẫn phải là làm nha. Tấu chương hết, chương 135. Nhận nhiệm vụ hủy diễn sát tinh minh. Chương 135 nhận nhiệm vụ hủy diễn sát tinh minh. Tại đem tam thập tam tiên chí bảo luyện chế thành vi trung phẩm tiên khí về sau, Phương Tiêu lại thuận tay đem truyền thuyết chi trượng luyện chế thành vi trung phẩm tiên khí. Liên tục mấy ngày, Phương Tiêu đều chân không bước ra khỏi nhà, tu hành các loại thần thông. Trong lúc này, Hắn cường thế trấn áp chín đại tân tấn chân truyền đệ tử tin tức, đã tại Vũ Hóa môn rất nhiều trong hàng đệ tử truyền bá được sơn sao, tất cả mọi người biết, chân truyền đệ tử bên trong đến một cái vô địch nhân vật. Vũ Hóa môn ở bên trong, một tòa cổ xưa, cao lớn trong cung điện, một tôn mặc màu xanh ra trời quần áo nho nhã thanh niên đang tại khoanh chân tu hành tựa hồ tại đột phá cảnh giới. Vô số nguyên thủy chi khí bị hắn tôn vệ, kia trên người tản ra cổ xưa, cây dâu dấu, tổ, chi khí cơ, mặc dù còn chưa chân chính thành tiểu tổ tiên, nhưng lại cũng không xa. Kia trên gối có một thanh màu bạc trường kiếm, tiểu dáng phong cách cổ sư tàng ra khủng bố khó lường khí cơ. Hiển nhiên là một thanh thập phần khó được tiên kiếm. Chân tâm sư minh. đây là những này tân tân chân truyền đệ tử tin tức, cùng với các đại môn phái đi ra một ít yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Mấy cái vũ hóa môn tinh anh đệ tử xuất hiện ở trong cung điện, cung kính quỳ trên mặt đất, hướng về nam tử chỉnh lên một phong thư tử. Hiển nhiên, nam tử này thân phận đệ tử không giống bình thường. Ân, làm không tệ. Áo lam thanh niên nhận lấy thư tử, đưa vào cú pháp lực về sau, liền gặp được mặt hiện ra qua ảnh, hình vẽ cùng với các loại tin tức. Cái kia gọi là phong tiêu người, thật không ngờ lợi hại, liền tiên quân bí thuật, loạn thế hùng ưu, đều giết không được hắn sao? Người này tu vi chỉ sợ đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Áo lam thanh niên thần sắc ngưng tụ, thần sắc khiếp sợ. Bá Vương cung, không nghĩ tới chân truyền đệ tử bên trong vậy mà ra một cái quá giang long, bất quá, nếu muốn cùng ta trở tranh đoạt hạt giống đệ tử thân phận, vậy liền nhìn ngươi có hay không thủ đoạn. Hạng nhất chân cũng đồng dạng biết được phương tiêu tồn tại, trong miệng hừ lạnh. Thiên công Viện là một cái cung điện to lớn, bên trong có vô số khối lỗi, một ít khối lỗi khí cơ vậy mà không kèm gọi chút nào tuyệt đại kim tiên, thậm chí còn có một chút khối lõi phía trên có đồng đậm tổ chi khí cơ Những này chiến đấu khối lõi chính là Vũ Hóa môn trí tuệ thông thiên đệ tử. Trưởng lão chỗ luân chế, thực lực cường hãn. Phương Tiêu bằng vào chân truyền đệ tử lệnh bài, đi tới Thiên cung viện chỗ sâu, hắn muốn xác nhận nhiệm vụ, cho mình gia tăng một ít nội tình. Tại một cái thật lớn phía trước bàn, mấy tôn uy nghiêm lão giả ngồi ngay ngắn. Này mấy tôn lão giả tất cả đều mặc màu trắng trưởng lão phục, chính là Vũ Hóa môn nhiệm vụ trưởng lão, trên người có tổ chi khí cơ tràn ngập, hiển nhiên tu vi đều là tổ tiên chi cảnh. Xem thấy Phương Tiêu đến đây, mấy tôn trưởng lão mở mắt, không dám lãnh đạm, bọn hắn cũng hiểu biết trong môn đến một tôn kim vô địch nhân vật. Có hay không tuyệt phẩm nhiệm vụ? Phương Tiêu trực tiếp mở miệng, nói thẳng: sở dĩ lựa chọn tuyệt phẩm nhiệm vụ, chẳng qua là không muốn quá mức lên giọng. Cái gì? Ngươi một cái chân truyền đệ tử, nghĩ tiếp tuyệt phẩm nhiệm vụ? Chư vị tôn giả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không thể tin được lỗ thai của mình. Tuyệt phẩm nhân vật, chính là tổ tiên cường giả mới có thể hoàn thành, có nhiệm vụ còn là trạm giết thiên đình tội phạm chúa nã. Ngươi xác định? Một cái tuổi đại nhiệm vụ trưởng lão nói. Vũ hóa môn môn phái nhiệm vụ, chia làm rất nhiều phân cấp, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, trong đó nhất phẩm nhân vật, đó là cơ bản dính đến kim tiên cường giả, không phải vãng tiên cường không thể hoàn thành. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ ban thưởng một cái nhất giai linh mạch Tuyệt phẩm người nhiệm vụ, dính đến tổ tiên, sau khi hoàn thành, sẽ ban thưởng một cái vương giai linh mạch, một cái vương giai linh mạch có thể so sánh một vạn đầu nhất giai linh mạch đến mức bên trên tuyệt phẩm nhiệm vụ phía trên, còn có vương phẩm, thánh phẩm nhiệm vụ, cái kia đều là cho nguyên tiên, thánh tiên, thậm chí chí tiên hoàng giả trỗi chuẩn bị nhiệm vụ, cực độ nguy hiểm. Haha! ha, ha. ngươi là mới vào đệ tử đi, ngươi trẻ tuổi, đôi khi phải biết rằng trời cao đất rộng, tuyệt phẩm nhiệm vụ ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng là cựu tự nhất sinh, không phải ngươi kim tiên tu vi có thể hoàn thành. Ngươi có thể đổi một cái nhất phẩm nhiệm vụ thử xem. Một người trung niên trưởng lão mở miệng khích lệ rối đạo. Không sao, chính là tổ tiên nhiệm vụ mà tôi, tổ tiên ta cũng không phải không có giết qua, cũng biểu như vậy đi." Phương Tiêu thẳng như nói. "Cái gì? Ngươi vậy mà giết qua tổ tiên? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Tổ tiên sức mạnh to lớn, đủ để một miếng nước bọt đem một tôn kim tiên đánh chết, ngươi..." Từng tôn người trưởng lão đang muốn mỉa mai, lại bị trung niên nhiệm vụ trưởng lão giữ chặt. Phong Tiêu đúng không, thực lực của ngươi rõ như ban ngày, nếu như ngươi nghĩ muốn khiêu chiến tuyệt phẩm nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên cũng có lý do gì cự tuyệt." Trung niên nhiệm vụ trưởng lão nói. "Dừng một chút, cái này trưởng lão lại nhắc nhở Bất quá tiếp nhiệm vụ có thể là không thể độ lui, nếu như từ bỏ lui mất nhiệm vụ sẽ gặp đến ta Vũ Hóa môn trừng phạt, hy vọng ngươi bình thường cân nhắc thoáng một phát. Ha ha. Đa Tạ trưởng lao nhắc nhở, bất quá, thực lực của ta không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, tuyệt phẩm nhiệm vụ cho ta nhiều đến điểm, trước tới một người đi. Phương Tiêu đạo. Này, Tân. Đương nhiên không có vấn đề. Đây là một cái tuyệt phẩm nhiệm vụ nhiệm vụ kim thư, lấy được. Cái kia cái trung niên trưởng lao đem một tờ kim thư giao cho Phương Tiêu. Phương Tiêu mở ra kim thư, phía trên ghi lại một cái tiêu diện Thần Châu Cường đạo, sát tinh minh, nhiệm vụ, này sát tinh minh thủ lĩnh là 72 tôn sát tinh chuyển thế cường đạo, mỗi cái đều là tuyệt đại kim tiên tri cảnh, trong đó kia đại thủ lĩnh thậm chí đã đạt đến chân chính tổ tiên tri cảnh, cực kỳ lợi hại, thiên đình đều phái binh vây quét mấy lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Thần Châu là một cái cực kỳ vắng vẻ đại châu, thập phần cần vội, cùng loại với Tiên Châu. Sát Tinh Minh chính là tại Thần Châu bên trên sinh ra đời, kia đánh cướp, giết chóc tiên nhân, Thần Châu vô số môn phái bị diệt, linh mạch bị lượn đoạt. nhỏ như vậy môn phái, tại Thần Châu cơ là so với con kiến còn nhiều, bị Sát Tinh Minh ngắn hạn ở trong diện không có mấy cái. Sát Tinh Minh đem những môn phái này tiên nhân toàn bộ giết chết, tất cả thiên Tiên, Thần Tiên, Huyền Tiên toàn bộ luyện hóa, tế luyện ma môn tiên khí. Hơn nữa, đem đại địa bên dưới tất cả linh mạch toàn bộ rút ra, thu hết không còn. 10 phần ma đạo hành vi lệnh vô số người căm thù đến tận Sương Thủy, nhưng là lại không thể làm gì. Sát Tinh Minh sao? Quả nhiên hung thần, hôm nay gặp được ta, tính toán là bọn hắn không may. Phương Tiêu thản nhiên nói nhìn những nhiệm vụ này trưởng lão lên mắt, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Người đệ tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chính là kim tiên chi cảnh cũng dám tại tiếp tuyệt phẩm nhiệm vụ, thật là bản trướng không biết chửa chết như thế nào chút đi ta. Những kia sát tinh minh người vô cùng giàu hoạt, thực lực cường hãn, chỉ sợ chỉ có tổ tiên bên trong cao thâm nhân vật mới có thể đem kia tiêu diệt đi. Một cái đầu trên có sẹo thanh niên trưởng lao nói. Thanh tâm trưởng lao nói có lý, bực này nhiệm vụ chính là nửa bước tổ tiên chi cảnh trần tâm cùng với có được tuyệt phẩm tiên khí hạng nhất chân cũng không có nắm chắc kế tiếp, ta xem hắn có thể không, có thể còn sống sót đều là một cái không biết bao nhiêu. Một tôn tổ tiên trưởng lão nói. Xem một chút đi, dù sao hy vọng cũng lớn. Ha, ha người này thực lực mặc dù mạnh mẽ, bất quá quá mức của vọng. Tổ tiên như thế nào đơn giản. Nay mấy cái trưởng lão đều nghị luận, hiển nhiên nhìn không tốt Phương Tiêu. Mặc dù bọn hắn biết được Phương Tiêu thực lực mạnh mẽ, nhưng là Kim Tiên cùng tổ tiên trên lệch hầu như không thể đạo mà tính toán. Một cái tổ tiên tôn giả đủ để tùy tiện đồ sát 10 vạn tôn Kim Tiên, lại thiên tài, cũng không có khả năng lấy Kim Tiên chi cảnh lịch phạt tổ tiên, đây là từ xưa đến nay, mau chạy đầm địa giáo hấn. Thần Châu chỗ xa xôi khu, gặp vô biên vô hạn thiên giới hải dương, bên trong sản vật phong phú, một ít tu sĩ tại ở gần Hải Dương lục địa bên trong đã thành lập nên rất nhiều tu hành môn phái, phát triển thế hài lòng đáng tiếc, tại sát tinh minh xuất hiện về sau, Toàn bộ Thần Châu liền bắt đầu thời tiết thay đổi, vô số tu sĩ bị đánh chết cấp đoạn pháp tắc, kia chỗ môn phái phía dưới linh mạch bị rút lấy, cô độc nguyên thủy đan. Phen này thao tác khiến cho Thần Châu vốn di cần tuổi mặt đất, bắt đầu trở nên càng thêm cần cõi, sơn hải héo rũ, khắp nơi tràn ngập ma khí, tà khí. Sát tinh minh châu Thần Quốc trôi lơ lửng ở Thần Châu phía trên, giống như một hạt bụi cát bụi một dạng, tại Thần Châu bốn phía chạy đốt giết đánh cướp, làm xuống đủ bầu trời trên, 72 khối ngôi sao lớn, mỗi lần một viên ngôi sao lớn tại tại trong Quốc đều đường kính tròn vẹn mấy vạn năm ánh sáng, so với thể tích một phương đại thế giới còn muốn lớn. Ở trên mang theo vô cùng vô tận sát khí, oán khí mơ hồ có thể thấy được hàng tỷ tiên nhân hồn phách bóng dáng. Nay 72 khối sát tinh, phân là địa khôi tinh, địa sắt tinh, địa vũ tinh, địa kỳ tinh, địa hùng tinh, địa uy tinh, địa anh tinh, địa kỳ tinh, địa mãnh tinh, địa văn tinh, địa chính tinh, địa tịch tinh, địa học tinh, địa cương tinh, địa ám tinh, địa phụ tinh, địa hội tinh, địa tá tinh, địa hữu tinh, địa linh tinh, địa thú tinh, địa vi tinh, địa tệ tinh, địa bạc địa mạt tinh, địa tinh, địa cung tinh, địa phi tinh, địa tổ tinh, địa địa minh tinh, địa tiến tinh. Địa tối, Tinh, Địa Mãn Tinh, Địa Phật Tinh, Địa Chu Tinh, Địa Bản Tinh, Địa Dị Địa Lý Tinh, Địa Tuấn Địa Nhạc Tinh, Địa Tiệp Địa Tốc Tinh, Địa Trấn Địa Kỳ Tinh, Địa Ma Tinh, Địa Yêu Tinh, Địa Vũ Tinh, Địa Phục Địa Tích Địa Không Tinh, Địa Cô Tinh, Địa Toàn Địa Đoản Địa Giáp Tinh, Địa Tổ Tinh, Địa Tạng Địa Bình Tinh, Địa Tổ Tinh, Địa Nô Tinh, Địa Sắt Tinh, Địa Át Địa Hổ Tinh, Địa Số Tinh, Địa Âm Tinh, Địa Hình Tinh, Địa Trắng Tinh, Địa Tinh, Địa Kiện Tinh, Địa Đặc Tinh, Địa Thích Địa Cẩu Tinh. Này 72 khối sát tinh chính là, sát tinh minh, 72 tôn thủ lĩnh bản thể. Trong đó một viên sát tinh càng cực lớn, quanh thân phát ra nồng đậm tổ chi khí cơ, những thứ khác sát tinh chính là lấy kia vi tôn, cấu trúc thành một phương địa sát đại trợ. Sát tinh minh, 72 sát tinh thủ lĩnh, là một cái mang theo mặt quỷ mặt nạ nam tử cao gầy, gọi là Địa Khôi tinh chủ, cũng là sát tinh minh minh chủ. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn cung điện vương tọa phía trên, cùng thần quốc bên trong lớn nhất sắt tinh lẫn nhau ứng, kia quanh thân phát ra từ cổ chí kim tang thương cổ xưa tổ chi khí cơ, hiển nhiên là một tôn tổ tiên. Lúc này, tại một tòa thần quốc trong điện phủ Sát Tinh Minh, Minh chủ, Địa Khôi Tinh chủ, đang đang tiếp thụ thủ hạ chính là báo cáo. Tinh chủ, căn cứ tin tức, tại ngày hôm qua Vũ Hóa môn ở bên trong, có một vị gọi là Phong Tiêu Tân Tân chân truyền đệ tử tiếp môn phái nhiệm vụ, muốn tới tiêu diệt chúng ta Sát Tinh Minh. Cái này Địa Khôi Tinh thuộc hạ đạo, Tiêu Tu Vi đã đi vào đại la chi cảnh. Ngay vậy, Địa Khôi Tinh chủ thần sắc vẻ ngoài ý mến. "Hả? Địa cầu Tinh quân, này Phong Tiêu là lai lợi gì?" Khởi bẩm thủ lĩnh, Phong Tiêu người này là Vũ Hóa môn mới tấn thăng một truyền đệ tử, tu vi bất quá chẳng qua là kim cảnh, đang tiến đến tiêu diệt ta Sát Tinh Minh thật sự là to gan lớn mật, không biết sống chết. Kia chính là Cự Châu Phong ra may mắn còn sống sót thiếu chủ, tại Vũ Hóa môn nằm gai nếm mật nghĩ muốn báo thù, có chút thực lực, không nghĩ tới, vậy mà ngu xuẩn đến cùng ta sát tinh minh núi nghịch, vậy đem luyện hóa. Địa cầu Tinh Quân đạo, kia thần sắc dữ tợn, phản phất muốn nhắm người mà cắn. Chỉ thấy kia hư không một trảo, liền có một tôn huyền tiên cấp bậc nữ tử, bị tia tử thần quốc trong lao tù bắt đi ra, tùy ý đồ bẩn, lộ ra nhưng vô pháp vô thiên. Những thứ khác địa sát tinh quân, thấy thế cười ha ha, phản sớm thành thói quen. Bọn hắn thậm chí đã không thể được xưng tụng người, mà là ám Đã như vậy, Vậy liền đem thần quốc khí tức hơi chút tiết lộ một ít, hấp dẫn cái kia phong tiêu tiền đến, Vũ Hóa môn có can đảm truy nã ta, chúng ta đây liền trước đem thứ nhất người đệ tử giết chết, thu thập một phần tiền lãi. Địa Khôi tinh chủ đạo, tu vi của hắn đã đạt đến tổ tiên chi cảnh, đối với Phương Tiêu tự nhiên không có để ở trong mắt. Là, thủ lĩnh, Thiên cầu tinh quân đạo. Haha, ha. không cần che giấu uổng phí khí lực cần tàng, các ngươi thật sự sẽ không ngây thơ cho rằng ta không cách nào tìm kiếm được các ngươi đi. Đúng lúc này, một cái minh thần một dạng thanh âm vang vọng toàn bộ thần quốc, sau đó cái này, sát tinh thần quốc, bên trong Xuất hiện một tôn anh tuấn vô cùng tuổi trẻ bạch đi địa nam tử. Cái gì? Ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Rất nhiều sát tinh tinh quân thần sắc không dám tin, phải biết rằng, tên sát tinh này thật quốc, thậm chí bọn hắn 71 tôn kim tiên liên thủ xây dựng, có được 71 tôn kim tiên pháp tắc, hơn nữa minh chủ địa khôi tinh tại đột phá tổ tiên về sau, càng là dùng tổ tiên thủ đoạn tế luyện một phen, kia che giấu tại trong hư không, mặc dù là chân chính tổ tiên cường giả cũng rất khó phát hiện bằng dáng, này phong tiêu lại là như thế nào tìm được? Chính là kim tiên, muốn chết. Giết hắn. 71 tôn địa sát tinh quân thần sắc phẫn nộ, muốn đem Vương Tiêu giết chết. Phương Tiêu, Người là vào bằng cách nào?" Địa Khôi tinh chủ có chút hăng hài nói, cũng không e ngại, dù sao, lại quỷ dị cũng bất quá là một tôn kim tiên mà thôi. Người sắp chết, không cần nói quá nhiều đâu này." Phương Tiêu thản nhiên nói đối với Phương Tiêu mà nói, chỉ cần thi triển thiên sứ chi dự, thiên giới tuy lớn, nhưng là đều có thể đi được, chính là tổ tiên quốc gia, Phương Tiêu đã có thể nhìn tới vì không có gì. "Ha ha, nếu như ngươi không nói, vậy ngươi liền đi chết đi, ta tất nhiên sẽ tại trong trí nhớ của ngươi đạt được đắc án." Thời không gian có lại. Địa Khôi tinh chủ ngữ khí lạnh như băng, bay thẳng đến Phương Tiêu chỗ tới. Vô tận thiên địa thời không bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, muốn em phương Tiêu chảo ở lòng bàn tay. Kiến càng lực lượng cũng dám hung hăng ngăn ngược. Phương Tiêu dỗi ra đại thủ, tùy ý hướng phía cái kia địa sát tinh chủ đỉnh đầu đẩm đi, cũng không quản cái kia sụp xuống thời không, thân thể của hắn vĩnh hằng bất động, mặc dù là tổ tiên thần thông cũng khó có thể nhượng bộ kia dao động máy may. Bây giờ Phương Tiêu mặc dù chỉ là kim tiên tri cảnh, nhưng là một thân khí lực, mặc dù là thái độ bình thường phía dưới, cũng đã đạt đến 8400 tổ tiên lực lượng, cho dù là tuyệt đại kim tiên chi cảnh nếu là biết được cũng sẽ bị tôi sống hủy chết. Làm sao có thể? Thiên khôi phục Thấy mình thời không sổ xuống đối với kia không có có hiệu quả, cái kia Địa Khôi tinh chủ không khỏi thần sắc đổi biến, đem cái kia điện sắt tại trong thần quốc Thiên Khôi tinh nắm trong tay, hóa làm một tôn phát ra vô tận sát khí thượng phẩm tiên khí đại phủ đầu, hướng phía Phương Tiêu đỉnh đầu hung hăng bộ tới. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, lại bị Phương Tiêu một ngón tay trực tiếp liền người mang nứa trực tiếp đánh ngất, không hề ngăn cản lực lượng. Người, cũng không phải kim tiên tri cảnh. Thiên Khôi tinh chủ thân hình một hồi biến ảo, nhìn xem Phương Tiêu cả kinh lên, sau đó liền muốn muốn hóa thành một đạo lưu trực tiếp vượt qua thời không bộ chạy. Hắn cùng với đối phương trên lệch quá xa. Ngay tại lúc đó Toàn bộ thần quốc lực lượng đều bị kia thúc dục, cái kia lơ lửng tại thần quốc bên trên bầu trời 72 tôn đường kính ngàn tỷ năm ánh sáng địa sát đại tinh, không tự chủ được phát ra từng đạo sát khí, đan vào thành sát thần, hướng phía Phương Tiêu Dương nhanh múa vút cắn xé mà đi. Sát thần tri quốc, phai mở kim tiên, 72 thần, siêu độ hết thảy. Tại trong thần quốc, cái kia 72 khối ngôi sao lớn phía trên, xuất hiện đạo đạo bóng đen, sát tinh minh 71 tôn thủ lĩnh toàn bộ đều hiện ra rõ ràng, hướng phía Phương Tiêu ra tay. Buồn cười. Nhìn xem sát tinh tại trong thần quốc kinh triệu chúng sinh, Phương Tiêu thần sát thương sót, đại thủ trực tiếp che đậy hạ xuống. Từng cái một ngôi sao lớn như bọt khí một dạng, bị tia đại thủ tùy tiện phai mờ, chính là cái kia địa khôi tinh chủ sát tinh cũng khó thoát khỏi một kiếp, trực tiếp hóa thành hư vô. Đến mức tổ tiên chi cảnh địa khôi tinh chủ bản thân cùng với rất nhiều sát tinh tinh chủ, càng là tại phương tiêu đại dưới tay trực tiếp nổ tung, vẹn vẹn lưu lại đỉnh đầu bị phong ấn. A a a a. Đại nhân, a không, tiền bối. Không nên. Ta địa cầu tinh quân nguyện ý thần phục đại nhân, ta có ngàn vạn tướng mạo đẹp sử nữ tiên nữ có thể hiến cho đại nhân. Tại sao có thể có cường hành như vậy người? Hắn so với chân chính tổ tiên cường giả còn muốn hung a. Ta không muốn chết a. Từng cái một sát tinh tinh quân nghĩ muốn cầu xin tha thứ, có thể là vô dụng, trực tiếp bị Phương Tiêu đánh chết. Bất quá một cái hô hấp, này, Sát Tinh Thần Quốc, bên trong 71 tôn đại, cùng với một tôn tổ tiên tôn giả toàn bộ bị Phương Tiêu chém giết hầu như không còn. Trừ lần đó ra, tất cả sát tinh minh đệ tử chọn vẹn mấy ngàn vạn làm nhiều việc gạt tiên nhân toàn bộ bị đánh chết, không một người sống đến mức Địa Sắt Thần Quốc, cũng bị Phương Tiêu thi triển tiên thuật tinh lọc bên trong ma khí, quỷ khí các loại, đắp xuống Thần Châu mặt đất phía trên, hóa làm một phương cúp già, tấu trừ hết, chứng 136. Nhiệm vụ trưởng Lao Khiếp sợ lại diệt Bạch Quốc Thành trên 136 nhiệm vụ trưởng lao khiếp sợ lại diệt bạch cô thành. Vũ Hóa môn, Thiên công viện. Không gian chấn động lóe lên, phương Tiêu thân ảnh hiện lên. Mấy cái tổ tiên trưởng lão thấy phương Tiêu tiến đến, cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ đoán được kia đến. Haha! Ha. Phong Tiêu, ngươi có phải hay không chuẩn bị lui nhiệm vụ? Bất quá, nhiệm vụ một khi tiếp, liền không thể lui đây là chúng ta Vũ Hóa môn quy củ, bất quá chúng ta có thể cho ngươi xin kéo dài nhiều một ít thời gian." Lớn tuổi nhiệm vụ trưởng lão nói. "Đúng a. Phong Tiêu, tuyệt phẩm nhiệm vụ, một lần tiến hành hơn mấy trăm ngàn tiền giới năm đều là rất bình thường không cần phải gấp." Trung niên trưởng lao nói: "A không cần, sát tinh minh bất quá là một ít gà đất chó sành, không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Bọn ngươi có thể nhìn xem có thể hay không có bỏ sót." Phương Tiêu vung tay lên, trên mặt đất liền có 72 khối phát ra bất hủ khí cơ đỉnh đầu hiện lộ, phía trên nhất một tôn đỉnh đầu thậm chí mơ hồ phát ra từ cổ trí kim, tăng thương tổ chân ý. Đây là cái gọi là 72 sát tinh, đã toàn bộ đều bị ta thu sát. Cái này chính là đầu lâu của bọn hắn, các ngươi có thể kiểm lại một chút." Phương Tiêu không thèm để ý chút nào đạo. "Làm sao có thể?" Nghe vậy, Thanh tâm trưởng lão cùng trên đầu có sẹo nhiệm vụ trưởng lão thiếu chút nữa ngã dựng lên. Ha ha, không có gì không thể nào. Các người tốc độ nhanh điểm, đem treo giải thưởng cho ta, ta vẫn chờ tiếp kế tiếp tuyệt phẩm nhiệm vụ đâu. Phương Tiêu đạo, không chút phần lòng. Chờ một chút, chúng ta trước thẩm tra đối chiếu thoáng một phát. Lớn tuổi trưởng lão thần sắc khiếp sợ, sau đó xuất ra lệnh truy nã, cẩn thận địa hãy đúng. Ngay sau đó trung niên nhiệm vụ trưởng lão trong tay hiện lên một cái tấm gương, lập loè rõ ràng quang, ánh quang chiếu xạ tại đây chút ít đỉnh đầu phía trên sau đó hiện lộ ra những thi thể này khi còn sống tướng mạo. Rất hiển nhiên Những ngày đỉnh đầu đúng là sắt tinh minh rất nhiều sắt tinh. 72 tôn sát tinh đỉnh đầu, chỉnh thể, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Nhất là địa khôi tinh chủ đỉnh đầu, phát ra kinh khủng khí cơ, lại để cho những nhiệm vụ này trưởng lão đều âm thầm kinh hãi. Lại có thể đánh chết tổ tiên, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ là Trần Tâm cùng hạng nhất chân cũng xa xa làm không được đi. Lấy kim tiên tri cảnh đánh chết tổ tiên, hạng gì khủng bố không thể tưởng tượng nổi, vô luận là loại thủ đoạn nào, đều đủ để năm nhập tiên giới sử sách. Người này thủ đoạn vậy mà khủng bố như thế. Chỉ sợ chân truyền đệ tử bên trong, kế tiếp hạt giống truyền nhân không phải kia không còn ai. Một ít nhiệm vụ trưởng lão, đều nghị luận tia không che giấu chút nào khiếp sợ trong lòng, đến mức thanh tâm trưởng lão, mà Sẹo trưởng lão hầu như khiếp sợ đến ngốc trợn. Ngươi nếu như giết 72 sát tinh, tự nhiên có thể đạt được ban thưởng, trong lúc này là năm kiện thượng phẩm tiên khí, là một bộ, gọi là Đại Ngũ Hành Hoàn, còn có hai cái vương giai linh mạch. Nhiệm vụ này có cực lớn môn phái công hiến, công lao sẽ ghi tạc vũ hóa trên thiên thư. Một cái thanh ý liễu nhiệm vụ trưởng lão nói, đưa cho Phương Tiêu một cái túi đựng đồ. Phương Tiêu thần niệm quét qua, quả nhiên nhìn ra bên trong rất có nghệ, có một bộ, tản nồng đậm tổ chi khí cơ vòng tay một dạng Ngũ Hành Bảo Hoàn mà khắc còn có hai cái kéo ngàn vạn dặm như long một dạng nguyên thủy linh mạch, tản ra nồng đậm nguyên thủy tổ khí. Một cái nhất giai linh mạch, chọn vẹn có thể so với trăm đầu nhị giai linh mạch, đủ để cung cấp 100 tôn nửa bước đại la kim tiên, tấn thăng đến kim tiên cần thiết nguyên khí. Mà một cái vương giai linh mạch dẫn chứa nguyên thủy chi khí chọn vẹn có thể so với vạn đầu nhất giai nguyên thủy linh mạch. Bây giờ thậm chí có hai cái, có thể thấy được vũ hóa môn tài đại khí thô đến mức thượng phẩm tiên khí càng là tổ tiên cường giả mới có thể chế, chân quý trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Nhiệm vụ này ban thưởng, đối với Phương Tiêu mà nói, có thể nói là có chút phong phú, hắn hết sức hài lòng. Một lần nữa cho ta tới một người tuyệt phẩm nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi còn muốn tiếp bên dưới một cái nhiệm vụ? Những nhiệm vụ này trưởng lão không khỏi ngẽ lời, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng minh bạch người này lúc trước nói, giết qua tổ tiên, phân lượng. Ngươi thật sự còn muốn nhiệm vụ? Thanh tâm trưởng lão thăm dò tính mà hỏi. Tuyệt phẩm nhiệm vụ rất đơn giản. Trước tiếp mấy cái, chờ qua một thời gian ngắn, tiếp mấy cái vương phẩm nhiệm vụ vui lùa một chút. Phương Tiêu thản nhiên nói. Xem ra, ngươi đúng là rất có thực lực, bất quá vương phẩm nhiệm vụ không giống bình thường, chính là nguyên tiên hạt giống đệ tử cũng khó có thể hoàn thành, nhất định phải thận trọng. Thành ý gì nhiệm vụ trưởng lão nói. Nghe nói Phương Tiêu lời ấy, những cái nhiệm vụ khác trưởng lão cũng không biết nói cái gì cho phải. Nói nhân ra điên cùng đi, nhưng là người ta quả thật có đánh chết tổ tiên thủ đoạn. Người tuổi trẻ bây giờ, cực kỳ khủng khiếp. Có nhiệm vụ trưởng lão cảm khái nói, giống như có lẽ đã chứng kiến một tôn vô địch nhân vật từ từ bay lên. Nơi này là một cái khác tuyệt phẩm nhiệm vụ, ngươi đi đi. Lỡ tuổi nhiệm vụ trưởng lão nói đợi Phương Tiêu đi rồi, những này trưởng lão hầu như vỡ tổ. Nhanh chóng hợp thành chiến báo, nói 72 sát tinh điện tội. Nhanh, thông tri trưởng môn. Mấy đại nhiệm vụ trưởng lão lập tức hành động có thu nạp đỉnh đầu có đi ra ngoài hồi báo, cũng có phát tin tức khắp nơi thông tri loạn thành một bẩy. Lấy kim tiền đánh chết tổ tiên, đây là một kiện khó lường sự tình, từ xưa đến nay chưa hề có. Cái gì? Cái kia phong tiêu chưa tới một canh giờ, liền đem cái kia sát tinh minh rất nhiều kim tiền chi cảnh sát tinh tinh quân cùng với tổ tiên chi cảnh tinh chủ toàn bộ đánh chết, làm sao có thể? Đang tại uống trà trường bình tôn giả đám người nhận được tin tức này, chén trà trong tay rơi xuống đất như cũng không có phản ứng. Hắn là thế nào tiêu diệt sát tinh minh lại là thế nào tại ngắn ngủn một canh giờ ở trong vượt qua 40 đại châu qua lại trung châu cùng tần châu. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a." Dực Tôn giả cả kinh nói, "Xem ra cái kia Phong Tiêu thực lực, cần một lần nữa ước định có lẽ kia thực lực chân chính vượt qua xa chúng ta đánh giá đơn giản như vậy." Nam Phong Tôn giả ngưng trọng thần sắc, "Ta nghe nói hắn lại nhận nhiệm vụ đi rồi." Phạm Tôn giả đạo, "Cái gì? Lại nhận nhiệm vụ? Chẳng lẽ là muốn vì tấn chức tổ tiên làm chuẩn bị? Những này tổ tiên Tôn giả đều nghị luận, không hề nghi ngờ, kia đối với Phương Tiêu đánh giá lại cao một tầng, thậm chí có không ít Tôn giả cho rằng kia thậm chí tổ tiên phía dưới đệ nhất nhân." "Cái gì? Cái kia Phong Tiêu tại một canh giờ ở trong, chém giết tinh minh 72 Tôn sát tinh." Hoàn thành môn phái tuyệt phẩm nhiệm vụ, tin tức là thật sao? Giờ này khác này, rất nhiều tân tấn chân truyền đệ tử, không khỏi thần sắc khiếp sợ, bọn hắn thân là đại thế lực thiếu chủ, cùng với đại giáo truyền nhân, là biết được sát tinh minh lợi hại nhất là cái kia thiên khôi tính chủ, càng là đi vào tổ tiên tri cảnh giới, bởi vậy này sát tinh minh mới có thể một mực hung hăng năng ngược. Không nghĩ tới, cái kia phong tiêu vậy mà có thể đem hủy diệt, là trọng yếu hơn là một canh giờ ở trong, đây cũng không phải là khiếp sợ, mà là kinh hãi. Người này có lẽ là mượn tuyệt phẩm tiên khí, thậm chí vương phẩm tiên khí lực lượng, bất quá, vô luận như thế, đều là chúng ta cần giao hảo tổ tại. Một ít đại giáo thiếu chủ mở miệng. Chuyện này, không ra khá lâu liền hầu như truyền khắp ngoại môn, nội môn cùng với chân truyền đệ tử bên trong, chính là một ít tổ tiên tri cảnh hạt giống truyền thủ, đối với Phương Tiêu trong lòng cũng trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, đây hết thể cùng Phương Tiêu đều không có quan hệ gì bởi vì hắn đã đi tới một chỗ cổ xưa bên trong thành trì. Mặt trời no lên cao, một tòa to lớn đại thành phía trên, yêu khí um tùm, vô số xương trắng ở ngoài thành rất lạ, cấu trúc trở thành thành, đây là tà phái trắng dạy thánh địa, xương trắng thành cổ. Xương trắng dạy so với sát tinh minh càng thêm đã lâu. Kia xương trắng giáo chủ chính là một tôn cốt yêu, tại 3 ba triệu năm trời trước đó cũng đã chứng đạo tổ tiên, thực lực bây giờ sớm đã sâu không lường được. Giờ phút này, Bạch cốt thành bên trong đang tại khai triển mở rộng một hồi long trọng diễn hội. Haha, ha, ha phần thiếu chủ chúng ta hôm nay hiến hội về sau, đi nơi nào cất sạch. Ta nghe nói Bình Châu có một cái tuyệt đại lư tiên, đã tu hành đến kim tiên chi cảnh, là Bình Châu một phương đại thế lực chúa tể nữ nhi chúng ta có thể đem kia tù binh, tùy ý đồ mẩn. Một cái đại la chi cảnh, đang mặc màu sắc rực rỡ xiêm đối diện một cái đang mặc bạch y khí lẫm nhiên nam tử trẻ tuổi đại. Bá đế Liễu Nam tử, Tà khí nam tử tu vi chính là Kim Tiên hậu kỳ, trên người đã có một tôn tuyệt phẩm tiên khí khí cơ. Đúng, nhất định phải đem nữ tử này tù binh đến mới là. Chính là một phương thế lực chúa tể mà tôi, mặc dù là tổ tiên cũng muốn cho cha ta mặt nuôi. Tuyệt đại Kim Tiên chi cảnh nữ tử, ta còn không đùa bỡn qua đâu. Tà khí nam tử liếm liếm bờ môi đạo. Từ kia trong giọng nói, có thể tưởng tượng cho ra, kia chính là một tôn vô pháp vô thiên thế hệ. Công tử còn là muốn cẩn thận, gần nhất rất nhiều nguyên tiên môn phái cùng với vương giả đại phái cũng đã đối với ngài phát ra tất sát lệnh. Một tôn tặc mi thử nhãn, lén lút thầm tụt, tà đạo nửa bước kim tiên tu sĩ nói: "Tất sát lệnh, ha ha. 300 vạn năm trước, cha ta chẳng qua là tổ tiên chi cảnh, chính là thiên đỉnh tổ tiên cường giả, đều bị cha ta một chiêu đánh bại, thậm chí thiếu chút nữa liền bị luyện hóa. Bây giờ cha ta đã lĩnh hội nguyên tiên huyền bí, sắp tại thành cổ thành lập một phương siêu cấp đại thế lực. Hừ, lượng những này nguyên tiên môn phái đại năng cũng không dám ra tay, đến mức vương giả đại phái lại sẽ có cái nào không có mắt đuổi đi tìm cái chết đâu này. Cốt phần đạo. Hừ." công tử gần nhất coi trọng một cái kim tiên môn phái trưởng lão nhi, Hôm nay liền đem toàn bộ tù binh đến trà đạm. Ta ngược lại muốn nhìn môn phái nào dám phái người tới giết ta. "Này xương trắng công tử," yêu ngạo mà nói, "Cút phần thiếu chủ Vi Vũ." Haha, ha, lượng những này kim tiên trưởng môn cũng không dám phản kháng. Bằng công thì, hết thảy đều muốn bị chúng ta bạch cốt thành đại quân tiêu diệt. Ha ha ha ha ha ôi, ôi, ôi, ôi Những này ta đạo cao thủ nhau nhau phụ họa, đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên bay vào trong thành, tại trước mắt bao người vòng quanh bạch cốt thành thiếu chủ định đầu một vòng, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó quét xuống. Sau đó một cái đại thủ trực tiếp ở trên hư không hiện lên một tay lấy kia tính, cả thi thể kiếm đi đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, tất cả ta đạo nhân sĩ, thậm chí phản ứng bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người này thật là lợi hại. Ta thi triển ra tá thi hoàn hồn đại tiên thuật, tại Bạch cốt thành bên trong ẩn nút thật nhiều ngày, cũng không dám động thủ. Người kia là ai, kiêu ngạo như vậy. Rất nhiều tà tu bên trong, một nữ tử thân ảnh dần dần lộ ra, tựa hồ cảm giác đến nguy cơ, một đạo hơi không thể nhận ra tổ chi khí cơ sáp nhập vào hư không tầm đó biến mất không thấy gì nữa. Lại là một vị tổ tiên chi cảnh nữ lý tồn giả, cũng muốn ám sát Bạch cốt thành thiếu chủ nhưng lại bị cái kia đạo kiếm quang nhanh chân đến trước. Ai dám giết con ta? Đúng lúc này, một đạo gào thét từ bạch cốt thành dưới mặt đất phát ra. Trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Phạm vi số vạn giảm thiên giới bên trong tất cả thiên giới thời không, toàn bộ bị một cổ vĩ đại lực lượng vung tỏa, vô số xương trắng tại thời không bên trong sinh ra đời xuyên qua, cốt màu trắng hòa diễm, khắp nơi thiêu đốt. Sau đó, chỉ thấy một đạo ô quang thân ảnh lập loè mà qua, kia phát tán cơ, khiến cho phạm vi số vạn dặm bầu trời, một mảnh đen nhánh. Cái này ô quang hiện lộ ra hình, nhưng là một cái một tôn toàn thân mang theo yêu dị sáng bóng khô lâu cái giá đỡ kia sau đó biến thành một cái thần sắc căm tà lão giả, đúng là cái kia Bạch cốt thành chủ đã thấy một cái anh tuấn vô cùng thân ảnh ở trên hư không hiện lên, kia đứng yên giữa không trung lặng lặng mà nhìn Bạch cốt thành chủ, cũng không có bất kỳ thoát đi ý tưởng, đúng là phương tiêu. Chính là kim tiên con kiến hôi, cũng dám tại sát hại của ta. Ta lại để cho linh hồn của người vĩnh sinh vĩnh sinh gặp ta xương trắng hỏa cháy. Bạch cốt thiên trảo. Bạch cốt thành chủ thần sắc dữ tợn. Quốc phần chính là 3600 nhi tử bên trong thiên tư xuất sắc nhất một cái, có hy vọng đột phá tổ tiên chi cảnh, cũng là lão giả sủng ái nhất một đứa con trai, bây giờ bị trước mắt bao người bị giết, lão giả lại thế nào không phẫn nộ chỉ thấy một cái cốt bạch tre trời cự trảo, chợt vẹn kéo số vạn rầm, tại trong hư không bay thẳng đến Phương Tiêu trào xuống dưới, một cái xương trắng lao tù tại kia lòng bàn tay đi lên. Ha, ha tung tử hành hung, cũng bất quá chết chưa hết tội, nếu như ngươi gấp gáp như vậy ra tay, như vậy, bổ tỏa hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Chỉ thấy kia sau lưng hiện lên một cái chúng thần chi chủ hư ảnh, Hàn Tỷ thần linh tại kia bên người cầu xin, cầu phúc, tựa hồ tại ca tụng kia vĩ đại. Lại có một tôn ma ảnh lên, vô tận vạn kiếp hóa thành đại đạo kiếp quang tại kia bên cạnh lưu chuyển. một thần, một ma hai cái bóng người hợp hai là một quả là một phương hỗn độn bổng ráng, kia tay trái tựa hồ chấp trưởng 3000 đại đạo, tay phải có vô cùng thái kiếp lưu chuyển. Thần địa chi trưởng, vĩnh trấn linh hồn. Đối mặt tổ tiên phía trên nguyên tiên, Phương Tiêu không dám khinh thường, toàn lực bộc phát, một trưởng đánh ra, liền có 8400 vạn tổ tiên lực lượng dâng lên mà ra, chợt vẹn có thể so với 84 tôn nguyên tiên lực lượng ầm ầm. Đã thấy một cái giống như thực chất một dạng thần địa tại Phương Tiêu lòng bàn tay diễn biến, bao phủ phạm vi và dạng, phía trên tản ra mai táng thiên nhân thần khủng bố khí cơ. Thần địa cùng cự tương giao, trong một mắt, liền đem bạch cốt cự trảo trấn phong, mai táng Đem hóa thành ở trên một tôn bạch cốt thiên trào là gấn. Làm sao có thể? Xương trắng buồn nguyên, gấp 3 chiến lực. Đại tiên thuật bị phá đi, bạch cốt thành chủ thần sắc biến đổi, cảm nhận được kinh khủng nguy cơ che đậy mà đến, không chút nghĩ ngợi liền thúc dục càng thêm cường hãn sát thuật hướng phía thần bia mà đi. Chỉ thấy kia trong cơ thể một cái trọn vẹn trên nước rằm cực lớn không chọn vẹn vương giai nguyên thủy linh mạch, âm ầm, ầm tiêu đốt, một cái bạch cốt đại đạo tại đầu của nó đỉnh lên, ánh sáng vạn không, áp chế mặt khác hết thảy đạo. Sau đó cũng một hóa thành ba, từ ba phương hướng hướng phía phương tiêu đánh tới, khí cơ động trời. Nguyên Tiên tri cảnh đã có thể làm được Vạn đạo quy nguyên, phản pháp quy chân, đã là có thể chân chính sáng lập bản thân đại đạo tồn tại. Hiển nhiên, Bạch cốt thành chủ đại đạo, chính là Bạch cốt đại đạo, đủ để áp chế đầy đủ mọi thứ nguyên tiên cảnh phía dưới cảnh giới tiên nhân. Haha! ha. Đông đóng huy cũng dám tỏa ánh sáng mang. Phương Tiêu cười lạnh, thân địa một hóa thành ba, giống như thực chất một dạng, hướng phía ba đạo thân ảnh mà đi, tùy tiện đem trấn áp, phai mờ. Bạch cốt thành chủ nhiều nhất, kia bất quá là một tồn bình thường nguyên tiên mà thôi, cho dù rất có kỳ ngộ, buộc phát gấp ba chiến lực cũng bất quá là có thể so với ba tôn tổ tiên mà thôi. Tại Phương Tiêu vạn lần bộ phát 64 lần nguyên tiên lực lượng xuống, cơ hội là không chịu nổi một kích. kia bạch cốt đại đạo trực tiếp bị thần địa trấn áp, mai táng, trở thành ở trên trôi chữ khắc vào đồ vật đệ một cái đại đạo. Bạch cốt thành chủ vẫn Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá là tại trong một chớp mắt. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Tiếp theo sát, bạch cốt thành bị biến, tất cả tà đạo tu sĩ cùng với cả tòa bạch cốt thành cũng toàn bộ bị một cái từ trên trời giáng xuống đích cực lớn vạn trượng thần bia chôn cất tại đại trong đất. Cái này làm nhiều việc các ma đạo thế lực, từ nay về sau tan thành mấy khối Đấu chương hết, chương 137. 10 đầu vương giai nguyên thủy linh mạch nhiệm vụ ban thượng trấn tâm. Chương 137 10 đầu vương giai nguyên thủy linh mạch nhiệm vụ ban thượng trấn tâm. Phương Tiêu đánh chết 72 sát tinh, trong đó bao gồm một cái tổ tiên tri cảnh sát tinh tri chủ, bực này tin tức không khác sáng tạo ra một cái thần thoại, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Vụ Hóa môn cho tới đệ tử, từ trưởng lão, tất cả đều đều nghị luận. Có trưởng lao cho rằng Phương Tiêu chính là bằng vào tuyệt phẩm tiên khí thậm chí trở lên thủ đoạn đem giết chết, đã chiếm được rất nhiều người tán thành. Có tổ tiên tôn giả đã đem Phương Tiêu cùng cái kia hạng nhất chân cùng Trần Tâm đặt song song. Ân Phong Tiêu tiếp được một cái nhiệm vụ, phải đi ám sát Bạch Cốt Thành chủ như tử, Cốt Phần. Đây quả thật là quá to gan lớn mật cái kia Bạch Cốt Thành chủ là 3 triệu năm trời trước cũng đã chứng đạo tổ cảnh, cùng cảnh giới đánh chết rất nhiều tổ tiên, hung danh huyền hách, nghe nói kia tại 3 vạn năm trước liền tựa hồ đột phá nguyên tiên chi cảnh, đi ám sát con của hắn, chẳng phải là muốn chết. Nam Phong Tôn giả đạo, nhiệm vụ này đủ biến thái. Dự Tôn giả chép miệng trở lưỡi. "Ừm, lần này Phong duyên chỉ sợ là không về được." Ai? Đáng tiếc. Phạm Tôn giả tựa vì Phương Tiêu cảm thấy tiếc hận. "Đúng a?" Phong Tiêu đã là Kim Tiên vô địch nhân vật, bước tiếp theo liền muốn đột phá tổ tiên, nhưng là thật ngông quần ngạo tự đại. Nam Phong Tôn giả đạo: "Kim Tiên vô địch, chỉ sợ chỉ sợ không hẳn như vậy đi." Nói không chính xác là lợi dụng tuyệt phẩm tiên khí mới có thể làm được. Có mới tới tổ tiên Tôn giả đưa ra nghi hoặc. Tiên khí cũng là bản thân thực lực một bộ phận. Có thể lấy Kim Tiên chi cảnh, chu sát tổ tiên, này đã đầy đủ nói rõ thực lực. Nam Phong Tôn giả đạo: "Điều này cũng đúng. Xem ra chúng ta Vũ Hóa môn cuối cùng có một tôn vô địch tiên kiêu muốn khởi. Hy vọng hắn có thể bình an trở về đi." Thiên Công viện bên trong đã tụ tập rất nhiều chân truyền đệ tử, trong đó không thiếu Tân tấn chân truyền đệ tử Hưởng trụ, Thạch Phong, Lệ Vô Cứu, Tiêu Thiếu Vân đám người. "Lệ huynh, ngươi cảm thấy Phong Tiêu đánh chết Bạch Cốt thành chủ nhiệm vụ này có thể hoàn thành sao?" Một bộ Bạch khí giử Tiêu Thiếu Vân hỏi. "Nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Cốt phần dễ giết, nhưng là nếu muốn đem giết chết, thế tất sẽ gây lên Bạch Cốt thành chủ lừa giận. Cái kia Bạch Cốt thành chủ cũng không một dạng tổ tiên, chỉ sợ đã nhanh đột phá nguyên tiên chi cảnh giới. Bình thường tổ tiên đoán chừng vừa đối mặt sẽ bị kia giết chết, ta mặc dù đột phá tổ tiên chi cảnh, có tuyệt phẩm tiên khí tự thần chi kiếm đối mặt kia cũng không nên nói, sợ khó là kia đối thủ." một bộ hắc như tử thần chuyển thế một dạng lệ vô cứu lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá, Phong Tiêu người này, tựa như dấu ở thế gian thần long mở dạng, ta nhìn không đấu. Nếu như cái kia Phong Tiêu thật sự ám sát Bạch Cốt thành thiếu chủ, còn toàn thân trở ra trở về, vậy cũng thật là vô địch yêu nghiệt chí tôn." Trương Chính Huy đạo, hắn từng tại chân truyền đệ tử tranh đoạt chiến ở bên trong, bại vào Phương Tiêu chi thủ, đối với Phương Tiêu không thể địch nổi xu thế có thể nói là khắc sâu ấn tượng. "Suỵ, làm sao có thể?" Tiết Liệt cười lạnh, Phong Tiêu người này thân phận bối cảnh tuyệt không đơn giản. Đánh bại chúng ta chỉ sợ cũng đã cuồng vọng bành trướng lên, tuy nói hoàn thành đánh chết sát tinh minh nhiệm vụ, có lẽ chính là kia thế lực sau lưng gây nên, kia thực lực chân chính khẳng định không đạt được đủ để đánh chết tổ tiên tình trạng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cái kia bạch cốt thành chủ mặc dù là ta tiết nhà lao tổ cũng khó có thể đem giết chết, kỳ thật thực lực không biết như thế nào mạnh mẽ đâu rồi, ta xem cái này phong tiêu thế tất yếu bại đại tế ná. Cũng là một ít chân truyền đệ tử đều nghị luận. Nói không chừng, gió tiêu sư huynh thừa dịp bạch cốt lão yêu bế quan tình trạng nguy cấp, đem bạch cốt thành thiếu chủ ám sát thành công đâu này. Một cái lão nhân chân truyền đệ tử như thế suy đoán, Ai dám như vậy đánh bạc đâu này? Hàng năm rất nhiều vương giả đại phái đều không biết bao nhiêu kim tiên chân truyền đệ tử đều muốn ám sát cái kia cốt phần, nhưng là kia thi cốt đều nhanh tại bạch cốt thành bên ngoài chất đấy. Chính là tổ tiên tựa hồ cũng cầm cái kia bạch cốt thành chủ không có cái nào. Phong Tiêu lần này là 100% chết chắc rồi. Những này chân truyền đệ tử, châu đầu ghé thai, không có ai có thể cho rằng Phong Tiêu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng là, đúng lúc này, không gian chấn động lập lòe, tiếp theo trong náy mắt, một đạo anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi đáp xuống trong đại điện. Phong Tiêu, ngươi này là? Lớn tuổi nhiệm vụ trưởng lão mở miệng trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán, lại lại không dám tin. Ồ, tại đây một hồi sẽ, náo nhiệt như vậy a? Chậc chậc. Phương Tiêu ngạc nhiên, không nghĩ tới không đến thời gian một nén nhang tiên công điện vậy mà đến nhiều như vậy chân truyền đệ tử. Sau đó hắn đem một cái bao ném cho thẩm tra đối chiếu trong nhiệm vụ năm trưởng lao nói, lao đầu, đây là bạch cốt thành chủ nhi tử cốt phần đỉnh đầu. Người kiểm tra một chút. Đến mức cái kia bạch cốt thành chủ quá là làm nhiều việc ác, cũng bị ta thuận tay làm thịt." Phương Tiêu không thèm để ý chút nào đạo. "Hí, nay tổng cộng còn chưa tới thời gian một nén nhang a." Thẩm tra đối chiếu nhiệm vụ Trung niên trưởng lao không dám tin, cầm lấy bảo kính nhiều lần thẩm tra đối chiếu mấy lần, cuối cùng xác định đây là cốt phần đỉnh đầu, không khỏi ngược lại rút số ngụm khí lạnh. Ngươi thật sự đem Bạch Cốt lão yêu giết chết. Lớn tuổi chính là thất tinh trưởng lão trầm rãi nói, vẫn không dám tin. Ha ha, đó là tự nhiên. Phương Tiêu phất tay, liền có trong hư không có hình ảnh hiện lên, từ Phương Tiêu tiến vào Bạch Cốt thành chứng kiến hết thảy cùng với đánh chết cốt phần cùng Bạch Cốt lão yêu, mai táng Bạch Cốt thành hình ảnh tất đều thập rõ mà hiển lộ. Tòa thanh này, thật là khủng khiếp. Cái kia cấu trúc trượng thành trắng, cả đám đều lập bất hữu sáng. Hiển nhiên đều là kiếm tiên đệ tử thi cốt. Ở đây có uy tín lâu năm đệ tử kêu sợ hãi, run rẩy nói, bị một màn này đều nhanh dọa ra tâm lý hoãn hận. Bạch cốt lao yêu thật là khủng khiếp, kia thần thông bao phủ phạm vi số vạn dặm chí địa, hiển nhiên cũng không tổ tiên tri cảnh tôn giả có thể so sánh với, hẳn là đã đột phá nguyên tiên tri cảnh. Cái gì? Nguyên tiên? Làm sao có thể? Những đệ tử này trong lòng vẻ sợ hãi. Bất quá, thiên giới quy tắc như mật, tu vi càng cao trói buộc càng lớn, chỉ có nguyên mới có thể đạt tới một kích thần thông hủy diện phạm vi vạn giảm, thậm chí số vạn dặm trình độ. Hiển nhiên Cái kia Bạch cốt Lao yêu chẳng biết lúc nào đã đột phá Nguyên Tiên chi cảnh. A, đây là cái gì trừ pháp, vậy mà đem Nguyên Tiên chi cảnh Bạch cốt Lao yêu trực tiếp đánh chết. Thật là khủng khiếp. Thấy như vậy một màn, ở đây rất nhiều uy tín lâu năm chân truyền đệ tử nhao nhao kinh hồ, nhìn xem Phong Khinh Vân đạm phương tiêu, mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ, trong lòng đem kia liệt vào không thể trêu chọc người một trong. Bọn hắn mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng là muốn đột phá tổ tiên đã là ngàn vạn khó khăn, chớ nói chi là Nguyên Tiên mặc dù là tư chất đầy đủ, cũng cần tối thiểu nhất hơn 1 vạn thiên giới năm mới có thể chân chính mà đột phá. Nhìn thấy một màn này, cho dù là những này, tổ tiên tri cảnh nhiệm vụ trưởng lao cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kẻ này, có thể một trưởng đánh chết nguyên tiên chi cảnh bạch cốt lao yêu, thực lực khủng bố, chỉ sợ đã khó có thể diễn tả bằng ngôn tử, chính là ta vũ hóa môn một ít cái thế hạt giống đệ tử chỉ sợ cũng xa xa làm không được đi." Trung niên nhiệm vụ trưởng lao nói. "Có lẽ, kế tiếp ta vũ hóa môn thánh tử, chính là hắn." Thanh y gì à nhiệm vụ trưởng lao trong lòng bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ đến mức lệ vô cứu, trụ, long ngạo thiên trở tuyệt đại thiên tài đệ tử, càng là trong lòng vô cùng chấn kinh, thậm chí may mắn Bọn hắn vốn cho là mình những người này tại thiên giới xem như nhất lưu thiên kiêu, nhưng không nghĩ muốn gặp được một cái càng thêm biến thái khủng bố tồn tại. Kim Tiên nghịch phạt nguyên tiên, quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình kiện, càng thêm để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi kinh hãi chính là, đây là một chiêu trực tiếp nháy mắt giết. Nhìn xem Phương Tiêu, hưng trụ chờ trong lòng người vậy mà bay lên nồng đậm tự ti mặc cảm cùng với kinh ngý cảm giác, cùng này các thiên kiêu làm đối thủ, đó là quá bi ai sự tình. Hiển nhiên, những này có được đại khí vận, đại cơ ngộ, không ai bị nội thiếu chủ, cùng với đại thế lực truyền nhân đạo tâm bị Phương Tiêu sâu sắc đả kích. Hô Cái này đúng là Bạch Cốt lao Yêu Nhi từ cốt phần đỉnh đầu, ngươi lại có thể đủ hoàn thành cái này tuyệt phẩm nhiệm vụ, thật sự thật không đơn giản, nơi này là ban thưởng. Phụ trách cấp cho ban thưởng thất tinh trưởng lão lấy lại bình tĩnh, đem này cốt phần đỉnh đầu gói kỹ, tiếp theo từ dấu trong bạo khố lấy ra một cái túi pháp bảo. Trong túi pháp bảo là một mảnh dài hẹp vương giai nguyên thủy linh mạch, tròn vẹn 10 đầu, như 10 đầu thiên long tại trong túi pháp bảo cao thấp bơi rát, mãnh liệt nguyên thủy tổ khí chấn động đi ra. Bởi vì vì nhiệm vụ này, dính đến Bạch Cốt thành chủ, cho nên nhiệm vụ ban thượng thập phần mà phong phú. Phải biết rằng, một cái nhị giai linh mạch, có thể đủ tinh luyện trăm tỷ thượng nguyên thủy đan. Một cái nhất giai linh mạch có thể so với trăm đầu nhị giai linh mạch, một cái vương giai linh mạch có thể so với vạn đầu nhất giai linh mạch. Mười đầu vương giai linh mạch có khả năng tinh luyện nguyên thủy đan, càng là một cái thiên văn sở tự. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, tiên giới Vũ Hóa môn nội tình thâm hậu. Tất, không sai. Mười đầu vương giai linh mạch, xem ra chúng ta Vũ Hóa môn còn là rất có thực lực đi. Phương Tiêu không khỏi tán thưởng nói. Ngay vậy, một ít uy tín lâu năm chân truyền đệ tử không khỏi thần sắc cực kỳ hâm mộ. Cho dù là bọn họ nội tình vượt xa bình thường kim tiên hơn mười trăm lần, nhưng những phần thưởng này vương giai linh mạch Hận chứa nguyên khí cũng đủ để giúp đỡ trợ giúp bọn hắn đột phá tổ tiên chi cảnh. "Kì, tốt phong phú ban thường, phong sư huynh thật sự thật là lợi hại." Một tôn tướng mạo đẹp cách tán ma quy tín lâu năm chân chuyển nữ đệ tử tán thưởng nói. "Khoán một phát đạt được 10 đầu vương phẩm linh mạch, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ a." Một người tuổi còn trẻ đệ tử vị chỗ đạo. "Ha ha, có bản lĩnh ngươi cũng đi chọn cái tuyệt phẩm nhiệm vụ hoàn thành a. Có người không có nhìn." Khô khủng. "Từ phàm, ngươi nói đùa. Tuyệt phẩm nhiệm vụ ngoại trừ hạt giống tuyển thủ, cùng với phong sư huynh bên ngoài, ai dám làm? Không phải là tìm chết sao?" Phương mới mở miệng đệ tử hẩm được nói, Phương Tiêu đem những này linh mạch tính cả túi pháp bảo thu nhập trong cơ thể tinh thể thần quốc bên trong, hắn chẳng qua là hoàn thành hai cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, đã lấy được năm kiện thượng phẩm tiên khí ngũ hành hoàn, cùng với 12 cái vương giai linh mạch. Bực này tích lũy tài phú tốc độ, đủ để cho rất nhiều chân truyền đệ tử, thậm chí hạt giống đệ tử theo không kịp. Sát tinh minh vô số năm đến chỗ cấp đoạt linh mạch, cùng với kia tạo thành tạo tiên quốc, cùng với bạch cốt lao rất nhiều pháp giữ, đây cũng là một số đủ để so sánh nhiệm vụ ban thượng, khoản thu nhập thêm. Bất quá, chính mình nếu như muốn tấn chức tổ tiên Vậy liền cần càng nhiều nữa nguyên thủy chi khí, chỉ sợ chỉ có chân chính thiên mạch mới có thể cung cấp chính mình tân chức cần có nguyên khí. Những này nhất giai linh mạch cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, thậm chí xa xa xưng không hơn là như muối bỏ biển, hay hoặc là nói tích thủy xe lương. Có lẽ chỉ có thiên phẩm linh mạch mới có thể rèn luyện chính mình kim tiên pháp tắc, thậm chí một cái cũng không đủ chính mình tân chức cần có nguyên khí. Ta còn là quá nghèo a." Phương Tiêu cảm thán. Hắn mặc dù có được hỗn độn tiên hồ lâu cái này tiên tiên hỗn độn nguyên khí siêu cấp bảo khố, nhưng là những này tiên tiên hỗn nguyên khí ẩn chứa nguyên khí quá mức liệt, không có nguyên thủy chi khí, hòa Trước mắt Phương Tiêu vẫn không thể đại quy mô tu, cho nên hắn nếu như trước muốn tấn chức, liền cần càng nhiều nữa linh mạch, Hoàng Thần Chi Thi bên trong thái cực tiên bóng cái này thiên mạch cũng không đủ chính mình tấn trước. Lao đầu, còn có hay không cái gì tốt tuyệt phẩm nhiệm vụ? Tốt nhất ban thưởng là nguyên thủy linh mạch. Phương Tiêu đối với thất tinh nhiệm vụ trưởng Lao nói, cái gì? Còn muốn nhận nhiệm vụ. Thất tinh trưởng lão chờ nhiệm vụ trưởng Lao tất cả đều hái hùng khí về, nhưng là nhớ tới kia tại ngắn ngủn số canh giờ bên trong liên tiếp hoàn thành hai cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, Khủng bố chiến tích, muốn nói lại tôi, cuối cùng lại không có khất lệ. Bực này vô thượng thiên kiêu thế tất sẽ không bình thường. Trần Tâm hoặc là Hạng Nhất Chân, mặc dù đột phá Tổ Tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng xa xa không phải kia đối thủ. Có nhiệm vụ trưởng lão trong lòng thở dài ở đây tất cả chân truyền đệ tử càng là trong lòng cảm thấy khó đã bình tĩnh, trong thần sắc khiếp sợ, kinh ngý, hâm mộ, xung tính bao gồm đa tình tự tất cả đều có. Ta nghe nói, chân truyền đệ tử bên trong xuất hiện một tôn vô địch giả, hủy diệt sát tinh minh, đánh chết Bạch Cốt thành thiếu chủ, thật là làm cho lòng người sinh tính ưa Phương Tiêu tiếp nhiệm vụ, đang muốn ly khai, chợt nghe trong hư không truyền đến một nói. Này âm linh hoạt ảo ảo như chân Phật mở miệng, tựa có thể loại trừ chúng tâm linh người bên trên buổi bẩm. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh da trời quần áo ôm ấp màu bạc trưởng kiếm thanh niên ở trước mặt mọi người xuất hiện, kia lông mi cao gầy, khí chất nho nhã, trong ánh mắt phảng phất đượm đại trí tuệ, ở đây tất cả lao chân truyền đệ tử trông thấy cái này màu xanh da trời quần áo thanh niên xuất hiện, nhao nhao thần sắc của ngạc, không tự chủ được ngưỡng mộ đường đường. Mà ngay cả Lệ Vô Cứu, hồng trụ chờ tân tân chân truyền đệ tử, cũng ngừng thở, nương trọng thần sắc. Bị Trần Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào, những người này trực tim đập trong một mắt tốc gấp lần, kinh khủng thiên thú. Thật là khủng khiếp tu vi, người này không thể địch lại được. Thật là yêu người ta. Ta nhìn thấy áo lam thanh niên mấy mắt, những này tân tấn chân truyền đệ tử, đại thế gia, đại thế lực thiếu chủ, lập tức minh bạch nhóm người mình tuyệt không phải đối thủ. Mà Lệ vô cứu càng là nhìn xem áo lam thanh niên trong lực màu bạc chư kiếm, nhưng trọng thần sắc, bực này rất chốc binh thậm chí so với chính mình tuyệt phẩm tiên khí tử thần chi kiếm còn muốn càng tốt hơn. Là chân tâm sư Minh. có uy tín lâu năm chân truyền đệ tử kinh hô. Trần tâm sư Minh thế mà đều xuất hiện. Nghe nói hắn ba ngày trước liền bế quan muốn triệt để đột phá tổ tiên chi cảnh, tu vi đã sâu không lường được, cũng không phải là Trước đó lần thứ nhất hạt giống đệ tử cạnh tranh ở bên trong, Trần Tâm Sư Minh tay không đối kháng có tuyệt phẩm phòng ngự tiên khí kim khuyết gì là cung hạng nhất chân sư Minh, 3 ba ngày 3 ba đêm tại pháp lực không tốt bị thua. Hắn chân thật cảnh giới, mặc dù còn chưa đạt tới chân chính tổ tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng không xa. Có chân truyền đệ tử đạo. Trần Tâm Sư huynh trong tay màu bạc trường kiếm, cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ đã vượt xa thượng phẩm tiên khí chứ không phải là tuyệt phẩm tiên khí. Có uy tín lâu năm chân truyền đệ tử ánh mắt độc ác xảo trá. Tâm Sư huynh làm sao sẽ đến nơi đây? Một cái chân truyền đệ tử hoặc. Nại Phong sư huynh mới tiến Vũ Hóa môn không có vài ngày, liền liên tiếp hoàn thành hai cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, Trần Tâm sư huynh tự nhiên nghĩ đến nhìn một cái, bất quá, Phong sư huynh chiến tích quá mức khủng bố, một chiêu nháy mắt giết cái kia nguyên tiên chi cảnh Bạch cốt lao yêu. Trần Tâm sư huynh mặc dù là đột phá tổ tiên tri cảnh, có tuyệt phẩm tiên kiếm, chỉ sợ cũng khó là Phong sư huynh đối thủ. Có tu vi cao thâm chân truyền đệ tử khách quan mà nói đang mặc màu xanh ra trời quần áo Trần Tâm đã đi tới, quanh thân có tổ chi khí cơ ngập, một cỗ kinh khủng tâm linh ý chí lực lượng trùng kích mà đến. Thật là khủng khiếp tâm linh tu vi cảm nhận được này cổ có chút kinh khủng tâm linh uy áp, ở đây tổ tiên tri cảnh nhiệm vụ trưởng lão trong lòng khẽ biến, bực này tâm linh tu hành lực lượng mặc dù là không bằng nhóm người mình cũng kém không xa. Người này được công nhận hầu như vượt qua tất cả chân truyền đệ tử khủng bố nhất hiện, thậm chí mơ hồ có vũ hóa môn đệ nhất chân truyền đệ từ tiếng khen. Kia thiếu niên đắc chí, ra từ một phương kim tiên sáng chế xây dựng quốc gia, bất quá 30 năm liền từ trưởng sinh bí cảnh tu hành đến thiên tiên tri cảnh, tại phi thăng thiên giới về sau, vẻn vẹn 10 cái thiên giới năm liền tu hành đến huyền tiên, rồi sau đó bái nhập vũ hóa môn, trải qua 30 ngày giới năm tu thành đại la chi cảnh. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh, tại chưa đủ nan linh, liền phá vỡ mà vào vạn cổ bất diệt kim tiên chi cảnh, một đường vào nam ra bắc chưởng kiếm chân trời sa xăm, tại một vạn ngày giới năm trước đó lĩnh ngộ tổ huyền bí, bản thân tu vi đột phá nửa bước tổ tiên tri cảnh. Thậm chí, tại trong cơ thể của hắn ẩn chưa khủng bố đến cực điểm bí pháp, chính là kia ngẫu nhiên đọc được, có thể đối với chống đỡ, tổn thương chân chính tổ tiên. Người này từng cùng chân chính tổ tiên mấy lần giao thủ, thậm chí thông dong rời đi, chính là một tôn chân chính vô địch thiên thiêu. Hầu như tất cả vũ hóa môn đệ tử, cùng với tôn giả trưởng lão đều biết được, người này tấn chức tổ tiên bất quá vấn đề thời gian, trên bảng đinh Một khi tấn chức về sau, cái kia tất nhiên kinh thiên động địa, vừa xa bình thường tổ tiên, chính là những này tôn giả trưởng lão, tại kia trước mặt cũng không dám đắn đo cái giá đỡ. Kia chi tại Tình Kinh Diễm Thế Nhân, phản phất là hành đầu ở Nhân Gian Thần Linh, đại đạo trí tuệ hóa thân, thậm chí thiên đỉnh có thần ngục thống lĩnh mời kia thêm vào thần ngục, chỉ có điều bị kia cử tuyệt, trở thành lúc ấy văn động một phương sự kiện. Bất quá đáng tiếc chính là, người này tựa hồ cho tới bây giờ không có có kỳ ngộ gì, đi cho tới bây giờ tình trạng, toàn bộ bằng vào kinh người trí tuệ cùng với nghị lực, tại tình. Chân tâm, liên là một người như vậy, Ngươi chính là Tân Tân Chân truyền đệ tử, chém giết 72 sát tinh, cùng với xương trắng công tử góp phần, liên tiếp hoàn thành hai kiện tuyệt phẩm nhiệm vụ phong tiêu. Trần Tâm mở miệng, thấy Phương Tiêu đối với tại tâm linh của mình uy áp thở, hắn không khỏi thần sắc kinh ngạc. Không sai, người cũng không kém. Nhìn xem Trần Tâm, Phương Tiêu nhàn nhạt mở miệng, bất quá, trong mắt ta, không hơn. Tấu chương hết, chương 138. A lại ra chi kiếm, bại Trần Tâm siêu cấp khách quý. Chương 138 A lại ra chi kiếm, bại Trần Tâm siêu cấp khách quý. Phương Tiêu lời nói hơi có vẻ của vọng. Có thể ở đây chân truyền đệ tử, nhưng lại chưa tỉnh được có cái gì không ổn, tựa hồ rất là nhiệt đồng, dù sao vị này, Phong sư Minh, chiến tích tại đâu đó bảy biện đâu rồi, mặc dù là chân chính tổ tiên chi cảnh hạt giống tuyển thủ cũng bất quá chỉ như vậy. Trần Tâm nhìn Phương Tiêu liếc mắt, thấy kia chẳng qua là kim tiên chi cảnh, chỉ nói, phong duyên đúng không? Thực lực của ngươi đã đạt đến vô địch kim tiên có thể lĩnh phạt tổ tiên tình trạng. Haha, ha. chớ trách như thế quân vọng. Tại đột phá cảnh giới về sau, ta vốn tưởng rằng, vũ hóa môn chân truyền đệ tử ở bên trong, lại không một người là đối thủ của ta, còn lo lắng tranh đoạt hạt giống chiến đấu quá mức cô đơn lạnh lẽo không nghĩ tới vậy mà ra người này các thiên kiêu, lại không địch đại la kim tiên, cũng cuối cùng chẳng qua là đại la kim tiên mà thôi, lần này vũ hóa môn hạt giống chi tranh, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Những lời này tựa hồ là đang cảm thán, cũng tựa hồ là đang cảnh cáo. Xem ra Trần Tâm sư huynh không nhìn thấy đến gió Tiêu sư huynh đánh chết Bạch Cốt lao yêu một màn kia, đáng tiếc. Nhưng nếu không hắn có lẽ sẽ thu hồi lời nói này. Là được. Gió Tiêu sư huynh, tu vi mặc dù là kim tiên, nhưng lại có thể cường thế đánh chết tổ tiên, tại kim tiên chi cảnh liền tiếp hoàn thành hai cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, chúng ta vũ hóa môn đều thập phần hiếm thấy đi. Ở đây đệ tử thần nghiệm trao đổi, tự hồ đang chờ đợi Phương Tiêu cùng Trần Tâm va chạm đến mức những nhiệm vụ này chẳng lão, trong lòng cũng là hiếu kỳ, đến tột cùng là Trần Tâm mạnh mẽ, còn là vị này Tân tấn chân truyền đệ tử mạnh mẽ. Haha, ha, có ý tứ. Trần Tâm đúng không? Ngươi nếu như khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn thực lực nhất định vô cùng bất phàm. Đã như vậy, ta đây tiểu tùy tỉ ý ra một chiều, nếu là ngươi có thể tiếp được, như vậy ta liền thừa nhận ngươi có thực lực. Nếu không, về sau nhìn thấy ta cần bảy đang thái độ của mình. Như thế nào? Phương Tiêu bình nói, không hiểu khủng bố khí cơ tại kia trên người hế lên. Đem Chẩn Tâm tâm linh khí thế quét qua quét sạch. Tốt, nếu như ngươi đối với tại thực lực của mình như thế tự tin, ta đây liền so với ngươi vừa so sánh mới, nếu không phải địch, ngày sau nhìn thấy ngươi ta sẽ tự nhượng bộ lui mình. Cảm thụ đối phương trên người khủng bố khí thế, Chẩn Tâm ánh mắt ngưng tụ đối phương tại hời hợt bên trong đem tâm linh của mình khí thế xô tán, kia thực lực chân chính chỉ sợ còn muốn vượt xa một ít vô địch kim tiên. Thế thế, Phương Tiêu trực tiếp đại thủ, hướng phía trần Tâm bắt xuống dưới, kia lòng bàn tay hiện lên một vòng hỗn độn vòng xoáy, phản phất mây đen che đỉnh. Phương Tiêu cử động lần này chính là lập uy, tại Vũ Hóa môn chân chính dựng nên chính mình vô địch uy danh. Vì kế tiếp thành tựu hạt giống, tranh đoạt vũ hóa môn thánh tử thậm chí trước trưởng môn làm chân đệ, một trường xuống dưới, như thái sơn áp đỉnh. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người, bao gồm tổ tiên tri cảnh nhiệm vụ trưởng lao chỉ cảm thấy lớn lao áp lực bao phủ tại tâm linh cùng với thị trên khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn, thần sắc đột biến. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, cảm giác đến một trường này khủng bố, như thế nào vô địch kim tiên có khả năng bằng được. Cho dù là Trần Tâm cũng hiểu được khó có thể tin, nhưng là cũng không dám nữa có chút khinh thường Phương Tiêu. A lại ra chi kiếm. Trần Tâm lưng trọng thần sắc, sau lưng liền hiện ra trăm ngàn vạn quốc gia vũ trụ trong quốc gia, hiện ra hiện kinh triệu hàng tỷ sợi kinh khủng kia băng, kia cả người dung nhập những này trong quốc gia, tựa hồ cùng trong đó thiên đạo, thế giới dung hợp, cả người phảng phất hóa làm một trôi thiên kiếm. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa, một mảnh hắc ám. Trừ phương tiêu bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được, bốn phương tám hướng trở nên một mảnh hỗn độn đen nhánh, không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể ngửi. Bực này kinh khủng kiếm thuật, che mắt miệng, mắt, thai, mũi, lưỡi, thân, ý chờ hết thảy giác quan, lại để cho đối thủ ý chí phảng phất lưu lại tại vĩnh hằng hư vô bên trong. Vô ngã, không người, không chúng sinh. Đây là một không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó vô thượng tâm linh công kích kiếm, mặc dù không tại 3000 đại đạo bên trong, nhưng là uy lực không chút nào không kém. Một đạo kiếm quang từ trong bóng tôi đến, siêu thoát thời gian, không gian thậm chí tâm linh ý niệm, tất cả mọi người hầu như cũng cảm giác mình nhất định vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới. A lợi à sao, có ý tứ. Mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Phương Tiêu thanh âm khắp nơi trận tất cả mọi người trong tâm linh vang lên, đem tâm linh chỗ lồng giam đánh vỡ, đem ý thức mang về sự thật. Kia trong tay đệ nặng một thanh kiếm, một thanh hư ảo đến tựa hồ không tồn tại ở thế gian kiếm, phản là tâm linh lực lượng bên ngoài hóa. Chôi này tâm linh chi kiếm phân hóa trăm ngàn vạn trong suốt kiếm quang, bất luận cái gì một đạo kiếm khí đều đủ để hủy diệt một tòa cự sơn, đều đủ để trọng thương, đánh chết một tôn tuyệt đại kim thiên. Kia sắc bén, đủ để chạm phá thượng phẩm tiên khí. Nhưng lại liền phương tiêu đại thủ phía trên một gọn tóc gáy cũng không cách nào chặt đứt. Làm sao có thể? Trần Tâm thân ảnh hiện lên, thân sắc của hắn rung động. Hắn đối với mình một kiếm này có thể nói là vô cùng có lòng tin, đủ để đánh chết cùng dai tổ tiên tôn giả, nhưng lại ngay cả đối phương một tóc gãy đều không thể chặt đứt điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần khó có thể tiếp nhận. Nhìn xem Vương Tiêu cũng không thèm để ý ánh mắt, chân tâm cảm giác lớn lao cuốt nụ, thân là vô thượng tiên tiêu, đã chứng đạo thành tổ tiên tồn tại, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ mình bị chà phúng. Đi tìm chết. A Lạc A kiếm, ra khỏi vỏ. Chẩn tâm kiếm xuất hiếu. Hàn kiếm, cũng không kim, mục, ngọc thạch, trở thiên nhiên là bất luận cái cái gì vật chất tạo thành, tựa hồ là một loại vô thượng ý thức tâm linh lực lượng hiện hóa thật thể, ở trên tản gia kinh khủng khí cơ, kia khủng bố sức mạnh to lớn lượng, đã cùng thế tục bên trong thần châu môn tiên khí thần châu tịnh thổ chỗ so sánh. Hiển nhiên, đây là không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó A đại đạo dung hợp tâm linh lực lượng, chỗ rèn tạo thành sen vào hư ảo cùng chân thật tuyệt phẩm tiên khí kiếm. Một cỗ vạn đạo quy nguyên khủng bố khí cơ, bao phủ phạm vi vài dặm thiên giới không gian, hầu như ở đây tất cả mọi người, mặc dù là tổ tiên tri cảnh nhiệm vụ trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác mình sinh tử đã hoàn toàn không khỏi chính mình, bị chi phối, không khỏi mồ hôi lạnh sầm sầm. Bất quá, vô dụng. Trần Tâm A lại ả thân kiếm trực tiếp bị Phương Tiêu hai ngón tay nắm, mặc kệ như thế nào thúc dục, cũng không chút sức mẹ. Tại Phương Tiêu cùng Trần Tâm giao thủ thời điểm, vũ hóa môn thân ở, tiên cảnh, trong hư không, có thật nhiều vĩ đại ý chí tựa hồ cũng nhìn thấy một màn này. Những này ý chí siêu việt nguyên tiên, thậm chí thánh nhân, từng cái ý chí đều phản phất là thiên giới núi cao biển rộng, một ý niệm tựa hồ liền có thể tan vỡ tái tạo vô tận thiên giới thời không. A lại ra chi kiếm, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chức lưu lại đồ vật, không thuộc về 3000 đại đạo, nhưng lại so với 3000 đại đạo càng thêm huyền diệu, một dạng tổ tiên, tao ngộ A lại ra chi kiếm đánh lén, đều khó có khả năng phản ứng qua được đến a. Bằng vào một kiếm này thuật, mặc dù Trần Tâm Nghị muốn tranh đoạt tại vị cũng có cơ hội. Một đạo ý chí đạo. Ồ lấy thân thể cưỡng ép tiếp được tuyệt phẩm tiên khí, này phong tiêu chân thật chiến lực cùng với tu vi, đã không phải là bình thường kim tiên có khả năng tưởng tượng. Chắc không được có can đảm tiếp tuyệt phẩm nhiệm vụ, thực lực quả thật bất phàm. Một cái khác tôn mạnh mẽ ý chí đạo. Này phong tiêu vậy mà bằng vào khí lực liền có thể ngăn cản tuyệt phẩm tiên khí, thật là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra kia trên người có đại bí mật hiển nhiên không phải cự dương môn thiếu chủ đơn giản như vậy. Xem ra chúng ta Vũ Hóa môn vẫn có khí vận có thể hấp dẫn này các thiên tài, về sau có thể thật tốt bội dưỡng. Vạn nhất hắn có không thể cho ai biết mục đích đâu này. Một tôn cổ xưa ý chí mở miệng nói. "Sẽ không" Ta cảm giác được trên người người này có ta Vũ Hóa Môn tại hạ giới tín vật, Vũ Hóa Phi thăng kinh, đối với ta Vũ Hóa Môn cũng không có ác ý, chắc là từ ta hạ giới Vũ Hóa Môn phi thăng mà đến, chính là là chân chân chính chính che đại thiên tài. Đáng giá cực kỳ bội dưỡng. Thực lực kia mạnh nhất ý chí đạo. Quả nhiên, Trần Tâm vẫn bại. Trần Tâm đột phá tổ tiên chi cảnh vậy mà cũng Phương Sư huynh một chiêu gắt chế. Xem ra, lần này hạt giống đệ tử tranh đoạn, Phương Sư huynh tất nhiên là nắm chắc. Lấy Phương Sư huynh thực lực, cho dù là tại chúng ta Vũ Hóa Môn rất nhiều hạt giống đệ tử tầm đó, cũng không phải kẻ yếu. Chúng ta Vũ Hóa Môn hạt giống đệ tử Từng cái thời đại đều có thật nhiều, hơn nữa từng cái thời đại tại đây chút ít hạt giống trong hàng đệ tử còn có thể tranh đấu ra một cái thánh tử. Tại tương lai, Thiên đình còn có thể tổ chức các đại vương giả môn phái thánh tử ở giữa tỷ thí quyết đấu, thậm chí đều có thiên quân đều đem rủ xuống ánh mắt, nếu như thật sự có kinh thế thiên tài, tất nhiên cũng tìm được đại lực bổ dưỡng. Chúng ta đều không có cơ hội này. Những này uy tín lâu năm thiên tài kim tiên đệ tử thờ giải nói, chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng là khiếp sợ một châu thiên tài, đáng tiếp theo thời gian trôi qua, bị mọi người chỗ tán thưởng vẫn lấy làm ngạo thiên phú cũng dần dần mở nhạt trong biển người. Này các thiên điêu, tại Vũ Hóa môn số lượng cũng không khuyết. Một đời người mới thay người cũng a. Một ít nhiệm vụ trưởng lão cũng là trong lòng cảm thán, bọn hắn cũng đã từng là Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên điêu, phong hoa tuyệt đại, nhưng là tổ tiên tri cảnh pháng phất liền là bọn hắn cảnh giới điểm kết thúc đột không phá được nguyên tiên tri cảnh, chỉ có thể ở tổ tiên chi cảnh phí thời gian, bây giờ biến thành quản lý chân truyền đệ tử tồn tại, mặc dù tại Vũ Hóa môn thuộc về nhỏ lãnh đạo nhỏ cao tầng đại ngộ không phỉ, nhưng là còn là làm cho người cảm thấy tổn thức đến mức tâm. Chính mình vẫn lấy làm ngạo với tư cách lá bài tẩy tuyệt phẩm tiên khí a lại ra chi kiếm đều không phải là đối phương đối thủ, không khỏi nói tâm bị đả kết lớn. Chán nản rời đi. Kế tiếp nửa tháng, Phương Tiêu một mực ở nhận nhiệm vụ, lần lượt tuyệt phẩm nhiệm vụ bị hắn thiết được, nhiệm vụ càng ngày càng khó nhưng là ban thưởng càng ngày càng phong phú. Khi Phương Tiêu hoàn thành thứ 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ thời điểm, những nhiệm vụ này trưởng lão đã dần dần trở nên chết lão. Mà Phương Tiêu tổng cộng cũng đã lấy được 1223 đầu vương giai linh mạch ban thưởng, tại nhiệm vụ trên đường còn ngoại ý muốn đã lấy được giá trị có thể so với hai cái thiên giai linh mạch, khoản thu nhập thêm. Nhưng dù vậy, khoảng cách đầy đủ chính mình tấn thăng nguyên thủy linh mạch còn xa xa không đủ. Bình thường kim tiên tấn cấp tổ tiên Đại khái cần một đầu nhất giai linh mạch cũng đã đầy đủ, nói chung, một cái vương giai linh mạch có thể so với một vạn đầu nhất giai linh mạch, có thể cung cấp 10 tôn bình thường kim tiên tân chức tổ tiên. Một cái thiên giai linh mạch, tẩn trướng nguyên khí đại khái tương đương với 10 vạn đầu vương giai linh mạch, có thể cung cấp trăm vạn tôn bình thường kim tiên tiến giai tổ tiên, có thể cung cấp một tôn tổ tiên tấn cấp nguyên tiên đến mức thánh tiên, vậy cần hấp thu phẩm giai càng thêm cao thánh giai linh mạch, mới có thể tấn chức. Đang tiếp Phương Tiêu Phương Tiêu tấn trước, cần trong cơ thể 840 triệu kim tiền pháp tắc toàn bộ tấn trước, như vậy cần có linh mạch mặc dù là thiên giai linh mạch cũng cần trọn vẹn 840 đầu. Quá khủng bố. Đằng sau tuyệt phẩm nhiệm vụ chỗ tiêu phí thời gian càng ngày càng dài, đã không tại Phương Tiêu cân nhắc bên trong, cho nên hắn cũng liền đỉnh chỉ nhận nhiệm vụ. Liên tiếp hoàn thành nhiều như vậy tuyệt phẩm nhiệm vụ, cho dù là Vũ Hóa môn cao tầng cũng hiểu biết trong môn xuất hiện một tôn nghịch thiên vô địch thiên kiêu, không khỏi trong lòng vui mừng. Phương Tiêu đi danh, càng là truyền đến thiên đình mặt khác đại bên trong vương giả tiên tuổi lớn. Trung Châu cổ thành, Hoàng Kỳ lâu. Phương tiêu vừa hàng lâm đến hoàng khí lâu cửa ra vào cửa mấy tôn quen thuộc tiên tiên Nam nữ thấy được hắn lập tức cung kính bái ngã xuống đất nói thấy qua phong tiền bối. ân không cần đa lễ hôm nay ta tâm tình tốt liền ban cho các người một ít đồ chơi nhỏ Dứt lời phương tiêu hư không tiện tay luyện chế mấy cái hạ phẩm tiên khí ban cho mấy người ta phong tiền bối ban bảo này mấy cái tiên tiên nam nữ trong lòng kinh hỉ thái độ cũng càng thềm cung kính đúng lúc này một cái khí chất cùng Mỹ Mạ cùng tồn tại phong hoa tuyệt đại nữ từ từ trong lầu đi ra đang mặc màu đỏơi áo chẳng đúng là cái kia lúc trước gọi làỳ ngã lâu chủ huỳnh lâu chủ Đã lâu không gặp a." Phương Tiêu lên tiếng chào. Xem thấy Phương Tiêu, cung nhã thần sắc có chút mừng rỡ, đem Phương Tiêu dẫn vào trong lầu. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, chỉ nghe kia nói, Phong công tử, những ngày này ngươi tại Vũ Hóa môn động trời sự tích. Giai ạ chín đại thiếu chủ, đánh bại Trần Tâm bực này hạt giống tuyển thủ, liên tiếp hoàn thành 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ tin tức, đã chuyển cấp đâu? Thậm chí có những thứ khác vương giả đại phái, hoặc là thế lực tiêu phí giá tiền rất lớn, nghĩ muốn nạp treo giải thưởng đầu lâu của ngươi, tựa hồ nghĩ muốn đem ngài sớm bắt chết." Ha, "Ha có ý tứ. Vậy ngươi hoảng khí lâu tiếp cái này việc không có?" Nhìn xem này nữ, Phương Tiêu giống như cười mà không phải cười, các ngươi không phải liền tổ tiên đều có thể đủ ám sát sao? Phong công tử nói đùa, ngài là của chúng ta khách hàng lớn, khách quý, tương lai tốt đẹp chính là hợp tác đồng bọn chúng ta làm sao có thể đối với người động thủ đâu. San trên trán mái tóc, liền nghe Quỷ Nha nói, không biết Phong công tử lần này tới, là muốn cùng chúng ta hoảng khí lâu làm cái gì suy nghĩ, cũng hoặc là nghĩ muốn bán đi vật gì, ta cũng cần rất nhiều rất nhiều vương phẩm linh mạch, thậm chí là thánh phẩm linh mạch. Phương Tiêu mở miệng nói, "Hả?" Chúng ta hoàn khí lâu quả thật có năng lực thu hoạch rất nhiều vương phẩm linh mạch, thậm chí thánh phẩm linh mạch cũng có thể đạt được. Bất quá Phong công tử hoàn thành Vũ Hóa môn rất nhiều tuyệt phẩm nhiệm vụ, lẽ ra không thiếu hụt linh linh mạch mới là. Quỳnh Nhã có chút kinh ngạc. Vũ Hóa môn thân là trung châu xưa nhất vương giả đại phái, kia người sáng lập chính là một tôn vô thượng thiên quân, môn phái ở trong tài đại khí thổ tự nhiên cũng không thiếu ít linh mạch. Lại không biết vị này chủ vì sao đối với linh mạch như thế cố chấp. Phương Tiêu nói, linh mạch ta từ chỗ hữu dụng, ta chỗ này có lúc trước làm Vũ Hóa môn rất nhiều trong nhiệm vụ chỗ thu được một ít tổ tiên quốc, cùng với tổ tiên, thậm chí tiên thi thể. Thượng phẩm tiên khí công pháp các loại, chắc hẳn có thể tại đắc mà đổi lấy một ít linh mạch. Cái gì? Tổ tiên thi thể, vũ khí? Quỳnh nhã thần sắc khiếp sợ, nói: "Phương công tử chờ một chút, lớn như vậy tông giao dịch, ta không cách nào làm chủ, cần xin chỉ thị trong lầu tổ tiên tôn giả." "Không sao." Triển hành tôn giả vốn là một cái gầy theo cao cao, khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm lão giả, tu vi chính là tổ tiên hậu kỳ chi cảnh, nghe nói Phương Tiêu muốn giao dịch lớn như thế, nhiều đồ vật, không khỏi vui vẻ ra mặt, trên mặt cười ra cây hoa cúc. "Phương công tử những vật này, giá trị phi phàm, ta tận lực đem giá trị cho đến địa vị cao." Hy vọng chúng ta về sau có thể thường xuyên hợp tác. Tuyệt hành tôn giả đạo. Dễ nói dễ nói, nếu là giá cả phù hợp, về sau chúng ta tự nhiên có thể nhiều hơn hợp tác. Phương Tiêu Thản nhiên nói. Lời ấy, thật là lại để cho Tuyệt hành tôn giả trong lòng mừng rỡ. Phương Tiêu đem lúc trước trong nhiệm vụ chỗ thu được 126 kiện thượng phẩm tiên khí, 720 kiện trùng phẩm tiên khí, cùng với 36 cái tổ tiên thần quốc, 12 kiện tuyệt phẩm tiên khí, 10 tôn nguyên tiên thi thể, cùng với 29 tôn tổ tiên thi thể, 786 tôn kim tiên thi thể, còn có rất nhiều hiếm thấy tiên bảo, thiên tài cùng với một ít năng lượng, toàn bộ tại Hoàng Lô Thông hơi ở bên trong. Độ thành trọn vẹn 22 đầu thiên giai linh mạch, linh mạch 38 đầu vương giai linh mạch cùng với 16 đầu nhất giai linh mạch. Tăng thêm trước đó tại Vũ Hóa môn làm nhiệm vụ thu hoạch được 1232 đầu vương giai linh mạch nhiệm vụ ban thường, cùng với ngoại ý muốn đạt được có thể so với 2 cái thiên giai linh mạch nguyên thủy linh mạch, hắn liền có tương đương với 24 đầu thiên giai linh mạch, 1200 thất thất 10 đầu vương giai linh mạch nhiều. Cả người tài phú gia tăng thật lớn. Phong đạo hữu, ngài về sau liền là chúng ta Hoàng Khí lâu siêu cấp khách quý, về sau tại chúng ta Hoàng Khí lâu là bất luận cái cái gì tiêu phí cũng có thể bất tám phần hành tôn giả đạo Không biết các ngươi Hoàng Khí Lâu, thiếu không thiếu hộ khách khanh, ta nhưng thật ra vô cùng nghĩ tại các ngươi nơi đầy kiêm làm một ít nhiệm vụ, kiếm một ít khoản thu nhập thêm, trước mắt, điều kiện tiên quyết là ta có lựa chọn cùng cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi. Phương Tiêu đương nhiên mở miệng nói. Hoàng Khí Lâu thể trạng rất lớn, trải rộng thiên đình hơn 1000 cái trâu, cũng rất nhiều vương giả đại phái thậm chí thiên đình đều có liên hệ, một ít vương giả đại phái thậm chí thiên đình tương đối khó khăn nhiệm vụ, cũng sẽ chuyển đến Hoàng Khí Lâu bên trong, lại để cho kia dưới trướng khách khanh hoặc là sát thủ đi hoàn thành, tấu chương hết, chương 139. Hoang Vu Tam Long lần nữa tạo hóa thần khí mạnh vỡ trên 139 hoang Vu chi thành Thiết Tam Long lần nữa tạo hóa thần khí mạnh vỡ. Gió Tiêu đạo hữu thật sự nghĩ khi chúng ta Hoàng khí lâu kiêm trước khách hành. Tuyệt hành tôn giả kinh ngạc hỏi, "Đây là tự nhiên, thực lực của ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã hiểu rõ rất rõ ràng, liền không nhiều lắm làm phô bày." Phương Tiêu đạo, "Nếu như phong đạo hữu giống như này hào hứng chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Với tư cách Hoàng khí lâu siêu cấp khách quý, một ít nhỏ yêu cầu, Hoàng khí lâu tự nhiên sẽ không để ý, huống chi đây là một loại cùng có lợi cả hai cùng có lợi sự tình. Lần này chúng ta Hoàng khí lâu nhận được tiên đình một cái nhiệm vụ, muốn xuất động tôn giả Vậy giết mấy tôn tử lòng giới phi thăng đi lên long tộc tổ tiên tôn giả cao thủ. Này tam tôn long tộc lão tổ, gọi là Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Đồ, Ngao Thế Liệt. Tu vi đều là tổ tiên chi cảnh, thực lực dị thường mạnh mẽ thiên đình, thiên đỉnh rất nhiều tổ tiên đều vẫn lạc kia tay. Này tam tôn long tộc tổ tiên tại thiên giới không chút kiêng kỵ tùy ý tàn sát tiên nhân, phạm phải ngập trời tội nghiệp, thiên đình cho ban thưởng có chút phong, nhiệm vụ người tham dự hoàn thành nhiệm vụ về sau, tổng cộng có thể đạt được tròn vẹn 100 đầu vương giai linh mạch. Nhiệm vụ này liền giao cho Phương Đạo hoàn thành đi. Lấy Phương Đạo thực lực, nhiên là dễ như trở bàn tay. Xem như ta tuyệt hành liệt cùng Phương Đạo Hữu kết giao bằng hữu. Tuyệt hành tôn giả hào khí vượt mây đạo, hiển nhiên là nhìn chúng Phương Tiêu tiêu tiềm lực, chân chính muốn cùng kia kết giao bằng hữu, mới sẽ như thế đại thủ bút. Phải biết rằng, một cái vương giai linh mạch có thể so với một vạn đầu nhất giai linh mạch, có thể cung cấp 10 tôn bình thường đại la kim tiên tân chức tổ tiên tôn giả cần có nguyên khí. Đại diện, Phong Đạo Hữu, Long tộc chính là thần thú tộc đàn, nội tình tâm hậu. Kia trong cơ thể phát tắc, số lượng cùng vừa thô vừa to trình độ, cũng vượt xa nhân loại, nếu là Phong Đạo có thể đem tam long giết chết, Ta Hoàng khí lâu nguyện ý lấy một đầu vương phẩm linh mạch mua kia trên người một đạo tổ tiên pháp tác giá cả, đêm này Tam Long tổ tiên pháp tác mua, không biết phong đạo hữu ý như thế nào. Thử không gì không thể. Phương Tiêu đạo, sảng khoái, tuyệt hành tôn giả đạo, sau đó lại đem Tam Long tư liệu cùng với kia chỗ xuất hiện địa phương, từng cái nói cho Phương Tiêu. Không lâu, Phương Tiêu liền từ Hoàng khí lâu truyền tống trận đi tới Tam Long qua lại địa phương. Sa châu là một mảnh mênh mông bao la bát ngát sa mạc, cát vàng kéo phía chân trời, giống như cùng tiên Trong không khí dị thường nóng bức, phát ra khô giáo nóng bỏng khí cơ. Bầu trời là đỏ rực phảng phất đưa thân vào một mảnh lò lửa lớn ở trong, đại nhật ánh mặt trời bắn, đủ để cho bình thường chân tiên làn da hòa tan, nơi đây độ ấm độ cao, đã vượt qua đại bộ phận lò luyện đan độ ấm đất buổi như thế nào hình thành đã không thể khảo thí, kia ở trong có thật nhiều thượng cổ di tích, hấp dẫn rất nhiều tiên nhân tìm đến, có lẽ một hạt trong các, liền ẩn chứa vô số thần quốc. Tại dài đằng đẵng trong năm tháng, thành phảng địa có đại khí vận thế hệ tại Sa Châu tìm được cơ duyên bảo tàng, đột phá cảnh giới, nhưng càng nhiều là táng thân tại đây xấu xà trong hoàn cảnh. Sa Châu bên trong, đồng dạng sinh hoạt rất nhiều vật, có chút hung thú mặc dù là đại la kim tiên gặp được cũng sẽ bị kia gấm ăn hầu như không còn. Còn có một chút sa mạc xí Phong, đủ để hòa tan tiên kim điều kiện, không thể bảo là không xấu xa. Giờ phút này, Phương Tiêu lòng bàn tay, nâng một cái hình tròn bình thường tiên khí, đúng là Chu Thiên Nghi. Phương Tiêu thỏ tay một chảo, trong hư không từng đạo từng đạo long khí, nhưng tụ tại kia trong lòng bàn tay đây là không lâu trước đó, có tổ tiên tôn giả trải qua, chu còn sót lại khí cơ. Chu Thiên Hoàn Vũ, suy tính vô tận. Một cái nhất giai nguyên khí bị Phương Tiêu dốc vào Chu Thiên Nghi bên trong, đã thấy cái này suy tính Chu Thiên tiên khí phía trên, hiện ra Sa Châu Hoa Vân. Hoa văn bên trong mơ hồ có ba cái quang điểm nhảy lên lập lòe, kia chi khí cơ cùng Phương Tiêu trong lòng bàn tay long khí độc nhất vô nhị. Này tam tôn khí cơ, sâu xa, cao quý, lại thập phần cổ xưa, tăng thương, tận chứa tổ hào diệu. Kia vị đưa, đang tại xa Châu trung ương. Phương Tiêu thân hình khẽ nhúc nhích, trong một trước mắt, vô số quần cát, sa mạc hóa thành lưu quang nhau nhau đi xa, kia cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía quang điểm vị trí mà đi. Theo trong hư không nhàn nhạt, nhạt hơi tở của rồng không ngừng tiến vào Chu Thiên Nghi ở bên trong, thời gian dần trôi qua mà, một hoang phế thành cổ hiện lên tại Phương Tiêu trong mắt thành cổ bên trong, một chỗ lúc giữa không trùng, một đạo cự đại ngũ trảo kim long hư ảnh hiện lên tại chu thiên nghi phía trên. Long tộc kim long là tiên tri bí cảnh cường giả, ngũ trảo đối ứng tổ tiên, lục trảo đối ứng nguyên tiên, thất trảo đối ứng thánh tiên, bát trảo đối ứng chí tiên, cửu trảo đối ứng tiên quân, đến mức thập trảo, đó chính là tượng trưng cho tiên vương tổ long. Nay con kim long có 5 cái móng vuốt, mỗi lần một cây trên móng vuốt đều dẫm đạp thái cổ hoa văn. Kia trên người long lân, mỗi một đều vài nhỏ, phía trên đan tổ tiên Các, ra tử cổ chí kim, tang thương cổ xưa, tổ, chi khí cơ. Từng cái lần phiến Phản Phật chính là một cái thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Kia càng là tản ra vô cùng khủng bố uy nghiêm, một dạng kim tiên, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thẳng, tâm thần sẽ ở kia bị áp phía dưới trực tiếp tan nỡ, thần phục. Cái vị này long đế, chỗ hoàn cảnh, cùng với hết thể sinh linh, tựa hồ cũng bị hơi thở của dòng uy nghiêm chỗ xâm ngụm, đã dần dần bắt đầu bán long hóa, có thể nghĩ tia khủng bố. Sau đó, đã thấy này đạo long ảnh, thư nhưng hóa thành một cái đầu có hai sừng bạch đi nam tử, miệng hiện cười nhẫn, tựa hồ đang đợi cái gì, sau đó thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, hướng phía lòng đất mà đi. Nay tòa cổ thành, dị thường cực lớn cùng hoang vu khắp nơi đều là phi tích, chẳng biết lúc nào sở kiến tạo, không biết người phương nào sở kiến tạo kia không nớt không biết bao nhiêu ức rặm, sớm đã bị báo cắt chỗ an mọn. Có lẽ vô cùng đã lâu trong năm tháng, kia đã từng ánh sáng chư thiên, uy áp chư giới. Từ tuyển hành tôn giả chô đó lấy được trong tư liệu, đề cập đến này tòa cổ thành, kia tựa hồ là viễn cổ thiên quân sở kiến tạo, tại thiên giới bên trong đã không biết sừng sững bao nhiêu ức tiên giới năm nay là viễn cổ thiên quân kiến tạo thành trì, cùng loại với trung Châu cổ thành lớn như vậy thành chỗ còn sót lại ẩn trong đó vô số huyền bí, từng có thật nhiều giả, thánh nhân tiến đến thăm dò qua. Một ít bảo tàng bị phát giác, một ít truyền thuyết như cũng còn chôn giấu trong đó. Trải qua dài đằng đáng tuyết nguyệt, dần dần trở nên không người hỏi thăm đúng lúc này, Chu Thiên Nghi, tựa hồ tìm tòi đến cái gì, hình ảnh bỗng nhiên mãnh liệt lóe ra đến. Chỉ thấy một mảnh bao la bát ngát xa châu ở bên trong, một tòa cổ xưa thành chỉ phế tích chỗ sâu, có một cái cao hơn người thần bí pháp bảo tàn phiến đang lặng lặng mà lơ lửng giữa không chung. Kia vị đưa, chính là này mảnh sa mạc, cũng là này tòa cổ thành phế tích. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Khí vật đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi a. Phương Tiêu thần sắc động. Lớn như vậy khối mảnh vỡ, Có lẽ tại luyện hóa về sau, có thể trợ giúp kia thần quốc tinh thể lần nữa tấn trước, trở nên càng cường đại hơn. Theo phương tiêu toàn lực thúc dục, chỉ thấy Chu Thiên Nghi ở bên trong, cái kia một cái cao hơn người tạo hóa thần khí tàn phiến càng ngày càng rõ ràng, hiện ra góc cạnh rõ ràng bộ dạng. Cùng lúc đó, một cái khoảng chừng mấy ngàn dặm phạm vi trong địa phủ, tại cung điện chỗ sâu, một tôn cao lớn tàn phá tượng thần phía dưới, đứng với một người mặc màu trắng quần áo, đầu xinh óng ánh long rác, khí chất nho nhã trung niên nam tử. Trung niên nam tử khí mặc dù nho nhã, nhưng mà quanh thân lại vẩn quanh hàng tỷ hồn, không biết luyện hóa bao nhiêu tiên nhân. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, Nam tử không khỏi thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy thứ nhất quyền đánh ra vô số hình rồng cương khí tạc ra, to lớn kinh khủng quyển kính phá hủy kia trước mặt không gian, tại kia trước mặt cấu trúc một cái trùng động, hiển nhiên muốn muốn ly khai. Tiếp theo trong nháy mắt, thời không không trệ, một cái bóng ánh đại thủ trực tiếp đem trùng động tan vỡ, đem không có lực phản kháng đất giật rét. Hoang Vu chi thành, dưới mặt đất một tôn trong thành thất. Một tôn ma y y giả mua nam tử cùng một người tuổi còn trẻ hắc y giả nam tử ngồi trên mặt đất, tựa hồ đang tại luyện hóa tổ tiên tinh phách. Hai người đều là đầu sinh long giác, quanh thân phát ra kinh khủng tổ chi khí cơ, hiển nhiên là bất thế cao thủ. Hai người bên cạnh có một cái cực lớn thiên địa tù và, tản ra vạn vật quy nguyên khí cơ, có chút chấn động, liền tựa hồ đủ để là tụt thiên địa, là một tôn tuyệt phẩm thiên khí. Cái kia ma ý y Hà Nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, long trong mắt tinh quang lóe lên, nói nói, tại thần tộc xé rách thiên giới giới bích thời điểm, chúng ta ngao thế tam long thừa dịp loạn đồng thời phi thăng lên giới, thôn phệ vô số tiên nhân, quả nhiên là đại tự tại, đại tiêu giao. Thiên đình rất nhiều tinh nhuệ bị thần giới, ma giới, Phật giới, man tộc tinh nhuệ lấy không vết hắn chú ý, đúng là chúng ta tránh trận cướp thời điểm. Đợi một thời gian, chúng ta chưa chắc không thể huyết mạch xác, hóa thành lục kim long. Ha ha, lần này cần không phải ta tổ năm tôn thánh long thủy tổ cùng thần tộc thất đại thánh đế cùng với các chư thiên thế giới thánh nhân liên thủ, oanh kích mở thiên giới lỗ hổng, hỗn loạn thiên giới quy tắc chúng ta còn thật không dễ dàng đem cái này viễn cổ bảo bối đưa đến thiên giới đến. Đã có cái này bảo bối, thiên giới thiên nhân, nguyên tiên phía dưới cường giả, đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu." Hắc Y Dià Long Đế nào nghễ mà nói. Hai người đợi trọn vẹn một nén nhang, nhưng không thấy Bạch Y Dià Nam tử tiến đến. Ngao Thế Tôn như thế nào còn không có đến? Lần này chúng ta đợi đợi thời gian quá lâu. Chúng ta hẹn rồi, Ngạo Thế Tôn xuất đầu lộ diện hấp dẫn thiên đình chú ý, chúng ta thời khắc mấu chốt ra tay, đem Truy binh dẫn lại, công phân tài phú, tích góp từng tí một đột phá nguyên tiên chi cảnh cần thiết nguyên thủy chi khí, chứ không phải là hắn muốn nuốt một mình. Hắc Ilya Long Đế thần sắc không kiên nhẫn đạo, trên mặt hiện lên hung lệ chi khí. Lượng hắn cũng không dám. Giàn mua nam tử cười lạnh, "Các người không cần chờ Ngạo Thế Tôn đã bị ta giết chết, kế tiếp liền là các người. Một đạo giống như đại đạo tiên âm một dạng thanh âm tại trong hư không đột nhiên hiện lên. Sau đó, một tôn tuấn vô cùng bóng người đột ngột tại hai người xuất hiện trước mặt, đúng là Phương Tiêu. Ngươi là người phương nào? Ma Yi Nghiêu Thế đổ mở miệng nói, thần sắc kinh ngạc. Chính là một cái kim tiên con kiến hôi, cũng dám cản rỡ, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hạ Yi Nghiêu Thế liệt mở miệng, một đôi long chảo trực tiếp vượt qua không gian, muốn đem Phương Tiêu trực tiếp chụp chết. Haha, ha. có ý tứ. Phương Tiêu trực tiếp một ngón tay đưa ra, lại làm cho Ngạo Thế Liệt cảm giác đến từ thần phản phất tại đỉnh đầu của mình vùng vẫy lên nào, vô cùng áp lực đem vào phủ. A ah ha ah ah ha ah. ha ha. Cho bản đế chết. Long thần rợn rướt. Chỉ thấy kia bao phủ đột nhiên hiện lên sáng chói kỳ quang, bỗng nhiên phát ra này từ cổ chí kim. Tăng thương khủng bố khí cơ, một cái cực lớn vô cùng kéo dài qua hàng tỷ thời không long thần hư ảnh, tại kia hư không hiện lên, hướng phía Phương Tiêu chào qua đi. Ầm ầm. Như thiên băng địa liệt một dạng thanh âm vang lên, đã thấy một đạo hắc ảnh, như giống như sao băng hung hang bay ra, đâm vào thạch thất trên tháp bích, sinh tử không biết. Ngươi là hạ giới kỷ nguyên môn môn chủ Phương Tiêu. Đúng lúc này, cái kia khuôn mặt giản ngao thế đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhận ra Phương Tiêu thân phận. Mấy vạn năm trước, thần tộc xâm lấn giới, thế tục 3000 đại thế giới vẫn còn thời điểm, ra một cái tuyệt đại thiên điều, ngắn ngủi mấy năm liền quật khởi. Sau đó lấy sức một mình gã thu phục 3000 đại thế giới tất cả thế lực, uy danh hầu như truyền khắp chư thiên vạn giới, cuối cùng, tại thần tộc thất đại thánh tổ không coi vào đầu biến mất tại hạ giới, không nghĩ tới vậy mà đã đi tới thiên giới. Thật sự là thủ đoạn kinh thiên a. Ha ha. Không nghĩ tới, chư thiên bên trong còn có người nhớ rõ tà tên, ngược lại là hết sức vinh hạnh. Phương Tiêu thản nhiên nói, cũng không lập tức đem ناو thế đổ giết chết. Ta và ba người phụ mệnh tại thiên giới thăm dò, là ta Long giới đại quân kế tiếp hàng lâm làm chăn đệm, giết chúng ta, Long giới đại năng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù ngươi mút trời kỳ tài, cũng muốn di vong. A, thật không? Phương Tiêu thần sắc niềm ngẫm. Đương nhiên, ta Long tộc Thánh Long thậm chí bắt chảo Long thần bị hạ, cũng sẽ đích thân mang binh tiến công thiên giới. Chỉ cần ngươi có thể vung tha ta, ta sau khi trở về sẽ ở Long thần trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ngao Thế Đồ Đạo, có thể một kích đem tổ tiên hậu kỳ Ngao Thế liệt giết chết, người này cường hãn, đã không cách nào dùng cảnh giới đến cân nhắc, thậm chí có thể so với tổ tiên đại viên mãn thậm chí trở lên cường giả. Ngao Thế tồn trong lòng khiếp sợ, bất quá, có gan dám đối với ta tộc ra tay, đánh chết tộc ta Long đế, đợi ta sau khi trở về Thế tất yếu bẩm báo Long thần bị hạ, đem bắt lấy giết chết, tính cả kia Trâu Quỷ Nguyên Môn cùng một chỗ tan vỡ. Bừng này ý tưởng tại Ngao Thế đổ trong lòng lóe lên rồi biến mất, lại để cho Phương Tiêu trong lòng cười lạnh. "Ta giống như nghe được ngươi tại Muyện Rủ ta chết, cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ngươi hay là trước đi chết đi." Phương Tiêu thẳng nhiên nói, cho Ngao Thế Đồ phán quyết tử hình. Đáng giận. Nghĩ muốn lao phu chết, vậy nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Thiên địa tù và tối cường âm, cảm nhận được kinh khủng nguy cơ tới gần, Ngao Thế Đồ thần sắc căm vô giới thân thiên điểu tụ và ô ô ô đã thấy hàng tỷ âm phủ. Từ cái kia tù và bên trong đống nhiên phiêu đáng mà ra, rời rạc tại trong không gian, từng cái âm phủ bên trong đều tản ra phật quang, kia sáng trói phẳng phất siêu tân tinh bạo tạc nổ tung, kia vi năng đủ để trọng thương, độ hóa bình thường kim tiên. Nhiều như vậy âm phủ hội tụ lại với nhau, kia vi năng mặc dù là nửa bước nguyên tiên cũng muốn thận trọng đối đái. Từng cái một khủng bố dị tượng bị cái này tuyệt phẩm tiên khí diễn biến mà ra, hồng ngông nghiền nát, hôn độn sáng lập, thời gian hối loạn, nhân quả loạn các loại Nếu là tổ tiên hậu kỳ thiên kiêu, mặc dù là có đại pháp lực tuyệt thế thiên tiêu, nếu không đối ứng tuyệt phẩm tiên khí hộ thân, cũng muốn hãm sâu dị tượng bên trong, bị khủng bố dị tượng lực lượng phai mở. Tuyệt phẩm tiên khí, thứ tốt. Phương Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, trung thân chi chủ, tiếp chủ hai đại dị tượng tại sau lưng hiện lên dung hợp, sau đó kia đại thủ trực tiếp ga hạ xuống, trực tiếp đem thiên địa tù và chỗ diễn biến rất nhiều dị tượng toàn bộ lao đi, tại ngao thế đồ còn chưa kịp phản ứng thế, liền đem trực tiếp gạt bỏ. Ta hận a, ngao thế đồ thanh dần dần tiêu tán tại trong hư không. Song Vương, trên lệch quá xa. Đến tận đây, tam long toàn bộ vẫn lạc tại phương Tiêu trong tay. Kia thi thể, tài phú cùng với tuyệt phẩm tiên khí thiên địa tù và cũng đã trở thành phương tiêu chiến lợi phẩm. Hoang vu cổ thành phía dưới có vô số thạch thất, nhỏ đều có trăm rằm phạm vi, đại thậm chí có phạm vi và rộng, tầng tầng lẹn xuống dưới đất. Những này thạch bích tựa hồ ngăn cách thân nghiệm, mặc dù là tổ tiên đều không thể xác minh đến tụt cũng có bao nhiêu thạch thất. Những này thạch thất tựa hồ là chuyên môn lự chế, mặc dù là tu hành thổ hành chi thuật tồn tại, cũng rất khó thông qua thổ độn tiến hành xuyên qua. Bất quá, những này đối với phương tiêu cũng không trở ngại. Kia sau lưng tiên sứ chi mở rộng mà ra, Trong một chớp mắt liền vượt qua trăm ngàn vạn thạch thất, đi tới một chỗ chỗ sâu nhất, ai cũng không có phát hiện chỗ thần bí, đây là độc thuộc về tạo hóa mất thất. Nơi đây hết sức kỳ lạ, phản vật bất luận cái gì đại thần thông giả đều không thể cảm ứng, chỉ có lĩnh ngộ tạo hóa huyền bí tồn tại mới có thể khoảng cách gần cảm giác đến kia tồn tại. Chu Thiên Nghi chính là tạo hóa tiên vương chỗ lựa chế, cùng thiên giới quy tắc dung hợp, chuyên môn tìm tòi trừ thiên khủng bố chí bảo, cho nên nơi này tự nhiên chạy không khỏi Chu Thiên Nghi tìm đòi. Cái này thất, dấu ở lòng đất chỗ sâu nhất một hạt không gian bụi bặm bên trong, thạch thất cũng không rộng lớn, chỉ có phạm vi 3000 trượng tại thạch thất chỗ sâu, là một tòa hộ phía trên thế mà ẩn chứa nồng đậm tạo hóa lực lượng, có thể cùng với khác tạo hóa lực lượng lẫn nhau cảm ứng, kia hình dạng, vậy mà cùng đến thiên môn có 9 phần tương tự. Phương Tiêu lòng bàn tay, Chu Thiên Nghi phát ra vạn đạo hào quang, ánh môn hộ hầu như trong suốt. Phương Tiêu vận chuyển trí thiên thánh pháp, tại pháp lực tiếp xúc đến cửa đá lập tức, cửa đá phản phất hoán phát ra tân sinh, phía trên hiện lên một cái thật lớn, đến, chữ, nương theo lấy vạn đạo hào quang. Một đạo bí thuật hiện lên tại Phương Tiêu trong góc. thống ngự pháp, đây là khống chế tiên chí tôn bí thuật, hóa thành truyền thừa, tu hành đến đại thánh, có thể giam cầm tiên chi pháp tắc. Thậm chí ngay cả thiên quân cũng khó đào thoát. Phương Tiêu xuyên qua môn hộ, đạt tới một cái chỗ thần bí. Đó là một mảnh đường kính khoảng chừng 10 vạn trượng cự hỗn độn tạo hóa không gian, bên trong tràn ngập vô tận tạo hóa thần khí đã hóa thành chất lỏng, một cái một cái cao hơn người kỳ dị mạnh mẽ. Tại tạo hóa thần khí bên trong lặng lặng lơ lửng, phàm phất đã tồn tại mấy ức kiên giới. Nhiều năm, tựa hồ cuối cùng chờ đến nó người hữu duyên. ký, ý chí, tạo hóa thần khí, dung nhập thân, hư vô vận mệnh, luyện hóa hóa. quy ta. Tại nơi này trong thất, lần chư thần ấn ký. Đem này mạnh tạo hóa thần khí bên trong mảnh vỡ ý chí trấn áp liên hóa, đem hóa tan. Vô số bên trên kỷ nguyên, tốt nhất kỷ nguyên, thậm chí tốt nhất kỷ nguyên trước rất nhiều đạo thuật, tiên pháp, cùng với bí thuật trí nhớ, hiện lên tại phương tiêu trong óc, hóa thành đại đạo nội tình. Sau đó, thúc dục 840 triệu tinh thể thần quốc, chọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, mới cuối cùng đem cái kia giống như chất lỏng một dạng tạo hóa thần khí toàn bộ hấp thu, hấp thu, hóa thành nội tình. Tại rất nhiều tạo hóa thần khí tầm bộ phía dưới, kia trong cơ thể tinh thể quốc, từng bước hướng phía thế giới diễn biến, đường tính chọn vẹn khuyết gấp 10 lần. Tinh thể thần quốc tâm long tượng Lần phiến bên trong tạo hóa chi quang càng thêm nồng đậm. Kia đối với Phương Tiêu Phụng giữa ngược lại cũng dần dần mãnh liệt. Giờ phút này Phương Tiêu thậm chí có một loại lực lượng không ngừng nghỉ ra tăng cảm giác. Từng cái đối với Phương Tiêu lực lượng tăng đều là ban đầu gấp 2. Có thể nói, hiện tại Phương Tiêu một cái tinh thể thần quốc có thể tùy tiện chấn áp hai cái kim tiên, thậm chí còn có thừa lực. Tại luyện hóa này khối một người độ cao tạo hóa thần khí mảnh vỡ về sau, Phương Tiêu cảnh giới mặc dù còn là kim tiên, nhưng quang khí lực cũng đã tăng vọt đến ban đầu gấp 2. Từ 840 triệu kim tiên lực lượng tăng trưởng đến 1.680 triệu kim tiên lực lượng. Cái kia chính là một vạn 8000 tổ tiên lực lượng. Nếu là toàn lực bộc phát, cùng với hai đại dị tượng biên độ tăng trưởng, cái kia chính là 168 tấn nguyên tiên lực lượng. Trình thể thực lực tại nguyên lai chủ cột phía trên, trên diện rộng tăng lên. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở hư không, trong óc vô cùng vô tận ý niệm hiện lên, mỗi lần một cái ý niệm trong đầu, đều tràn đầy phấn phái chân không lực lượng, tựa hồ là một ý niệm, có thể nát bấy hết thể hư không, luyện hóa chư thiên giới. Vô tận tiên thuật, đạo thuật, vũ thuật, thần thông, rất nhiều đại đạo tại kia ý niệm bên trong lập lòe hào quang, là thật chân thật sắc thực có thể làm được nhất niệm vạn pháp sinh. Giờ phút này phương tiêu tiến vào một loại tạo vật chi chủ, sáng thế chi thần, tự nhiên hoàng, tạo hóa chi đế khủng bố trạng thái. Cùng lúc đó, Tam thập tam thiên chí bảo từ kia tinh thể thần quốc bên trong toàn bộ bay ra. Chu Thiên Nghi, Hóa Thiên Giáp, Kình Thiên Trụ, Tàn Tiên Đồ, Châu Thiên Trảo, đến tiên môn các bà bối, tại hấp thu tạo hóa thần khí về sau cũng phát sinh biến hóa, trong chốc lát to như vũ trụ chi thiên, trong chốc lát nhỏ bé như hạt bụi. Trung phẩm tiên khí Tam thập tam thiên chí bảo, giờ này cũng đang điên cùng hấp thu khí, khí thân bắt đầu động, đem tạo hóa thần khí dung nhập bản thân, tại tạo hóa thần khí cọ dựa phía dưới, kia chất liệu dần dần lu sắc hóa thành tạo hóa chi tinh, chắc chắn vô cùng. kia phẩm chất mặc dù vẫn như cũng là trung phẩm tiên khí, nhưng là cứng rắn trình độ đã gấp trăm ngàn lần tăng lên, đã đủ để cùng thượng phẩm tiên khí, thậm chí tuyệt phẩm tiên khí chỗ so sánh. Tại sau khi đột phá, phương tiêu cuối cùng nhìn thoáng qua thất thất, sau lưng một đôi thánh khiết cánh chim hiện lên, trong một chớp mắt, cả người liền không có vào hư không tầm đó, biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương hết, chương 140. Thần Châu người tới Quỷ Cốc Tà Động. Chương 140 Thần Châu người tới Quỷ Cốc Tà Động. Xa châu trung lương, khoảng cách Hoang Vũ chi thành, 800 tỷ dặm bên ngoài hư không kéo tràn ngập đủ để giết chết đại la kim tiên khủng bố báo cắt bỗng nhiên bất động. Sau đó, một đạo anh tuấn vô cùng thân ảnh từ đó bay ra, kia sau lưng có một đôi rộng thùng thình màu bạch kim cánh, kia nhan sắc thánh khiết không tí vết, phẩm vật là thuần khiết nhất cánh tiên sứ, không chứa bất luận cái gì tạp chất ở trên vậy mà thai nghén vô số không gian thần quốc, một mảnh lông vũ, chính là một cái tinh thể quốc gia, tinh thể trong quốc gia sinh hoạt vô số thời không tinh linh, tại lúc giữa không trùng, vui vẻ mà chơi đùa, bất kỳ một cái nào đều tròn vẹn xo so trưởng. Sinh bí cảnh đầu. Người này vừa xuất hiện, phạm vi số vạn giảm không gian mảnh tường Người tới chính là Phương Tiêu. Sa châu quá lớn, diện tích vượt xa bình thường thiên giới đại châu, đất bồi chuyển tống cổ trận, bởi vì không người quản lý, cực kỳ lâu trước kia cũng đã hoang phế. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ nguyên thủy chi khí, vẫn là có thể vận chuyển. Bức này kéo dài qua châu vực chuyển tống, một dạng đều có cố định chuyển tống lộ tuyến, một lần truyền nguyên vẹn truyền tống không đủ nhất cũng cần một cái nhị giai linh mạch nguyên thủy chi khí, trong tỷ thượng phẩm nguyên thủy đàn phương có thể chi trì vận chuyển. Đến mức châu cổ thành truyền tống trận, cũng là thật lâu mới mở ra một lần truyền tống. Trong tỉ thượng phẩm nguyên thủy đan mặc dù nhiều, nhưng là đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, cũng không coi là cái gì. Một cái màu trắng nhị giai linh mạch bị Phương Tiêu bắn ra, rơi vào truyền tống trận buồn nguyên ao ở bên trong, cái kia truyền tống trận liền bắt đầu ầm ầm hoạt chuyện. Tiếp theo trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Ngay sau đó, Phương Tiêu liền đi tới Trung Châu cổ thành bên trong lớn nhất vượt qua châu vực trong truyền tống trận. Cái này truyền tống trận bên trong đã chật ních tiến về trước các đại châu tiên nhân, khoảng chừng mấy ngàn và nhiều, trong đại trận ngăn cách hết thảy tu vi. Tới đây tu vi có chân tiên đến tổ tiên không đợi, chợt ảnh lên rồi biến mất. Trung châu cổ thành phồn vô cùng, bên trong đồng dạng cũng tạo rất nhiều tòa truyền tống trận, mỗi ngày phun ra nuốt vào mấy trượng Trên trăm ức người lưu, những này truyền tống trận đều là từ Vũ Hóa môn tới quản lý, bảo vệ. Thiên giới quang thiên đỉnh trì bên dưới liền có 10 vạn đại châu, từng cái đại châu tiên nhân, số lấy kinh triệu tính toán. Mỗi ngày tiến đến Vũ Hóa môn, từ Vũ Hóa môn đi ngang qua tu sĩ không biết có bao nhiêu. Phải biết rằng, một lần vượt qua châu truyền tống, ít nhất cần thu mấy chục vạn miếng nguyên thủy đan phí tổn, vẻn vẹn cái này một hạng. Vũ Hóa môn mỗi ngày liền có thể thu gần có vài vương giai linh trị nguyên nói là Hóa môn cây dụng tiền cũng không phải là quá đáng. Phiên trực Vũ Hóa môn đệ tử, phần lớn đều là Vũ Hóa môn kim tiên chân truyền đệ tử cũng có Vũ Hóa môn tổ tiên hẳn giống cùng với tổ tiên tri cảnh trưởng lão. Haha, ha, Phong Sư Minh đến rồi. Phong Sư Minh tốt. Bái kiến Phong Sư huynh, Phong Sư Minh sống lâu muôn tuổi. Phong Sư Minh, hạt giống thi đấu sắp đã bắt đầu, nghe nói cái kia Trần Tâm cùng hạng nhất chân đang tại khắc khổ tu hành, nghị muốn rửa sạch trước hồ hẹn. Khi phương Tiêu tử cực lớn chuyển tống trận đi ra, những này Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử nhau nhao nhiệt tình như lửa, chính là cái kia ăn nói có ý tứ Kim Tiên tri cảnh trưởng lão cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười, kia chào hỏi Bọn này vũ hóa môn trông coi truyền tống trận chân truyền đệ tử, mỗi cái sao quanh chăng sáng tựa như tại Phương Tiêu bên cạnh, lại để cho Phương Tiêu cảm nhận được thật lớn nhiệt tình. Haha! các ngươi khổ cực. Nơi này có một ít tổ tiên trí tôn đan, liền ban cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cực kỳ cố gắng, đột phá tôn giả cảnh, dương ta vũ hóa môn chi uy. Phương Tiêu đạo, ở đây bên trên dư người đệ tử, một người bị hắn ban cho một hạt tổ tiên trí tôn đan. Cảm ơn. Phong sư minh. Ta ơn Phong sư huynh. Chúng thật chân truyền đệ tử thần sắc đại hỉ, nhao nhao cảm kích. Phong tiêu mặc dù tiến vào Vũ Hóa môn thời gian ngắn ngủi, nhưng bởi vì liên tiếp hoàn thành 99 kiện tuyệt phẩm nhiệm vụ, thanh danh có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mà lại kêu tính cách không tiêu không nóng này, lặng hạnh cao thâm mặt chắc, thường xuyên vui lòng chỉ điểm đồng môn tu hành. Nghe nói một tôn vây ở Kim Tiên tri cảnh uy tín lâu năm chân truyền đệ tử bởi vì đạt được phong sư huynh chỉ điểm, tại chỗ đốn ngộ đột phá nửa bước tổ tiên tri cảnh, đột phá tổ tiên tri cảnh có thể nói là trên bảng đinh. Hay bởi vì phong sư huynh dung mạo, khí chất vô cùng, một ít vũ hóa sư tỷ, sư muội càng là xem phong sư huynh vị tình nhân trong lòng. Nghe nói Vũ Hóa môn thật chính đại nhân vật, đều hết sức coi trọng đối phương, những này uy tín lâu năm chân truyền đệ tử lại thế nào không muốn cùng hắn giao hảo đâu. Phương Tiêu đang lúc mọi người đưa mắt nhìn xuống, mỉm cười rời đi. Phương Tiêu bị chúng đệ tử sao quanh trang sáng bộ dạng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều lui tới tiên nhân chú ý. Người này là Vũ Hóa môn người nào, làm sao sẽ bị như thế truy phụng? Chẳng lẽ là Vũ Hóa môn trường giáo nhi tử? Bên cạnh một tòa trong truyền tống trận, một cái mỹ mạo nữ tử hiếu kỳ hỏi, nhìn xem Phương Tiêu thần phát ra dị sắc, kia tu vi chính là kim tiên viên mãn chi cảnh, trên người mơ hồ có tổ chi quang uy. Nữ tử bên người có rất nhiều nửa bước kim tiên tri cảnh hộ vệ, đồng thời sau lưng còn theo sau mấy cái tổ tiên tri cảnh ăn mặc cầm tú lao giả, bà lão tựa như quản gia mở dạng. Mấy tôn khí chất bất phàm cao chót vót vướng bình người trẻ tuổi cũng đi theo tại bên cạnh của nàng, làm công tử cách ăn mặc, tu vi đều là kim tiên hậu kỳ tri cảnh. Những người này tựa hồn là thiên giới cái nào đó đại gia tộc, cực kỳ có địa vị người du lịch. Trung châu cổ thành, cùng loại với như vậy nhân vật, hầu như mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy một ít. Công chúa người kia gọi là phong Tiêu. Là gần nhất thêm vào vũ hóa môn một cái yêu nghiệt thiên tiêu liên tiếp hoàn thành vũ hóa môn 99 kiện tuyệt phẩm nhiệm vụ được vinh dự vũ hóa môn trí Tôn thiên yêu tu vi chỉ sợ đã đủ để chém giết nguyên tiên tri cảnh cường giả một cái lao giả nói hả lại là một cái cáiịch thiên thiên tài có thể lấy kim tiên tri cảnh vượt qua tổ tiên chém giết nguyên tiên lai lịch của người này tất nhiên là phi phạm đã đủ để bằng được ta Trung châu một ít vô địch nhân biệt cô gái nói thiên rơi quá lớn một ít tuyệt thế thiên tiêu chính là một ít vương phẩm thiên khí thánh nhân thậm chí tri tiênên Hoàg giả thậm chí thiên quân chuyển thế có rất nhiều gặp nạn có rất nhiều nghĩ muốn đánh xuống thâm hậu hơn nội tình nặng mới của thời. Nhưng vô luận là hạng gì tình huống, chỉ cần bọn hắn thức tỉnh kiếp trước nguy linh, kia tu vi chiến lực liền sẽ khủng bố khó lường, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Những người này kết xuất, đủ để quét ngang rất nhiều đại châu, là che đại thiên tài bên trong cái thế thiên tiêu. Haha, <cười> Trung Châu có thiên tài như vậy, coi như là hết sức lợi hại. Không lâu sau, Thiên Đình muốn tại rất nhiều các đại châu các đại vương giả trong môn phái lựa chọn siêu quần bạt tụy thiên kiêu, trải qua tỉ thí về sau, có thể đạt được rất nhiều ban thưởng, cũng có thể tại Đình nhậm chức, có lẽ tại trận đấu này bên trong, người này cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng là cùng ta thần châu một ít yêu nghiệt thiên tài so sánh với còn hơi kém hơn một chút, không biết tỷ thí lần này, ta thần châu thiên kiêu có thể chiếm đựng mấy thành." Một cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi mở miệng nói, "Vũ Hóa môn dù sao cũng là thiên quân sáng lập môn phái, cho dù người sáng lập Hoa Thiên quân không biết tung tích, nhưng lại như trước không thể khinh thường. Nghe nói kỳ môn bên trong, vẫn như cũ có ít tôn chí tiên định phong hoàng giả, tại Vũ Hóa môn hỗn độn tiên mạch chỗ sâu khổ tu, như toán đột phá chi cao vô thượng quân chi cảnh." Một cái bướng người trẻ tuổi đạo, "Nhân vật này, không phải chúng ta có thể nghị luận. Lần này chúng ta đại biểu thần châu cùng Vũ Hóa môn hảo." Hơn nữa xúc tiến hai phái hạt giống thậm chí thánh tử ở giữa trao đổi, để tại tương lai thiên đình tại các đại vương giả thế lực tuyển chọn nhân tài bên trong thu hoạch đầy đủ lợi ích. Thắng được tiên cơ. Tướng Mạo đẹp cô gái nói, nói ra ý đồ đến. Phương Tiêu tại Hoàng Khí lâu kết toán 100 đầu vương phẩm linh mạch nhiệm vụ ban thượng, lại đem Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ Tam Long thi thể bao gồm trong đó tổ tiên phát tác, cùng với thiên địa tù và toàn bộ đổi thành một cái thiên giai linh mạch, cùng với trọn vẹn 2500 đầu vương giai linh mạch. Bây giờ Phương Tiêu đã có 25 đầu thiên giai linh mạch, gần 3800 đầu vương giai linh mạch. Giang Sơn Viện đã thấy mấy cái chân truyền đệ tử Tại Phương Tiêu tu luyện trong phòng chờ đợi, mấy cái là chân truyền đệ tử bên trong láo nhân, tu vi thâm hậu đã đến kim tiên hậu kỳ, cũng là lúc trước hạt giống tuyển thủ người cạnh tranh. Mặc dù thiên giới vũ hóa môn hạt giống đệ tử chỉ có một danh ngạch, nhưng là mặc dù không có có trở thành hạt giống tuyển thủ, bài danh phía trước liệt nói cũng cũng tìm được tông môn phong phú ban thưởng. Những người này thấy Phương Tiêu tiến đến, không khỏi thần sắc mừng rỡ. "Là sư minh. Phong sư minh, ngươi cuối cùng đã trở về." Mấy cái uy tín lâu năm chân truyền đệ tử cung kính mở miệng. "Ân. Bọn người chuyện gì?" Phương Tiêu nghi hoặc. Bẩm báo Phong sư huynh, hôm nay có đến từ thần châu khách quý đến." Trưởng bình tôn giả mệnh lệnh tất cả chân truyền đệ tử, toàn bộ đều đi anh tài điện, đặc biệt để cho chúng ta thông báo ngươi một tiếng. Một cái uy tín lâu năm chân truyền đệ tử đạo. Cái gì khách quý? Là Thần Châu Tịnh thổ một vị công chúa đến vương thăm, mục đích là vì chúng ta trùng châu vũ hóa môn cùng Thần Châu Thần Châu môn đệ tử tầm đó trao đổi sự tình, cụ thể chuyện gì, chúng ta cũng không rõ lắm. Người đệ tử này lắc đầu nói. Anh tài điện là Vũ Hóa môn một chỗ cổ xưa thần điện, này tòa thần điện là tiên thạch tinh túy kiến tạo mà thành, phía trên chảy suối theo nhàn nhạt hỗn đại đạo chi quang đại điện ở trong, trưởng bình tôn giả đang cùng một cái tướng mạo đẹp nữ tử nói chuyện với nhau. Nữ tử mặc Hà Y Nhi, khí chất thâm trầm điên lặng, mặc dù tu vi chẳng qua là Kim Tiên chi cảnh, nhưng lại hiển thị do khí chất cao quý. Phương Hàn liếc mắt liền nhìn thấy, trong đại điện trên vương tọa, ngồi ngay ngắn một nữ tử, nhưng một lông mày một mực, đều hiện ra một loại vẻ mặt hất hàm sai khiến, không để cho làm trái hư vị. Nữ tử phía dưới, đứng thẳng một cái lao giả cùng với một cái bà lão, biết vâng lời, hiển nhiên là quản gia các loại, quần thân cao thấp tản mát ra chân tổ chi khí cơ. Chư lần đó ra, còn có mấy người trẻ tuổi, tài hoa cao chót vót, hai tay vây quanh, thần sắc bướng bỉnh, đối với anh tài điện bên trong rất nhiều chân truyền đệ tử, tựa hồ có chút chẳng thèm nói tới. Cái này tuổi trẻ nam tử, kia trên người kim tiên pháp tắc trọn vẹn thành bại hơn một ngàn đạo, vừa thô vừa to như thần khoá, hiển nhiên cũng là khó gặp tuyệt thế thiên tiêu. Nữ tử, hiển nhiên chính là cái gọi là Thần Châu một vị công chúa. Thần Châu, so với Trung Châu còn muốn bao la, trong đó thế lực trong đó vương giả đại phái cũng có mấy cái, không biết cụ thể là cái đó cái thế lực công chúa. Cùng nữ tử đối lập trên vương tọa chính là Lã Trường Bình tôn giả, Phạm Tôn giả, Nam Phong Tôn giả cùng với Dực Tôn giả bốn tôn tôn giả tại cùng nữ tử tụi hồ tại thương lượng nói chuyện gì. Vương tọa phía dưới chính là Lệ Vô Cửu, Hồng Trụ, Tiêu Thiếu Vân, Cổ Tốn, Tiết Liệt, Lâm Phi Vũ. Thanh Phong chở một đám vũ hóa môn thiên tài đệ tử đến mức trần tâm cùng hạng nhất chân cũng không xuất hiện, tụa hồ đang bế quan. Lệ vô cứu đám người thấy cái mình thích là thèm, tụa hồ tại cùng những này thần châu đến người trẻ tuổi tranh phong tương đối, khí cơ giao phong tầm đó, hiện hóa rất nhiều dị tượng, bất quá tụa hồ mơ hồ rơi tại hạ phòng, không khỏi nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Hôm nay anh tài điện nhưng là rất náo như ta. Phương Tiêu mở miệng, khiến cho mọi người ánh mắt tập trung trên người chính mình. Phong sư huynh đến rồi. Hồng chủ đám người thần sắc vui vẻ. Những này thần châu đến người trẻ tuổi bao gồm cái kia mỹ mạo nữ tử cũng đem ánh mắt đặt ở Phương Tiêu trên người. Ha ha. Cái này chính là chúng ta Vũ Hóa môn tuyệt thế thiên tiêu, đã từng liên tiếp hoàn thành môn phái 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ phong tiêu." Trường Bình tôn giả giới thiệu nói. Dực Tôn giả đám người cũng là sắc mặt mỉm cười, đối với Phương Tiêu gật đầu ý bảo. Phía trên đã lên tiếng, muốn đem người này nhét vào trọng điểm bồi dưỡng trong danh sách, có lẽ chính là kế tiếp Vũ Hóa môn thánh tử. Tốt một tôn mỹ nam tử. Phương Tiêu ngày thường cao lớn anh tuấn, khí chất bất phàm, siêu phàm thoát tục. Cái kia tướng mạo đẹp nữ tử thấy Phương Tiêu bay tới, không khỏi ánh mắt sáng ngời đến mức tổ tiên chi cảnh lão giả cùng với bà lão cũng là cảm giác một cổ kinh khủng khí cơ tiến đến, tại nơi này khí cơ phía dưới Bọn hắn thậm chí có chút khó có thể hô hấp. Người này thật là khủng khiếp tu vi. Lao giả cùng bà lao liếc nhau một cái, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn chính là Phong Tiêu, thật là khủng khiếp. Địa chi khí cơ, so với ta Thần Châu Tuyệt Thế Yêu Nghiệt nhân vật tựa hồ còn muốn cung bố, làm sao có thể? Tại kia trước mặt, chúng ta không thể thả bất chấp mọi thứ. Đến mức những kia Thần Châu đến Thiên Kiêu nhìn xem Phong Tiêu, phản phất là thấy được biển rộng tinh không, tại đối phương trước mặt, nhóm người mình phản phất tựa như con kiến hôi một dạng cảm giác, không khỏi ngưng trọng thần sắc đến cực điểm. Phong Tiêu, vị này chính là Thần Châu đường xa mà đến Hoàng phủ công chúa. Trương Bình Tôn giả đối với Phương Tiêu giới thiệu nói: "Ngươi chính là hủy Diệt sát Tinh Minh đem Bạch Cốt Lao Yêu, Hắc Sơn lão yêu đám người giết chết Phương Tiêu sao? Quả nhiên thực lực bất phàm." Một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm đang lúc mọi người trong thai vang lên, nhưng là cái kêu hoàng phủ công chúa chủ động mở miệng. Haha! Ha. đang là tại hạ, không biết công chúa xưng hôi như thế nào." Phương Tiêu thản nhiên nói: "Ta tên Hoàng phủ Mộc Tuyết, ngươi có thể gọi ta Mộc Tuyết hoặc là Tuyết Nhi." Hoàng phủ công chúa mở miệng, nhìn xem Vương Tiêu thần sắc lộ ra hết sức tò mò. Trứng Tiên Thần Châu công chúa chú ý tất cả Phương Tiêu trên người, đúng lúc này lại nghe một tôn lỗi thời bén nhọn lời nói tại trong hư không vang lên, liền nghe cái thanh âm này chủ người nói ra. Lấy kim tiên tri cảnh hủy diệt sát tinh minh, đánh chết bạch cốt lào yêu, hát sơn lão yêu, thật là vô cùng rất giỏi, ở trung châu kinh triệu hàng tỷ tu sĩ bên trong cũng có thể được xưng tụng là thiên tài, xem như như thấy, nhưng là đối với tại chúng ta thần châu đại vực rất nhiều yêu nghiệt mà nói, cũng có chút thưa thất bình thường. Sau đó, một cái hắc y nam tử, từ thần châu chưa nhiều thiên tài bên trong tiến lên, đi ra, mới lời kia, chính là ra từ trong miệng ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, bên trong sinh ra rậm rậm chẳng chít mắt kép, chọn vẹn mấy trăm vạn từng cái đôi mắt đều giống như quỷ nhãn một hợp dạng, tản ra nghiêm nghị tà khí, phản phất có thể điều khiển người khác tâm linh. Kia mặc dù chỉ là kim tiên tri cảnh, nhưng là giờ phút này phát tán khí cơ, lại không thể so với tổ tiên cường giả thua kém. Quỷ cốc tà đồng lý hoàng hậu, hắn như thế nào cũng tới. Chứng kiến này song mang tính tiêu chí biểu trưng đôi mắt, chính là thần châu môn rất nhiều đại thiên tài cũng là lộ ra có chút kinh ngạc. Nghe nói kia đang theo đuổi công chúa, chưa từng nghĩ vậy mà dịch dung cũng cùng đi qua. Có ý tứ, có lẽ là công chúa an bài đi. Đang dễ dàng tìm một chút cái này vũ hóa môn chí tôn thiên kiêu chi tiết. Thần châu thiên tài thần niệm đều nghị luận. Quỷ cốc tà đồng. Trường Bình tôn giả đã người chấn động, lại chưa từng nghĩ Thần Châu công chúa vậy mà mang theo như vậy một tôn kinh khủng thiên kiêu tiến đến. Cái gì là quỷ cốc tà đồng? Một tôn Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử thần sắc nghi hoặc. Quỷ cốc tà đồng, chính là trời sinh thần nhãn, có thể khống chế tâm linh, tiêu càng là có được to lớn phân tích lực lượng, nghe nói thậm chí có thể cùng cảnh giới hết thể đạo thuật, hơn nữa trực tiếp trở lại như cũ không nghĩ tới, Thần Châu vậy mà có thể ra đời khủng bố như thế thiên kiêu. Chân truyền đệ tử bên trong Tiêu Vân thăng mở miệng, hắn cũng là ngẫu nhiên từ gia tộc trong điện tình thấy. Thiên giới tu sĩ, Tuân theo Thương Thiên huyết mạch, thỉnh thoảng sẽ sinh ra đời một ít vô cùng mạnh mẽ thể chất, ví dụ như bất diệt thánh thể, đại đạo thần thể, hồng ngông đạo thể, hỗn độn đạo thai, chí tôn ma thể, vạn đạo chi thể, quỷ cốc tà đồng các loại. Loại người này, sinh ra liền vô cùng cường đại, có thể vượt cấp mà chiến, đây là thương thiên ban cho bọn hắn tiên phú. Quỷ cốc tà đồng mặc dù tại những này thể chất bên trong bài danh mặt lưu, nhưng là cũng là khủng bố vô cùng, thập phần hiếm có, 1 triệu tỷ, 10-14, tu sĩ bên trong không nhất định có thể ra một tôn. Kia chính là tuân theo thiên địa đại đạo mã sinh, nếu không phải chết non, thể chất viên mãn về sau Vậy cơ hội là nhất định có thể thành thánh khủng bố tồn tại. Nghe nói quỷ cốc thánh thể khủng bố, Vũ Hóa môn rất nhiều thiên kiêu, hầu như mặt trắng hơn quả cà mở dạng, gặp được bực này có khủng bố thể chất tổn, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo thể chất thí dụ như đại lực thần thể các loại. Cơ hội là không đáng giá nhất tới. Hẳn là Phương sư huynh đồng dạng cũng cầm giữ có một loại vô cùng kinh khủng thể chất, một tôn uy tín lâu năm Vũ Hóa đệ tử đạo. Đúng rồi, Phương sư huynh kim tiên liền có thể chống lại Nguyên Tiên, nhiên là có cao cấp nhất thể chất, này quỷ cốc tà mặc dù mạnh mẽ, nhưng là tất nhiên không phải Phương sư huynh đối thủ. Tiêu đạo, tấu chương hết, chương 141. Bị cấm trạ tà đồng hoàng phủ công chúa mời chào. Chương 141 bị cấm trạ tà đồng hoàng phủ công chúa mời chào. Quỷ cốc tà đồng sao? Có ý tứ. Phong Tiêu cũng đã nghe được Tiêu Vân thăng đám người ý niệm nói chuyện với nhau, không khỏi thần sắc hiếu kỳ. Vĩnh Sinh giới bên trong cũng có được rất nhiều thể chất, một ít kinh khủng thể chất đã vượt xa người khác tưởng tượng, có lẽ sau này mình tại tương lai cũng gặp được một ít kinh khủng thể chất. Phong Tiêu, ta gọi là Lý Hoàng Hạo, liền tới gặp lại người, ta quỷ cốc tà đồng sẽ trở thành mỗi ngày ác mộng bắt đầu. ý nam nói. Lý Hoàng Hạo truy cầu một tuyết, trèo lên hoàng phủ ra cảnh cao. Bất luận cái gì Hoàng phủ Tuyết có hào cảm khiến tại, đều muốn là kia hiểu rõ địch nhân. Kia cử động lần này cũng làm cho Hoàng phủ Mộ Tuyết trong lòng phiên chán. Lần này Hoàng phủ Mộ Tuyết tiến vào Trung Châu cũng không có thông tri lý Hoàng Hạo, nhưng là hắn như cũ dị dụng, lẫn vào trong đội ngũ. Thấy Hoàng phủ Mộ Tuyết đối với Phương Tiêu biểu đạt hào cảm, lập tức ngồi không yên, bởi vậy liền bại lộ thân phận. Lý Hoàng hạ ánh mắt thập phần tà dị, trở nên thảm lục thảm lục bên trong dậm đạp chẳng mắt ẩn chứa vô số khủng bố ác quỷ bình thường kim mắt nhìn, chỉ sợ liền sẽ tâm phát lạnh, sẽ bị đoạt đi linh hồn. Lý Hoàng Hạo, không được vô lễ, còn không mau mau dừng tay. Hoàng phủ Mộ Tuyết nũng nịu đạo, mặc dù là nàng cũng thật không ngờ người này thật không ngờ lớn mật. Nghe được mình thích nữ tử, vì phương tiêu phát ra tiếng, Lý Hoàng Hạo trong lòng càng là phẫn nộ, trong mắt lục quang thậm chí dần dần trở nên màu đỏ tươi, chỉ nghe kia thản nhiên nói, "Hoàng phủ công chúa chớ có tức giận, ta chỉ là muốn thử một lần người này thân thủ, vạn nhất kia là một cái lừa đợi lấy tiếng thế hệ, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. "Làm càn." Hoàng phủ Mộ Tuyết giận dữ, xinh đẹp dáng người phập phồng không ngừng. "Ha ha, một Tuyết công chúa không cần như thế, nếu như Lý công tử nghĩ muốn thử một lần thân thủ của ta, như vậy ta tự nhiên hết sức vinh hạnh." Phương Tiêu Thản Nhân nói. Sau đó nhìn Lý Hoàng Hạo. Đạo, Lý Hoàng Hạo đúng không? Ngươi mặc dù có được hàng tỷ bên trong không một quỷ cốc ta nhãn, nhưng là muốn bằng vào cùng ta đối kháng, còn xa xa chưa đủ. Hảo hảo hảo. Thật không nở cồn vọng, liền là chân chính tổ tiên tôn giả cũng không dám ở trước mặt ta như thế cồn vọng. Như vậy ta hôm nay liền nhìn xem ngươi thực lực đến cùng phải hay không như truyền thuyết như vậy khủng bố. Ta đồng thánh pháp, đội thiên thu. Quỷ cốc ta đồng Lý Hoàng Hạo ra tay. Chỉ thấy kia hai mắt màu đỏ tươi chi quang hầu như chiếu khắp toàn bộ Anh Linh Điện, hầu như tất cả mọi người bao gồm tổ tiên tôn giả đều cảm thấy ý chí của mình tựa như hãm lạc tại một phương tà ác trong không gian, không được giải. Tà đồng thánh pháp chính là lý hội niệm bản thân căn cứ thiên phú, tà nhãn sáng chế bí pháp, hắn đã từng lợi dụng cái bí pháp này đã thương nặng một cái tổ tiên chi cảnh đối địch tôn giả, có chút khủng bố. Một cái bình thường tổ tiên, phất tay tầm đó liền có thể trấn áp, thậm chí độ sát 10 vạn kim tiên, kia sức mạnh to lớn cũng không kim cường giả có thể tưởng tượng. Ngày nay, một cái kim tiên bằng vào nhãn, vậy mà có thể ảnh hưởng tổ tiên Này là bực nào chuyện kinh khủng. Cho dù là trường bình tôn giả đám người cảm nhận được lý hoàng hạo chố mang đến áp lực, trong lòng cũng là trong lòng vô cùng khiếp sợ, có cảm giác tại thần châu thiên tài khủng bố, cùng này các thiên kiêu cùng chỗ cả đời, có thể thật là bình thường thiên kiêu bi hay. Đây mới là vô thượng thiên kiêu A. Bất quá, ta vũ hóa muôn phong tiêu cũng không kém. Trường bình tôn giả đám người đạo, trong lòng đối với phương tiêu có chút tự hào. Bọn họ đều là tại tổ tiên chi cảnh chìm nắm nhiều năm nhân vật, tự nhiên không sợ tinh thần ảo cảnh đủ để khiến cho bình thường tổ tiên mê hoặc tinh thần ảo cảnh, tại Phương Tiêu trong lòng bên trong hiện lên, đó là vô tận ác quỷ khủng bố hướng phía chính mình đánh tới tình cảnh. Bất quá, bực này ảo cảnh, đối với Phương Tiêu mà nói, như là hù dọa tiểu hài tử biểu diễn. Hắn tu hành vô thượng tinh thần biến hóa pháp môn, tinh thần, tâm linh lực lượng, đủ để cùng kia khí lực so sánh, hầu như tương đương với 170 tôn nguyên tiên tinh thần, tâm linh lực lượng. Nếu như nói bình thường tổ tiên tinh thần lực, chính là một vũng trì đầm nói, như vậy Phương Tiêu tinh thần lực, chính là một phương đại hải. Cả hai tầm đó chiến lệnh không thể đạo kế. Lý Hoàng Hạo tinh thần lực mặc dù mạnh mẽ, đủ để luyện giả trở thành sự thật, đổi thiên địa, nghịch chuyển thời không, nhưng là đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, bất quá là gió nhẹ lướt qua, không hơn. Làm sao có thể? Lý Hoàng Hạo thần sắc khiếp sợ, thiên phú của mình thần nhãn mặc dù là chân chính tổ tiên tôn giả cũng muốn thận trọng đối mặt, người này bất quá là kìm tiên tri cảnh như thế nào lại tở ơ? Không có gì không thể nào. Bất quá là ngươi hết ngồi lại giếng, kiến thức quá ít mà thôi. Phương Tiêu thản nhiên nói, về sau, tùy ý lý hoành niệm liếc mắt, chủ chi nhãn tại kia mi tâm hiện lên, mở ra Trong một chớp mắt đem đối phương tất cả huyết mạch liền bị toàn bộ suy thũng. Đây là cái gì đôi mắt? Quỷ cốc Tả Đồng cho ta phân tích. Kì. Thật là khủng khiếp. Ám mắt của ta. Tại cùng Phương Tiêu chủ chi nhãn đối mặt thời điểm, Lý Hoàng Hạo chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, như Toan dùng chính mình hầu như không gì làm không được, tà Nhãn phân tích Phương Tiêu chủ chi nhãn, nhưng lại bị tán trả. Chỉ thấy kia tà Đồng tựa hồ không chịu nổi thừa nhận phân tích to lớn áp lực, hay hoặc là nói là đối mặt cấm kỵ, đột nhiên một hồi trướng, lăng không nội tung, uy năng trực tiếp đem kia bên cạnh Thần Châu tài trong tương, những người này có thể nói là gặp không may thay bay vạ gió. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta a. Ta Quỷ Cốc Tà Đồng, như thế nào rốt cuộc ngưng tụ không đứng dậy? Ta thương thiên huyết mạch, huyết mạch của ta đều bị hủy diệt tính phá hư a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi nhất định là ma quỷ, ma quỷ a. Lý Hoàng Hạo niệm phát ra mổ heo một dạng thế lương tiêu thẳng thiết, hai tay che liếc trong mắt, toàn thân run rẩy liên tục, đã mất đi thượng thương huyết mạch thiên phú, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bây giờ đã mất đi tiên phú, như vậy hắn và những thứ khác bình thường thiên tài lại không khác nhau, địa vị cũng sẽ kịch liệt rơi xuống, đây là Lý Hoàng Hạo không cách nào tiếp nhận. Chuyện gì xảy ra? Lý sư huynh Quỷ Cốc Tà Đồng bị phá. Cái gì? Lý Hoàng Hạo đôi mắt bị tạc. Hắn thương thiên huyết mạch, thế mà cứ như vậy bị phá mất, hơn nữa là triệt triệt để để hủy bỏ. Hình như là, này Phong Tiêu cũng quá kinh khủng đi. Thần Châu môn đệ tử đều nghị luận, Lý Hoàng Hạo bình thường cường thế đã quen, cùng một ít đệ tử quan hệ cũng không tốt, có chút đệ tử thậm chí xem Lý Hoàng niệm thảm như vậy hình dáng, trong lòng thậm chí có chút nhìn có chút hạ hê đến mức đệ tử của Vũ Hóa cũng đều trong lòng phân khởi, đều nghị luận, nhưng là cũng vì Phương Tiêu cảm thấy lo lắng. Quỷ Cốc Đồng tu luyện tới cực cao cảnh giới, có thể triệu hồi ra thánh đủ để càn quét hết thảy địch nhân, kết quả là như vậy triệt để phế đi, chỉ sợ thần châu công chúa sẽ không từ bỏ ý đồ a." Tiêu Triều Vân đạo. "Ha ha, người này mưu toan phân tích phong sư huynh thiên nhãn, kết quả mới đưa đến cấm trả, huyết mạch mất hết, bất quá là tài nghệ không bằng người mà thôi." Phong sư huynh, trên người cũng có đại bí ẩn a. Lệ vô cứu đạo, đối với phong sư vinh thần nhãn, hắn là không sinh ra một tia chống cự lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cho dù là thần châu đến công chúa cũng ngồi không yên. Lý Hoàng hậu là thần châu hoàng gia yêu nghiệt thiên tài. gặp dị thường, nàng không thể ngồi xem bỏ qua. Nhanh chóng cứu chữa Lý Hoàng Nghiễm, phạm phủ một tuyết hạ lệ. Là, công chúa, bá." Dưới đài, một cái lao giả bay ra ngoài, thi triển đại trị liệu thuật, đem lý Hoành hậu thương thế ổn định. Sau đó lao giả này từ trong túi pháp bảo lấy ra một cái hồ lô, từ trong đó đổ ra vô số tiên khí chạy xôi trị liệu phù văn, nhỏ vào lý hoàng niệm trong ánh mắt, ý đồ đem huyết mạch ngưng tụ, nhưng lại thủy chung không cách nào ngưng tụ thành công. Không lâu, lý hoàng hậu đôi mắt lại khôi phục trước kia bộ dáng, nhưng là hai mắt trắng bệnh sắc không có con người, đã hoàn toàn quỷ nhãn tà đồng thiên phú hoàn toàn biến mất. Khởi bẩm công chúa, Lý Hoàng Hạo thương tiên huyết mạch đã tiêu tán, lớn hơn nữa thần thông cũng không cách nào chữa trị, xem như triệt để hủy bỏ. Lão giả mở miệng nói, nhìn xem Phương Tiêu thần sắc lăng lệ ác liệt. "Bát ba Tam trưởng lão, hoàng phủ công chúa, các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Ta muốn cái kia Phong Tiêu chết. Chết a?" Lý Hoàng Hạo khàn khan đạo. Giờ phút này ánh mắt của hắn có chút cuồng loạn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiêu, tựa hồ muốn nhắm người mà cắn. Hoàng phủ Mục Tiết mặt âm tình bất định đúng lúc này, cứu chữa Lý Hoàng Hạo lão giả nói, "Thật tiểu tử. Phong Tiêu đúng không? Chưa từng nghĩ ngươi thật không ngờ tàn nhẫn, chính là tỷ tỷ mà tôi" Ngươi liền thi triển ra độc các như vậy thủ đoạn, phế bỏ lý hoàng hậu quý cốc ta đồng, đây chính là thương thiên hết mạnh, hàng tỷ tu sĩ bên trong không một, ngươi có biết, biết ngươi đến tột cùng phạm vào bao nhiêu tội nghiệp? Kia thần sắc vô cùng đau đớn, quanh thân khí cơ bấn ra, tựa hồ thập phần phẫn nộ. Bất quá một cuộc tỷ thí mà thôi, bắt Tam, cần gì như thế hùng hộ giơ người, cái kia lý hoàng hậu thực lực không đủ, thất bại chính là thất bại, hẳn là còn muốn ta vũ hóa môn trí tôn thiên kiêu vì hắn cho cùng. Trương Bình tôn giả nhìn xem lão giả lạnh lùng nói, khí cơ mơ hồ đem tập trung, phong kia bạo khởi đả thương người. Ha ha, ta thần châu Tịnh Tổ yêu nghiệt bị phế Người này lại làm sao có thể đạo thoát liên quan? Như thế nào? Các người vũ hóa môn hẳn là nghĩ bao che khuyết điểm hay sao? Ủy nhãn Tà Đồng bị phế sự tình, nhất định phải cho ta Thần Châu Tịnh thổ một cái công đạo, nếu không, ta và người hai nhà hợp tác không thành, còn muốn trở thành tử địch." Một bên bà lão thần sắc âm giận nói. Lời vừa nói ra, lập tức dương cùng bạc kiếm. Lần này giữa hai người tỷ thí, vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng là cái kia Lý Hoành Hạo đã mất đi thương thiên huyết mạch, đây là không tranh giành sự thật. Việc đã đến nước này, tiếp tục náo xuống dưới cũng sẽ bị thương hại ta nhà hòa khí, như vậy đi, hoàng phủ công chúa Ta Vũ Hóa môn nguyện ý bồi thường Lý Thiếu hiệp một cái thiên giai linh mạch, việc này coi như từ bỏ, như thế nào?" Phạm Tôn giảm mở miệng. Hắn không muốn cùng Thần Châu Tịnh thổ người làm nhiều tranh chấp, cũng là cho cái kia Hoàng phủ công chúa một cái hạ bậc thang. Một cái thiên giai linh mạch, đó chính là 10 vạn vương giai linh mạch, thế nhưng là một số vô cùng to lớn tài phú. "Hoa, nếu như ta là Lý Hoàng Hạo, ta khẳng định đồng ý. Đây là thật tốt phất nhanh thời cơ a." Thần Châu Tịnh thổ đám thiên tài bọn họ đều nghị luận. "Này, một cái thiên phẩm linh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ." Bát Đam, bát thứ hai người nhìn tiểu thư nhà mình liếc mắt, thấy kia gật đầu trong lòng lập tức đều biết. Đã như vậy, hoàng phủ công chúa đang muốn mở miệng, một giây sau lại bị Lý Hoàng hạo cắt ngang. "Ta không muốn bất luận cái gì bồi thường, chỉ cần giết tiểu Súc Sinh báo thủ cho ta là được. Chúng ta Thần Châu thị thổ, hơn xa cần cõi Trung Châu, vật tư phong phú bất kỳ vật gì cũng không. Ta chỉ cầu đem cái kia tiểu Súc Sinh giết chết, đem hắn thần thông toàn bộ cướp đoạn, dung nhập trong thân thể của ta, mới có thể tiêu tan trừ trong nội tâm của ta mối hận." Lý Hoàng hậu đã có chút ít cuồng loạn điên. Thương Thiên huyết mạch, nếu là đại thành, đó chính là đủ để đập giết thánh nhân tại, tiền đồ vô lượng, bây giờ lại bị người này phá vỡ. Điều này cũng khiến cho Lý Hoàng Hạo đối với Phương Tiêu Hận Ý, mặc dù là dốc hết 100 triệu thiên hà chi thủy cũng khó có thể rửa sạch sạch sẽ. Lý Sư Minh Hạng gì ngút trời kỳ tài, chẳng qua là một cuộc tỷ thí liền bị phế bỏ hết mạch, hạng gì làm lòng người đau nhức chúng ta thần châu tinh tổ, chưa từng tao ngộ như thế bất công sự tình. Ta hỗ trợ Lý Sư huynh lấy lại công đạo." Một người tuổi còn trẻ con người đảo một vòng mở miệng nói. Cái này nói chuyện người trẻ tuổi toàn thân hiện lên vô số thải quang, hắn mỗi một tấc da thịt bên trên, đều diễn dịch ra một chút cũng không có so với uy hoàng mã trang nghiêm khí tức, có thánh hiền dạng đạo thanh âm, tại tiết trong lỗ chân lông chảy ra. Đây là truyệt vô thính thể, lại là một loại đủ để so sánh quỷ cốc tà đồng thương tiên thể chất. Tiêu Vân Thăng cả kinh nói: "Ta tiên thiên tổ thần thể cũng hỗ trợ lý hình, cũng bao gồm ta đại hoang chiến thể." Từng cái một thần châu tiên kiêu triển lộ chính mình cân cốt, hiện lộ ra bất phàm dị tượng, vậy mà đều là thương thiên huyết mạch, có được kinh thiên động địa tư chất, bực này yêu nghiệt căn cốt, trời sinh hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, liền xa càng một dạng tu sĩ. Phương Tiêu cho những người này áp lực quá lớn, những này thần châu tịnh yêu nghiệt muốn thừa cơ hội này đè Phương mạch, chiến lược hủy bỏ, cho nên từng cái một xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nói như thế nào? Các ngươi có thể nguyện giao ra phong tiêu tên hung thủ này." Bát Tam lão nhân mở miệng nói, "Bằng không thì, nếu là ta xuất thủ, các ngươi ước chừng là ngăn cản không nổi." Tổ tiên cũng chia đủ loại khác biệt, này Bát Tam lão nhân tại đột phá tổ tiên chi cảnh lúc, trong cơ thể trọn vẹn ngưng tụ gần 2000 đạo tổ tiên phát tắc, mà lại tu vi cũng đã đạt đến tổ tiên chi cảnh hậu kỳ, bình thường tổ tiên tôn giả không phải thứ nhất hợp đối thủ, vì vậy đối với thực lực của mình có chút tự ngạo. Hoàng phủ công chúa cũng là như vậy ý tứ." Phạm Tôn giả đột nhiên nói, "Hiển nhiên, hoàng phủ công chúa mới là thần châu đám người kia nói sự tình người." Liếc nghe Hoàng phủ một tiếng nói, Lý Hoàng Hạo là ta thần châu tịnh thổ yêu nghiệt thế tài, bây giờ bị phế, ta nếu là đối với kia chẳng quan tâm, chẳng phải là sẽ để cho mặt khác thiên kiêu đối với ta hoàng phủ gia tộc thất vọng đau khổ. Đúng a? Hoàng phủ công chúa, này phong tiêu không thể bỏ qua, bằng không thì ta các thiên kiêu tất nhiên sẽ thập phần thất vọng a. Một cái thần châu tịnh thổ yêu nghiệt đạo. Công chúa điện hạ, nhất định phải vì ta làm chủ a. Ta muốn cái kia phong tiêu chết. Lý Hoàng Hạo cử chỉ điên dồ ở bên trong, sốc mắt bừng, hắn khó có thể tưởng tượng về sau chính mình làm như thế nào đối mặt từng đã là đối thủ. Hoàng phủ Mục Tuyết khoát tay áo, nhìn xem phương Tiêu, thấy kia kia không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười nói, "Bất quá, ta cũng không muốn lại để cho hai nhà náo như thế khó chịu. Ta chỗ này ngược lại có một cái biện pháp." "Hả? Không biết hoàng phủ công chúa, đến cùng nghĩ muốn thế nào?" Phạm Tôn giả bình tĩnh hỏi. Nhìn nhìn Vương Tiêu tuấn mỹ dung nhan, không biết nghĩ tới điều gì, hoàng phủ Mục Tuyết sắc mặt thường đỏ, giọng âm thanh nói, "Như vậy đi, ta có thể đại biểu Thần Châu Tịnh thổ ra 10 đầu thiên giai linh mạch, đem tặng cho ngươi vụ hóa môn. Điều kiện chính là Phong Tiêu thêm vào ta Thần Châu môn, trước đây đủ loại, xóa bỏ, như thế nào?" Hoàng phủ công chúa bỗng nhiên nói: "Hì, cái gì? Mười đầu thiên mạch muốn đảo phong sư huynh? Ngươi muốn đảo đi này phong tiêu? Tại sao có thể? Ở đây tất cả mọi người đại nhất kinh, cái tiêu lý hoàng hậu càng là biến sắc, trong lòng lệnh cả người. Phong tiêu là chúng ta Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, nhiều hơn nữa thiên mạch cũng không bán, hoàng phủ công chúa còn là đổi một cái điều kiện đi." Phạm Tôn giả đạo: "Phạm trần trưởng lao chúng ta cũng không trách móc nặng nghề phong đạo hữu, mà là sẽ toàn lực bồi dưỡng chúng ta thần châu môn thực lực cùng với giàu có và đông đúc trình độ xa siêu vượt hơn xa các ngươi Vũ Hóa môn." Phong đạo hữu tại ta thần châu tịnh thổ tất nhiên có thể phi long đại thiên, đạt được càng cao thành tựu. Hoàng phủ Mộ Tuyết đôi mắt đẹp nhìn Phương Tiêu liếc mắt, mở miệng nói, không biết gió Tiêu đạo hữu ý như thế nào. Nếu là phong đạo hữu nguyện ý thêm vào ta thần châu tịnh thổ nói, ta có thể hướng gia tộc lão tổ đề nghị, lực đẩy phong đạo hữu trở thành ta thần châu tịnh thổ thánh tử. Tấu chương hết, chương 142. Cự tuyệt đại bại thần châu tịnh thổ thiên tài. Chương 142 cự tuyệt đại Lời vừa nói ra, Ở đây hầu như tất cả mọi người thần sắc khiếp sợ, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vị này Vũ Hóa môn trí tôn tiên kiều đã vậy còn quá chịu hoàng phủ mục thiết thiên vị. Một ít thần châu tịnh thổ yêu nghiệt tiên kiều càng là trong lòng cảm giác chô chát, thần sắc gần hàm bất mãn, người này chẳng hạn như thực lực mạnh mẽ hơi có chút, tướng mạo xuất chúng hơi có chút, chiến lực mạnh mẽ hơi có chút, cái gì đi? Công chúa không thể. Công chúa kính xin nghĩ lại a. Bát Am, Bát Thức lao nhân nhao nhao khích lệ giới đạo. Như vậy mời chào cũng không phù hợp quy củ. Không sao, việc này ta sẽ tự hướng gia tộc lão tổ giải thích, liền xem phong đạo hữu có đồng ý hay không. Hoàn phủ một Tuyết đạo. Nghe vậy, Lý Hoàng Hạo càng là mặt xám như cho, như cha mẹ chết, trong lòng càng là vô cùng tuyệt vọng, hiển nhiên Hoàng phủ công chúa một phen nói cũng định từ bỏ hắn, nghĩ tới đây trong lòng của hắn dần dần hiện lên một vòng oán hận. Một Tuyết công chúa rất có thành ý, bất quá, bổn tọa cũng không đội bạc thế hệ, Thần Châu Tịnh thổ Vương giả đại phái thánh tử mặc dù địa vị vô cùng cao quý, nhưng lại không phải ta mong muốn. Mặt khác, cảm thấy đến Vũ Hóa môn rất tốt. Phương Tiêu mỉm cười nói: "Hay nói giỡn, mình là hạ giới Vũ Hóa môn trưởng môn, tại Vũ Hóa môn ở bên trong, mình mới có thể như cá gặp nước. Nếu như tiến vào những thứ khác vương giả đại phái, chỉ sợ liền sẽ bị ăn xong lau sạch. Nghe nói Phương Tiêu không chút do dự cự tuyệt chính mình chỗ khai ra điều kiện, hoàng phủ công chúa thần sắc có chút khó chịu, mặt như sương lạnh. Không nghĩ tới, Phong Sư Minh vậy mà cự tuyệt Thần Châu môn mời chào, Thần Châu môn, kia chính là xa so với chúng ta Vũ Hóa môn cường đại vương giả đại phái a. Phong Sư Minh cao thượng. Phong Sư Minh không hổ là chúng ta mẫu mực. Ai muốn lại bôi đen Phong Sư Minh, ta cùng hẳn gấp. Ở đây Vũ Hóa môn chân đệ tử, đệ tử không khỏi đều nghị luận, một hồi xôn xao, đối với Phương Tiêu một hồi lau mắt mà nhìn. Thần Châu Tịnh Thổ như thế phong phú điều kiện, mặc dù là bọn hắn cũng vô cùng tâm động, mà đối phương vậy mà không chút do dự liền trực tiếp từ tuyệt, có thể thấy được đối với Thần Châu Tịnh Thổ cảm tình. Như thế phẩm chất, không mộ danh lợi, đáng giá các đệ tử kính nghệ, chính là trường Bình Tôn giả, Phạm Tôn giả chờ trưởng lão cũng là trong lòng âm thầm đặt đầu, như thế tâm tính phẩm chất, có thể đại lực bồi dưỡng, ngược lại là một nhân vật. Dưới đại có Thần Châu môn yêu nghiệt đệ tử như thế bình luận. Ha ha, tiểu tử, công chúa nguyện ý cũ sẽ bỏ qua, đó là xem tại thiên tài phân thượng, nếu như ngươi không nguyện ý Như vậy trước đây ngươi phế đi ta Thần Châu Tịnh Tổ yêu nghiệt thiên, tiêu sự tình tử nhưng vô pháp bỏ qua." Bát Am Tôn Giả điểm nhiên nói. "A, ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh. "Ngươi phế đi ta Thần Châu Tịnh Tổ yêu nghiệt thiên tài thương thiên huyết mạch, như vậy lão hủ liền đem ngươi tu vi phế đi, mới có thể xóa bỏ. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi suy tính thời gian." Bát Am lão nhân đạo. "Quả thực khinh người quá đáng." Vũ Hóa môn tất cả trưởng lão Tôn Giả thần sắc phẫn nộ. Am, nếu như ngươi là dám ra tay, đừng trách ta bẩm lên trưởng môn đem ngươi đánh chết." "Ha ha, nghĩ muốn tại ta Vũ Hóa môn giễu vợ dương oai." chính là ngươi thần châu tịnh thổ thánh nhân lão tổ đích thân đến cũng xa xa không đủ tư cách." Trường Bình tôn giả mở miệng nói, "Hôm nay, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra đi chúng ta Vũ Hóa môn hết thảy đều đo lấy. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ta liền muốn nhìn các ngươi lực lượng ở đâu." Bát Tam, ngươi không nên cùng những này người trẻ tuổi tiểu bối nhiều lời." La Hầu kia mở miệng, nói, "Những ngày Vũ Hóa môn tiểu bối, từng cái một tự kiềm chế thiên tài, có hơi có chút mà thành thiệu, liền bắt đầu cuồng vọng đứng lên chúng ta trực tiếp ra tay, cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ biết, cho dù là vương giả đại phái cũng là có khác nhau." Đại thiện, Hôm nay, ta và ngươi hai người, liền cho những này Vũ Hóa môn tôn giả một ít giáo hấn. Bát Am lão nhân thần sắc lạnh lùng. "Các ngươi nhất định phải đối với ta Vũ Hóa môn ra tay, còn là nói đây cũng là ngươi Thần Châu Tịnh thổ công chúa Hoàng phủ Mục Tuyết chú ý, nếu như xuất thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Phương Tiêu thản nhiên nói, không có chút nào sợ hãi chi ý. "Cái gì? Sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của luôn." Côn vọng. Một ít Thần Châu Tịnh thổ đệ tử không khỏi cảm thán. Bát cùng Bát Tước lão nhân, từ lúc 8 triệu năm trởi, cũng đã chứng đạo tổ tiên, bây giờ càng là đã đạt tới sâu không lường được, không biết đến trình độ nào giáng cùng kia giao thủ. Mặc dù là cái kia Phong Tiêu thân là vô thượng chí tôn tiên tiêu, cũng muốn vất lạc. Có thần châu thịnh thổ yêu nghiệt đệ tử đạo. "Phong Tiêu, không cần ngươi ra tay, ta Vũ Hóa môn tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn." "Phàm Tôn giả đạo." "Đúng a." "Phong Tiêu, tin tưởng ngươi đã nhanh đột phá tổ tiên tri cảnh, tiền đồ vô lượng. Có chúng ta những lão gia hỏa này tại, bọn hắn không dám làm cản." Trường phẩm Tôn giả cũng nói. Mặt khác Vũ Hóa môn Tôn giả càng là nhao bên vực lẽ phải, hiển nhiên muốn đem Phương Tiêu bảo vệ. "Chư vị trưởng lão không cần như thế, ta ngay cả nguyên tiên đều từng chém giết mấy Tôn, này mấy tên hề một dạng nhân vật" Tự nhiên không cần làm phiền các vị trưởng lão." Phương Tiêu thản nhiên nói, "Cái gì? Chém giết Nguyên Tiên? Làm sao có thể? Người này bất quá là Kim Tiên chi cảnh, mặc dù là lại nghịch tiên cũng không cách nào động chạm đến Nguyên Tiên quốc giáo, đích thị là tại Hỗ Huyên Hoang. Dám chửi chúng ta vợ hải kịch, thật không biết chữ chết viết như thế nào." Bát ba Tam tiền bối tốt nhất đem người này giết chết, như vậy tại mấy tháng sau Thiên đỉnh thiên tài tranh đoạt chiến bên trong chúng ta tiểu ít đi một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Một ít Thần Châu môn yêu Nguyệt tại thầm nghĩ trong lòng, "Tiểu tử, có can đảm vũ nhục chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Vũ Hóa môn cũng không cách nào cứu được." Nghe nói mình bị mắng làm vợ hải kịch, hai cái cổ xưa tổ tiên tâm tình lập tức khó kéo căng, thần sắc khó chịu đến cực điểm. Coi như là thần châu tịnh thổ chấp trưởng giả hoàng phủ gia tộc đại tiểu thư, hoàng phủ Mộ Tuyết, trong ánh mắt cũng cuối cùng lóe lên sắc cơ, chỉ thấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, phân phó nói, "Bát âm, Bát thước, nếu như Phong Tiêu không biết tốt xấu như thế, cùng ngọc điên, như vậy hai người các người, liền ra tay đem Tu Vi Hủy bỏ đi, chắc hẳn Vũ Hóa môn cũng không dám nói gì, tin tưởng Vũ Hóa môn cũng sẽ lý giải chúng ta." "Là." Bát âm, Bát hai người đạt được hoàng phủ đại tiểu thư mệnh lệnh, thân hình một cái một phải, đồng thời bay lên trời vung tay lên liền có một cái đại thủ ấn, một cái quyền ấn, bao phủ phạm vi 8000 dặm, hướng phía phương tiêu che đẩy hạ xuống ầm ầm. Thủ ấn che khuất bầu trời, phát ra vô tận tội nhiệt khí cơ. Đây là tội nhiệt đại thủ ấn cùng với tội nhiệt thần quyền, đều là vô thượng thánh nhân cấp bí thuật, có thể đem người lôi kéo tiến vào vô biên tội nhiệt chi thành ngạo ở bên trong, đem linh hồn tại tội nhiệt bên trong tiến hành chuyển sinh, cưỡng ép sửa đổi kia chi nhớ. Phạm Tôn giả mở miệng nói, nương trọng thần sắc. Giờ phút này, bắt thứ hai người tội đại thủ ấn, chẳng những bao phủ phương tiêu, nhưng lại bao phủ vũ hóa môn mặt khác tổ tiên tuấn giả, có thể thấy được cuộc vộng ta bản không phạm sát giới, không biết làm sao lại khó có thể thực hiện, bắt âm, bắt thước, hai người các ngươi không tại Tịnh thổ Lương Phúc, cũng tại này hùng hổ dọa người, hôm nay liền cho các ngươi một bài học. Đến mức Hoàng phủ Mục Tuyết, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ra từ Vương gia thế lực, lần này dám trêu ta, liền cho các ngươi một bài học, nếu là lần sau lại bị ta gặp được, ta đây liền đối với ngươi không khách khí. Phương Tiêu thần sắc lang liệt. Kia đại thủ trực tiếp gơ hạ xuống, hướng phía thần châu Tịnh thổ tất cả mọi người xuống, bao phủ trọn phạm vi dặm, lòng bàn tay vạn thần thể tại vận chuyển, tinh thể thần ở bên trong, xuyên qua, thời gian trôi qua sắp giao vĩnh hằng, từng của một đủ để trấn áp kim tiên lực lượng ở trong đó công tác chuẩn bị, bạo tạc nổ tung, cuối cùng hợp thành làm một thể. Có can đảm đối với mọi người chúng ta ra tay, muốn chết. Thánh võ thần quyền, thần châu môn tuyệt vô thánh thể yêu nghiệt tiên kiêu ra tay. Tổ thân chỉ, đại hoàng tổ thiên trưởng. Mặt khác Tam tôn thần châu Tịnh tổ yêu nghiệt tiên kiêu cũng giao nhau, nhau ra tay, thi triển ra chính mình kinh thiên động địa tuyệt học, phối hợp Bát Tam lão nhân cùng Bát thứ bà lão, hướng phía Phương Tiêu đại thủ công kích mà đi đằng tiếp, tại Phương tay, tất cả bao gồm bát bát hai cái này thần lâu năm Thần quyền các loại hết thể thần thông đại thuật, tất cả đều tan vỡ. Trong một chớp mắt, liền đem trọng thương. Bát âm, bát thức lao nhân thâm thụ trọng thương, toàn thân tổ tiên pháp tắc toàn bộ liền nát, trực tiếp rơi xuống cảnh giới đã đặng ngất đi. Đầu thiên bàn tay, ăn cấp thượng thương. Phương Tiêu thúc dục tam thập tam thiên chí bảo. Ngay tại lúc đó, đến từ thần châu tỉnh thủ Tam Tôn có được thượng thương huyết mạch yêu nghiệt thiên tài, ở trên thương huyết mạch buồn nguyên cùng với kim tiên pháp toàn bị Phương Tiêu cắt hóa thành kia nghiên cứu tài liệu đây hết thảy phát sinh, biến hóa quá nhanh. Ai đều không có kịp phản ứng. A. Trong cơ thể ta pháp tắc tại sao không có Ta thương thiên huyết mạch đã không có, ta cũng không có. A a a a, ta không muốn biến thành người bình thường. Tại sao có thể như vậy, người này vậy mà một chiêu đem chúng ta toàn bộ đánh bại, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Những này thần châu môn yêu nghiệt đệ tử tại đã mất đi vẫn lấy làm ngạo thương thiên huyết mạch cùng với kim tiên pháp tắc về sau, đã cùng một người bình thường không có gì khác nhau trực tiếp tâm tình hoang mất, khóc không ra nước mắt. Vây xem Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, cùng với trường bình tôn giả trở Vũ Hóa môn trưởng lão, càng là khiếp sợ hầu như hôn mê bất tỉnh. Một trưởng đem hai cái tổ tiên hậu kỳ đại cao thủ trọng thương, đánh bại rất nhiều có thương thiên huyết mạch thần châu môn yêu nghiệt đệ tử thậm chí đem huyết mạch cắt đứt, loại này tu vi ai có thể địch? Loại thủ đoạn này, mới nghe lần đầu. Loại thủ đoạn này, mặc dù là lĩnh ngộ nguyên tri ý cảnh tổ tiên tôn giả chỉ sợ cũng khó có thể làm được đi. Một ít vũ hóa môn chân truyền đệ tử nhìn xem phương Tiêu, miệng há đã thành trứng vịt. Nghe đồn Phong sư huynh tu vi chiến lực đã có thể chống lại nguyên tiên bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Cái gì quỷ cấp đồng, cái gì thể thần thể, tại sư minh trước mặt đều là không chịu nổi một kích tốt đi. Một cái chân truyền đệ tử tự hào đạo. Phong sư huynh vì vũ Rất nhiều Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử đều nghị luận, thần sắc kích động, nhìn xem phương Tiêu thần sắc sùng bái, đến mức lệ vô cứu cùng với Hồng trụ đám người càng là kích động khó bề ngoài, cảm giác hung hăng ra nhất khẩu ác khí, nhìn xem phương Tiêu bọn hắn chỉ có dậy sóng kính ngưỡng tình cảnh. Khi song phương chênh lệch quá lớn, đến đã không cách nào đuổi theo tình trạng, như vậy tự nhiên những đệ tử này liền không có ai gan rét. Tận mắt thấy phương Tiêu ra tay khẽ vây đánh bại Bát Am, bắt thứ hai cái tổ tiên hậu kỳ đại cao thủ, Trương Bình tôn giả đám người đành phải nuốt, nuốt bọn. Bát Am, Bát thức lao nhân Tu vi thâm hậu, càng ẩn chứa vô số bí thuật, nếu như chân chính dốc sức liệu mạng đứng lên, trong những người này mặc dù là tu vi cao thâm nhất phàm tôn giả cũng khó là đối thủ. Bây giờ lại bị một cái chỉ có kim tiên tri cảnh tiểu ra hòa một chiêu đánh bại, sinh tử không biết, giống như chó chết. Này là bực nào thâm hậu nội tình? Này là bực nào kinh thế chi tài tình? Thần Châu Tịnh thổ đệ tử khác cũng nhao nhao trợn mắt há hốc mồm, từng cái một giống như bị lôi kinh ngạc con vịt nhỏ, nhìn quanh, tức cơ im lặng, không biết làm sao. Người đến cùng là người nào? Tuyệt không phải Cự Dương thiếu chủ, cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh. Lại thiên tài cũng không nên lợi hại đến loại tình trạng này. Hoàng phủ Mộ Tuyết đứng thẳng không động thủ bên trong hiện lên bị ngạt khí cơ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Tiêu, tựa hồ muốn đem nhìn đấu. Ta là người như thế nào, tương lai ngươi sẽ tự biết được, bất quá, ngươi mặc dù có được Thiên Quân huyết mạch, nhưng là ta khuyến ngươi không muốn ra tay, bằng không thì ta có thể không xác định ta có thể hay không lật thủ tối hoa." Phương Tiêu thản như nói. Thần Châu Tịnh tổ chấp trưởng giả hoàng phủ gia tộc, kia lão tổ tông vì hoàng phủ bị ngạt, bản thể là một kiện có thể so với Thiên Quân phẩm thiên bị ngạn thần chu chuyển thế mà thành thiên quân, tu vi đại khái là hai cái kỳ nguyên tu vi. Làm vì thiên quân hậu nhân Hoàng Phủ Mộc Tuyết bằng vào trong cơ thể thiên quân huyết mạch giống nhau có thể chém giết tổ tiên, chống lại, thậm chí chấn áp nguyên tiên cường giả. Nhưng là, đối với phương tiêu, Hoàng Phủ Mộc Tuyết cũng không thể nhìn đấu, dù là nàng thúc giục thiên quân huyết mạch thần dị, cũng đồng dạng khó có thể nhìn đấu. Theo Hoàng Phủ Mộc Tuyết, đối phương nhất định cũng là ra từ một phương thiên quân gia tộc, thân chạy xuôi có một người thiên quân chi huyết mạch. Chẳng lẽ là chiến vương thiên quân mục giã gia tộc, hay hoặc giả là tốt một cái phong tiêu, không hổ là Vũ Hóa môn trí Tôn Thiên Kiêu, quả nhiên cầm giữ có vô địch uy thế, hôm nay chúng ta Thần Châu Tịnh thổ nhận tài, hy vọng mấy tháng về sau thiên tài trong chiến đấu còn có thể chứng kiến ngươi. Hoàng phủ Mộ Tuyết thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, thần sắc căm trẫm, cuối cùng còn là không có dám động thủ. Dứt lời, kia mang theo Bát Am, bắt thúc cùng với rất nhiều Thần Châu môn đệ tử, trực tiếp rời đi. Vũ Hóa môn chỗ sâu thần quốc ở bên trong, rất nhiều vĩ đại ý chí cũng nhìn thấy Phương Tiêu không do dự cự tuyệt Thần Châu mời chào một màn này, khen chê người đều có. Kẻ này, thân thế trong sạch, tri ân đồ báo, có ơn tất báo, có thể đại lực bổ dưỡng một tôn mạnh mẽ vô địch hoàng giả ý chí mở miệng. Người này thủ đoạn vô cùng bạo ngược, trước mặt mọi người tùy ý rút ra thần châu môn đệ tử thương thiên huyết mạch, cho ta vũ hóa môn dựng nên đệ nhân, khó chịu trọng dụng. Một cái bén nhọn ý chí mở miệng nói, với mặt hất hàm sai khiến, ngự khí cao cao tại thượng, tựa hồ có ý cùng cái vị này hoàng giả ý chí đối địch đợi hoàng phủ Mộ Tuyết sau khi đi, vũ hóa môn rất nhiều tổ tiên tôn giả nhau nhau vây đi qua, nhìn xem Phong Tiêu, từng cái một tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Phong Tiêu, ngươi đến cùng lúc nào tu thành tuyệt đại kim tiên, như thế nào mạnh như thế lại? Trương Bình tôn giả mở hỏi. Đúng vậy à, Phong Tiêu Thực lực của ngươi, chỉ sợ đã có thể chống lại Nguyên Tiên chẳng lẽ là cái gì mạnh mẽ nhân vật huyết mạch hậu duệ hay sao?" Nam Phong Tôn giả cũng nói. Mặt khác Tôn giả cũng là thần sắc hiếu kỳ. "Ta phải viễn cổ một tôn viễn cổ vô thượng đại năng truyền thừa, bởi vậy nội tình mới vượt xa người khác." Phương Tiêu thản nhiên nói đến mức cụ thể cái gì lại năng, Phương Tiêu tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đầy đủ những người này ná bổ. Thì ra là thế, chớ trách phong đạo hữu thiên tài như thế. Trường Bình Tôn giả cảm khái nói. "Tại thiên giới, vô số kỳ nguyên, Trâu lưu chuyển xuống cơ duyên quả thực không muốn quá nhiều, dù là ước một phần vạn xác xuất bị bọn hắn đoạt được, cũng đủ để tạo liền không biết bao nhiêu yêu nghiệt tiên tiêu. Bất quá, những này thiên tiêu có thể đi đến mức nào, còn cần xem cố gắng của mình cùng với tạo hóa. Phong Tiêu, ngươi nếu như đạt được như thế tạo hóa, sau ngày đó khi độc viên, ực kỳ tu hành, mới có thể không phụ như thế nghịch thiên cơ duyên. Phạm Tôn giả khích lệ giới. Mặt khác Tôn giả cũng là trong lòng cảm thán, đối với Phương Tiêu thái độ càng thêm hữu hảo. Chắc không được phong sư huynh có thể lấy lực gấp quân hùng, nguyên lai là giống như này to lớn tạo hóa. Một ít vũ hóa môn chân truyền đệ tử không khỏi hâm đạo. Phong sư huynh thực lực hôm nay, chỉ sợ đã siêu việt tuyệt đại bộ phận hạt giống đệ tử đi. Có uy tín lâu năm đệ tử trong lòng tiếc sợ, không khỏi âm thầm cảm thán liễu lưới, cùng này yêu nghiệt tiên kiêu đồng xuất một cái thời đại, thật sự là mặt khác tiên kiêu bi ai a. Ha, ha có phong sư huynh tại, tại mấy tháng sau tiên đỉnh tiên kiêu thi đấu chúng ta Vũ Hóa môn có thể thật tốt hãy diện. Chúng ta Vũ Hóa môn đều có mấy ngàn vào năm, không có được tốt thứ tự. Phong sư huynh vô địch. Rất nhiều chân truyền đệ tử nội tâm động, nhiệt dâng lên, có thể thấy tận mắt chứng nhận một tôn vô địch tiên kiêu khởi, cho dù là bọn hắn cũng là hưng phấn khó cùng có quan viên. Phong Tiêu Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong đại tôn giả muốn triệu kiến ngươi. Tại Hoàng phủ Mộ Tuyết sau khi đi không lâu, phàm tôn giả tựa hồ thu được tin tức gì, đương nhiên mở miệng nói. Vũ Hóa Thiên Quốc mới là Vũ Hóa môn hạch tâm lực lượng, Vũ Hóa môn một ít đại nhân vật, thí dụ như hạt giống đệ tử cùng với thánh tử, thái thượng trưởng lão, thậm chí một ít hoàng giả đều tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong tu hành. Tất mấy vị trưởng lao phía trước dẫn đường. Phương Tiêu gật đầu, xem ra lần này hắn ra tay cũng kinh động đến Vũ Hóa môn bên trong cao tầng. Vũ Hóa Quốc chúng ta chân truyền đệ tử, chỉ có tấn thành tổ tiên mới có tư cách đi vào a. Lấy phong sư huynh thực lực, chỉ sợ đã có thể phá lệ đi vào Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong tu hành a. Nghe nói Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong hạt giống đệ tử cùng với thánh tử, bọn hắn có cũng đều là thương thiên huyết mạch, đều vô cùng cao ngạo. Không biết bên trong là hạng gì quan cảnh a. Nghe nói Phương Tiêu chịu chiếu tiến vào Vũ Hóa Thiên Quốc, một ít Vũ Hóa chân truyền đệ tử cũng đều đều nghị luận, hâm mộ đạo. Tại Phương Tiêu đánh bại thần châu Tịnh Tổ chứ nhiều thiên tài về sau, Phương Tiêu tại đây chút ít chân truyền đệ tử, cùng với tôn giả trưởng bên trong triệt để lập được uy danh. Kêu ảnh hưởng lực lượng, có thể nói là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, thậm chí siêu việt rất nhiều Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử. Tấu chương hết, chương 143. Vũ Hóa Thiên Quốc, trở thành hạt giống đệ tử ăn vạ. Chương 143 Vũ Hóa Thiên Quốc, trở thành hạt giống đệ tử ăn bạn. Trung Châu Vũ Hóa môn cùng với Trung Châu cổ thành, bất quá là Vũ Hóa môn bên ngoài, chỗ sâu có khắc cản, chính là Vũ Hóa môn chân chính căn cơ chỗ. Phương Tiêu đi theo trường bình tôn giả đám người, một đường bay vào Vũ Hóa môn chỗ sâu Vũ Hóa Thiên Quốc. Vũ Hóa môn chỗ sâu thập phân bất phàm, không gian loạn lưu bên trong là từng cái một thần quốc, thần quốc cùng tại trong quốc có cho phép rất cường đại thiên mạch như thần long mở cơ lộ, có rất cường đại nhân vật ở trong đó tu hành. Vô Hoa Thiên Quốc là thành lập trên trời thần quốc, nghe đồn là Vũ Hóa môn thiên quân người khai sáng, Hoa Thiên quân, thành lập. Bao la bao la bất ngát, ẩn chứa vô số quốc gia. Tại bị rất nhiều Vũ Hóa môn đại nhân vật kinh doanh hơn 1.000 vạn số ức cái thiên giới năm về sau, càng la phòng thủ kiên cố, trong đó xa xôi quốc gia chỗ sâu, cư ngụ rất cường đại tồn tại, càng có vô số thời không đường hầm, liên tiếp một ít chỗ thần bí. Phương Tiêu đi theo phàm tôn giả đám người, tổng cộng xuyên qua đã qua hơn 3 vạn toàn Tại Phương Tiêu ý niệm bên trong, có một cái bất tư nghị hỗn độn xuống tại không gian lưu sâu, phát ra vô tận hỗn độn khí diễn biến rất nhiều thần thánh linh mạch. Tiệp chi khí cơ, ba phủ trăm ngàn vạn ước trời không, kia to lớn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra. Cho dù là bây giờ Phương Tiêu cũng không biết kia đến tột cùng có bao nhiêu, xem phần cuối. Bá. một hồi thời không biến ảo, Phương Tiêu đi tới Huyền Bí quốc gia, trước mắt xuất hiện vô số thiên cùng, tiên sơn, thiên long chạy, kỳ lân nằm ngang, đại bàng giương cánh, phượng hoàng mệ múa, nguyên thủy tổ khí hầu như ngưng tụ thành. Rất nhiều vũ hóa môn đệ tử tại qua lại phi hành, luận đạo, diễn biến tần thông, từng cái một khí cơ khiếp người. Bầu trời phía trên, từng cái một thiên quốc, thiên quốc bên trong, cuốn độn sương ngủ, thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng là mặc dù lấy phương tiêu thực lực, đều cảm thấy lớn lao khủng bố. Đến, phương tiêu, nơi đây chính là đại tôn giả chỗ thần quốc. Trường Bình Tôn giả đạo đúng lúc này, một cái tản ra tổ chi khí cơ tiên hạc từ đằng xa bay tới, hóa làm một cái môi hồng răng trắng bạch đi đi động tử. Chỉ nghe kia mở miệng nói, các người người nào? Chớ có sông tới tiên thổ, nếu không chiếu lệnh, nhanh chóng rời đi. Chúng ta chính là vũ hóa bên ngoài núi Tôn giả trưởng lão, đại tôn giả chi mệnh, tiến đến. Lam Hạc tiên tử tiến đến bẩm báo một phen. Trường Bình Tôn giả đạo, như vậy phải không? Tốt rồi, Tada thu thập đến đại tôn giả lão gia phân phó, Phương Tiêu đúng không? Người đi theo ta. Những người còn lại dừng lại. Đúng lúc này đồng tử bỗng nhiên nói, Phương Tiêu đi theo Bạch Hạc đồng tử tiến vào tiên tổ mặt khác tôn giả thì là tại tiên thổ quốc gia bên ngoài. Không lâu sau, Phương Tiêu gặp được một cái lão giả. Lão giả kia hình như cây gỗ khô, phản phất muốn tỏa hóa một dạng. Kia đầu về sau, có từng vòng thần quang, thần quang hóa thành thần quốc, vô số tiên nhân, Phật đà, thần tộc, ma quỷ tại lẫn nhau giảng kinh thuyết pháp, biện luận đại đạo chân lý. Lão giả trong cơ thể tổ tiên pháp tắc tròn vẹn đạt đến 30 và nhiều, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to như thần quái. Nếu như bị bình thường tổ tiên chứng kiến, hầu như cũng bị hủ chết. Người này cũng là Phương Tiêu Trú đã thấy mạnh nhất tổ tiên, kia hô hấp tầm đó, có vô địch khí cảnh, giơ tay nhấc chân tầm đó, tựa hồ có hay không thất mêng ngông không thể địch nổi lực lượng. Ngươi, rất không tồi. Ta đều thấy không rõ ngươi chi tiết. Lão giả nói chuyện, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt thần quang có thể khai thiên tiếp địa. Thấy qua đại tôn giả, Phương Tiêu mở miệng, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh. Ân. Đại lão người gật gật đầu, ánh mắt cười, kia ánh mắt mặc dù không hùng hổ dọa người, lại có một loại nhìn chấu nhân tâm lực lượng. Phương Tiêu, ta là Hoàng khí lâu một vị cổ đông. Lai lịch của ngươi ta mơ hồ biết được, trên người của ngươi có đại bí mật, mà lại thân phận là từ hổng lộ thông hơi trố mua ta cũng biết." Đại tôn giả thản nhiên nói, nhìn chăm chú Phương Tiêu đôi mắt, tựa hồ muốn nhìn kia như thế nào phản ứng. Việc này, Tiêu cũng không phải là có chỗ dầu giếng, nhưng là lại để cho đại tôn giả chê cười. Phương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, chơi sập cũng không sợ hãi bộ dạng, tựa hồ sớm biết hiểu thân phận của mình bại lộ đối với Phương Tiêu mà nói, hoặc khí lâu cùng Vũ Hóa môn có hợp tác, mà lại thân phận của mình chính là từ kia chô đó mua, bại lộ chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà chính mình đoạn thời gian trước triển lộ yêu nghiệt đủ để vượt cấp mà chiến thiên phú cùng với kiên định lưu tại Vũ Hóa môn quyết tâm, mặc dù là thân phận thấp thường, Vũ Hóa môn cao tầng chắc hẳn cũng sẽ không quá để ý. Còn có một chút mình đã đem Vũ Hóa phi thăng kinh mang theo trên người, mặc dù là bại lộ, vẫn như cũ có thể sử dụng hạ giới Vũ Hóa môn trường giáo chi thân phần, có thể nói là nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Kẻ này tâm tính trời sập cũng không sợ hãi, lại là có thể nhiều hơn bồi dưỡng. Thấy Phương Tiêu cũng không vì thân phận của mình bại lộ mà có chút thất kinh, hoặc là quá kích trí tưởng, đại tôn giả trong mắt được ý tán thưởng. Ta Vũ Hóa môn thu gom tất cả, cũng không tự tuyệt đệ tử mang sư học nghệ, mặc dù không biết ngươi vì sao phải đến ta Vũ Hóa môn, nhưng là như là đã trở thành ta Vũ Hóa môn chân chính đệ tử, nên tuân thủ môn quy, chớ có dựa tu vi, khi dễ đồng môn sư huynh đệ. Tu vi của ngươi đã có thể đối với chống đỡ tổ tiên mà lại nhiều lần hoàn thành ta tông môn nhiệm vụ, đối với môn phái có cực lớn cống hiến, đã như vậy ta đây liền sớm tấn chức ngươi vì hạt giống đệ tử đi. Tốt rồi, đây là của ngươi này hạt giống đệ tử lễ bài, ngươi không cần tham gia hạt giống tuyển chọn, mà lại đi Vũ Hóa Quốc chỗ sâu đợ đi. Đại tôn giả đạo, nếu như cao tầng tán thành người này thân phận, như vậy chính mình không ngại làm một cái thuận nước dòng truyền. Hạt giống trong hàng đệ tử yêu nghiệt cũng rất nhiều, trong đó không thiếu so với ta mạnh mẽ hơn nữa tồn tại, mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là chớ có kiêu ngạo tự mãn. "Là, đại tôn giả." Cảm giác tạ tôn giả để bạn. Phương Tiêu cầm lấy không phải vàng không phải ngọc hạt giống đệ tử lễ bài, cáo từ rời đi, trên đường còn có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá có thể sớm trở thành hạt giống tuyển thủ, cũng miễn đi Phương Tiêu một phen công phu. "Lao ra, kia trên người có bí mật, vì cái gì không nghiêm thêm thẩm vấn một phen?" Một bên Bạch hạt đồng tử mở miệng. Nghe Vũ Hoàng đại nhân theo như lời, trên người người này có Vũ Hóa Phi thăng kinh khí cơ. Cùng ta Vũ Hóa môn có cực sâu nguồn nước và dòng sông, chính là ta Vũ Hóa môn tại hạ giới dòng chính truyền nhân, không thể làm cản. Hạt giống đệ tử lệnh bài, là hiếm thấy tiên kim chế tạo, phía trên có Vũ Hóa môn chỉ có tiến chế, mặc dù là đều là vương giả đại phái cũng không cách nào phòng chế đến mức như thế nào đi Vũ Hóa Thiên Quốc chỗ sâu báo danh, đại tôn giả đưa cho dư trên lệnh bài ghi lại rất rõ ràng, ngược lại không cần phương tiêu tốn nhiều công vụ. Không gian loạn lưu chỗ sâu, có một tòa vân bên trong cực lớn đảo, đó chính là Vũ Hóa môn tân tấn hạt giống đệ tử báo danh địa phương. Hạt giống đệ tử, lại gọi là đệ tử hệ tâm chính là vũ hóa môn rất nhiều trong hàng đệ tử nhân vật trọng yếu. Vân Hải hòn đảo phía trên có một tòa cự đại thần miếu, trong thần miếu có một chút đệ tử lên lên xuống xuống, trên người khí cơ khủng bố, tổ chi khí cơ tràn ngập, hiển nhiên đều là tổ tiên đại nhân vật. Từng cái đệ tử tu vi đều vô cùng độ cao, trên người tổ tiên pháp tắc hàng trăm hàng ngàn, bèo bọc nhất cũng không thể so với Quốc Nguyên lão tổ cái kia đám nhân vật thua kém. Những này mới là vũ hóa môn chân chính dòng chính, là vũ hóa môn tương lai, là vũ hóa môn toàn lực đổi dưỡng tồn tại, từng cái đệ tử tại Thiên đỉnh 10 vạn đại châu bên trong, hầu như có thể so với một phương bá chủ mà đệ tử như vậy, tại Vũ Hóa Thiên Quốc chỗ sâu, số lượng không dưới mấy chục vạn. Vũ Hóa môn chính là bên trên cổ Hoa Thiên quân sáng tạo môn phái, mặc dù vị này vô thượng thiên quân không biết tung tích, nhưng là kia sang chế ở dưới môn phái, tại trong tiên đỉnh như cũng chấp trưởng rất nhiều lực lượng. Mặc dù so với không được có thiên quân trấn giữ vương giả đại phái, vô địch thế gia, nhưng là so với việc mặt khắc vương giả đại phái cũng là thập phần mạnh mẽ đối với một ít đại châu môn tiên, thậm chí thánh tiên đại môn phái mà nói, bọn hắn cùng Vũ Hóa môn bực này cũng bố vương giả đại phái so sánh với, thực lực giống như khác nhau một trời một vực, thậm chí không thể đánh động. Phương tiêu đến cũng kinh động đến một ít uy tín lâu năm hạt giống đệ tử. Thần miếu trên quảng trường, một ít chân truyền đệ tử nhìn thấy Phương Tiêu Mạt Sinh, không khỏi thần sắc hiếu kỳ, nhau nhau hướng hắn quan bắn xuyên qua ánh mắt, nghĩ muốn tìm một chút lai lịch của hắn. "Hả? Lại có nhân vật mới đến báo cáo." "Ồ, thật là nhân vật mới tới." Ngoại giới hạt giống tuyển chọn giải thi đấu còn có mấy tháng mới có thể bắt đầu, hôm nay tại sao có thể có nhân vật mới báo lại đạo? Người này hẳn là đã sớm thành tiểu tổ tiên chi cảnh. Đối với ta Vũ Hóa môn có công lớn lao, cho nên mới bị đại tôn giả sớm trao tặng hạt giống đệ tử thân phận. Nhưng là có cái này quy định, khả năng đi Ha ha, có ý tứ. Người này, ta vậy mà xem không thấu. Rất nhiều đệ tử xem thấy Phương Tiêu đến đây không khỏi đều nghị luận. Có hiếu kỳ, có cười lạnh, có thần sắc nghiền ngẫm, có chừa nổi lên hiện chiến ý các loại. Những này hạt giống đệ tử, chính là chân chính đang đang thiên chi tiêu tử, trong đó không thiếu trên người đựng thương tiên huyết mạch khủng bố tồn tại. Phương Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn những đệ tử này liếc mắt, không để ý đến, bay thẳng đến trong thần miếu hạch tâm điện đi tới. Có lẽ Phương Tiêu bỏ qua lại để cho một ít đệ tử trong lòng khó chịu, những đệ tử này từng cái một tự xưng là thiên tài, thấy một tân nhân cũng dám tại bỏ qua chính mình, lập tức ngồi không yên. Có ý tứ nhân vật mới vừa tới, khả năng còn không hiểu quy củ, như vậy chúng ta làm là sư huynh có thể muốn hảo hảo dạy thoáng một phát hắn. Một cái đang mặc lục váy tre lấp nam từ nói, Haha. <cười> nhân vật mới sao, đều là hết ngồi đại giếng, cảm giác mình thiên phú tài trí hơn người, luôn muốn ăn điểm đau khổ mới có thể tỉnh ý." Kia bên cạnh, một cái mùi hưng khuôn mặt thu kệch bạch thí đệ tử đạo, nhìn xem Phương Tiêu Tuấn mỹ dung mạo, thần sắc đố kỵ. Ngay tại Phương Tiêu tức sẽ tiến vào thần miếu cửa chính thời điểm, chỉ thấy kia thân hình lên bay thẳng đến Phương Tiêu đánh tới, kêu thân hình ngô. giờ phút này như một phương vương hàng lâm, muốn đem Tiêu trực tiếp đánh bay. Địa chi thân ảnh cực kỳ áp bách cảm giác, không khí hầu như cứng lại. Nam tử Trần sắc nghiêm ngẫm, phản phật đã chứng kiến Phương Tiêu trước mặt mọi người xấu mặt bộ dạng. "Khiêu khích sao, có ý tứ." Phương Tiêu thân hình bất động, trên người hiện lên một vòng khí kình, tùy ý người này va chạm. Giáng trực diện ta Bá Vương Đụng, muốn chết. Bá Vương Đụng là bá chủ thăng thiên quyền bên trong nhất thức va chạm chi pháp, ẩn chứa thiên biến vạn hóa chi đạo, đối phương mặc dù vô luận như thế nào trốn tránh cũng khó có thể tránh né. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng nghĩ, Phương Tiêu vậy mà không tránh không né, tựa như không nhìn thấy hắn một dạng, không khỏi ánh mắt càng là tán nhẫn. Ngô Quý sư huynh bá chủ Thăng Tiên quyền đã tu hành đến 54 tầng biến hóa, đã ngưng tụ ba vạn đạo tổ tiên pháp tắc, người này chỉ sợ lớn hơn đại Đêu xấu. Có xem náo nhiệt hạt giống đệ tử đạo. Bất quá, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vị này Tống sư huynh tại va trạm vị kia mới tới đệ tử về sau, không chỉ có không để cho thân hình của đối phương lắc lư mảy may, chính mình ngược lại bị khủng bố lực phản chấn trực tiếp bắn bay, hung hăng mà đụng vào thần miếu trên cây cột, thất khiếu chảy máu, được không thể thảm. Cái này tình cảnh, thật giống như một cái trái bóng bàn nhiên đụng vào trên vách tường, bắn ngược về sau, trực tiếp tại lần thứ 2 đánh trúng đã sẽ ra tạc nộ Không chỉ có như thế, vị này ứng với sư huynh trong cơ thể tổ tiên phát tắc, cũng tựa hồ tại va chạm bên trong đã xảy ra tổn hại, lại để cho kia thần sắc đột biến. Liên tục lực này, còn muốn ăn bạn. Trở về ăn nữa vài năm bú mẹ đi." Phương Tiêu thần sắc khinh thường, liền muốn đi vào thần miếu trong đại điện. "Cái gì?" Ứng với sư huynh bị đẩy lùi. "Nay thật là không thể tưởng tượng nổi, ứng với sư huynh tu vi đã đạt đến tổ tiên trùng kỳ chi cảnh, lại không nghĩ rằng tại người mới này trước mặt kinh ngạc. Xem ra người mới này cũng là ngoan nhân a. Khó trách như thế ngang tàng." Ứng với sư huynh ngược càn đã quen, hôm nay xem ra đá trúng tiết lên. Nhìn thấy ứng với sư huynh kết cục, một ít khả năng phương Tiêu khó chịu hạt giống đệ tử không khỏi ngưng trọng thần sắc. Bị đệ tử khác như thế nghị luận, cái kia ứng với sư huynh không khỏi vết khí dâng lên, nhìn xem phương Tiêu thần sắc căm động, hôm nay gặp vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể nhẫn. Nhân vật mới để mặc lại. Bá chủ Thăng Thiên quyền quyền chiến Bắc Phương. Đã thấy kia thân hình đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, quanh thân mây đen cuồn cuộn, một cái màu đỏ như máu tổ tiên quốc gia xuất hiện ở kia sau lưng, bên trong xương trắng như núi, máu chảy thành sông, nghiêm nhiên là một cái huyết chi quốc gia. Trong quốc gia, có một phương bá ba chủ, kia dưới chân chính là như núi địch người thi thể một cổ vô cùng thê thảm vô cùng khí cơ từ kia trên người hiện lên đã thấy kia bá chủ đột nhiên mở hai mắt ra, bay thẳng đến phương tiêu một quyền đánh tới, kia uy năng khiến cho thần quốc chung quanh hư không bộc phát từng trận rung động. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Phương tiêu đại thủ trực tiếp đè xuống, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, ở đây chỗ có hạt giống đệ tử toàn bộ cảm giác uy hiếp chí mạng hiện lên trái tim, không khỏi thần sắc đổi biến. Cái kia ứng với sư huynh càng lã sắc mặt đại biến, kia chi thân sau dị tượng trực tiếp tại phương tiêu đại dưới tay toàn bộ vong, cả người như là bị đập con rồi dạng, bị hung hăng mà chụp rơi trên mặt đất, lần nữa thấm thụ trọng thương. Phương Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh đệ tử liếc mắt, kia lãnh thấu xương hơi nghiền ngẫm ánh mắt, lại để cho những đệ tử này trong lòng cảm giác từng trận phát lạnh. Hơi hợt liền đánh bại ứng với sư huynh. Đây quả thật là nhân vật mới. Kẻ này, xem ra là một cái mánh long quá giang a, không thể trêu chọc. Người này thực lực, so với hạt giống trong hàng đệ tử yêu nghiệt còn muốn công bố, xem về sau cần cùng kẻ này giao hảo mới là. Êm ngồi đáy giếng không phải bản cãi, Phương Tiêu chẳng qua là thoáng ra tay, những này bình thường hạt giống đệ tử lập tức sẽ hiểu mình cùng Phương Tiêu chiến trong lòng hiện lên kính ý tri tâm. Tại giết dọa khỉ về sau, Phương Tiêu cũng sẽ không có gặp được trở ngại gì trực tiếp đi nhanh tiến vào thần miếu Hạch Tâm trong Điện. Lúc trước, Phương Tiêu hờ hợt đánh bại ứng với sư huynh, tự nhiên cũng bị trong thần miếu một ít trường lao chứng kiến, không khỏi tập tắc kêu kỳ lạ, biết được đến một tôn yêu nghiệt. Trong thần miếu Hạch Tâm Điện là Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử giao, nhận nhiệm vụ, nhận lấy đạo thư, cùng với học được đạo thuật tiên tuân nơi. Người phương nào tại Hạch Tâm Điện làm càn? Bá. Đúng lúc này, một cái thời không đường hầm xuất hiện tại trong hư không, sau đó một đạo kim hồng sắc thân ảnh từ đường hầm bên trong như giống như sao băng ra, sau đó hóa thành một người tuổi còn trẻ đạo nhân. Người này đang mặc màu đỏ đạo bào, khuôn mặt kiên nghị. Con người phảng phất một đôi vĩnh hằng đại nhật, tại rèn thế gian vạn sự và vân có được luyện hóa hết thảy tạp chất năng lực. Chứng kiến này hai cái đồng từ lỗ, tất cả đệ tử, toàn bộ tâm đều tổn kính ý đây là thương thiên huyết mạch bên trong một loại, gọi là huyền hỏa kim đồng, uy năng vượt xa quỷ cốc tà đồng. Kia tiên tiên có được rèn đốt và vân bài trừ hết thảy tà ma chúng lại, luyện hóa hết thảy tạp chất năng lực, cường đại trình độ tại rất nhiều thương thiên huyết mạch bên trong cũng là thượng thừa đỏ tâm bảo tử trong tay mang theo một cái nhỏ máu đỉnh đầu đỉnh đầu diện lão nha, phát ra nồng tổ chi khí cơ, ô kim chi chói, thường giọt một ô kim sắc huyết dịch xuống, đủ để ăn thượng phẩm tiên khí. Này rõ ràng là một cái tổ tiên tà ma đỉnh đầu. Nay đỉnh đầu bị nam tử sách trong tay, đang đang không ngừng phát ra ác độc mùi rủa. Cố Trường Phong, ngươi dám giết ta chúng ta Nguyệt Hải còn lại yêu vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải ngươi có thương Thiên huyết mạch, Huyền Hỏa Kim đồng, lại thế nào là ta Nguyệt Hải huyền kính đối thủ, ta độc huyết lang quân hận a. Nguyệt Hải, là thiên giới một chỗ lưu đày chi địa, diện tích mênh mông không có giới hạn, bên trong có đến không hết cùng các khủng bố tại, cho dù là cũng có chút đau đầu, tấu chương hết, chương 144. Hư Hạt giống đệ tử động, động phủ phân phối chưa 144 hư mộ vân hạt giống đệ tử dung động động phụ phân phối. Chư vị trưởng lão, cái này chính là Nguyệt Hải Lang quân đỉnh đầu. Xích Bảo nam tử mở miệng. Quả nhiên, kẻ này cũng là thiên đỉnh tội phạm truy nã bên trong một vị, Cố Trường Phong, ngươi cử động lần này là ta Vũ Hóa môn lập nhiều đại công. Một tôn nhiệm vụ trưởng lão thẩm tra đối chiếu về sau, tán thường nói, những nhiệm vụ này trưởng lão, thu vi đều là nguyên tiên tri cảnh giới. Trên người có một cổ phản pháp quy chân khí cơ, hiểu rõ thuộc về bản thân đại đạo, thực lực bố. Chính là một cái tổ tiên yêu ma mà tôi, này cũng không có cái gì. Sích Bảo nam tử thản nhiên nói. Phạng Phật giết chết cái này yêu ma tổ vương tựa hồ đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới một dạng. Giờ phút này, không ngừng mà có đệ tử tiến vào hoạch tâm trong điện nhà lấy, đưa ra nhiệm vụ, chẳng qua là Sích Bảo nam tử Cố Trường Phong vừa xuất hiện, vô luận nam nữ, hầu như chỗ có hạt giống đệ tử ánh mắt đều tập trung trên người hắn, nghiêm nhiên là toàn trận tiêu điểm. Độc huyết lang quân, thế nhưng là nghiệt hải một tôn tuyệt thế yêu ma tổ vương, nghe đồn cũng đã gần muốn tấn chức nguyên tiên tri cảnh giới không nghĩ tới lại bị Cố sư chết. Chúng ta Vũ Hóa môn hạt giống đệ tử, có vài chục cái vẫn lạc này trong ma thủ, Cố sư huynh cử động lần này có thể nói là hạ hê lòng người a. Nếu là ta cũng có thể thành vì cố sư huynh đạo lữ thì tốt rồi. Một cái cách ăn mặc mà có chút xinh đẹp đệ tử đạo. Những kia nam đệ tử, trông thấy màu đỏ thắm nam tử tay cầm đỉnh đầu, đều nhao nhao kêu la đứng lên, một ít dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử, càng là nhìn quanh thần này, nhìn xem Cố Trưởng Phong trong mắt tràn ngập dịu dàng tình ý. Cố Trưởng Phong cười cười, đem độc huyết lang quân đỉnh đầu nộp lên về sau, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Tiêu. Xoạc. Phương Tiêu chỉ cảm thấy, chính mình phản phất đưa thân vào một cái tuyệt thế thiên địa dung lô bên trong, bên trong hai cái đại nhật liên tục không ngừng mà phát ra hào quang, năng đủ để đốt diệt tiên giới thời không. Kia mắt kia nương theo cực kỳ mạnh mẽ tâm linh uy áp, cho dù là một dạng cao giai tổ tiên, chỉ sợ cũng phải cảm giác khó có thể thừa nhận. Người này vẹn vẹn một tia ánh mắt mà thôi, cũng không vận dụng mảy may pháp lực, cũng đã đáng sợ như thế, người này khủng bố có thể thấy được long lốn. Đốn. Bất quá, bực này áp lực tuy mạnh, đối với bây giờ Phương Tiêu mà nói, đã có thể tùy tiện ngăn cản. Hắn tại Hoang Vu chi thành, lần nữa luyện hóa tạo hóa thần khí mạnh mẽ, thần tượng trấn ngục kình có chỗ đột phá, thân khí lực cùng với tâm linh lực lượng các loại tăng vượt gấp 2, vẻn vẹn bằng vào tinh thể quốc, cũng đã có thể so với một vạn 6000 tôn tổ tiên lực lượng. Mặc dù không cần dị tượng, gấp trăm lần bộ phát về sau, cũng đủ để bằng được mới vào nguyên tiên tri cảnh cường giả, Cố Trường Phong thực lực mặc dù mạnh mẽ, mà lại có được thương Thiên huyết mạch, nhưng là còn xa xa làm không được, một tia ánh mắt khiến cho nguyên tiên thần phục trình độ. Phương Tiêu tâm niệm vừa động, tiêu thần quốc tinh trong cơ thể chợt di động một vòng kinh khủng khí cơ, đem thân bên ngoài trong hư không tất cả hỏa chân ý thôn phệ, phai mở. Ồ, thấy mình một tia ánh mắt, vậy mà không có đem Phương Tiêu áp chế, Cố Trường Phong thần sắc kinh ngạc, nói, không nghĩ đến hạt giống trong hàng đệ tử thế ma đến một cái lợi hại như vậy nhân vật mới. Có thể tại ta huyền hỏa kim đồng phía dưới thành đạo, ngươi sẽ không đơn giản. Ngươi Huyền Hỏa Kim Đồng cũng rất lợi hại, chắc hẳn ở đây hầu như tất cả đệ tử đều không phải ngươi hợp lại địch nhân đi, Thương Thiên huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, trong mắt của ta, không hơn. Phương Tiêu thản nhiên nói. Ân, chính là Kim Tiên, lại dám tại như thế đánh giá chúng ta Thương Thiên huyết mạch, cái kia bản tôn liền muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng có gì lực lượng. Thương Thiên huyết mạch, bất luận cái gì một tôn đều là tuyệt thế thiên tiêu, vô thượng yêu nghiệt, dù là tại tiên giới cũng có thể vượt cấp chiến đấu khủng bố huyết mạch, cao ngạo là khắc vào thực chất bên trong. Ngay vậy, Cố Trường Phong thần sắc lạnh như băng, nhìn xem Phương Tiêu, con người có đại nhật hỏa diễm thiêu đốt, phản phất thiên giới đại nhật đột nhiên hàng lâm. Một vòng thiên giới đại nhật hiện lên sau lưng Cố Trường Sinh, phát ra thiêu đốt hết thể khí cơ ở đây đệ tử, tại quần quần sóng nhiệt bên trong, chỉ cảm thấy quanh thân tựa như mất nước mặn dạng, chính là tổ tiên pháp tắc tựa hồ cũng có bị đại nhật chân hỏa nhóm lửa dấu hiệu, không khỏi tốt tựa như gặp quỷ mộng dạng. Cố Trường Phong, thân là sư minh, như thế khi dễ nhân vật mới, không tốt lắm đâu. Ngay tại Phương Tiêu muốn phải phản kích thời điểm, một âm thanh thiên nhiên thanh âm đông nhiên tại trong hư không vang lên. Đó lấy trong hư không từng khúc ngưng băng, một cổ thuần túy mênh mông thái âm lực lượng tràn ngập tại trong đại điện, đem sứ dương lực lượng một mực khắc chế. Sau đó, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử hiện lên ở trước mặt mọi người, nữ tử băng thanh ngọc khiết, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như thái âm bản nguyên biến ảo thành hình. Hư Mộ Vân cũng tới, nghe đồn nàng cùng Cố sư huynh không cùng, không biết thế dạ. Người này là trong truyền thuyết, ngọc cốt băng cơ thái âm thể, mặc dù là tại rất nhiều hạt giống trong hàng đệ tử lực cũng vì tụt sư tỷ nghĩ muốn vị, là hôm nay muốn vì nhân vật mới ra mặt. Trong hư không từng đạo từng đạo hạt giống đệ tử ý niệm, miệt mờ mà trao đổi, tựa hồ không dám kinh động nữ từ này. Lập tức, Phương Tiêu biết được này nữ lai lịch đến mức rất nhiều nguyên tiên nhiệm vụ trưởng lão, thì là bất động thanh sắc, cũng không ngăn cản. Tại Vũ Hóa môn ở bên trong, hạt giống đệ tử thường xuyên có nguyên nhân vì không cùng giao phong chỉ cần không tại bọn hắn mí mắt phía dưới náo thai nạn chết người là được. Hư Mộ Vân, ngươi tới đây ở bên trong, chẳng lẽ là muốn vì người này ra mặt? Cố Trường Phong lưng trọng thân sắc, tựa hồ đối với kia có chút kỵ. Nguyên nhân chính nữ, đã từng cường thế đánh chết một tồn có, Huyền Minh thần đồng, ma đạo thương thiên huyết mạch, có kiêu nhân chiến tích. Ha ha, Cố Trường Phong, ta nghe nói ngươi đi Nguyệt Hải đánh chết độc huyết Lang Quân, quả nhiên thực lực bất phàm, bất quá nghĩ muốn tùy ý làm vậy, ứ hiệp nhân vật mới, ta đây lại không có nhìn. Nữ tử cười lạnh nói, kia hạ xuống tới, quanh thân phát ra bạch ngọc thần huy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phong Tiêu, Hư Mộ Vân đi đến Phương Tiêu trước mặt, mỉm cười, nói, bên ta mới nhận được tin tức, ngươi bất quá là kìm tiên tri cảnh ở bên ngoài ngắn ngủn trong vòng mấy tháng liên tiếp hoàn thành tông môn 99 cái tuyệt phẩm nhiệm vụ, tiếp giết Tam làm nhiều việc các tổ tiên chi cảnh ngạo thế Tam Long, trước đây, huống chi đem đạt tới nguyên tiên tri cảnh bạch cốt lao yêu đánh chết. Thất bại hoàng phủ công chúa chờ thần châu thịnh thủ một đoàn người, tất cả hành động là tại lúc kinh. Người, rất lâu không có nhìn thấy người như vậy thiên tư tuyệt thế đệ tử. Hư sơ tỉ quả khen. Phương Tiêu Khiêm tổ nói, chưa từng nghĩ đến uy danh của mình vậy mà đều chuyển đến Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong như thế lại để cho Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn. Thư Mộ Vân một phen nói, lập tức làm cho ở đây hạt giống đệ tử vỡ tổ. Cái gì? Kẻ này vậy mà có thể đem Ngao Thế Tam Long giết chết, làm sao có thể? Phải biết rằng, Ngao Thế Tam Long liên thủ mặc dù là Thiên Đình thần ngục có được thương thiên huyết mạch tổ tiên cũng không phải là đối thủ. Đại phẩm nhiệm vụ, kia chính là chúng ta hạt giống đệ tử mới có thể nhận lấy a. Hoàn thành một cái đều là ngàn vạn khó khăn cần kinh nghiệm đại nguy cơ, người này thế nhưng ở ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, liên tiếp hoàn thành 99 cái, lời độ đi. Bạch cốt Lao yêu ta biết, tại trong năm trước cũng đã đụng chạm đến nguyên tiên bình cảnh. Bất quá, kim tiên so với nguyên tiên, trên lệch không thể đạm mà tính, lấy kim tiên tri cảnh, liền có thể đánh chết nguyên tiên chi cảnh giới Bạch cốt Lao yêu, này điều này sao có thể? Hoàng phủ công chúa lấy cường thế xưng, trong cơ thể thiên huyết mạch đã mơ hồ sống lại, chính là tuyệt thế vô địch thiên kiêu mặc dù là nguyên tiên cũng không dám tại kia trước mặt làm càn. Người này vậy mà có thể thất bại hoàn phụ công chúa một bằng người, đây cũng là làm sao có thể. Ở đây hầu như tất cả hạt giống đệ tử, nhìn về phía phương tiêu thần sắc không dám tin, từng cái một như là phạm nhân tại nhìn lên thần linh, này các sự thích, cho dù là tùy tiện một cái, bọn hắn cũng đều xa xa làm không được, mà đối phương tựa như hời hợt một dạng, liền có thể hoàn thành, điều này thật sự là để cho bọn họ không dám tin. Chật chật. Vị này phong sư đệ nghe nói còn cự tuyệt hoàng phụ công chúa đem đầy lập vì thần châu tịnh thổ tân Cất đoạn Thần Châu Tịnh thổ rất nhiều đệ tử thương tiên huyết mạch, tung tán vô cùng. Một cái từng nghe Văn Phương Tiêu sự thích hạt giống đệ tử kính ngộ đạo. Ta nghe nói, Vũ Hóa môn rất nhiều đại nhân vật, đối với người này cũng hết sức coi trọng, quyết định đại lực bồi dưỡng. Một cái biết nội tình đệ tử đạo. Thiết hay giả? Lựa ngươi hay sao? Chắc không được, người này bất quá kim tiên chi cảnh, liền có thể làm được những này, chỉ sợ là một tôn siêu cấp yêu nghiệt, mặc dù là Hoàng Hôn Vân sư tỷ đều đối với người này khuôn mặt tươi cười tương đối. Một ít đệ tử thần sắc cảm thán. Hạt giống đệ tử cũng chia đủ loại khác biệt, bọn hắn đại đa số bất quá là bình thường hạt giống đệ tử trong cơ thể tổ tiên pháp tác đại khái mấy ngàn, hơn bạn, cả đời tu vi mấy có lẽ đã dừng bước tại này. Mà Hư Mộ Vân, Cố Trường Phong, bực này có được thương thiên huyết mạch thì còn lại là càng cao nhất cấp thiên tiêu, nếu là huyết mạch đại thành đủ để chém giết một dạng thánh nhân. Mà càng cao nhất cấp đường đó chính là trong môn phái siêu cấp yêu nghiệt, vô địch quái thai, bất kỳ người nào đủ để vấn đỉnh thánh nhân chi cảnh, thậm chí thánh nhân chi cảnh cũng không phải là bọn hắn trọng điểm. Đây là hoàng giả chi tư đối mặt, bực này siêu cấp yêu nghiệt, bình thường tiên tiêu chỉ có thể lựa chọn nhìn lên. Cố Trường Phong nghe nói như thế, cũng là trong lòng mãnh động. Hắn đã từng bên ngoài bộ phận Vũ Hóa muôn bên trong nghe được tin tức này, lúc ấy còn có chút xỉ mũi coi thường. Bây giờ bị hư mộ vân này các loại tồn tại tại trước mặt mọi người nói ra, chỉ sợ lời nói không hoa. Nghĩ tới đây, Cố Trường Phong không khỏi ngưng trọng thần sắc. Phương Tiêu đối với hư mộ vân ôn vẻ nói, đa tạ hư sư tỷ bệnh vực lẽ phải. Cố Trường Phong đúng không? Tu vi của ngươi mặc dù rất mạnh, thậm chí bằng vào trong cơ thể thương thiên huyết mạch, đã chân mà đối kháng nguyên tiên, nhưng là muốn ở trước mặt ta làm càn, còn xa xa chưa đủ. Trấn ta một tay là đủ. Nhìn xem lưng trọng thần Cố Trường Phong, Phương Tiêu thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Một cổ bài chướng khủng bố như tinh không biển rộng một dạng tâm linh lực lượng đem Cố Trường Phong tập trung, lại để cho kia trong lòng khiếp sợ, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lời vừa nói ra, lập tức lại tại rất nhiều hạt giống trong hàng đệ tử khiến cho sóng to gió lớn, chính là một ít hiểu ra ra từ Thân Đại Đạo Nguyên Tiên trưởng lao cũng nhịn không được nữa đem ánh mắt đặt ở phương tiêu trên người. Cố sư huynh được sừng, Sách thủ Thiên Tôn, thực lực không thể phỏng đoán, từng tại cuộc chiến sinh từ bên trong đánh chết thái nhất môn tu một tôn gọi là Triệu Dương sinh kỳ tài. Cái kia Triệu Dương sinh chính là Thương Thiên huyết thể, hai nạn pháp đã tu hành đến viên mãn chi cảnh. Càng là tu luyện ra 13 vạn đạo tổ tiên pháp tắc, thực lực kinh thiên động địa, có thể đối chiến Nguyên Tiên, nhưng là như cũ thua ở Cố Sư Vinh trong tay, bị giết chết. Người này mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại cũng không có cầm phải ra tay chiến tích, nghĩ muốn một chiêu đánh bại Cố Sư huynh, hắn cho là hắn là ai? Có Cố Trường Phong cầm giữ cô đạo. Ồ, ngươi cũng nhìn Cố Sư Vinh lần kia quyết đấu. Lúc ấy Cố Sư huynh không ai xem trong hắn, nhưng lại sinh sôi giết ra một con đường sống. Lần kia, thái nhất môn mặt đều khí trợn nhìn. Nghe nói lúc ấy Đình một cái đại nhân vật cũng tại trận. Không tệ, Cố Sư huynh, Sích Thủ Tôn, cái ngoại hiệu này là dùng máu tươi nhuộm thành. Muốn cùng một chiêu đánh bại Cố sư huynh, không khác ăn thịt người nói ngọng, người này nhất định tại đoạt người nhãn cầu. Hơn nữa Cố Trường Phong sư huynh tu vi so với lúc trước lại có đột phá, cái này Phong Tiêu lại dám hướng Cố sư huynh khiêu chiến tuyên bố một chiêu đánh bại Cố sư huynh, thật là cuồng vọng đến cực điểm. Hạch tâm trong điện rất nhiều Cố Trường Phong người ủng hộ nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình, hiển nhiên, cái vị này Cố Trường Sinh tựa hồ rất có lực. Thấy Phương Tiêu muốn một chiêu đánh bại Cố Trường Sinh, cho dù là Hư cũng cho rằng Phương Tiêu là nói lác, dù sao này quá kinh người. Phong Tiêu, ngươi mặc dù tu vi không tệ, nhưng là Cố Trường Phong thực lực cũng cũng không biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cố Trường Phong, phong sư đệ là người mới, ngươi không muốn đối với một tân nhân như thế tính toán." Hư Mộ Vân trầm ngâm nói. Trầm mặc thật lâu, nhìn xem Vương Tiêu tựa như không có sợ hãi bộ dạng, Cố Trường Phong cuối cùng còn không có trở nên gây gắt mâu thuẫn, rứt khoát mượn sườn núi bên dưới con lửa nói, "Nếu như Hư Mộ Vân ngươi mở miệng, vậy chuyện này coi như xong. Lại nói, 3 ba tháng về sau, chính là Thiên đỉnh hạt giống thi đấu, ta Vũ Hóa có kiệt xuất biểu người, sẽ tấn thăng thành tử. Đợi đến 3 ba tháng về sau, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Phong Tiêu đến tụt cùng có thực lực như thế nào." Ha, ha. Cố Trường phong, thực lực của ta, ngươi chỉ sợ không muốn nhìn thấy, hôm nay mới đến, ta liền cho hư sư tỷ một cái mặt mũi, chờ thi đấu thời điểm, lại một chiêu bạn ngươi." Phương Tiêu thản nhiên nói, ngữ khí như trước tự tin đối với Phương Tiêu mà nói, hắn chỉ cần thoáng ra tay, mặc dù không sử dụng cái gì thần binh pháp bảo, cũng không phải bình thường tổ tiên có thể ngăn cản. "Hy vọng, ngươi thật sự có thực lực. Bằng không thì, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta một cái giá lớn." Cố Trường Sinh thật sâu nhìn Phương Tiêu liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo hồng quang đi. Cố Trường Phong thấy không rõ Phương Tiêu sâu cạn, mù quáng giao thủ, hiển nhiên không cân oan. Cùng một cái danh tiếng đang sức lực nhân vật mới đệ tử giáo thủ, vô luận thắng thua, đối với mình đều không có lợi, còn có Hư Mộ Vân cái vị này yêu nghiệt tại, Cố Trường Phong trong lòng cũng là thập phần băn khoăn. Xóp, người nhắc gan. Phương Tiêu quệ quệ khẽ môi. "Tốt rồi, Phong sư đệ, nếu như ngươi cho sư tỷ một cái mặt mũi, như vậy sư tỷ liền bảo kê ngươi đi. Ngươi là Tân Tấn Hạt giống đệ tử, tại Vũ Hóa Thiên Quốc căn cơ bạc nhược yếu kém, Cố Trường Phong nhất định sẽ chèn ép ngươi bất quá cô ta ở đây, bọn hắn không dám sằng bậy." Hiển nhiên, Hư Mộ Vân là muốn mời chào Phương Tiêu. "Ha, ha vậy làm Viễn sư tỷ, sư tỷ vị Vũ." Phương Tiêu vỗ một cái cẩu vùng nông. Tại trước mặt ngươi, sư tỷ làm sao có thể uy vũ đứng lên? Hư Mộ Vân trợn nhìn Phương Tiêu liếc mắt, sau đó mang theo Phương Tiêu đi hỏi thăm tu hành chỗ công việc. Phong Tiêu, ngươi nơi tu hành, đại tôn giả đã đặc biệt phân phó, là ta Vũ Hóa môn thần vương phong. Chỗ đó chính là thần vương phong, ngươi liền tại đâu đó tu hành." Một cái nguyên tiên trưởng lão mở miệng, sau đó chỉ vào một phương cao lớn trong mây hùng tuấn thần sáng lóng lánh ngọn núi lão. "Phong sư đệ, này thần phong, là một cái rất tốt nơi tu hành, thánh giai linh, mạnh, thánh linh tổ khí hóa mù, so với Vũ Hóa môn yêu thiên, động phủ không kém cỏi chút nào đâu rồi." Xem ra, ngươi rất được đại tôn giả xem trọng a. Hư mộ Vân hâm mộ đạo đại tôn giả, chính là Vũ Hóa môn đại nhân vật, một cái tổ tiên hóa thân, đạt được kia nhìn chúng, nói do vị này nhân vật mới sư đệ, đã được đến môn phái nhìn chúng, là muốn chuẩn bị đại lực ngồi dưỡng. Sau đó, Phương Tiêu cầm lấy lệnh bài, rời đi hạch tâm điện, tại mỗi loại tử đệ tử cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, mang theo hư mộ Vân đi tới thần vương phong đi vào thần vương phong phía trên, chỉ thấy thần vương phong bên trên trống rỗng, nhưng lại hào quang từng đạo, thủy quang ngàn trượng. Ngọn nguyên thủy tổ khí, nguyên thủy tổ khí vô cùng, thậm chí ngưng kết thành mây mù. Mặc dù là nguyên tiên hàng ngày tu hành cũng có thể thỏa mãn. Hơn nữa, những này nguyên thủy tổ khí bên trong ẩn chứa nồng đậm thánh chi khí cơ, có thể rèn luyện, mở dưỡng trong cơ thể đại đạo phát tắc. Ngọn núi bên trong có một cái trống rống thần quốc đập phủ, hầu như không có cái gì, tựa hồ là vừa sáng lập ra không lâu còn chưa tới kịp bỏ vào thứ kia. Phong sư đệ, đây là của ta đưa tin tiên phủ, nếu có cái gì cần đồ vật, hoặc là tu vi bên trên có cái gì không hiểu nói, trực tiếp có thể đối với ta đưa tin, ta có thể tùy thời cùng ngươi liên hệ. Hư Mộ Vân đạo. Một phen tiếp xúc xuống, đối với người sư này Hư Mộ Vân cũng rất có hảo cảm. Vậy Lam Tiễn hư sư tỷ, Phương Tiêu đạo. Nghe vậy, Hư Mộ Vân nhẹ nhàng cười cười, sau đó hóa làm một bôi thái âm khí lưu tiêu tán vô hình. Người này thật sự chính là Yên Ang, tấu chương hết, chương 145. Duy nhất chân giáo đệ tử đột kích bại dạ đế chuyên nhân. Chương 145 duy nhất chân giáo đệ tử đột kích bại dạ đế chuyên nhân. Phương Tiêu về sau liền tại Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong thần vương phong bên trên tu tâm, như thế liền đã qua mấy ngày, trong lúc Hư Mộ Vân mấy lần tới chơi, hai người một đạo, tất cả có sở hoạch. Hư Mộ Vân tu hành chính là Táng Tiên Pháp, bên trong đượng Táng Tiên trấn ý, mà Phương Tiêu sở tu làm được, thần địa trưởng Tu hành đại thành, có thể nói có thể Táng Tiên, Táng Điệu, Táng Chú Sinh, chẳng qua là thoáng chỉ điểm một hai, liền lại để cho hư mộ vân giật lại mình. Giờ phút này, Thần Vương Phong trên có tiên đàng thần cây xích trượng, kỳ lân phượng hoàng bay múa, còn có một chút tại tiên giới đều hiếm thấy kỳ chân dị thảo, cỏ chi và cỏ lan tiên hạnh, cùng với thiên mạch biến thành nguyên khí dòng sông, hào quang quân quẩn, khí lành tràn ngập, nói là tiên gia đạo phủ, kia chính là một chút cũng không đủ. Hơn nữa, Thần Vương Phong bên trên, Phương Tiêu bảy trấn sơn pháp, nguyên, mặc dù là cao cấp nhất tổ giả cũng mơ tưởng không tiến đến. Ta bây giờ còn chưa tại Vũ Hóa môn triệt để đứng vững gót chân, có lẽ chỉ có đột phá tổ tiên thậm chí nguyên tiên mới có thể đủ triệt để không sợ hết thảy." Phương Tiêu nói thầm. Trải qua những ngày này rất hiểu rõ, Phương Tiêu biết được, Vũ Hóa môn bên trong không chỉ có nguyên tiên, còn có thế nhân, thậm chí càng cao một tầng hoàng giả, Vũ Hóa môn trưởng giáo Vũ Hoàng, chính là một tôn mạnh mẽ đến cực điểm hoàng giả. Trừ lần đó ra, Vũ Hóa môn bên trong bị Hoa gia thẩm thấu lợi hại, nội đấu tựa hồ cũng có chút nghiêm trọng, chẳng qua là không biểu hiện ở bên ngoài. Hoa gia chính là Hoa Thiên Quân huyết mạch hậu nhân. Vũ Hóa môn có tương đối một nhóm thánh nhân cảnh thái thượng trưởng lão cùng với mấy tôn chí tiên hoàng giả đều là có được hoa ra huyết mạch, tựa hồ đang cùng Vũ Hóa môn trưởng giáo tranh đoạt quyền nói chuyện ầm ầm. Từng đợt giống như xét đánh một dạng tiếng vang tại phương tiêu vang lên bên hai, sau đó, cái kia trấn sơn đại trận phía trên hiện lên một vòng rung động hiển nhiên đang tại gặp công kích đã thấy thần vương phong chung quanh, có bát đại hạt giống đệ tử Hạch Tâm, tu vi đều là tổ tiên trung kỳ chi cảnh, nhìn xem thần phong thần tham lam. thượng đẳng động phủ vậy mà ban cho một cái không có danh tiếng gì nhân vật mới, Vũ Hóa môn một ít bất tử, có thể thật là hồ đồ rồi. Một cái đệ tử Hạch Tâm đạo Kia trên lỗ mùi dương, tựa hồ có chút không coi ai ra gì. Chính là, như thế đạo phụ, hẳn là chúng ta duy nhất chân giáo sử dụng mới đúng." Một cái hạt giống đệ tử phụ hòa nói, hiện nhiên là ngang ngược cản dỡ đã quen. Nghe nói giáo chủ của chúng ta đã sớm trông mà thèm cái này thần vương phong. Trong tám người có một người mặc rộng thùng tình áo choàng, đầu đội ngọc quan nam tử, kia trên tay hiện lên vô số lôi quang, đủ mọi màu sắc, điên cuồng hướng phía trấn sơn đại trận che chắn đánh tới, bất luận cái gì một kích đều đủ để đánh nát một phương thế tộc đại thế giới, lại chỉ có thể ở thần vương phong che chắn bên trên giấy lên rung động. Thế thế Cái này tu hành lôi pháp đệ tử không khỏi thần sắc có chút ngoài ý muốn. Ngay tại kia muốn lần nữa bành kích thời điểm, đã thấy một đạo một bộ bạch khí điệp, anh tuấn vô cùng nam tử đột nhiên tại trong hư không xuất hiện, vừa vừa xuất hiện, liền phảng phất là thiên địa trung ương, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Người chờ người phương nào? Vì sao không duyên cớ bành kích ta động nội phủ? Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh hỏi. Ngươi là mới tấn thăng hạt giống đệ tử Hạch Tâm Phong Tiêu thật không? Môn phái thế mà cho ngươi phân phối thần vương phong. Đầu đội Ngọc Quân, tử ngưng trọng sắc, hắn cũng không biết đạo Phương Tiêu như thế nào xuất hiện. Nghe nói Phương Tiêu chi ngôn chỉ thấy một cái cách gan mặc được ngăn nắp xinh đẹp đệ tử lướt qua mọi người, khinh thường nói: "Ngươi bất quá là nhân vật mới đệ tử, chính là Kim Tiên tri cảnh mà thôi, hẳn là ở bên ngoài vắng vẻ động phủ điệu thấp tu hành, như thế nào có tư cách có được như vậy tốt nhất đệ phủ, bằng không thì rất có thể chết không táng thân chỗ." "Như vậy đi, ngươi động phủ chúng ta duy nhất chân giáo Trưng dụng sẽ đền bù tổn thất hai ngôi đầu vương giai linh mạch, ngươi nhanh chóng chuyển ra đi, miễn cho chúng ta độc thủ duy nhất chân giáo." "Chẳng lẽ là cái kia, vương, hạng duy nhất chỗ sáng lập duy nhất chân giáo." Phương Tiêu trong đầu hiện lên cái này tiểu đoàn thể chỉ nhớ, hạng duy nhất chính là vũ hóa môn một tôn nghịch thiên yêu nghiệt, một thân trời sinh trọng đồng mà lại có được tiên tiên thánh thể, lực lớn vô cùng. Kia thân có hai loại thương thiên huyết mạch, đã linh ngộ bá, chân ý, nghe nói tu vi đã đạt tới gần như nguyên tiên bên dưới, bị gọi bà vương. Thương thiên huyết mạch hạng gì rất thưa thớt, cầm giữ có một loại cũng đã là kinh triệu ước một phần vạn sát suất người này vậy mà trời sinh hai loại tiên thiên huyết mạch, chính là là tuyệt đối đại khí vận thế hệ, theo vũ hóa môn một tôn đại nhân vật đánh giá nói, thánh nhân cũng có lẽ không phải kia điểm kết thúc. Duy nhất chưa rõ, chính là kia sáng lập Hạ giới Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử bên trong có thật nhiều tiểu luân thể, thiên giới Vũ Hóa môn cũng giống nhau, có riêng phần mình tiểu bang hội tiểu đoàn thể, nhưng là tu vi càng cao thế lực cũng mạnh mẽ hơn nữa. Cái tiêu duy nhất chân giáo tại rất nhiều trong thế lực, cũng là thập phần mạnh mẽ một cổ. Nếu như biết chúng ta hạng giáo chủ chi vị tên, ngươi chuyển còn là không chuyện. Không chuyển nói, như vậy chúng ta nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Một cái đệ tử Hạch Tâm Uy hiên nói, thần sắc cao ngạo, ánh mắt như thiên đao một dạng sắc bén. Các ngươi không sợ hư sư tỷ? Phương tiêu Hiếu kỳ nói. Nghe vậy, những đệ tử này trong mắt thế mà hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Bầu không khí lập tức an tĩnh ngay mắt. Thấy thế, liền nghe cái kia tu hành lôi pháp đệ tử cười lạnh nói, "Ha ha. Phong Tiêu, luận thực lực, Hư Mộ Vân mặc dù có được băng cơ ngọc cốt thái âm thánh thể, thực lực mạnh mẽ nhưng là nghĩ cùng giáo chủ của chúng ta so với còn kém xa." Luân Thế Lực, nàng cũng liền ỉ vào sau lưng hư ra thế lực. "Hư Mộ Vân, vậy mà lại để cho một ít trưởng lão bẩm báo cao tầng, chế tài hạng duy nhất sư huynh. Có thể nàng lại nơi nào sẽ nghĩ đến, những kia trưởng lao đã là chúng ta duy nhất chân giáo người." Hư nói, "Tự nhiên giấu giếm bất quá chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi vậy mà cùng hắn giao hảo." Ngươi lai like. Hư Mộ Vân cùng duy nhất chân giáo có ân oán, nghe đến đó, phương tiêu liền đã minh bạch, vì cái gì những này hạt giống đệ tử sẽ đến khiêu khích chính mình. Chắc là nghĩ rơi Hư Mộ Vân ra mặt, muốn định rõ cái gọi là bá vương thị phi nhân quả, hiển nhiên rất rõ ràng. "Tiểu tử, tránh ra đi. Chúng ta duy nhất chân giáo, sớm muộn muốn mang tất cả toàn bộ vụ hóa môn, ngươi nếu như không muốn làm cái thứ nhất bị lập vi vật hy sinh nói, liền ngoan ngoãn cút xa một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng cái kia Hư Mộ Vân đoạn tuyệt quan hệ, thêm vào chúng ta duy nhất chân giáo, hạn duy sư huynh phục chúng ta có thể đền bù tổn thất ngươi an bài cho ngươi mới đạo phụ." Lại một người đệ tử nói ra, thần sắc nghi ngẫm. Liêu sư huynh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm chi, trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế trừ tu vi là được, cùng ta duy nhất chân giáo đối nghịch chỉ có kết cục này. Trong tám người, một cái hoàng y đầu đỉnh thanh niên, không kiên nhẫn đáp. Ha ha, người đang uy hiếp ta sao? Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng. Uy hiếp ngươi thì như thế nào, chết cho ta đến. Nhếch thân ngữ quỷ quyền. Cái kia hoàng y đầu đình thanh niên một tiếng gầm lên, trực tiếp đối với Phương Tiêu thiên địa nhân tam tài yếu lôi đỉnh ra tay, không có chút nào đem Phương Tiêu để ở trong mắt. Các ngươi đã có chủ tâm khiêu khích, như vậy, ta liền phế các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn kia ba vương, hạng duy nhất đến tột cùng có gì thủ đoạn. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, hướng phía này Hoàng Y Đẩu Đỉnh thanh niên một quyền đánh ra. Quyền dưới ánh sáng, thời không ngừng trệ, Hoàng Y Đẩu Đỉnh thanh niên còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị Phương Tiêu quyền phong phía dưới trực tiếp nổ tung, thâm thụ trọng thương. "Ngươi, đây là cái gì tu vi? Như thế nào một quyền liền có thể đánh tan ta gấp 3 chiến lực nhất thần ngự quỷ quyền?" Cái kia Hoàng Y đầu Đỉnh thanh niên thân hình tại trong hư không lững tụ mà ra, to. Sau đó lần nữa tại quyền dưới đỉnh, nát vụn, quả thực được không thể thảm. Như thế, liên tiếp 9981 lần cho đến Phương Tiêu quyền kính tiêu tán, kỳ tài khó khăn ngưng tụ bộ thân thể, chỉ có điều sắc mặt tái nhận, hiển nhiên nguyên khí đại thương. Tiêu nhìn xem Phương Tiêu trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Tu hành lôi pháp đệ tử, cùng với Liêu sư huynh đám người, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái này hoàng y đầu đinh nam tử bộ thân thể lần lượt mà nổ tung, không có biện pháp. Ta bất quá vẫn là kim tiên mà tôi, chẳng qua là người quá yếu. Phương Tiêu thẳng như nói, các người đã đến, cố ý khiêu khích ta, vậy liền quỳ ở chỗ này, chờ các ngươi hạng sư huynh tới cứu các ngươi đi. Phương Tiêu đại thủ lần nữa che hạ xuống, bao phủ phạm vi vạn dặm trời không, đem người bao phủ trong đó, giờ khắc này Tám người phảng phất cảm giác tử thần tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Người mới này đệ tử như thế nào như thế hung mãnh? Lãnh sư đệ lại bị hắn một chiêu đánh bại, hơn nữa còn chưa thi triển ra thần thông, người này chỉ sợ là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ có thể bẩm báo hạng sư minh. Cái kia tu hành lôi pháp hạt giống đệ tử đạo, liệt tiên thần lôi, Đào bá thiên hạ, bát hoang kiếm đạo. Tám người đệ tử nhau nhau hiển lộ tất cả thần thông, hiển lộ ra thân là tuyệt thế thiên tài nội tình, những đệ tử này bất cứ một người đệ tử nào trên người đều có được ngàn vạn đạo tổ tiên pháp tắc, một thân thực lực là bình thường tổ tiên gấp mấy vạn, nhưng là phương tiêu trước mặt xa xa chưa đủ nhìn. Kia thần thông tại Phương Tiêu đại dưới tay, trực tiếp dễ dàng sụp đổ, lập tức bị phai mờ. Tám người bộ thân thể trực tiếp bị đè sập, vì gối thần vương phong xuống, thần sắc khó đủ. Từng nhớ khi nào, mượn nhờ bá vương uy danh, ai dám không cho bọn hắn 8 người mặt mũi, bây giờ bọn hắn tất cả tự tôn, tiêu ngạo toàn bộ bị Phương Tiêu hung hăng dẫm nát dưới chân, không khỏi cuồng loạn. Phong Tiêu, ngươi đáng chết ta. ta muốn giết ngươi." "Đáng giận, dám để cho chúng ta quỳ xuống, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta đã thông tri hạng sư hình, chính là có hư mộ vân bảo vệ ngươi, ngươi hôm nay cũng khó trốn tự đội." chưa từng có người dám đối xử với chúng ta như thế duy nhất chân giáo đệ tử, thật là đáng chết. Những đệ tử này điên cuồng người rủa. Ông Sởm, Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó vung tay lên, từng đạo từng đạo nguyên khí, liền trực tiếp đem những người này miệng may đứng lên. Người phương nào, có can đảm khi dễ ta duy nhất chân giáo đệ tử? Một giọng nói bỗng nhiên như thiên lôi nổ vang ầm ầm. Trên bầu trời một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, trấn áp xuống tới, Vũ Hóa Thiên Quốc bên trong vô số dãy núi cũng bắt đầu lay động đứng lên. Đã thấy một tòa cung điện to lớn phá không mà đến. Cái cung điện, tiên quang lờ, Hào quang bột phía, uy nghiêm đứng vững trong hư không, tản ra vô cùng thần thánh khí cơ, phía trên có thiên thần đồng quân. Tiệp chi khí cơ đã có thể so với Phương Tiêu từ ngạo thế Tam Long Trô đó đoạt được thiên địa tù và hiển nhiên là một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Cái này tuyệt phẩm tiên khí tản ra cực kỳ khủng bố trầm trọng khí cơ, tiếc lớn, phản phất so với thần vương phong càng lớn, trực tiếp áp rơi xuống, muốn đem thần vương phong toàn bộ trực tiếp đập vụn, hóa thành bụi bặm. Có thể thấy người tới bá đạo. Phương Tiêu, ngươi bất quá nhân, vào hư quan hệ, lại dám như thế nhục nhã ta duy nhất chân giáo đệ tử, hôm nay, ta liền đem ngươi bắt, tịch thu đạo phủ, phạt năm. Một đạo giống như tuyệt đại bá chủ, lãnh khốc vô cùng thanh âm từ trong cung điện phát, một cổ kinh khủng lệnh một dạng nguyên tiên đều vì này, tim đập nhanh khí thế từ trong cung điện chậm rãi bay lên. Haha! Ha. khẩu khí không nhỏ, người bất quá cũng là một cái nho nhỏ đệ tử hải tầm, có được chính là Thương Thiên huyết mạch liền dám như thế làm càn, hôm nay, ta liền muốn suy nghĩ ngươi một chút đến tuột cùng có bao nhiêu cát lượng. Phương Tiêu thần sắc bình tĩnh đạo, kia sau lưng hai đại dị tượng hiện lên. Tạo hóa thần quyền. Sau đó, Phương Tiêu trên người, tạo hóa ánh sáng chói lòe, đã thấy từng đạo từng đạo hư ảnh từ kia trên người đi ra, tổng cộng 33 tôn bóng người. Những bóng người này cùng Phương Tiêu khuôn mặt độc nhất vô nhị, mà lại đồng thời thi triển tuyệt thế võ học đối với tiên điện công kích mà đi. 33 lần bộc phát. Phương Tiêu bản thân toàn lực bộc phát, tăng thêm chúng thần chi chủ, tiếp chủ dị tựa biên độ tăng trưởng liền đạt đến 168 tôn nguyên tiên lực lượng, thêm với tạo hóa thần quyền 33 lần bộc phát, tổng cộng 1 vạn 6833 lần nguyên tiên lực lượng bộc phát, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa ầm ầm. Một quyền xuống dưới, đã thấy cái kia cung điện trực tiếp đột nhiên lắc lư, từng trận giạn nước, tiên ảm đạm, phía trên thần, toàn bộ tại quần phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa cung điện to lớn, tựa như báo tố bên trong đội thuyền. Tùy thoy đều muốn phá vỡ một dạng. Ồ, oh. không nghĩ tới chiến lực của ngươi thật không ngờ khủng bố, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Ngươi có để cho ta hạng duy nhất chính diện ra tay tư cách. Hôm nay, ta liền đem ngươi tự mình bắt giữ, lại để cho mặt khác yêu nghiệt hạt giống đệ tử nhìn xem thực lực chân chính của ta. Trong cung điện thanh âm mở miệng. Nói. Sau đó cái kia cung điện to lớn, thần huy càng tăng lên, hướng phía Phương Tiêu trấn áp mà đến. Thượng đế chi thủ hủy diệt. Phương Tiêu thần sắc không thay đổi, thiên đường quyền pháp thi triển ra, một quyền đánh ra, phản cổ thần huy diệt thiên địa, tan vỡ vạn đạo đối với Phương Tiêu mà nói. Tại toàn bộ hạt nhỏ sau khi giác tỉnh, hắn trên cơ bản rất ít sử dụng ra thần tượng trấn ngục tình diễn sinh thần thông, không có hắn, đại pháo đánh con mỗi mà thôi. Bây giờ vượt qua hai đại cảnh giới, cùng thân có hai đại thương thiên huyết mạch nguyên tiên tri cảnh, bà ba vương, đối chiến, nhưng là lại để cho Phương Tiêu hơi chút chăm chú thoáng một phát. Giang giác, quyền quang cùng cung điện giao tiếp, chỉ thấy cung điện tựa hồ bị vô hình sức lực lớn đột nhiên đánh tới, vậy mà từng khúc sụp đổ, trong một chớp mắt liền trực tiếp nứt vỡ hầu như không còn. Làm sao có thể? Một đạo kinh nộ âm thanh tại cung điện bộ phận vang lên, sau đó vô số bạch hồng xuống, ngưng tụ thành một người mặc bạch y nam tử. Nam tử một bộ bạch y liễu, vai hùng khí phách. Kia một đôi mắt, sinh ra hai cái đồng tử, một đen một trắng, lập loè thần quang, tựa hồ khống chế âm dương sinh tử. Kia trên người khí huyết ầm ầm, vẹn vẹn tự nhiên lưu động liền rung động hư không. Có thể nghi khí lực cường hãn. Người này chính là duy nhất chân giáo giáo chủ, có, ba vương, sương hô hạng duy nhất. Nhìn xem Phương Tiêu, hạng duy nhất ngưng trọng tần sắc, mới đối phương một cái kia, vậy mà trực tiếp hủy diệt chính mình một phẩm tiên khí, kia chí cường. Trên người của ngươi huyết mạch rất mạnh, thập phần từ cổ chí kim đại, không chút nào kém cỏi hơn một ít hoàng gia huyết mạch, thậm chí càng tốt hơn. Hạng Duy Nhất mở miệng, ngưng trọng thần sắc. "Ha ha, trong mắt của ta, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Đến chiến, chớ có lễ mề, không muốn làm người nhắc an. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái vị này, ba Vương, hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu?" Phương Tiêu cười lạnh đối phương biết hiểu thực lực của mình, lúc này mới ngựa khí trở nên hòa hoãn. Nếu như mình hiện lộ xu hướng suy tàn, sợ rằng sẽ nên đón đối phương Lôi Đình đại kích. "Tốt, như ngươi mong muốn." Bá chủ Thăng Thiên Quyền, Hạng Duy Nhất ra tay, sử dụng ra Vũ Hóa môn cái thế võ học, cái này thánh nhân võ học Tại kia trong tay tụ hội tỏa sáng ra hóa mục nát vì một dạng sức mạnh to lớn, tụ hội hôn hợp tất cả võ học, có được lớn lao uy năng. Kia sau lưng một tôn tuyệt đại thánh nhân bá chủ hư ảnh hiện lên. Thượng đế chi thủ hủy diệt. Phương Tiêu thần sắc lạnh lùng, lần nữa đánh ra này một tuyệt thế vô địch quyền pháp. Chỉ thấy sáng chói quyền quang chiếu sáng phạm vi 10 vạn dặm bầu trời, quyền phong phía dưới, thời không trực tiếp sụp xuống, tụ hội không chịu nổi bực này sức mạnh to lớn. Quyền dưới ánh sáng, nhất sau lưng chủ ảnh trực tiếp bị Ngay tại lúc đó, một tử vong nguy cơ tại kia trong lòng lên. Dạ đế thần quyền. Hạn duy nhất thần sắc biến đổi sử dụng ra ác chủ bài. Dạ đế, là vô tận xa so với trước kia một tôn tiên quân, sớm đã vẫn là không biết bao nhiêu năm, hạng duy nhất đã từng đạt được kia truyền thừa, kế thừa kia tuyệt thế vô địch uy pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn kết xuất cổ quái quân ấn, vài đạo đen nhánh phù văn ở trên hư không hiện lên, sau đó mở rộng, đem hai người chỗ chiến trường biến thành vĩnh Dạ hắc ám. Nay đêm tối tựa hồ có thể giấu kín hết thảy linh thức ngũ giác, nhìn không thấy, nghe không được, nghe thấy không được, cảm giác không đến, khiến người phàm phất lâm vào nhất trong tối. Ngay tại lúc đó, một tôn đầu đội miệng, tuyệt thế vô địch hắc thần Dần dần ngưng tụ, đại thủ hướng phía Phương Tiêu trực tiếp chụp tới. Chỉ tiếc, kia vừa đem ra tay, cả phiến hắc ám thời không liền một hồi run rẩy, trong một chớp mắt liền trực tiếp nghiền nát bị thượng đế chi thủ sở phá diệt đến mức hạng duy nhất kia chi thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại biết hiểu tự mình thần thông không phải là đối thủ về sau, hạng duy nhất quyết đoán lựa chọn thoát đi. Giữa hai người giao thủ, cũng kinh động đến rất nhiều người, tại hạt giống trong hàng đệ tử đưa tới sóng to gió lớn. Vậy có, Bá Vương, tên hạng duy nhất, không lâu sau, nhưng lại chính thức thừa nhận chính mình thất bại, cũng làm cho Phương Tiêu tại hạt giống đệ tử tầm đó uy danh càng tăng lên. Đứng hàng vũ hóa môn yêu nghiệt thiên tiêu cấp độ đến mức cái kia tám tôn khiêu khích phương tiêu đệ tử, cũng bị phương tiêu thi triển thần thông, đem bình tĩnh tại chỗ, phạt quý ba ngày nhỏ trừng phạt đại giới. Ba ngày sau, tám người, liền xám xịt mà rời đi, tấu trưng hết, chương 146. Hư mộ vân nhiệm vụ mời, loạn thần hải hành trình. Chương 146 hư mộ vân nhiệm vụ mời, loạn thần hải hành trình. Khoảng cách phương tiêu đánh bại bá vương hạng duy nhất đã qua nửa tháng. Thần vương phong bên trên, phương Nhỏ Lý, ma phật các loại rất nhiều kinh văn tại vòng bên trên, trừ lần đó ra, cũng có 3000 đại đạo chi quang lập lòe. Qua đi, hiện tại thậm chí tương lai cùng hắn có quan hệ rất nhiều hình ảnh, tất cả đều trên vận mệnh chi luân huyền hóa. Một mảnh giai hẹp khí vận chi long tại ở trên mơ hồ hiện hóa thành hình, phát ra vô pháp vô thiên chi khí cơ, dương nhanh múa đuốt, khí thế kinh người đúng vào lúc này, lại thấy phương tiêu trong lực đưa tin tiên phủ dũng nhiên lập lòe linh quang, một đạo thanh âm êm ái từ trong đó truyền đến. "Phương Tiêu, ta tại Thánh Ngọc trời giá Dét núi, mở ảo động chờ ngươi, có một cái nhiệm vụ thương lượng với ngươi. Sau khi hoàn thành, có tỷ lệ đạt được đại lượng vương giai linh mạch." cũng có cơ hội đạt được viễn cổ tiên trấn. Hư sư tỷ, là ta, thư Mộ Vân. Nhiệm vụ lần này, không lâu trước đó Thiên Đình mới khởi xướng chờ ngươi đã đến về sau ta sẽ cùng với ngươi nói do nói. Dứt lời, Hư Mộ Vân thanh âm liền biến mất. Thiên Đình nhiệm vụ, chẳng lẽ là quỷ võ thánh quân mộ? Cái kia lại không thể bỏ qua. Bá. Phương Tiêu sau lưng, thiên sứ chi rực hiện lên, trong một chớp mắt, liền xẹt qua ngàn vạn đất thiêng này sinh hiện tại thần núi, đi tới một cái màu xanh biếc tràn ngập hàn khí ngọn núi. Ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một cái phỉ thú long, nằm rạm xuống tại tại trong thần quốc. Bên trong Hào Quang Ngần Hiện, môn hình và trận, so với Thần Vương Phong cũng không kém cỏi. Ngọn núi đỉnh có một tòa mây mù mờ ảo đạo phủ, lên lớp giảng bài, Mờ ảo động. Ở trên tuôn tiên không chân linh, bên dưới tiếp mặt đất cương sát, sơn mạch lưng bằng, hàn khí như nước thủy triều, là một tu hành thái âm lực lượng thánh địa. Này Hư Mộ Vân ở lại chỗ tu luyện, tiến vào trong đạo phủ, chỉ thấy Hư Mộ Vân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tựa hồ tại hướng mặt khác một số người chuyển lại tin gì. Thấy Phương Tiêu đến đây, Hư lộ ra rất là cao hứng. Chậc không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh bại hạng duy nhất, thật là rất làm cho người khác giận mình. Chiến lược của ngươi chỉ sợ đã không kém hơn hạt giống tuyển thủ bên trong một ít tuyệt đại yêu nghiệt." Hư Mộ Vân mở miệng nói, "Hư sư tỷ quá khen, không biết sư tỷ lần này truyền âm tìm ta, là vì hoàn thành thiên đình chỗ truyền đạt một cái dạng gì nhiệm vụ đâu này?" Phương Tiêu thần sắc hiếu kỳ, thần sắc chờ mong. Thiên đình nhiệm vụ, ban thưởng đều một dạng rất là phong phú, nhưng là nếu như giao cho Vũ Hóa môn bị Vũ Hóa môn đệ tử sau khi hoàn thành, ban thưởng cũng không trực tiếp chia đệ tử, mà là sẽ bị Vũ Hóa môn cắt xén một nửa, còn lại có thể đệ tử trên người đã rất ít. Cho nên, một ít tự kiềm chế tu vi mạnh mẽ đệ tử sẽ trực tiếp đi tiên đỉnh nhận nhiệm vụ không chỉ có sẽ không bị cắt xén bản thường, nếu là vận khí đầy đủ, còn cũng tìm được thiên đình đại nhân vật chú ý cùng bản thượng. Chúng ta nhiệm vụ lần này tại loạn thần hải, đi khai quật một tòa cổ mộ, cần đổi tại thần tộc trước đó đem bên trong một kiện linh vật đào móc mà ra, giao cho thiên đỉnh. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng tìm được thiên đỉnh đại lượng bản thượng, thậm chí cũng sẽ có đại nhân vật trực tiếp truyền dạy công lực. Thư mộ vân đạo. Bất quá, nhiệm vụ lần này, bởi vì cùng thần tộc có quan hệ, có thể sẽ cùng thần tộc cao thủ chiến đấu, cho nên có nhất định tính nguy hiểm. Loạn Thần Hải, cùng thần tộc cao thủ quyết đấu. Phương Tiêu, nghi hoặc, đạo: "Đúng vậy, Chủng tộc đã cùng tiên giới giao chiến hàng tỷ tuế nguyệt, rất nhiều cổ xưa thần tộc cao thủ liền dấu ở thiên giới bên trong, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, còn có mặt khác chư thiên vạn giới cao thủ, lão ngoan đồng cũng số lượng cũng không ít. Lần này tiên đỉnh thu đến bí mật tin tức, một đám thần tộc đại tụ tập tại loạn thần hải, nghi muốn khai quật một cái trong đó cổ xưa mộ táng, cái kia mộ táng chính là thần tộc một cái tên là Quỷ Võ Thánh Quân chí tiên hoàng giả vẫn lạc sau tạo thành mộ địa. Bên trong tựa hồ có Quỷ Võ Thánh Quân còn sót lại một linh vật. Viễn cổ thần tộc một tôn hoàng giả sao? Có ý tứ. Đã như vậy, cái kia nhiệm vụ lần này quả thật đáng giá một làm. Phương Tiêu Hắn có được thế giới thụ, nếu như có thể lợi dụng thế giới thụ đem này tôn thần tộc hoàng gia thi thể thôn vệ, có lẽ có bên ngoài dự kiến kinh hỉ cũng nói không chừng. Loạn Thần Hải là vô tận xa so với trước kia, thần tộc cùng tiên giới chiến trường, bên trong lẫn chứa rất nhiều cơ duyên, thậm chí không thiếu thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên khí. Thậm chí có người ở trong đó phát hiện vương phẩm tiên khí bóng dáng. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ thẳng vũ thần tộc đại quân, cho nên ta lại hôm một chút đạo hưu tiền đến. Hư Mộ Vân giải thích nói. Không sao, nhiều một ít người, tóm lại nắm chắc càng lớn hơn một chút. Bất quá, người vì tiền mà chết, hư sư tỷ còn phải là cẩn thận một hai chớ có làm người làm áo cưới." Phương Tiêu nhắc nhở. Sư đệ nói cực kỳ, "Bất quá, ta sở dĩ liên hệ những môn phái này đệ tử, là bởi vì bọn hắn trong tay có quỷ võ thánh quân mộ địa manh mối, bây giờ thời cơ chín muồi, vừa vặn cho chúng ta sử dụng. Bọn hắn những đệ tử này cũng hy vọng mượn nhờ thực lực của ta, giúp đỡ trợ giúp bọn hắn ngăn cản nguy hiểm, theo như nhu cầu mà thôi. Hư Mộ Vân thẳng thắn thành cần đạo. Vốn dĩ lấy nàng một người thực lực, đối với nhiệm vụ này là kháng cự bất quá, bây giờ Phương Tiêu chợt phát ra thực lực của mình, triển lộ ra yêu nhiệt một dạng thực lực, đối với Hư mộ Vân mà nói, có thể nói là một cái sâu sắc kinh hỉ. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đều là Vũ Hóa môn đệ tử, nàng mời Phương Tiêu, chưa chắc không phải là vì một chuyến này nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Không ai để cho cái này đạo hữu đợi lâu. Thự nhiên như thế. Sau đó, hai người ra Vũ Hóa Thiên Quốc, đi tới Trung Châu cổ thành, tại rất nhiều Vũ Hóa môn chân chuyển đệ tử cung tính ánh mắt hâm mộ ở bên trong, mở ra chuyển tống. Trải qua hơn 10 đại châu, đi tới Hải Châu đó lấy, hư mộ Vân mang theo Phương Tiêu một đường hướng đông, ra khỏi biển châu, đi tới một tòa trên biển hòn đảo bên trên. Hòn đảo phạm vi số 10 vạn Dặm. Có thể so với thế tục bên trong đại lục, nhưng là tại thiên giới trong hải dương, chỉ có thể coi là một cái đảo nhỏ mà thôi. Mà cùng loại với như vậy đảo nhỏ, tại thiên giới trong hải dương, tinh la kỳ bố, thậm chí có thể nói khắp nơi đều là. Thiên giới hải dương cũng thập phần nguy hiểm, cho dù là bình thường nhất cá hầu như cũng đã có thể so với thế tục giới hư tiên cường giả. Mặt khác còn có một chút yếu thú, càng là đủ để cùng tiên nhân bí cảnh tiên nhân so sánh. Thiên giới bầu trời không biết rất cao, mặt đất không biết nhiều dày, cho dù là hải dương cũng không biết bao sâu. Hải lưu lên bên trong, tạo thành vô số đáy biển quốc gia, không biết tồn tại bao nhiêu cơ duyên cùng nguy cơ có số kinh khủng yêu thú tại đáy biển bơi rát, cho dù là tổ tiên, tại thiên giới trong hải dương phi hành cũng cần cẩn thận. Hư Mộ Vân hạ xuống tới, cùng Phương Tiêu chờ đợi tầm đó, kể rõ trên biển rất nhiều hung hiểm. Dâm ào ào. Đúng lúc này, thư không run dậy, mây trắng nát bấy, một đạo như sông lớn một dạng kiếm quang phá không mà đến, kia trùng trùng đập điệp, như thủy triều một dạng trào lên, cho thấy người tới cường đại. Kiếm khí rất xuống địa mặt, chợt thu liễm, hóa làm một cái ngân y nam tử. Nam tử tướng mạo anh tuấn, trên người có một cổ lĩnh khí chất, khí cơ như tuyên, đã đạt đến tổ tiên hậu kỳ thậm chí gần như viên mãn tình trạng. Ngân Y Nam tử nhìn xem Hư Mộ Vân, gật gật đầu, thần sắc sáng ngời, đợi chứng kiến cùng Hư Mộ Vân trò chuyện với nhau thật vui, Phương Tiêu không khỏi sắc mặt khẽ biến, thần sắc lăng lệ ác liệt đợi chứng kiến Phương Tiêu tu vi chẳng qua là kim tiên chi cảnh thời điểm, không khỏi trong lòng khinh thường. Hư Mộ Vân, vị tiểu huynh đệ này là? Ngân Y Nam tử mở miệng. Hư Mộ Vân cũng nhìn thấy nam tử biểu lộ, thần sắc trì trệ, mở miệng giới thiệu nói, Tô Phi Dương, vị này chính là chúng ta Vũ Hóa môn Tân Tấn, tấn tâm đệ tử, Tiêu. Khi nhìn xem Phương Tiêu, thần lỗi nói, đệ, vị này chính là đến Châu Vương gia tô Dương. Tiệp kiếm pháp đã đạt đến thông thần tình trạng. Từng tại tổ tiên hậu kỳ chi cảnh, lực chống đỡ một tôn nửa bước nguyên tiên đại năng, không rơi vào thế hạ phong. Nghe vậy, Tô Phi Dương lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, "Hư Mộ Vân chúng ta lần này ước định đi loạn thần hải tìm kiếm quỷ võ thánh quân huyền mộ, sắp sửa gặp phải rất lớn nguy hiểm, cũng không phải là trò đùa. Chính là kim tiên tu vi mà tôi, có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành?" Haha, ha. Tô đạo hữu có chỗ không biết, phương sư đệ chính là chúng ta Vũ Hóa môn yêu nhiệt tiên thân có thương thiên thực lực cường chính là một dạng hạt giống đệ tử cũng cũng không kia đối thủ." Hư Mộ Vân giải thích nói, Thân cơ Thương Thiên huyết mạch, Tô Phi Dương trong mắt tinh quang, từng đạo từng đạo kiếm chi quang huy tại kia trong mắt hiện lộ, đã thấy cái này kìm tiên trên người, tựa hồ ẩn chứa một loại trấn áp hết thảy khủng bố khí cơ cho dù là chính Tô Phi Dương đều âm thầm kinh hãi. Quả là thế, lại không biết là loại nào mạnh mẽ Thương Thiên huyết mạch. Tô Phi Dương trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ, cũng không có hoài nghi hâm mộ văn theo như lời thật giả. Thương Thiên huyết mạch, mặc dù là bình thường nhất huyết mạch, cũng cầm giữ có chủng, chủng không thể tưởng tượng nổi huyền áo, dù là chính mình thân là tiên kiếm thể một kiếm này đạo hiếm thấy huyết mạch, xem như kiếm đạo kỳ tài, cũng xa không kịp Thương Thiên huyết mạch. Phương Tiêu gật gật đầu, thần thái tự nhiên ầm ầm. Mặt khác một phiến hư không, không gian đột nhiên nổ tung, một cái màu vàng phát ra nồng đậm tổ chi khí cơ thần quốc, dần dần hiện lộ mà ra, một cái đang mặc màu vàng sáng quần áo tướng mạo đẹp nữ tử từ đó đi ra. Khi hì, Bích Như Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới chúng ta chờ người đã lâu." Nhìn xem hoàng y liễu nữ tử, hư mộ Vân Hồ. Ngay tại lúc đó, một cổ ý niệm truyền lại đến Phương Tiêu trong óc, nói, "Người này là đây là vương giả đại phái, diễn thần hầu môn tử Hạch Tâm Bích Ngư Nhi. Thân cư mạch, chính là diễn thần hầu Diễn thần hầu môn là một cái không chút nào thuộc về Vũ Hóa môn vương giả đại phái, tại Thiên đỉnh cũng có được thế lực rất mạnh. Mộ Vân, ta tới sớm, chỉ có điều trên đường đánh chết một cái tổ tiên viên Mãn Chi cảnh Bắc Minh cả rồi, rút lấy kia tổ tiên phát tắc, lúc này mới đến chậm. Bích Như Nhi cười cười, tiến lên tiền đến, tò mò nhìn Phương Tiêu liếc mắt, đối với kia gã đầu, sau đó cùng Hư Mộ Vân đàm luận trên đường đi kiến thức, hai người tính toán là bà tốt. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, người tựa hồ gọn, Phương Tiêu thì là chán đến chết mà cùng Hư Thu Nhi hai nữ đàm tinh hải hành trình đã thấy cái kia Tô phi dương. Thần sắc không kiên nhẫn nói, Thái Nhất môn Ngụy Đông Thăng cùng với Phạm Vân Tông Phạm Thần như thế nào còn không có đến. Còn có thể được, chủ trì quỹ võ Thánh Quân mộ nhiệm vụ Thiên Đình Ngọc phủ Thái tử, Mộ Dung Sĩ cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ để cho chúng ta ở chỗ này một mực chờ đợi. Kia vất tay chính là một đạo kiếm khí, đem một đám đột kích Hải Dương ngư yêu chầm giết, những này cá chọn vẹn ngàn vạn, mỗi cái đủ để chém giết kim tiên, nhưng nhưng trong nháy mắt tại kiếm khí phía dưới chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, này tụi cũng biểu hiện Dương bất mãn trong lòng. Dương, ngươi muốn vội như vậy chúng ta đã đến. Ha, ha lại để cho chư vị đợi lâu. Đúng lúc này, bầu trời hiện lên một mảnh rung động, ba thân ảnh từ trong hư không đi ra. Cầm đầu chính là một tôn màu tím tóc dài nam tử trẻ tuổi, kia tướng mạo anh tuấn, giữa trán đầy đặn, trên người có hồng long chi quang lập lòe, kia chính là Thiên Đình Ngọc Phủ thái tử Mộ Dung Sĩ. Còn lại hai người, một trên thân người tràn ngập nồng đậm tai nạn, một trên thân người hiện lên mờ ảo thiệt quang, hiển nhiên chính là thái nhất môn nguy đông thăng cùng với Phạm Vân Tông phạm thần. Thiên Đình Ngọc Phủ thái tử, Mộ Dung Sĩ. Mà còn lại hai người, một người trên người có tai nạn khí tức, lại là thiên giới thái nhất môn đệ tử, còn có một tôn mặc áo lưới, cũng là một cái vương giả đại phái tu sĩ. Phản Vân Đông phảng phật. Phong Tiêu, cầm đầu nam tử kia chính là Mộ Dung Sĩ, Ngọc phủ thái tử. Ngọc phủ là thiên đỉnh thập phần trọng yếu một cái cơ cấu, Ngọc phủ phụ chủ, quyền cao chức trọng, nghe nói tu vi chính là hoàng gia chí cảnh, chính là thiên đỉnh một tôn thật chính đại nhân vật. Mộ Dung Sĩ cũng là một tôn thương thiên huyết mạch, là trong truyền thuyết hồng ngông đạo thể, nhất định thành thánh tồn tại. Lần này liên quan tới loạn thần hải quỷ võ thánh quân mộ địa nhiệm vụ, chính là hắn kế tiếp người này, ngàn vạn không thể là tội. Nói, như thế nào có một ngoại mộ Sĩ biểu hứng, xem chúng sinh vị số cầu, nhìn xem Phong Tiêu, thần sắc không vui. Mộ Dung Thái tử, người này cũng là ta Vũ Hóa môn đệ tử Hự Tâm, mặc dù chỉ là kìm tiên trí cảnh, nhưng đồng dạng thân có hiếm thấy Thương Thiên huyết mạch, lần này chúng ta thăm dò loạn thần hải quỷ võ thánh quân một địa, trên đường đi không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, thêm một cái người là hơn một phần lực lượng." Hư Mộ Vân lần nữa giải thích nói. "Hả? Thương Thiên huyết mạch, ngược lại là được thông qua, xem lại Mộ Vân phần của người bên trên, vậy liền cho phép hắn thêm vào." Mộ Dung Sĩ thần sắc hòa hoãn, thần sắc bình tĩnh, lại không có truy cứu. Hư Mộ Vân chính là hư gia người, hư ra tại Thiên đỉnh cũng có thế lực, mộ Dung Sĩ tự nhiên không ngại cho Mộ Vân một cái mặt mũi. Nghe Mộ Dung Sĩ đồng ý Phương Tiêu thêm vào, Ngụy Đông Thăng cùng với Phạm Thần thì là thần sắc lạnh nhạt. Bọn hắn bất kỳ người nào đều là cái thế tiên ba, tại tổ tiên bên trong cũng là cái thế vô địch thế hệ, mặc dù trưởng mắt Phương Tiêu kim tiên tu vi bất quá cũng không có phản đối. "Tốt rồi, chư vị, nếu như người đã đủ chúng ta liền lên đường đi. Lần đi loạn thần hải cần phải đi qua vô số nguy hiểm hải vực, thậm chí gặp được cả đàn cả lũ quái vật biển, chư vị phải cẩn thận." Mộ Dung Sĩ nhàn nhạt, nhạt nhìn Phương Tiêu đám người liếc mắt, sau đó dẫn đầu bay lên. Phương Tiêu đám người phần mình chia làm bất đồng tiểu đội, đi theo tại Mộ Dung Sĩ sau mặt. Phương Tiêu cùng Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi là một đội ngũ. Ngụy Đông Thăng, Phần Phần, Mộ Dung Sĩ là một phe cánh. Đến mức Tô Phi Dương thì là thần sắc lãnh đạo, một mình hóa thành một đạo kiếp quang. Tất cả mọi người là tiên tri tiêu tử, Vương giả đại giáo cùng với đại thế lực Hạch Tâm Chủ nhân, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, xé rách không gian, tiến lặng hướng phía Hải Dương chỗ sâu địa vực xuất phát. Hư Sư Tỷ, không biết ngươi đối với Quỷ Võ Thánh Quân mộ có không hiểu. Ta hiện tại đang khổ nỗi không cách nào đột phá tổ tiên chi cảnh giới, nếu là có thể tại Quỷ Võ Quân bên trong, đạt được cơ duyên đột phá tổ tiên chi cảnh là tốt rồi rồi. Phương tiêu thở dài nói, Theo hắn suy tính, nếu như mình từ Kim Tiên tấn thăng đến Tổ Tiên, tổng cộng cần 840 đầu thiên giai linh mạch, cần có nguyên khí là một dạng kim tiên 840 triệu lần. Đột phá tổ tiên đều như vậy khó khăn, huống chi là nguyên tiên, thánh nhân, cái kia cần có nguyên khí, quả thực là một cái thiên văn số tự. Haha! ha. Phong sư đệ không cần lo lắng, kim tiên đến tổ tiên là một cái không ngừng tích lũy quá trình, cần hiểu ra tổ chân lý. Theo ta được biết, cái kia quỷ võ thánh quân trong huyền mộ, liền có có thể cho người đột phá kim tiên gông cùng xiển xích, trở thành tổ tiên thậm chí nguyên tiên độ vận. Hư Mộ Vân còn tưởng rằng Phương Tiêu là khó có thể lĩnh ngộ tổ chân lý, cho nên mới như vậy đạo. Hả? Còn có loại vật này? Phương Tiêu có chút ngoài ý muốn. "Mộ Vân, ngươi nói là Quỷ Võ Đồ đi." Bách Ngư Nhi chen miệng nói. "Đúng vậy. Quỷ Võ Thánh Quân là thần tộc vô thượng yêu nghiệt, lúc tuổi còn trẻ nghe nói chính là là có thể cùng bảy đại viễn cổ thần đế, Đế Thích Thiên, Nhận Lợi thiên, Hóa Dục Thiên, Dã Ma Thiên đám người so sánh tồn tại. Hắn đã tu luyện tới đạt chí tiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào thiên quân cảnh giới. Về sau tại thần giới cùng đỉnh trong chiến tranh, lọt vào tiên đỉnh rất nhiều hoàng giả công." chưa tại sắp chết một khắc, đem bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ, cùng với suốt đời tu vi, ngưng tụ thành một tờ quỷ võ thánh đồ. Bất quá này chưa đủ, cũng tại trong đại chiến bị đánh nát, biến thành vô số khối, bị tranh giành mà không. Bây giờ, hán huyết mộ đã xuất thế bên trong có khả năng có quỷ võ thánh đồ tàn tiến, chỉ cần chúng ta đã được, liền có thể quan sát trong thăng ngộ đại đạo dấu vết, bắt đến kia từ kìm tiên tấn thăng đến tổ tiên, nguyên tiên tinh thần cảnh ngộ, sẽ sâu sắc giảm xuống đột phá độ khó." Hư mộ Vân giải thích nói, "Cái này tàn đồ, cũng là bọn hắn những này cái thế thiên kiêu hàng đầu mục tiêu, tấu trước hết"